Chương 120. Nội loạn nổi lên bốn phía đại càn. Chương 120. Nội loạn nổi lên bốn phía đại càn thuế lại đến, khiến cho ngươi cảm giác sâu sắc bất ngờ người chưa từng nghĩ tới, tại Yêu Ma bộc phát tàn phá bốn phía biên cảnh, tại đại càn bộc phát dung chuyển hiện tại, lại vẫn có thuế lại đến, hướng không có gì cả đám người Trừng Phú ngươi ngừng diễn võ ngươi ngừng luyện công gần sắt trời đông giá rét, lạnh thấu xương gió thổi qua đầu cảnh, tại tiếp xúc ngươi nháy mắt, bị vô hình cường khí bắn ra đánh tan trẻ tuổi nữ hải. Chân long nổ hỏa, biểu hiện đến so ngươi xúc động rất nhiều, công bố muốn dùng trường thương, tại thuế lại trên mình đâm 100 cái lôi thùng mắt ngươi để nữ hải tạm thời lưu lại. Một mình chạy tới trấn môn miệng ngươi trông thấy, thuế lại cưỡi tại thanh lâm mã bên trên, giễu võ dương oai, hung hắc quát lớn thanh lưu trấn bách tính ngươi chú ý tới, khuôn mặt quen thuộc nhóm vì thế sợ phát run, ngươi đem thuế lại đánh rơi xuống ngựa, nhưng ngươi biết rõ, chỉ dựa vào dạng này là không đủ tại thanh lưu trấn bách tính trong mắt, tại những cái này nghèo khổ đám người trong mắt, thuế lại vẫn như cũ giễu võ dương oai, đệ ở trái tim của mỗi người thuần phác đám người nghe không hiểu đại đạo lý, không biết như thế nào cao thấp bất luận thế nào ngươi cũng không có ý định, nói một chút quá xa xôi nói xuống ngươi chỉ là dùng yên lặng ngữ khí, nói ra hiện thực tấn cốc, nói cho mọi người Thuế lại đến là làm thu đi số lượng không nhiều đồ ăn, mọi người sẽ, trên đói, người sẽ biết sợ là bình thường. Sợ hãi, sợ hãi, run rẩy đối mặt xo so chính mình càng, cường đại, sự vật, mọi người tổng hội vô ý thức khi đạm, nhưng làm đói khát lâm thân, làm khô quắt bụng một lần lại một lần run rẩy đau đớn. Tại phần kia bước bước tới gần tử vong trước mặt, mọi người sợ hãi trong lòng, ngược lại sẽ tiêu tan theo. Tử vong là hết thể hư vô, vốn là muốn chết người, là sẽ không đối sự vật khác cảm thấy sợ. Sống sót, mọi người chỉ muốn sống sót. Nhưng bây giờ, thuế lại muốn thu đi bọn hắn cuối cùng đồ ăn. Đó là từng nhà lưu cho hài tử, lưu cho bảo trọng người cuối cùng khẩu phần lương thực. Dù cho cổ họng phụ trưởng cũng không có người động tới ăn hết ý niệm, nhưng chính là cái này cuối cùng một phần thấp kém, cái này cuối cùng một phần bổ cường, thuế lại cũng muốn đem nó cứ đi. Không hiểu, tại nhận thức đến một điểm này phía sau, A Ngưu cổ họng biến đến khàn khàn nóng rực, dường như có vô hình hỏa diễm tại đốt nóng, đốt đến A Ngưu không ngừng phát run. Trương kia chất phác đảng hoàng khuôn mặt, hiện lộ ra hứa hệ chưa từng thấy qua uy khuất, cùng khó mà hình dung phẫn nộ. Không chỉ như vậy, lại có mấy người đứng dậy, cùng nhau hướng đi té ngã trên đất thuế lại. Ta không cho phép Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Những cái kia cháo gạo là ta lưu cho mẹ, không phải đưa cho ngươi. Đều là ngươi, ta nhớ ngươi, là ngươi chả đạp muội muội của ta. Là ngươi cướp đi bọn ta lương thực. Đứng ra người, từng là chân đạp thổ nhượng nô vụ, hay là cả ngày rèn sắt thợ rèn. Trong đó thậm chí có ra cảnh giàu có, lại vì đắc tội quan huyện, bị bị tịch thu nhà sinh lưu vong biên cảnh công nhân. Mà bây giờ, bọn hắn có một cái cùng thân phận. Giận đói, sắp bị chết đói, sắp sống không nổi người. Ngươi, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thế lại tựa hồ bị hù đến, hắn hốt hoảng bỏ mà lên lại vì động tác vội vàng lại một lần nữa ngã xuống. Khôi hài bên trong mang theo chất vật, buồn cười bên trong mang theo trầm biếm. Thúế lại cũng không phải người thường, hắn cũng là võ giả, cứ việc chỉ là đoán thể đệ nhị cảnh, nhưng cũng là hạng thật giá thật võ giả. Theo lý mà nói, võ giả đối đầu phàm nhân, tất nhiên là võ giả đạt được tính áp đảo thắng lợi, nhưng làm Thúế lại đối đầu ánh mắt của mọi người, đối đầu cái kia từng, cái xích vân, cuốc chim, liêm lao. Không hiểu, hắn sợ hãi. Cho đến giờ phút này, trước kia cao cao tại thượng Thúế lại, mới đột nhiên hồi tưởng lại một việc thứ. Hắn cũng là người, bị dao chém chúng sẽ chảy máu, bị kiếm đâm xuyên trái tim sẽ chết, hắn không phải vĩnh sinh quái vật, mà là cùng bảy tiện dân này đồng dạng người. Chờ đã, chờ một chút. Thúy Lại còn tính toán nói cái gì? Nhưng không còn kịp rồi. Vì đói khát nhắc lên tuyệt vọng, vì sinh tồn hy vọng bị tức đoạt nộ hỏa, mãnh liệt nhào về phía Thúy Lại. Có người ngăn chặn tay hắn, có người chói lại chân của hắn, có người dựa theo đầu của hắn mệnh quyền, có người đá mạnh cái kia cái chân thứ ba. Tiên sinh, dạng này thật có thể chứ? Thanh âm quen thuộc theo sau lưng hứa hệ truyền đến. Thiếu nữ cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ, theo hứa hệ trong nhà trộm đi đi ra. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Dung Thanh Nưu trấn tình hình, cũng là không tiếp tục gần nút tất yếu. Võ ánh rất nhẹ chau lại hai hàng lông mày, nhìn về cái kia bị bảy người vây quanh, vô luận dãy dụa bao nhiêu lần, đều sẽ bị lần nữa đánh tơi bời thuế lại thân ảnh. Một khi bị triều đình bên kia biết được, Thanh Nưu chấn e rằng, Nữ Hải muốn nói lại tôi, lúc trước còn kêu gào đầm xuyên thuế lại nàng, hiện tại lại lo lắng đến thuế lại tử vong hậu quả. Mùa thu gió lạnh đều hiu lạnh lẽo, thổi tới trên vết thương càng lộ vẻ đau nhói, thuế lại tiếng kêu rên bộ phát thống khổ, dần dần, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Hướng hắn nhận định dân đen, thấp kém cái kia chưa từng cao quý qua đầu. Ánh Tuyết, cái kia cũng không trọng yếu. Hứa hệ minh bạch ý của Võ Ánh Tuyết. Hắn thu về quan sát ánh mắt, nhìn về Nữ Hải, Thanh Nưu chấn mắt tính, bản thân liền sống không nổi nữa, hơn nữa đại càn biên quân chưa bao giờ bước ra quá qua miệng, đã nhanh nguồn chết người, là sẽ không cân nhắc, tương lai đem bị cái gì trả thù. Võ Ánh Tuyết đôi mắt có chút thảm đạm, giữa nguyên công chậm chạp không có tiến triển, tiếp tục như vậy nữa, Thanh Nưu chấn mọi người rất có thể chịu không nổi mùa đông. Hứa hệ trả lời, ta muốn, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi làm Thanh Nưu chấn dân chúng, tiết lộ một mực ăn không no chân thực khăn che mặt bọn hắn vùng vẫy năm năm đắm. Suỵ yếu vô lực, nhưng quyền quyền đến thịt một quyền, lại một quyền, lại một quyền thuế lại bị đánh đến mình đầy thương tích, thừa nhận cái kia góp nhặt vô số năm, cho đến kẻ bên chết đói mới bộc phát ra nộ hỏa, ngươi ra mặt ngăn lại trận này quần đấu cũng không phải là ngươi đồng tình thuế lại, thuế lại trên mình tội ác, nhiều đến liền tiểu hại cũng vì đó. Sợ ngươi chỉ là muốn từ thuế lại cho miệng, biết được đại cảnh tình hình gần đây, cùng phản quân tình báo mới nhất thuế lại một bên hướng ngươi cầu xin tha thứ, một bên nói ra ngươi muốn tin tức đại cảnh loạn ngươi cực kỳ kinh ngạc, từng năm hung hiểm yêu ma triều, không chỉ là thánh lưu chuẩn bị tác động đến, vây quanh toàn bộ đại cảnh đường bên dưới, đều chịu đến hoặc nhiều hoặc ít trùng kích cái này dẫn đến rất nhiều sống không nổi người, bị yêu ma người truy sát, điên. Cùng trùng kích mỗi cái cơ quan chú quân đồng thời, tại đại càn 13 trong châu bộ, một chút chịu không được khủng lồ thuế má quân huyện, cũng xuất hiện liên tiếp phản kháng, cứ việc đại càn quân đội bốn phía trấn áp cứ việc đại càn nhân tiên lực nhưng dời núi, nhưng phần hư kia mưa gió nổi lên lung lay sắp đổ, khiến cho ngươi đột nhiên minh bạch, muốn sống sắp người, cũng không chỉ có thanh ngưu trấn bạch tính ngưa nhìn về Angưu, cùng Angưu người đứng phía sau nhóm, dậy. Nhìn thấy xương thân thể, cùng mỗi người trong tay giơ giấy bẩn thịu cốc chim, liêm dao ngươi mơ hồ minh bạch, giữ nguyên công muốn thế nào thôi diễn chương 121. Đô đần đều sẽ tu luyện võ công. Chương 121, Đô đần đều sẽ tu luyện võ công. Hỏi xong lời nói phía sau, Hứa Hệ mang theo Võ Ảnh Tuyết rời khỏi, không có trực tiếp giết chết Thúy Lại. Thúy Lại cuối cùng kết quả là bị một vị trên mặt lưu sẹo trung niên nam nhân kéo đi. Thúy Lại nhìn xem mặt của hắn, vô cùng sợ hãi, cái khác đồng dạng cùng Thúy Lại có thù người, thì là ngậm thừa nhận lấy Thúy Lại bị trung niên nam nhân kéo đi. Võ Ảnh Tuyết theo trong miệng Hứa Hệ, biết được trung niên nam nhân cố sự đó là tại phía xa Hứa Hệ đến Thanh Nưu trấn phía trước. Phát sinh vận mệnh bi thảm. Trung niên nam nhân họ Lý, từng là đại càn nội địa một tên phú thương, vì đắc tội quan huyện, cả nhà cùng nhau lưu đày tới biên cảnh. Vân Dũ đều là theo nhau mà tới đi tới Thanh Nưu trấn không bao lâu, trung niên nam nhân muội muội liền bị thuế lại để mắt tới, từ đó về sau, vị kia nữ hải vĩnh cũ tan biến tại thế giới. Ngươi có thể đem tả thế nào? Nghe nói, ngay lúc đó thuế lại cùng hôm nay đồng dạng vết lối, đạp nam nhân đầu, tại nó trên mặt cắt một dao. Nam nhân một mực chịu đựng, nhìn cực kỳ lâu. Cho tới hôm nay, mới rốt cục có cơ hội thay muội muội báo thù. Hắn một bên gào khóc, một bên kéo lê thuế lại trở về nhà, phần kia thê thảm khản khàn nỉ non cùng thuế lại hoảng sợ cầu xin tha thứ, tạm thành cường liệt so sánh. Quả thực giết 100 lần đều không đủ. Thiếu nữ nghe xong cố sự, yên lặng thật lâu, cuối cùng hung hăng nói. Bàn tay của nàng lật múa, đầu ngón tay vô ý thức tìm tòi chưởng thương, không nhịn được muốn động thủ, nhưng nhìn chăm chú họ Lý Nam tự hồi lâu, vẫn là quyết định từ người trong cuộc giải quyết. Chết đi mỗi muội, đã không cách nào lại phục sinh đây là nam nhân chỉ có, có thể an ủi muội muội trên trời có linh tiên phương thức. Vô Ảnh Tuyết không muốn cắt đoạn, thế lại sự tình, liền như vậy bỏ qua, Thanh Nưu trấn lần nữa trở lại bình tĩnh như trước cùng sinh hoạt tiết độ. Hứa hẹn cùng Vô Ảnh Tuyết, hoặc là tại nhà thôi diễn công pháp, hoặc là tiến về Thập Vạn Đại Sơn thực chiến đồng thời thu hoạch đại lượng yêu ma thịt. Dân chúng dùng khan hiếm tài liệu, cố gắng nên đón lạnh lẽo mùa đông. Hết thể hình như không có biến hóa, nhưng A Như là biết đến, Thanh Như trấn toàn thể dân trấn đều biết đến, có cái gì không nhìn thấy đồ vật, Lặng Yên xuất hiện tại trong lòng mỗi người, kèm thêm lấy thế giới trước mắt đều biến sáng mấy phần. Sau khi về đến nhà, Hứa Hệ nhanh chóng đi vào nội ốc, cầm lấy Giữa Nguyên công nguyên bản, nhanh chóng lật ra tờ thứ nhất, gàn từng chữ lần nữa xem kỹ lên. Giữa Nguyên, côn giữa nguyên khí, nếu như muốn cải thiện nó, khiến người ta đã dễ dàng ra tay, lại đủ cả khí huyết tu vi võ đạo. Hứa Hệ lâm vào trầm tư. Cái này đến cái khác linh cảm nhạy ra náo hải coi thường tư chất công pháp là không tồn tại, coi thường căn cốt công pháp đồng dạng không tồn tại bất luận cái gì, đều sẽ tạo thành hai cái kết quả, tốt hay xấu có vừa chạm vào tức thông luyện võ kỳ tài, tự nhiên có đem đối ứng si ngu đầu cùng một cái gia đình huynh đệ tỷ muội còn có khác biệt, huống chi là không có liên hệ máu mủ người, muốn dựa vào một bộ công pháp, liền để tất cả người trở thành võ giả. Là không tiếc thực một việc, nhưng vào hôm nay mắt thấy thanh lưu trấn bách tính vây đánh thuế lại một màn phía sau ngươi hậu chi hậu giác, cho dù là sắp chết đói người, cho dù là không có gì cả người, Bọn hắn cũng có không kém gì người thường, thậm chí là càng hơn một bậc, đồ vật đó là khó mà tôi tắt cầu sinh dục vọng đó là như có giác gương lạnh tanh như chấn mất tính, chính xác không hiểu tu luyện võ công, càng không hiểu khí huyết vật chuyện, nhưng bọn hắn biết ăn. Tiên sinh, ăn cùng võ đạo cấm pháp có liên hệ gì ư? Có liên hệ, nhưng cũng không có. Ngài nói dựa ăn liền có thể mạnh lên, là thật sao? Không phải ăn có thể mạnh lên, mà là bọn hắn mạnh lên phương thức chỉ có ăn. Ngươi cùng võ ánh tuyết cùng tôi diễn, tạo ra một môn tứ bất tượng, nó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa võ đạo cấm pháp, không có cố định đường lối vận công làm rộng người dùng nó liền sẽ tại làm ruộng thời vận công gồng gánh người dùng nó, liền sẽ tại hành tẩu thời vận công khí huyết lưu chuyển lộ tuyến đặc biệt đơn sơ, đơn sơ đến dù cho không hiểu võ học nguyên lý, tu luyện giả tại hằng ngày hành động bên trong, đều sẽ bất tri bất giác vận chuyển lại mà hắn. Ăn cơ, lại ăn không phải bình thường trên ý nghĩa ăn cơm mà là để sinh ý chí, không cam lòng dãy rựa, ăn hết những cái này vô hình vô dạng, nhưng lại chân thực tồn tại tức giận cùng thần. Kích phát trong thân thể ở tính đối với kết quả như vậy, người có chút hiên lặng một phương diện, người vui sướng tại dưỡng nguyên công cải thiện thành công, chân chính nhìn thấy, cho dù là người thường cũng có thể tu luyện tương lai một phương diện khác, người đối dưỡng nguyên công táp dự phụ, cảm thấy có chút không đành lòng cải thiện phía sau dưỡng nguyên tông, chỉ cần tu luyện ra ý chí đầy đủ kiên định, liền có thể phản hồi nhưng dùng khí huyết tu vi nhưng đó là phụ phiếm, giống như không trung lâu các yêu đốt nếu như kịp thời bổ sung dinh dưỡng, thân thể còn có thể bình thường duy trì, nhưng nếu như cái gì đều không, tu luyện tới cuối cùng liền sẽ phát sinh từ cắt đứt, chính mình ăn chính mình nhân huyết, bốc cháy mệnh, bốc cháy toàn bộ. Dạng này công pháp, thật có thể dùng ư? Không, căn bản không cần suy nghĩ, đối với sắp chết người tới nói, đây mới thực là vật hữu dụng. Diễn võ sau khi kết thúc, Hứa Hệ chậm chậm đứng lên, Hắn ra khỏi phòng, tại tĩnh mịch vô cùng bầu không khí bên trong, ngẩng đầu nhìn về lạnh giá thái dương, hô có sương ngủ, hút có đất giận. Mùa đông đã một tới, lần này yêu ma triều so ngày trước càng nguy hiểm. Hứa hệ gần nhất từng nhiều lần tra xét thập vạn đại sơn, hắn có thể bừng tin, lần này yêu ma triều sẽ có tiên tiên cảnh giới đại yêu ma. Tại dạng kia tổn tại trước mặt, phàm nhân liền chạy trốn cơ hội cũng sẽ không có, chập như sâu kiến, khó mà đào thoát. Nếu như tu luyện dưỡng nguyên công dù cho kết cục sau cùng là tự cắn, cũng so với bị yêu ma nuốt tốt hơn nhiều. Nếu như liền một bước này đều không dám bước ra, lại như thế nào để tất cả người sống xung dưới, hứa hệ hít sâu một hơi, cảm thụ được lạnh giá không khí tiến vào phổi, trở về một vòng toàn bộ phun ra. Trên thực tế, lưu cho hứa hệ, thời gian dành cho Thanh Nưu Chấn, thật sự là quá ít quá ít ít đến hiện tại bắt đầu tu luyện, Thanh Nưu Chấn cũng không nhất định có thể xuất hiện võ giả. Thiên Sinh, công pháp này, cần thay cái danh tự ư? Võ Ảnh Thiết đứng ở bên cạnh hỏi. Vô luận là nội dung, vẫn là tác dụng, dưỡng nguyên công đều cùng ban đầu phiên bản kém rất xa, tiếp tục gọi dưỡng nguyên công lời nói, hiển nhiên không tốt lắm. Đồ đần đều sẽ luyện võ công Cái gì? Đây chính là tên của nó." Thiếu nữ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đặc biệt chuẩn xác. Môn công pháp này sinh ra vốn là một cái đồ đần, làm mặt khác một nhóm sống không nổi đồ đần. Tổng cảm thấy cùng ngài ở lâu, ta cũng thay đổi thành đồ đần." Thiếu nữ tự giễu một tiếng sủa tử công sinh ra danh tự đơn giản, nội dung lại đủ để trấn kinh đại càn 13 châu, đó là có khả năng dao động đại càn, thậm chí dao động thập vạn đại sơn phong tỏa võ công ngươi công khai công pháp tồn tại, A Ngưu trở thành cái thứ nhất tu lệ giả, đây là hắn tự nguyện yêu cầu chương 122. Châu lực lượng. Chương 122, châu lực lượng. Hứa đại ca Tahan cái này, thật có thể mạnh lên ư? Tất nhiên có thể. Thanh Nưu trấn sinh hoạt chưa từng tốt đẹp. Nơi này đất đai cằn cỗi, quanh năm có yêu ma quấy nhiễu, mọi người căn bản là không có cách thu hoạch đầy đủ đồ ăn. Nổi lên cuồng phong mang theo tanh dính mùi tanh, bay lên cắt đùi nhọn dần vết máu đen kịt. Mặt trời mọc, hương hực ánh nắng chiếu sáng hết thảy, thật vạn đại sơn hóa thành yên tĩnh hắc ám sâm lâm, vặn vẹo giữ tợn ẩn nấp lấy. Mặt trời lặn, sâu thẳm hắc ám khuyết tán thế giới, đó là chân thực tồn tại địa ngục, tư thế khác nhau các yêu ma triển lộ giăng ngành. Không có người muốn ở nơi như thế này sinh hoạt. Nhưng sinh hoạt tại cái này người, nơi nơi không có lựa chọn quyền lợi. Người là khát vọng có sống, mà bây giờ, Hứa Hệ đưa cho sống tiếp phương pháp, chỉ cần ăn nan hết chính mình tức giận, ăn hết chính mình thần, kích phát trong thân thể tinh, làm cho yếu đối phàm nhân một thần, cũng nắm giữ võ giả thực lực tương đại. Hắc hắc, ta tin Hứa đại ca, ta muốn bảo vệ tốt mẹ. Thật thà hán tử gãi gãi đầu. Hắn cực kỳ tín nhiệm Hứa Hệ, đã không nghi vấn công pháp tính chân thực, cũng không nhận làm Hứa Hệ sẽ hại hắn. Thu ráp vụng về hai tay, dựa theo Hứa Hệ giáo dục dạng kia, đi mượn, đi ăn, ăn hết những cái kia trống giống lại mênh mông độ vận. Cụ thể là cái gì? Áng Nưu không hiểu rõ lắm. Hứa đại ca nói đến cực kỳ cặn kẽ. Nhưng Ang Nhu vẫn như cũ không hiểu, hắn chỉ biết là chính mình phụ trách hắn hết là được rồi. Chỉ cần làm như thế, liền có thể có đầy đủ lực lượng đi bảo vệ trong nhà bộ phát suy yếu Mâu Thân. Ừ ngục, ừ ngục. Đồ đần đều có thể học được võ công bắt đầu vào chuyện. Ang Nhu thể nội như là thật ăn hết cái gì, có nhai kĩ tiếng nuốt chuyển từ ra, ngay sau đó, chiếc kia đen kịt mặt lộ ra vui mừng, như hoa đoán nở rộ. "Ta thành, ta thành. Hứa đại ca, ngươi nhìn ngươi nhìn, ta thật thành." Hắn tử mặt vẫn như cũ đen kịt, thô giáp giống như dưới chân tổ nhũễng. Nhưng giờ khắc này, trong mắt hắn bắn ra ánh sáng lại phản phất vượt trên Thái Dương một đầu, là chưa bao giờ có sáng dự. Ân, ta nhìn thấy." Hứa Hệ cười lên nói. Hắn rũ tay ra, đáp lên A Ngưu trên cổ tay, cương khí nhập thể, trà xét gần mạch. Khí huyết bắt đầu lưu thông, dựa theo cái tốc độ này, có lẽ không bao lâu, A Ngưu liền có thể bước vào đoán thể đệ nhất cảnh. So sánh bình thường võ giả tu luyện, loại này tăng cấp tốc độ tính toán mà đến nhanh đồng thời, tệ nạn cũng lớn đây là một đầu lấy chiến dưỡng chiến con đường, không cách nào sống tiếp mọi người, có khả năng dựa vào chỉ có chính mình, bốc cháy tính mạng, đánh cược toàn bộ, đi đỏ sức không nhìn thấy con đường phía trước. Châu lực lượng trâu tốc độ, trâu phẫn nộ. Angiu hưng phấn hô to, Hứa Hệ vươn tay ra, để Angiu chính mình đi thử nghiệm tân lực lượng. Angiu là cái thứ nhất tu luyện xoa tự công pháp nhân, Hứa Hệ chuẩn bị nhiều quan sát mấy ngày, dùng xác nhận công pháp không ẩn tính vấn đề. Mặt khác, tu luyện thành công Angiu, cũng có thể đưa đến dẫn đầu tác dụng để Thanh Nưu chấn người khác trông thấy. Cái gọi là đưa ra, là chân thật tồn tại. Thanh Nưu chấn tương lai, tại môn công pháp này thôi động phía sau, sẽ hướng đi cái tình trạng gì đây? Đứng ở trong gió thu, Hứa Hệ tự lẩm bẩm. Hắn có thể làm điều làm, làm sống không nổi mọi người, tạo ra những sáng lập tương lai con đường phía trước càng nhiều, hứa hệ cũng làm không được. Chỉ là thôi diễn môn xoa từ công này, liền hao phí hứa hệ toàn bộ tinh lực, khiến cho hắn phân thân hết cách, không cách nào chú ý cái khác. Khoảng thời gian này, quả thực so trước 7 năm gộp lại còn trà tấn. Khí huyết lưu thông toàn thân, thư giãn lấy mỗi một chỗ gân cốt mệt nhọc. Nhưng thân thể mệt nhọc có thể giải, tinh thần mỏi mệt lại liên tục nhiều lần hiện lên. Thôi diễn dưỡng nguyên công thời gian quá dài, tại đã từng ngôi cái ngày đêm, hứa hệ vừa nghĩ tới những cái kia chết đi gương mặt, liền khó có thể sinh ra nghỉ ngơi chi tâm, tại trong chẩm mặc diễn võ một lần lại một lần. Bây giờ đại công cáo thành, cuối cùng không cần tiếp tục dày vò Ánh Tuyết, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Hứa Hệ nhìn về bên cạnh. Thiếu nữ một mực theo bên cạnh hắn, cặp con mắt kia sáng giữ còn ánh, thế nhưng khó nén buồn ngủ. Khoảng thời gian này, làm dưỡng nguyên công tôi diễn, làm tạo ra thanh lưu trấn mọi người hy vọng sống sót, vỏ Ánh Tuyết cung cấp không ít trợ giúp. Hao phí tâm thần, trả giá cố gắng đồng dạng không ít. Ngô Y3. Trong viện lạc, vỏ Ánh Tuyết đưa tay trái ra, đáp lên vai phải mình trên vai, tại chỗ tới cái ngựa già sau kéo du ơi, hiển lộ ra mỹ lệ vóc dáng đường cong. Ngẩng đầu nhìn Thái Dương, mắt híp lại. Vỏ Ánh Tuyết nhếch miệng lên, khuôn mặt tràn đầy như chút được gánh nặng thoải mái. Toát ra hứa hệ thật lâu chưa từng thấy được dở. Xem như kết thúc, không huống công ta cố gắng như vậy. Sau đó Thanh Nhu trấn mọi người sống sót, cũng có vốn nữ hiệp một phần công lao. Thiếu nữ xong quyền trống lạnh, có chút tự đắc, cũng chính xác có thể tự đắc đón lấy, nàng cất bước chuẩn bị rời khỏi, lại phát hiện hứa hệ vẫn đứng tại chỗ. "Thiên Sinh, ngươi còn có chuyện gì muốn làm ư?" "Ân, ta chuẩn bị biết luyện quyền, luyện xong lại đi về nghỉ." Hứa hệ trả lời. Kiên trì dòng hiệu quả sẽ là theo lấy thời gian kéo dài tăng lên, nếu như chính giữa có chỗ đình trệ, phản hồi hiệu quả liền sẽ giảm mạnh. Hứa hệ không muốn hoảnh phí lãng phí. Như vậy phải không? Võ ánh Tuyết hơi hơi do dự, cuối cùng cũng quyết định lưu lại tới. Nàng Lan nói như vậy, không thể chỉ có hứa hệ một người gia tăng thực lực, nàng cũng muốn tiến bộ, thế là lưu lại tới biết luyện dưỡng kỹ. Cứ việc hứa hệ để nữ Hải đi về nghỉ. Nhưng nữ Hải không có ý định nghe. Tại một số phương diện, trẻ tuổi nữ hiệp đặc biệt cố chấp, hứa hệ chỉ có thể đồng ý nàng lưu lại. Quyến ra, lưới lê, tiếng gió thổi vụ vụ. Di hình, dậm chân, nhanh như tàn ảnh. Hai người tại trong viện lạc luyện một canh giờ đây cũng không phải là hứa hệ cực hạn. Nhưng suy nghĩ đến, thân thể chính xác cực kỳ mệt nhọc, hứa hệ quyết định hôm nay vẫn luyện dừng ở đây. Hắn hướng nữ hải các biệt, căn dặn nó lập tức nghỉ ngơi phía sau, liền về tới gian phòng của mình, tại trên giường nhanh chóng nằm xuống. Không cần tiếp tục thôi diễn, không cần lo lắng tương lai. Vừa nghĩ tới đó, toàn bộ người đều trầm tĩnh lại. Năm tháng phía sau, cơn ngủ như thủy triều liên tiếp chụp tới, từng tầng cọ rửa hứa hệ tinh thần. Nhớ lại những ngày này vất vả, trong lòng hứa hệ cảm thán, theo sau hai mắt nhắm lại, mặc cho ý thức rơi xuống tại mảnh liệt buồn ngủ bên trong. Võ giả cũng là người, sẽ mỏi mệt mỏi, sẽ vất vả, không phải cả năm không ngừng lạnh giá máy móc, làm ứng đối tiếp xuống mùa đông. Hứa Hệ rất có tất yếu, để thân thể thời khắc duy trì tại trạng thái toàn thịnh, dùng trạng thái tốt nhất nên đón yêu ma triều. Ngủ đến rất sâu, ngủ rất say đợi đến hứa hệ lần nữa mở mắt ra, hắn mỏi mệt đã tiêu tán, hai con ngươi cũng không còn mệt mỏi. Ngủ một giấc liền tinh thần nhiều. Hứa Hệ đối với ngủ chất lượng rất hài lòng. Hắn nhìn về ngoài cửa sổ, phát hiện thái dương sớm đã xuống núi, thay vào đó, là một lượn cũng không thế nào sáng rực trang quyết, xung quanh có quần tinh điểm suýt lấp loé. Cái này ngủ một giấc đến thật lâu. Trực tiếp theo 3 ngày ngủ đến nửa đêm đột nhiên, trong viện vang lên giấy cách cách thanh âm, gây nên Hứa Hệ chú ý chương 123. Môi sao là ngươi hoang luôn. Chương 123, môi sao là ngươi hoang luôn. Thinh quang dạng rỡ màn trời phía dưới, là lâm vào yên lặng vật vật. Gió đêm chậm chậm mang hộ tới không biết hương hoa, cũng như ẩn như hiện yêu ma gà két, dần dần, những cái này đều tiêu tán ở trong gió độc lưu giấy chồng chất âm thanh. Tại trống vắng viện lạc đặc biệt rõ ràng. Phản phất hắc ám chi hải bên trên hải đăng, là như thế để người chú ý, muốn không phát hiện đều khó. Gà két. Thứ hệ đẩy cửa phòng, hành cầu ở mờ tối vi lạc, rất dễ dàng liền tìm đến âm thanh nguồn gốc, đó là một đạo quen thuộc đỏ trắng bóng dáng áo bảo. Nàng lúc này, tay thuận vội vàng chân loạn, Dù căn bản không nghe lời mười ngón, tốn sức gấp lấy một trường cựu giấy. Hứa Hệ nhận ra tờ giấy kia dáng dấp đến từ Dưỡng Nguyên Công Nguyên bạn tư tịch. Tại xoa tử công khai phá đi ra phía sau, Dưỡng Nguyên Công liền thành không cần phê phẩm, vô luận như thế nào dày vỏ, Hứa Hệ cũng sẽ không đau lòng. Hắn chỉ nghi hoặc, nữ hài đến tụt cùng tại làm cái gì? Khô khụt. Hứa Hệ đứng ở nữ hài sau lưng. Tại cái kia ánh trăng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ không gian thu hẹp bên trong. Ho nhẹ vài tiếng, tính toán gây nên nữ hài chú ý, đáng giận, làm sao lại là không thành công đây? Nữ Hải trong miệng nghĩ Linh Tinh ấy, may may không nghe thấy hứa hệ âm thanh, nàng sầu mi khổ kiếm, nằm ở trên bàn đá gấp lấy giấy. Thế là, hứa hệ ra tăng âm lượng. Khô khụt. Lần này, 17 tuổi Võ Ánh Tuyết cuối cùng nghe thấy được. Nàng như là bị hù dọa đồng dạng, nhanh chóng quay người quay đầu, cũng thuận thế nhấc lên đặt ở bên cạnh Long Văn Trường Thương. Nhưng lại nhìn thấy hứa hệ phía sau, biểu tình lại biến đến cứng đờ lên. "Thiên, Tiên Sinh, người sao lại thế?" Võ Ánh Tuyết âm thanh im bặt mà dừng, vốn là muốn hỏi thăm hứa hệ vì sao tại cái này nàng, chợt phản ứng lại, là chính mình ầm ý đến hứa hệ nghĩ ngơi. Thế là trên mặt nàng lộ ra hẫm hẫm thần sắc. "Xin lỗi, tiên sinh." "Không có chuyện gì." Hứa Hệ khoát khoát tay, các nàng nữ hải nói xin lỗi. Ban đêm yên tĩnh như một đầm thật sâu nước động, nuốt mất hết thảy tia sáng, làm cho vạn vật biến đến ảm đạm, khó mà phân biệt nó rằng rốc. Nhưng dù vậy, Hứa Hệ vẫn là nhìn thấy. Cái kia bị thiếu nữ năm chặt tại lòng bàn tay, bị gấp đến cong nhỏ giấy. "Ánh Tuyết, ngươi đây là tại?" Đối mặt Hứa Hệ hỏi thăm, vỏ Ánh Tuyết biểu tình hơi luống túng. Nheo nhọ khuôn mặt, liên tiếp biến hóa nhiều loại thần sắc, có chút do dự, có chút do dự. Cuối cùng dùng ngượng ngùng nữ khí nói ra miệng, "Ta tại bệnh hoa." Bệ Hoa, ngươi tỉnh lại chính là vì làm cái này? A, không, kỳ thực ta không ngủ. Hứa Hệ là tiên thiên võ giả, Võ Ánh Tuyết là đoán thể đệ ngũ cảnh hoàn huyết. Theo lý thuyết, tố chất thân thể mạnh hơn Hứa Hệ, lại so với nữ hài sớm hơn tỉnh lại, nhưng hắn lại trước một bước trông thấy nữ hài thân ảnh đáp án rất đơn giản. Ban ngày cáo biệt phía sau, Võ Ánh Tuyết căn bản không ngủ. Vốn là muốn ngủ, kết quả nằm trên giường phía sau, ngược lại biến đến ngủ không được, như là bị phụ huynh bắt hiện hành ham chơi hai tử. Nằm đệm trong bóng đêm, thiếu nữ chê cười giải thích. Tối nay ánh trăng làm đảm Không quá sáng rực, tạo thành nhàn nhạt tầng một lờ mờ còn sáng, chiếu sáng lấy thiếu nữ không biết làm sao mười ngón. Không có việc gì, ngủ không được coi như. Hứa Hệ ấm giọng trấn an, để nữ Hải yên lòng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn coi trọng đặt ở đóa kia, hoa, bên trên. Không, có lẽ xứng là, rách dưới giấy, thích hợp hơn. Cứ việc nữ Hải nhiều lần cương điệu, nàng muốn gấp chính là hoa, thế nhưng mười ngón tạo ra đi ra sản phẩm, càng giống là tiện tay vỏ lấy giấy lộ đoạn. Đối mặt Hứa Hệ quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Vỡ ánhuyết trường to mắt nói, bởi vì quá mờ, ta căn bản không thấy rõ. Phía trước sợ làm phiền tiên sinh đi ngủ, Nguyên Cơ không dám đốt đèn. Như là để chứng minh cái gì? Nữ hài bằng nhanh nhất tốc độ, từ trong phòng tìm đến một ngọn đèn dầu, bên trong dầu tới từ Yoma, cực kỳ dùng bền. Xuy, ngọn lửa toét thăng, mỏng manh ánh lửa tại trong màn đêm, mở ra không gian nho nhỏ. Cứ việc không đủ sáng rực, cứ việc rất là mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ để người thấy rõ, trên hai tay vân tay cùng nhỏ bé dấu tích. Xem ta, Võ Ánh Tuyết hít sâu một hơi, đem giấy bày ra tại bàn đá, hai tay chậm rãi nắm được giấy sừng gấp ren. Từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí đem giấy tạo thành. Giấy lột đoàn Tinh quang như bạc vụn rơi, cùng ánh trăng nhàn nhạt hôn nó có, làm nổi bật hiện trường không tiếng động yên lặng, cùng phần kia không hiểu dâng lên cuốn bạch. "Ta, kỳ thực." Thiếu nữ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn. Hình như còn muốn cải lại chỗ gì? "Vẫn là để ta tới đi, hứa hẹn bất đắc dĩ." Cầm lấy trà đạp đến không được dạng vìn giấy, lần nữa đem nói bằng phẳng trải rộng ra. Ngón tay tinh chuẩn đem không chế giấy, hoặc là ghế đôi, hoặc là góc đôi. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến thiếu nữ chừng to mắt, như là từ không sinh có. Lúc trước giấy lộ đoạn, đột ngột biến thành một đóa giấy hoa, một đóa vĩnh viễn sẽ không tàn lụi, mặt ngoài hiện màu nâu trắng, kỳ dị giấy hoa. Thật là lợi hại, không đúng không đúng, tiên sinh ngươi còn biết cái này. Thiếu nữ đầu tiên là sợ hãi thán phục, tiếp lấy dùng mờ mịt ánh mắt nhìn về Hứa Hệ. Nàng không cách nào đem Hứa Hệ trước mắt, cùng trước kia Võ Công tinh xảo, giết yêu ma như giết chó hình tượng, cùng nhau liên hệ tới. Lúc nhỏ đã từng học qua một chút. Nhìn xem trên mặt nữ hải khó có thể tin, Hứa Hệ cười nhẹ giải thích nói, "Thật là lợi hại, thật là lợi hại." Võ Ảnh Tuyết lẩm bẩm, nâng lên đóa kia cũng không chân quý giấy hoa, đối bầu trời đêm trong sáng, quan sát một lần lại một lần, lập đi lập lại nhìn xem cánh hoa trồng chất ánh mắt nhớ lại. Yêu thích không buông tay. Thứa hệ nhìn xem ít như vậy nữa, không khỏi đến hỏi, "Ánh Tuyết, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến sẽ đem hôn khuya gấp giấy hoa?" Kỳ thực, nữ hài trầm trở chốc lát, cuối cùng nói ra nguyên nhân. Nàng nguyên cớ ngủ không được, nhưng thật ra là nhớ tới đã qua đời song thân, mà khi còn bé, định viện vương phi từng dạy qua nữ hài gấp giấy hoa. Khi đó ta, ghét đôi giấy hoa căn bản không có hứng thú, chỉ muốn cứu quốc cứu dân, trở thành đại hiệp. Nét mặt của vợ Ánh Tuyết có chút hưu quạng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một cái, giấy hoa liền tại trong tay xoay lên xoáy. Thứa hệ rất ít tại nữ hài trên mình, trông thấy vẻ mặt như thế, tại trong ngày thường Võ Ảnh Tuyết biểu lộ ra đều là kiên cường dằng dặc, chỉ là lại thế nào kiên cường người, cũng sẽ có yếu đất thời điểm. Thiên Sinh, ngài nói, trên thế giới này, người đã chết đều sẽ đi hướng nơi nào đây? Võ Ảnh Tuyết cúi đầu ngẩng nhìn giấy hoa, hỏi ra vấn đề như vậy. Hứa Hệ nhìn xem nữ hải, nhìn xem đỉnh đầu nàng bầu trời đêm, đôi mắt ở trong màn đêm lộ ra thân thú, dùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí hồi đáp. Tại Cố Hương của ta, có loại tuyết pháp là người sau khi chết sẽ hóa thành ngôi sao treo bầu trời, tiếp tục nhìn chăm chú lên trên đất thân nhân, mỗi khi tinh không lóng ánh, liền chứng minh bọn hắn tới. Như vậy phải không? Thật là một cái không tệ thuyết pháp." Ngư Hải cười. Nàng biết đây là giả, nhưng nàng ưa thích. "Tiên sinh, dạy ta gấp giấy hoa, ta muốn học được nó." Chương 124. "Tiên sinh, chúng ta sẽ thăng ư?" Chương 124. "Tiên sinh, chúng ta sẽ thăng ư?" Lánh nạn giữa hè, tại bầu trời đêm biến mất thời khắc mang đến lạnh thu chết đi là thụ, tại chim di chú giải lệ âm thanh đón chờ trời đông giá rét vỡ ánh tuyết hướng ngươi thỉnh giáo gấp giấy tiêu phương pháp, ngươi đáp ứng ngươi rất tỉ mỉ giáo dục nàng, để thiếu nữ từng bước một đi theo ngươi làm, nàng rất nghiêm túc. Giấy tại mười ngón ở giữa tung bay chồng chất đầu ngón tay nắm được không chỉ là giấy, càng là khó quên hồi ức cùng cùng nhau gấp lại, còn có thương tâm. Đã qua cái này đêm sau đó, thiếu nữ vẫn như cũng học không được gấp giấy tiêu, chỉ có thể miễn cưỡng bóp ra một cái. Lộ Hoa, dù cho có người giáo dục, cặp kia mùa đến trường thương uy Vũ Sinh gió tay trắng, tại tiếp xúc giấy mấy mắt, vẫn sẽ không thể tránh khỏi biến đến vụng về thiếu nữ cũng không nổi bại, tất cả vẻ u sầu cùng sầu lo, đều đã theo lấy giấy chồng chất mà bỏ qua, nàng lần nữa biến trở về người quen thuộc thoải mái rằng, "Dốc, nhanh đi đi ngủ." Mặt trời mọc sáng sớm, Ngươi dùng gương mặt nghiêm túc, mệnh lệnh thiếu nữ trở về phòng đi ngủ thiếu nữ ngoan ngoãn hẳn là, mang đi đóa kia ngươi xếp lại giấy hoa, nàng càng ưa thích ba ngày sau biên cảnh không khí biến đến càng lạnh lẽo A Như khí huyết hướng tới ổn định, mỗi một phút mỗi một giây, đều tại nuốt thể nội thần công khí, kích phát ra lần trong chỗ tối tinh sắc mặt của hắn nhìn lên đỏ hồng rất nhiều, khí lực cũng lớn không ít hiện tại. A Như không, còn ngày trước suy yếu, nhìn lên tương đối có tinh thần, cũng có thể gánh lấy cuộc chim bận rộn cả ngày mà không mệt đám người thanh lưu trấn, bị cái này thần kỳ hiệu quả hấp dẫn rất nhiều người bắt đầu liên quan tới xoa tử công tu hành ngoại trừ quá suy yếu lão nhân. Tuội còn quá nhỏ hai đồng, thanh nhu trấn, cơ hồ tất cả người đều học tập cái này có khả năng mạnh lên thần kỳ công pháp làm lực lượng khí huyết phun trào ở thể nội, cảm thụ được thân thể phơi phới tân sinh. Có người quỳ dưới đất gào khóc cực kỳ bi thương, cũng cực kỳ vui sướng cái kia đến tụt cùng là một loại như thế nào tâm tình đây, ngươi nhìn vui đến phát khóc dân chúng, nghi thẩm, cái kia đại khái là một loại, phát hiện giống như mình làm, nhân, vui vẻ đồ đần đều có thể tu luyện võ công, bình đẳng, coi thường tư chất, bình đẳng, coi thường căn cốt nông phu cũng tốt, la phu cũng được, dù cho lập đối phân đều như thế có khả năng tu hành khí huyết phun trào tại bế tắc. Trong ngân mạch, phá tan thanh lưu trấn mọi người thấp kém, phá tan phần kia căn cốt ngộ tính chưa đủ bình cảnh, làm bọn hắn mang đến lực lượng trấn chính mọi người hướng ngươi nói cảm ơn, trong mắt bắn ra sinh khát vọng làm nên đón mùa đông yêu ma triều, ngươi liên tiếp điều tra thập vạn đại sơn, ở trong quá trình này, ngươi giết chết rất nhiều nhỏ yếu tại ngươi yêu ma thanh lưu trấn dân chúng, dùng lớn hơn rất nhiều khí lực, nhộn nhịp nâng lên những cái kia có thể ăn dùng yêu. Ma huyết thịt, chuẩn bị đem nó xử trí thành dự trữ lương thực, nếu như năm nay mùa đông không chống đỡ được yêu ma triều trùng kích những yêu man này thịt làm thành dự trữ lương thực, sẽ là các ngươi rời khỏi thanh lưu trấn phía sau, chỉ có duy nhất khẩu phần lương thực. Mùa đông tới, Mùa thu kết thúc là như thế đột nhiên. Trong khoảnh khắc, Mên Ngông Hoa Tuyết Tử không trung bay xuống, như vô số chỉ thuần trắng hồ điệp, nhẹ nhàng áp tại thế gian vạn vật, trườn lên từng một ngần trang đối với thanh lưu chấn bát tính, đối với tất cả dãy rựa tại đường biên giới nhân tộc tới nói. Mùa đông là cùng địa ngục lẫn nhau móc nối. Lạnh tấu xương gió lạnh, xe quét đi mọi người không nhiều ấm áp, càng có yêu ma theo trong gió tuyết bất ra, vô tình cướp đi mọi người tính mạng. Tại dạng kia trong địa ngục, thậm chí phát sinh qua máu người nhuộm đỏ đất tuyết bi kịch. Một ngày này rốt cục vẫn là tới. Tiếng gió thổi sui tê ở. Hứa hệ chậm rãi đi ra viện lạc, sơ sơ ngẩng đầu. Nhìn xem lạnh giá hoa tuyết từ không trung bay xuống, xuề bàn tay ra tiếp được một hai mảnh. Khí huyết lưu chuyển tay là ấm nóng. Hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, rất nhanh liền tan rã thành giọt nước. Theo lấy bàn tay nghiêng, giọt này nước chảy xuống mặt đất, lại bị nhiệt độ thấp hoàn cảnh đông kết thành băng. Hôm nay thật là lạnh. Hứa Hệ tự nói một câu, cái này đồng dạng là mùa đông tàn khốc một trong, nhưng có chuẩn bị lời nói, vẫn có thể vượt đi qua. So với nhiệt độ thấp, khát máu yêu ma mới thật sự là uy hiếp. Tiên sinh, chúng ta sẽ tham ư? Đỏ trắng trang phục thiếu nữ cầm trong tay trường thương, tại bên cạnh Hứa Hệ hỏi. Đại khái sẽ cho đi. Hứa Hệ cũng không nói ra hư ảo hy vọng, chỉ là dùng yên lặng ngữ khí, nói ra trận này thuộc ở Đông Tế Mịch, nhưng chúng ta không được chọn. Thanh Nưu trấn mọi người, đều không được chọn. Hứa Hệ cất bước mà ra, tiên tiên cương khí hóa hư là thật, xa xa liền một đao chém về phía gió tuyết không trung. Gió ngừng, tuyết đình trệ. Yêu ma chết. Ô. Một cái mặt lộ vẻ hưng lệ, cao tốc lao xuống Thanh Nưu trấn xích vũ chim cát yêu, bị Hứa Hệ cách không chém giết. Tử vong của nó, mang ý nghĩa mùa đông yêu ma triều chính thức được kích. Thanh Nưu trấn bách tính sợ. Thanh Nưu trấn bách tính run rẩy, nhưng vẫn đi theo Hứa Hệ, dùng phần kia bé nhỏ không đáng kể nhỏ bé khí huyết hết sức chống cự lấy yêu ma trùng kích, ta không phải thứ hèn nhát. Rít, rít, rít. Chảy máu là tất nhiên, bị thương là tất nhiên. Người cùng yêu ma chém rít tràn ngập nguy hiểm. Cũng may hướng hệ tọa trấn chiến trường, có thể dùng tiên tiên cương khí viễn trình trợ rút, càng có vò ánh tuyết cái này đoán thể đệ ngũ cảnh, có thể du tựu ở chiến trường bên trên, trợ giúp những cái kia lực tất người. Rít. Có người gầm thét, bị yêu ma cắn đứt cánh tay, vẫn như cũng dùng một cái tay khắc gắng sức vung chém. Rít. Có người sợ, rõ ràng sợ đến không được, nhưng nhớ tới sau lưng trong trấn vợ con, sợ hãi liền hóa thành không sợ toàn bộ trở thành xoa tự công vận chuyển chất dinh dưỡng, dâm chào ra huynh minh, khí huyết muội đồng tới, yêu ma chiều cũng tới ngươi xuất linh thanh lưu trấn bạch tính, thật sớm làm xong đủ loại phòng ngự biện pháp, cứ việc đối với yêu ma tới nói, những cái kia chỉ là có cũng được không cũng có cũng được tiểu trợ ngại xoa tự công hiệu quả, vừa sa dự liệu của ngươi tốt, vô. Cũng tốt, đặc biệt tốt tại sinh tử nguy cơ trước mắt, không ít người bộc phát ra lực lượng cường đại, cứ việc chỉ có nháy mắt một cái trước mắt, nhưng vẫn ảnh hưởng chiến cuộc biến hóa ngươi có thể chuyên chú tinh thần, dùng toàn lực cố gắng cùng cấp bậc yêu ma, cuối cùng Ngươi thành công đem nó chém giết, đó là một cái như hổ như báo hung thú dị chủng, ngươi hơi cảm giác vui lòng nếu như sau này yêu ma triều đều chỉ là loại này đồ khó, ngươi có thể bảo đảm Thanh Nưu trấn an. Toàn không lo nhưng 10 phần bỗng nhiên, tại đợt thứ nhất yêu ma triều sau khi kết thúc, tại mọi người ăn mừng lấy thắng lợi thời điểm, ngươi cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ đằng xa đánh tới. Trốn, nhanh trốn. Không kịp phân biệt và giải thích cái gì, Hứa Hệ con ngươi co vào, quay người đối mọi người hô to. Hứa đại ca, Hệ ca nhi. Thanh Nưu trấn Bạch tính thật là mờ mịt, nhưng gặp Hứa Hệ thần sắc vội vàng, nhột nhịp phản ứng lại cái gì vội vàng hấp tấp trở lại trong trấn, mang lên người nhà, mang lên thức ăn nước uống, mang lên ít đến đáng thương quần áo. Cuối cùng, tại Hứa Hệ dẫn dắt tới, Dung Bình sinh tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thanh Nưu trấn, đón gió tuyết đời trời, một đường liều mạng chạy trốn. Làm mọi người mệt đến không thể không nghỉ lại lúc nghỉ ngơi ở hậu phường, tại Thanh Nưu trấn phương hướng, đột nhiên tóe thẳng trùng thiên ánh lửa. Lệ! Lệ! Hỏa diễm cháy hung hực, sương mù quần quần tràn ngập, cả hai cường thế xé mở gió tuyết trùng kích, đem phần kia nhiệt nóng nung đỏ bầu trời. Hứa Hệ nhìn thấy, có nhiều đến đếm không hết hỏa nha xoay quanh tại vùng trời Thanh Nưu trấn phình thể to lớn, bề ngoài dữ tợn, phiến cánh thưởng có đốm lửa nhỏ bắn tung tóe lấp loé, mỗi cái đều không kém gì hoán huyết cảnh võ giả. Phần kia quần tụ ánh lửa, không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy hết thảy, tại mọi người trong ánh mắt tuyệt vọng, đốt lùi bọn hắn quen thuộc nhà. Chương 125, đi ăn cơm, đi sống sót. Chương 125, đi ăn cơm, đi sống sót. A, anh a. Trên dưới rung động đôi môi, khô khốc khản khàn cổ họng, nốc trệ vô thần gương mặt. Nhìn xa xa cái kia bốc lên ánh lửa, thanh lưu chấn dân chúng, liền như cổ họng cũng bị đốt tới đồng dạng. Căn bản không phát ra được thanh âm thanh thú chỉ còn lại thuần túy nghẹn ngào cùng thống khổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tận dưới chót người là có thể nhất chịu khổ, cực khổ sinh hoạt tưởng kèm bọn hắn một đời, dù cho bị lưu vong tới bên cạnh, cùng nguy hiểm yêu ma làm hàng xóm, mọi người cũng không cảm thấy thế nào đơn giản là cực khổ nhân sinh, biến đến càng khổ một điểm. Bị lại căn lưu đày tới bên cạnh, Thanh Nưu trấn bách tính không sụp đổ. Cùng đáng sợ yêu ma làm hàng xóm, Thanh Nưu trấn bách tính không sụp đổ. Bọn hắn như cỏ dại đồng dạng ương ngạnh cắm rễ ở bên cạnh, đem hết khả năng sinh tồn lấy. Thế nhưng, người cũng không lạnh giá vô tình máy móc, lại có thể nào một mực tiếp nhận cực khổ mà không sụp đổ. Ngay tại lúc này giờ phút này, ngay tại lúc này nơi đây, Thanh Nhu chấn dân chúng cuối cùng không chịu nổi, nhìn trong liệt hỏa đốt cháy thôn trấn, rơi xuống tuyệt vọng bất lực nước mắt. Hứa lại ca, ta nhà không còn, ta nhà không còn a. Trước kia đều là cười ngây ngô hắn tử đen vịt. Sau lưng đã có tuổi lắm mụ, phát ra chưa bao giờ có tiếng khóc, khóc đến thống khổ, khóc đến khản giọng đó là hắn tử nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương, cũng là hắn coi là tốt đẹp chân quý. Hiện tại không còn, hết thảy đều không còn. Ang Nhu gào khóc, khóc giống như cái hài tử, là như thế bất lực cùng bi thương. Lên a, Ang Nhu. Hứa hệ lên trước, giúp hắn tử đỡ lấy lao nhân tiếp lấy vỗ nhẹ nó bà vai, cùng vậy đối mở mịt đôi mắt vô thần đối diện, nhẹ giọng mở miệng. "Chúng ta đi." "Hứa đại ca, bọn ta muốn đi đâu?" "Đi ăn cơm, đi xuống sót." Ngắn gọn lời nói, mang theo lớn lao lực hấp dẫn. Mất đi tất cả, mất đi hết thảy lắm người, chung quy là muốn tiếp tục đi tới. Bọn hắn không rõ ước vọng, không hiểu nhân sinh, lại biết ăn cơm hai chữ tầm quan trọng, bị thật sâu hít sâu dẫn. Không tự chủ được đi theo bóng lưng kia tại trong gió tuyết xuất phát. Vỏ ánh tuyết ngóng nhìn cảnh tượng như vậy hồi lâu, cho đến đội ngũ cơ hồ biến mất tại trong gió tuyết, mới hậu chi hậu giác tỉnh táo lại, bước nhanh đi theo. "Tiên sinh" chờ ta một chút. Thanh Nưu chấn biến mất trên ý nghĩa vật lý, bị một đám hung lệ hỏa nha đốt thành tro, cái gì đều không thể lưu lại. Ngươi nhìn Thanh Nưu chấn bốc cháy chẳng cảnh, lại nhìn tất hồn lạc phách dân chúng, quyết định xuất lĩnh mọi người, cùng nhau rời khỏi Mùa Đông Biên cảnh. Ngươi rời đi Thanh Nưu chấn dân chúng đi theo ngươi rời đi, Võ Anh Tuyết từng hiếu kỳ hỏi ngươi, vì sao Bạch Tính sẽ như thế nghe ngươi lời nói, ngươi phủ nhận Tuyết pháp này ăn cơm cùng sống. Xót, so, là mỗi người đều sẽ khát vọng bản năng, ngươi làm, bất quá là dẫn dắt mọi người hướng về cái phương hướng này tiến lên, chỉ thế thôi Mùa Đông Đường Biên giới yêu ma tản phá bốn phía, các ngươi nhiều lần tao ngộ yêu ma, cũng may thực lực của ngươi kinh người. Mỗi lần đều có thể thành công cản trở ngươi quyết định dẫn dắt mọi người, dọc theo vỏ ánh tuyết cung cấp đường mòn đông đạo, tiến vào đại cản 13 châu nội địa đây là nơi ngươi có thể nghĩ tới, duy nhất có thể để cẩn liệu. Ngươi sống đi xuống biện pháp tiến về cửa gia lộ trình không hề dài, thế nhưng giới hạn tại ngươi cùng tiểu nữ, đối với thanh lưu trấn Bạch Tính, đoạn này gió tuyết đan sen lộ trình, quả thực là quá dài chút ngươi không thể không dùng nhiều thời gian, tăng cao cảnh giác cùng lực chú ý, chính có người tại đường đi mất tích trên đường các ngươi gặp được đồng dạng cắm rễ ở đường biên giới cái khác thôn trấn cùng thanh lưu trấn so sánh, cái trấn này càng lộ vẻ khốc liệt, khắp Nơi đều là chân cột tay đức, phun vết máu nhuộm đỏ trên đường, sụp đổ nghiêng lệch kiến trúc phế tích lệnh mặc tất cả công kích nơi này Yuma đã rời khỏi, W vắng vẻ yên tĩnh thôn trấn người tiến vào trong trấn lục soát, không phát hiện bất luận được cái gì nhưng dùng vật tư, nhưng người phát hiện lác đác mấy cái, may mắn theo Yuma trong tay tránh thoát một kiếp người. Trước mắt đứng thẳng, thật có thể xem như người sao? Rách tả tơi quần áo, rối tung hỏng bết đầu tóc, như là phá mất đồng dạng chỗ chống hai mắt. Vô luận như thế nào kêu gọi, cũng sẽ không có chỗ đáp lại. Hiển nhiên, mấy người này bị lạc kích, còn muốn vượt qua đám người thanh lưu trấn. Ánh tuyết, cầm gói thịt lảm qua tới. Tiêu lư bước nhanh đưa tới một miếng thịt khô đó là yêu ma thịt chế thành. Hứa Hệ dùng ngón tay một chút xé mở, lại dùng cương khí và khí huyết bao quanh, khiến cho làm nóng nhuận dẫn, từng cái nhét vào may mắn còn sống sót bách tính trong miệng. Cảm thụ được tức ăn cửa vào, bọn hắn cuối cùng có phản ứng, cơ giới kiểu bắt đầu nhai nuốt. Thế đoạn này, thật là không cho người ta đường sống. Hứa Hệ thở dài. Mùa đông yêu ma có rất nhiều, cái này làm cho yêu ma thịt số lượng cũng theo đó tăng vọt, tạm thời không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Bởi vậy, Hứa Hệ có thể hảo phóng cho hành tồn giả đồ ăn. Nhưng càng nhiều, hắn cũng không có biện pháp. Toàn hệ chỉ là một cái xem để ý cảnh tiên tiên võ giả, hắn có thể giết yêu ma, cũng có thể giết nhân, nhưng không làm được phục hồi như cỗ sụp đổ thành trấn, càng không làm được phục sinh người đã chết. Cái kia tiếp tục đi tới, ngươi cho cái khác may mắn còn sống sót bát tính đồ ăn đồ ăn dự trữ có rất nhiều, tại yêu ma tàn phá bốn phía mùa đông, thậm chí có thể nói là đầy đủ chân chính khó khăn, chưa từng ở chỗ đồ ăn, mà là làm sao vượt qua cái này lạnh lẽo mùa đông để ngươi cảm thấy kinh ngạc chính là những cái kia bị ngươi cho thức ăn bát tính, cuối cùng lại lảo đảo đuổi theo, tuyệt vọng gương mặt hiện thị rõ ngốc trợn, nhưng liêm đao trong tay xuyên sắt cũng lạnh như thế nổi bật bọn hắn. Hỏi đến Ngươi muốn đi nơi nào, cuối cùng phải làm những gì, câu trả lời của ngươi là, sống sót, ngươi thẳng thắn, tuyên bố cuối cùng khả năng sẽ cùng đại căn làm định, cùng mọi người sợ, các đại nhân, làm định có người chấn kinh, mắng ngươi là phản nghịch loạn đảng, sẽ bị triều đình các đại nhân chật đầu có người mở miệng, không hiểu sống sót chuyện này, vì sao lại cùng đại căn dính líu quan hệ, câu trả lời của ngươi rất đơn giản. Cái thế giới này ná bệnh, vậy cũng không nhẹ. Đại căn bệnh, các ngươi cũng bệnh, nguyên cớ mọi người mới sống không nổi. Ta muốn làm liền là chữa khỏi cái bệnh này, để tất cả mọi người có thể sống. Trong cung phong, Bạo Tuyết bên trong. Hứa hệ đối những cái kia bởi theo may mắn còn sống sót mấy tính, nói ra mấy câu nói như vậy. Có người cái hiểu cái không, có người chọn vẹn không hiểu. Trong đôi mắt lóe lên là mê mang hỗn độn. Một hai người lưu lại tại chỗ, lựa chọn lưu tại đã thành phế tích thôn trấn. Càng nhiều, là nắm lấy liêm đau xiên sát, gia nhập vào hứa hệ trong đội ngũ, không có phức tạp lý do, chỉ là đơn thuần cảm thấy hứa hệ có thể để bọn hắn sống sót. Chương 126, ngươi cũng sẽ ngâm thơ. Chương 126, ngươi cũng sẽ ngâm thơ. Liên quan tới mùa đông. Liên quan tới phiêu tuyết. Tại khác biệt người trong mắt, có khác biệt định nghĩa tại tử làm gió tuyết làm thơ sáng tạo tự, vọng tộc đắc hộ xem tuyết làm niềm lạnh, càng có người độc yêu cảnh tuyết, tại hoa tuyết bay tán loạn thời khắc uống trà thưởng tuyết. Nhưng đối với Đường Biên Giới Bạch tính tới nói, đối những cái này mất đi gia viên lưu dân tới nói, tuyết mang ý nghĩa trả thù. Thế giới không có một âm thanh, tất cả âm thanh đều bị gió tuyết bao trùm, trên chôn một tầng lại một tầng, bên tai có thể nghe thấy, chỉ có cái kia đông đến thân thể phát run tiếng gió vun mút đơn bạc quần áo, thân thể gầy yếu, chỉ có thể dựa vào bão đoàn sưởi ấm phương thức, gian nan chống tự hàn ý nhẹ nhàng hoa tuyết chậm chạp trùng trước. Từng bước tạo thành không cách nào coi nhẹ dậy nặng. Tin tức tốt duy nhất là Tại hứa hệ cùng võ ảnh tuyết dẫn dắt tới, lưu dân đội ngũ đã bộ phát tới gần cửa thông đạo, ngày mai là có thể thuận lợi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối nay liền là cuối cùng hành hạ. Các lưu dân run rẩy lấy lẫn nhau ôm chặt, dùng chết đi yêu ma gia long lân giáp, hay là hết thệ có thể tìm được vật phẩm, toàn bộ bao lấy lạnh lẽo thân thể. Tại trận này gào thét trong gió tuyết, chỉ có hứa hệ cùng võ ảnh tuyết, cùng các biệt có khí huyết hộ thân võ giả, có khả năng bình yên vô sự. Thiên sinh, ngài còn hiểu chưa vậy? Hiểu sơ một điểm, không coi là nhiều. Nhưng ngài lúc trước nói, đại căn bệnh mà người bệnh mà ngài có thể trị hết cái bệnh này, bệnh như vậy chẳng lẽ không phải cực kỳ khó chữa trị ư? Không khó, chỉ cần để ăn quá no ít người ăn chút, đói bụng người ăn nhiều một chút, bệnh liền sẽ chính mình biến mất. Một đám nho nhỏ lửa trại nở rộ ánh sáng nhạt ánh lửa lưng tựa cửa hạch, gió lạnh không cách nào đem nó dập tắt, đồng thời lại có hứa hẹn cương khí bảo vệ, có thể tại ban đêm cung cấp chân quý ánh sáng. Hứa hệ ngồi phía bên trái, Nữ Hải ngồi tại bên phải. Hai người là tại trận người thực lực mạnh nhất. Trong coi lửa trại nói chuyện trời đất đồng thời, ký túc cũng là tại đệ phòng nguy hiểm. Nghe xong hứa hệ đối, chưa bệnh, trả lời, nữ hải như có điều suy nghĩ, cảm thấy đạo lý như vậy rất đơn giản, nhưng lại không hiểu tràn ngập mức độ. Ngô, xứng đáng là tiên sinh, nói liền là có đạo lý. Không giống ta, cái gì cũng không biết. Thiếu nữ đột nhiên thở dài, hai tay chống tại sau lưng, một bộ thất lạc dáng dấp. Hứa hệ cười cười, thò tay theo bên cạnh đống lửa, gỡ xuống một khối bị đốt đến vàng và giòn yêu ma thịt, ném vào trong miệng chậm rãi nhai, ký đây là hắn bữa ăn tối hôm nay. Lam nện, vô vị, thô ráp mà khó nhai. Nhưng đây là tối nay duy nhất khẩu phần lương thực. Không có chuyện gì, hứa hệ cúi hạng phụ chào. Đem lại nát yêu ma thịt khô nuốt xuống, theo sau nhìn về vợ ánh tuyết. "Ánh Tuyết, ngươi có ngươi sở trưởng, cũng không nhất định muốn cùng ta đồng dạng. Nhưng ta, loại trừ luyện võ, cái gì cũng không biết. Không thể nào, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại." Hẩm đạm ban đêm, lửa trại lộ ra đã sáng rực lại nhỏ bé, làm thiếu nữ đầu tóc nhiễm lên lượng sợi hồng quang. Hứa Hệ ấm giọng khích lệ thiếu nữ. "Thế là, thiếu nữ nhíu mày suy tư, dùng tính thăm dò ngữ khí nói, "Loại trừ luyện võ, ta khả năng còn biết." Ngâm thơ. Hứa Hệ. Lần này ngược lại thì Hứa Hệ không biết, không phải xem thường hắn vợ ánh tuyết. Thật sự là thân kia khí chất, căn bản là không có cách cùng ngâm thơ hai chữ liên hệ tới. Chẳng lẽ là chân nhân bất lộ tướng? Ôm lấy nghiêm cẩn thái độ, hứa hẹn quyết định trước nghe một chút vò ánh tuyết ngâm thơ tiêu chuẩn. A, ngài muốn nghe ư? Cái này, ta, nó, cái kia, nếu không vẫn là tính toán a, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, cảnh khô bốc cháy. Tại đài kia ngọn lửa chiếu sáng phía dưới, hết thảy xung quanh biến đến lờ mờ, thêm một bước hiện lộ rõ ràng, nữ hài phấn kia chân tay luôn cuống cùng lúng túng. Nhưng nàng lòng dũng cảm rất lớn, cuối cùng lấy dũng khí ngâm thơ. Ngựa a, ngươi có bốn chân. Người a, có hai cái bắp đùi. Ta, ta. Âm lượng đột nhiên cấp tốc giảm xuống. Hiện trường không khí đột ngột biến đến yên tĩnh. Liên tiếng gió thổi, tuyết thanh âm, lựa thanh âm đều biến đến tính mịn lên, độc lưu phần kia lúng túng tại chỗ lăn chăn. Một lát sau, hai người ăn ý nhảy đến một cái khác chủ đề. Vô luận là hứa hẹn, vẫn là vợ ánh tuyết, đều không hẹn mà cùng bỏ qua ngâm thơ chuyện này. Cuối cùng, trình độ kêu ít nhiều có chút vượt mức quy định. Thời gian kế tiếp, gió lạnh vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng toàn bị khí huyết ngăn trở, không cách nào xâm nhập thể nội. Vô hình cương khí ở ngoại vi khuế tán, làm các lưu dân cung cấp một điểm che chở. Nói thực ra, cảm giác như vậy rất vi diệu. Băng Thiên Tuyết địa thế giới, rõ ràng không giây phút nào tại gió thổi tuyết rơi, nhưng lại bởi vì thời gian dài cảnh vật lập lại, có loại thời gian là bất động hoàn hốt. Mùa đông này, sẽ rất gian nan a. Hứa Hệ Yên lặng nhai lấy yêu ma thịt, thẩm nghĩ lấy bước kế tiếp kế hoạch đồng thời. Hắn cũng sẽ rạng rãi một chút, liên quan tới ngày muốt nghịch phản tiên tiên kinh nghiệm, dùng cung cấp cho thiếu nữ làm tham khảo. Thiếu nữ tại hoán huyết cảnh thời gian rất lâu, chỉ là khiếm khuyết một điểm bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại mấu chốt vô cùng thời cơ. Có lẽ sẽ trong chiến đấu đột phá, lại có lẽ sẽ tỉnh lại sau giấc ngủ đột phá. Khoảng cách Tiên Tiên vô giả, nàng chỉ kém Lâm Môn một cước. Cái này cho ngươi, Hứa Hệ lấy ra hai bình chân khí đang đó là thiếu nữ đã từng giao hạ tiền thuê nhà, Hứa Hệ vốn dự định chính mình dùng hết, nhưng bất ngờ nổi lên quá nhanh, hắn so trong dự đoán sớm hơn đột phá Tiên Tiên cảnh giới đương nhiên, loại này dùng tới đột phá Tiên Tiên đang ăn dược đã không thích hợp tại Hứa Hệ. Vừa vận cho vo anh biết sử dụng. Sao? Thiếu nữ biểu hiện đến cực kỳ kinh ngạc, nàng trọn vẹn không nghĩ qua, tiền thuê nhà còn tại tiền trả phân kỳ chính mình, có thể ngược thu đến Hứa Hệ đang dương dược. Ngươi là nghiêm túc? Nàng chân trời hỏi thăm. Ân, cầm đi đi. Hứa Hệ nắm lấy bình đang dược. Thò tay theo bên cạnh đống lửa lướt qua, bỏ vào tay của thiếu nữ trong lòng. "Cảm ơn." Vò ánh tuyết run lên một lát sau, nhanh chóng hướng hứa hệ cảm ơn. Nàng không phải tính cách làm bộ làm tịch người, biết mình bây giờ, chính xác cực kỳ cần chân khí đan phụ trợ, dùng cái này sớm ngày bước vào tiên tiên cảnh giới. Tiên sinh thật là một cái người tốt, nàng như vậy cười lấy đánh giá hứa hệ. Cũng thật là một cái đại đốc đều là làm người khá suy nghĩ đống đốc. Thiếu nữ tối đầu, nhìn xem đan dược trong tay mình. Thân bình là nhân bóng, điện hình bên trên hẹp phía dưới rộng tạo hình, tại lựa trại ánh sáng nhạt bên trong, chiếu rọi đưa ra việc khắc vật. Có nữ hài mặt mình Có nhảy lên bước lên hỏa diễm, có trắng xóa từng một vết giày. Cùng chính đối diện nam nhân kia thân ảnh mơ hồ. Tất cả tất cả đều theo lấy lựa chạy nhảy lên mà vần vèo hốt đạp. Thật tốt. Nhẹ nhàng trầm chậm âm thanh vang lên, không biết là tán dương lấy cái gì tại đến đường bọn thông đạo phía trước một đêm, người cùng vò ánh tuyết trong đêm nói chuyện với nhau, người biết được tiểu nữ sẽ ngâm thơ, cảm thấy chấn kinh ngươi nghe xong tiểu nữ thơ, yên lặng không còn nhắc lên suy nghĩ đến tương lai chiến đấu, cùng yêu ma Triệu Yếp, người đem không cần chân khí đang tặng cho tiểu nữ, trợ giúp nàng đột phá tiên tiên cảnh giới vò ánh tuyết hình như thật cao. Hướng ban đêm Nàng áng chừng hai bình đang dưỡng, ôm lấy Long Văn trưởng tường đi vào giấc ngủ, một khắc cũng không chịu vùng ra ngày thứ hai khi tỉnh lại, nàng vui sướng mức độ không cũng có yếu đi mấy mai, đang kêu gọi ngươi thời điểm, đều là cười đến rực rỡ, thời khắc theo bên cạnh ngươi, công bố muốn bảo vệ ngươi, cứ việc ngươi không quá cần nữ hài bảo vệ cho đến các ngươi đến đường mòn thông đạo cái kia cảnh tượng thêm thảm, mới làm cho thiếu nữ một chút thu về nụ cười trương. 127 Một đại bang đồ dần xuất hiện. Chương 127, một đại bang đồ dần xuất hiện. Cái gọi là đường mòn thông đạo. Trên thực tế, là một đầu vô cùng bí mật khe đá. Nội ngoại có dẩm dạp cỏ cây che lấp, lối liền đại cản cùng biên cảnh đây cũng không phải là định viễn vương phủ cơ mật thông đạo, càng không phải là ẩn chứa bí mật ẩn thế thông đạo. Nó bản chất, nó sinh ra, chỉ là đại tự nhiên trùng hợp. Võ ánh Tuyết là tại tình cờ dưới tình huống, phát hiện đầu này khe đá thông đạo tồn tại, nàng không phải duy nhất người biết chuyện, khe đá phủ cận rất nhiều hương dân đều biết, chỉ là ai cũng sẽ không đem nó truyền ra ngoài đều muốn nó giấu kín lên. Nhưng bây giờ, tuy ý chạy sôi máu, nghiền nát rơi số thịt, tản tạ xương cốt, nát như nội tạng. Cảnh tượng trước mắt phảng phất địa ngục phủ xuống. Có rất nhiều vết tinh dấu tích trải rộng bốn phía, cái kia nguyên bản dùng tới che lớp thông đạo có cây, không khỏi bị máu nhuộm đến đỏ thẫm, làm người không rét mà run. Cuối cùng, đến tụt cùng phát sinh cái gì? Võ Ảnh Tuyết con người co vào, nắm chặt trường thương tay hơi hơi phát run, đây không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. Nàng khó có thể tưởng tượng, nơi này từng phát sinh qua cái gì, lại chết nhiều ít người, mới có kinh khủng như vậy cảnh tượng. Bình tĩnh, Ảnh Tuyết. Hứa Hệ Suệ bàn tay ra, đáp lên trên bờ vai Võ Ảnh Tuyết, ngăn lại nàng muốn xông vào khe đá hành động. Tiên Tiên cảnh giới võ đạo tiên nhãn, khiến cho hắn trông thấy càng nhiều Khó mà quan sát được tỉ mỉ, hắn có thể khẳng định, thông đạo đằng sau cũng không an toàn ngươi trông thấy địa ngục nhân gian cảnh tượng nguyên bản bị ngươi coi là đường hầm chạy trốn, lẽ ra an toàn vô cùng khe đá đường mòn, vượt quá bình thường, khắp nơi trải rộng người sau khi chết thi thể, cùng nát đến không được dạng tàn chi ngươi nhạy bén phát giác được, nơi này từng phát sinh biến cố gì ngươi. Ngắt lại thiếu nữ cùng dân chúng, muốn đi vào trong khe đá hành động ngươi khiến mọi người bốn phía phân tán, tìm kiếm lấy có khả năng có thể tổn tại manh mối, rất nhanh, có người tại trong đống tuyết phát hiện ẩn lúp dấu hiệu ngươi dọc theo dấu hiệu tìm đòi, tại một chỗ khoảng cách khe đá không xa địa huyệt, tìm tới trốn hai người, bọn hắn trông thấy ngươi đến Lộ ra càng sợ ngươi kiên nhận Trần An, cũng lấy ra yêu ma thịt khâu ngươi Trần An rất có hiệu quả, hai người kia từng. Bước tỉnh táo lại ngươi bắt đầu hỏi thăm, liên quan tới thân phận của bọn hắn, cùng phải chăng biết được khe đá biến cố bọn hắn khóc nghẹn lấy nói cho ngươi, bọn hắn tới từ khe đá một đầu khác đại càn thôn trang, cùng các ngươi muốn thoát đi biên cảnh hành động khác biệt, bọn hắn khát vọng rời khỏi đại càn lúc này lại cản, sớm đã rung chuyển đến không được dạng khổng lồ thế má, nổi lên bốn phía phản loạn, hà khắc nặng phạt lệ, thật sâu hủy hoại lấy mỗi cái khát vọng yên lặng. Người thường các thôn dân tại hoàng sợ bên trong vô lực duy trì. Cuối cùng tập thể quyết định rời khỏi đại cảng, trốn hướng cái này đồng dạng tấn công, lại không quá nhiều tham quan ô lại nguy hiểm biên cảnh chỉ là như vậy hành động, rất nhanh bị đại cảng biên quân phát hiện khe đá một đầu khác, bị quân đội phong tỏa động giữ, mà muốn chạy trốn các thôn dân, bị đao kiếm xua đuổi ném tới biên cảnh, một đầu đụng vào Yuma chiều chính thịnh mùa đông biên cảnh đến tận đây, to như vậy. Thôn trang chết còn lại trước mắt người hai người. Sinh khí ư? Phẫn nộ ư? Không cam lòng ư? Dường như đều không có. Nghe xong hai người nhỉ non trả lời, hướng hệ chậm chậm đi ra bọn hắn dấu kín điều huyệt. Hoa tuyết bay tán loạn, gió lạnh gào thét. Hứa Hệ biểu tình 10 phần điên lặng, nhìn như một điểm ba động đều không có, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, trong lòng hắn, nóng dục tim đập đến so ngày trước càng kường liệt. Hiện lên, nội tâm của hắn là biết bao mãnh liệt lên xuống. Bên cảnh yêu ma tại ăn người, đại càn yêu ma cũng tại ăn người. Cái thế làm này, cái thế giới này, nơi nào đều không thể không có ăn người. Hứa Hệ nhắm mắt, yên lặng sau một hồi mới một lần nữa mở ra. Vênh ngông nỗi lòng không ngừng cuộn trào, nguồn gốc tử võ giả nhiệt huyết, lại thúc dục Hứa Hệ làm chút gì, nhưng hắn lựa chọn bình tĩnh. Tình hình bây giờ quá mức hằng bét, chỉ dựa vào một buồn lựa giận là không giải quyết được vấn đề. Tiên sinh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Đỏ trắng áo bảo thiếu nữ đi tới, trên mặt tràn đầy mờ mịt ở sau lưng nàng, là đồng dạng biểu tình mờ mịt thanh nhu chấn mắt tính, cùng đoạn đường này đi tới, lựa chọn theo bọn hắn khác biệt thôn chấn mắt tính. Khe đá đã không cách nào thông qua. Một đầu khác có biên quần phong tỏa. Nhỏ hẹp như vậy thông đạo, một khi tiến vào, chớp liên tục tránh không gian đều không có. Không hề nghi ngờ, khe đá là tuyệt đối không thể tiến vào. Bước kế tiếp, trong gió tuyết, hướng hệ ánh mắt chuyển động, đảo qua cái kia từng cái vô thần chết lặng khuôn mặt, theo lấy hắn lướt nhìn, nhưng cái kia gương mặt cũng sẽ đi theo chuyển động. Sinh hoạt tại bên cạnh dân chúng chỉ có hai cái con đường. Một là lưu tại bên cảnh, lựa chọn đối mặt tiên tiên cảnh giới đại yêu ma, đối mặt thập vạn đại sơn vô cùng vô tận yêu ma làn sóng. Hai là xông vào biên quan, cùng những cái kia mang giáp cầm lưỡi biên quân làm địch, đối mặt đã từng uy phong lẫm liệt đại nhân vật. Hứa hệ ý lặng. Hai cái con đường đều không dễ đi. Vô luận đi đâu một đầu, đều chú định có dòng người máu, có người chết đi. Nếu như nhất định muốn lựa chọn, xông vào biên quan sẽ tốt hơn điểm. Gần nhất một đoạn thời gian, theo lấy đại càn nội bộ phản loạn nổi lên bốn phía, biên quân số lượng bị chuyển rất nhiều, không giống phía trước cái kia một mảnh đen kịt. Hơn nữa Biên quân số lượng là có hạn, không giống thập vạn đại sơn Yuma, nhiều đến để người tận cảm giác tuyệt vọng. Nhưng, chỉ dựa vào một mình ta là không được, tăng thêm ánh tuyết cũng là không đủ. Chúng ta thực lực bây giờ, xa xa không cách nào lấy một đội quân. Đánh bại quân đội phương thức tốt nhất, liền là dùng mặt khác một chi quân đội. Hứa Hệ có chút chần chờ, dẫn chúng đi theo hắn là làm sống sót. Nhưng bây giờ, để bọn hắn đi cùng biên quân chiến đấu, bọn hắn còn biết nguyện ý không? Hứa Hệ không có ẩn tàng ý nghĩ của mình, thẳng thắn gọi công hướng tất cả mọi người tuyên bố, thật bất ngờ, không có người tại nghe xong phía sau chọn rời đi đây là vì cái gì đây? Hứa Laka, bọn ta đã không có nhà. Theo đám người đi ra chất phát hắn tử, nói ra chân chính nguyên nhân. Thanh lưu chấn người, cái khắc thôn chấn người, nguyên cớ đi theo Hứa hệ là bởi vì Hứa hệ có vượt quá tưởng tượng nhân cách mị lực ư? Hứa hệ chính mình cảm thấy hơn phân nửa không phải. Hắn cũng chưa từng nói qua dỗ tâm trí người lời nói. Mọi người nguyên cớ đứng ở chỗ này, lựa chọn theo sau lưng Hứa hệ, nguyên nhân đơn giản đến để người ý lặng. Nhà không còn, không tâm ăn. Tại trận này yêu ma triều bên trong, rất nhiều người đã tống chết, trở thành xác không hồn tồn tại, nhưng bọn hắn nguyện ý đi theo Hứa hệ, tìm kiếm cái kia tiếp tục sống tiếp con đường phía trước. Như thế, đi theo ta." Gió ngừng, Tuyết Đình Trệ, hứa hẹn cười lấy nâng cao trường đao khe đá biến cố độc nhân, cắt ngang ngươi kế hoạch ban đầu ngươi ý tứ đến, nếu như muốn khiến mọi người tiếp tục sinh tồn, duy nhất phương pháp liền là cưỡng ép vượt đại, tiến vào đại cảnh nội bộ nếu như tiếp tục lưu lại bên cạnh, mọi người hoặc bị yêu ma gầm nhắm, hoặc bị trời đông giá rét chết con, các ngươi không cũng có những đường ra khác chỉ có lấy mệnh đỏ sức lấy tương lai ngươi cười ha ha, hướng tất cả. Người truyền tụ sỏa tử công chương 128. Hứa đại tiên sinh, Võ tiểu tiên sinh. Chương 128, Hứa đại tiên sinh, Võ tiểu tiên sinh. Chỉ có công pháp là không đủ. Còn cần thời gian đi tăng lên cảnh giới đồng thời. Trước mắt đội ngũ quá mức yếu đuối, tại chất lượng không sánh bằng biên quân dưới tình huống, càng cần hơn nhân số phương diện đạt được ưu thế. Hứa hệ quay người, anh khí thiếu nữ làm bạn bên cạnh. Dẫn dắt đội ngũ lần nữa bước vào gió tuyết. Hô, hô. Tiếng gió thổi từng trận đánh tới, thổi đến tai đông cứng. Thở ra khí, toàn bộ tạo thành sương trắng. Rộng lớn bao la trên đường biên giới, còn có rất nhiều dãy rủ cầu sinh, khát vọng sống tiếp, tội dân, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, đói bụng người cuối cùng rồi sẽ tiến tới cùng nhau, tạo thành phản nghịch núi nhỏ. Hứa đại ca, ta lại đói bụng. Ang Yu người gần nhất khẩu vị, có phải hay không biết lớn. Ha ha ha, ta phục vẻ, chỉ sẽ ăn cơm. Nói chuyện với nhau âm thanh, từng bước bị gió tuyết bao trùm. Bộ phát xa xôi, bộ phát nhỏ bé, cho đến hoàn toàn biến mất tại trắng xóa thiên địa. 2 tháng phía sau, mùa đông biến đến càng nhỏ khổ, cuồn phong cuốn sạch lấy hoa tuyết, phá tại trên mặt rất là đau nhức. Phúng mệnh đóng giữ tại biên cảnh, chống cự yêu ma trong giữ tội dân biên quân binh sĩ. Nhột nhiệm tìm đến cũ nát nát quần áo, cuốn tại trên mặt, chỉ cho mắt cùng lỗ mũi trở lại không gian. Tam Mao là cái lão binh, hắn đồn trú cửa quan đã có chút năm tháng, hai tay thuần thục cầm lấy mảnh bài Từng vòng từng vòng cuốn ở tang thương trên mặt. Lão Tang Mao, ngươi bọc như vậy kiếm đáo làm gì? Trẻ tuổi có tân binh dễu cợt Tang Mao. Cảm thấy lão binh chuyện bé xé ra to. Hừ, lão Tang Mao khinh thường hừ bên trên một tiếng, các ngươi những cái này oa oa, nơi nào biết Bạch Phong mà lợi hại, chờ lấy trên mặt thịt mục nát a. Ngữ khí của hắn cực kỳ chắc chắn, đến mức chế giễu hắn tân binh, cũng đang chần chờ bên trong bao lấy mặt. Thế thế, lão Tang Mao mới vừa ý gật đầu một cái. Như là lấy được thắng dễ tướng quân. Ngẩng đầu dấn ngực, dùng chương kia bọc đến khó coi mặt, mặc tốt áo giáp, cầm trong tay trường mâu hướng đi tòa hát. Lão Tang Mao, chào buổi sáng. Tam Mao, lão Tam Mao. Trên đường, không ngừng có người cùng lão Tam Mao chào hỏi. Kỳ thực, Tam Mao cũng không phải là lão binh bản danh. Hắn nguyên danh là tương tự với cậu đàn, hổ dạng này nông thôn tên tục. Chỉ là tại lão binh trong cuộc đời, từng xuất hiện qua 3 lần vắt chạy ra nước sự kiện, mới bị người xung quanh gọi là Tam Mao, hắn cũng cảm thấy lí nhí nên như vậy. Lần thứ nhất vắt chạy ra nước, là thời niên thiếu, không có tiền hạ tán chết đi sông thân, càng mở không nổi nợ mày nợ mặt tang lễ. Lần thứ nhị vắt chạy ra nước, là thanh niên thời gian, cùng bên cạnh hàng xóm nữ nhi Thúy Hoa Lượng tỉnh từng duyệt, nhưng không có tiền hạ sính cuối cùng tại bố vợ hùng hùng hổ hổ bên trong thành hân. Lần thứ 3 vắt chảy ra nước, là trung niên thời gian, vợ con cùng nhau lên đường phố, bị đi ngang qua quan già công tử phóng ngựa đạp chết, vẫn như cũ không có tiền lớn làm tang lễ, chỉ có thể qua loa vừa lấp. 3 lần vắt chảy ra nước, 3 lần nhân sinh chuyển hướng, làm cho lão binh Si ngốc cười cười. Trên đường bị bắt trắng dinh, mang vào đã từng không dám nghĩ kinh giáp, cùng một chôi uy phong lẫm liệt trưởng mâu, trong mơ mơ màng màng, màng đi tới biên cảnh cửa quan. Lão tam Mao Thiên Phú tu luyện cũng không tốt, hắn song tóc mai tái nhợt, tổng quân nhiều năm cũng chỉ có đoán thể đệ nhất cảnh thực lực, chỉ so với phàm nhân mạnh hơn một chút. Các khắc biên quân binh sĩ thưởng xuyên chuyện cười hắn, nhưng hắn không để ý lão Tam Mao nhìn rất thoáng, ta trời sinh một đầu thiên mệnh, có thể luyện võ đã là mộ tổ bước lên khói xanh rồi. Cảm thụ được thể nội 10 phần mỏng manh khí huyết, lão Tam Mao vẻ đắc ý càng thêm hơn. Dù cho quấn lấy mảnh vải, cũng có thể cảm nhận được phần kia Dương Dương đắc ý rất nhanh. Lão Tam Mao thuần thục trèo lên tòa tháp, chấp hành đến đề phòng canh gác nhiệm vụ, trên lầu tháp còn có cái khắc biên quân, bọn hắn tụ lấy thảo luận một chút, lão Tam Mao căn bản nghe không hiểu lời nói. "Uy, các ngươi nghe nói không? Ngươi là chỉ phản quân, vẫn là?" Nói nhảm, đương nhiên là phản quân. Rõ ràng làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đại càn biên quân có rất nhiều, nhưng biên cảnh cự quan chưa bao giờ đi ra đại sự, các binh sĩ sớm đã dưỡng thành lười biếng thói quen. Tại mùa đông dưới ánh mặt trời, mặt mày hớn hở dạng thuật cái gì? Lão Tam Mao nhịn không được ra nhập vào. Gió hỏi, ở đâu ra phản quân, cái nào châu lại sinh nhiễu loạn? Lão Tam Mao tưởng rằng đại càn nội bộ 13 châu phản loạn. Nhưng người ngoài lớp đầu, sự phản loạn cũng không phải là bắt nguồn từ 13 châu, mà là trên đường biên giới, tội dân nhóm, to gan muốn lưu phản. Cái kia phản quân thật tốt hung mãnh, bất quá là một tháng kế tiếp, lại kiếm ra mấy vạn đông đúc. Ai ai ai Tang Nghe nói à, phản quân thủ lĩnh là cái yêu đạo, sẽ làm một tay tát đậu thành binh đạo thuật, vậy mới có nhiều như vậy phản quân. A, ta thế nào nghe nói, phản quân thủ lĩnh là vị yêu nữ. Không đúng không đúng, là có hai cái thủ lĩnh, một cái gọi Hứa Đại tiên sinh, một cái gọi Võ tiểu tiên sinh. Cái này, tính toán, không trọng điếu, ngược lại những phản quân kia đánh không tiến vào. Bao gồm lão Tang Mao tại bên trong đại cản biên quân. Nhộn nhịp gật đầu tán đồng. Phản quân là cái gì? Bất quá một nhóm đám dân quê thôi, người ở chỗ này đồng dạng là đám dân quê xuất thân, biết phản kháng, các đại nhân, là không có khả năng một việc đóng giữ đại cản ngân cửa quan quân quốc độ. Võ lực xa xa thắng phàm nhân, phụ trách trấn giữ võ tướng, thấp nhất đều là tiên tiên cảnh giới. Tại một chút vị trí trọng yếu, quy mô đầy đủ hùng vĩ cơ quan, càng là có tiên thiên đệ tam cảnh kiến thần cường giả, chỉ là tội dân tạo thành phản quân, làm sao có khả năng có chỗ phần thắng? Si Tâm vọng tưởng a. Lão tam mau gật gù đáp ý làm đám kia tội dân hành động cảm thấy không hiểu. Xung quanh những binh sĩ khác còn đang kể liên quan tới phản quân sự tích, cực kỳ khoa trương, cực kỳ không hợp chói thượng. Có người nói, những cái kia mất đi nhà lưu dân, so trong thập vạn đại sơn yêu ma còn hung ác từng nhiều lần trùng kích cái khác cửa quan, chỉ là cuối cùng đều thất bại. Có người nói, những lưu dân kia là theo địa ngục trở về ác quỷ, dù cho gót sắt tra đạp cũng sẽ không sợ chết cầm lấy xiềng phân ngăn cản. Quả thực như là trong truyện thần thoại xưa tiên minh, không có chút nào đám dân quê khiếp đảm. Vô luận như thế nào có lớn, trong mắt đều chỉ có thuần túy sắt khí, tò gan lớn mật. Cuối cùng, là vì cái gì đây? Dĩ nhiên liễm mạng của mình đều không thèm đếm xỉa, lão tam mao nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi. "Vô vụ, vô vụ." ầm ầm. Như là tại trả lời lão tam mao vấn đề đồng dạng. Đương nhiên Bãi tòa tháp có khả năng nhìn thấy tại chỗ rất xa, không biết từ nơi nào toát ra đen nghịt biển người, cầm trong tay không giống nhau binh khí, bang bang lẩy phóng tới chỗ này cửa quan. Là màu đen phản quân, có người trông thấy lầy lội tanh dính dơ bẩn, là màu đỏ phản quân, có người trông thấy bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, là màu vàng phản quân, có người trông thấy vì trường kỳ không thấy, hóa thành hoàng thổ màu sắc nát dày vải rách. Dẫn dõi nhóm hô to cầu sống hai chữ, ánh mắt trống rỗng nhưng lại đốt lửa, dùng căn bản không có kỷ luật, loạn thất bát tao trận thế, trong khoảnh khắc xông đến cửa quan phía trước, muốn đi vượt tại sự tình. Càn rỡ Toa trấn cửa quan hai vị đại cản võ tướng gầm ghét. Bọn hắn là tiên tiên cảnh giới võ đạo tông sư, nhưng lưu dân trong đội ngũ, đồng dạng có hai đạo tiên tiên cương khí bạo phát, cùng cách xa dàn co. Tiên sinh, nhìn kỹ, ta đột phá tiên tiên phía sau phát súng đầu tiên. Chương 129. Chấn lôi đao cương. Chương 129. Chấn lôi đao cương ngươi dẫn dắt dân đói tại trong gió tuyết du tẩu một bên chém giết yêu ma, cắt xuống có thể ăn dùng yêu ma huyết thịt, một bên tu nạp biên cảnh dần nói, lớn mạnh chính mình đội ngũ hành vi của ngươi rất có hiệu quả, đội ngũ tốc độ vô cùng nhanh khuyết chương lấy võ ánh tuyết đối cái này cảm thấy kinh ngạc có lẽ. Chi đội ngũ này không còn là cái gọi là dân đói lưu dân, phối hợp ngươi truyền xuống xoa tự công, nó đủ để sương quân chỉ là ngươi. Không ngờ tốt, muốn cho dạng này đội ngũ đến tên là gì, mọi người đưa ra không giống nhau ý kiến, có vân nhã, cũng có thông tục ngươi nghiêm túc suy tư hồi lâu, cuối cùng gọi lấy vung tha vô luận đến dạng gì danh tự, gia nhập ngươi đội ngũ mất tính, mục đích chỉ có một cái, đó chính là an ổn sống sót cũng ăn cơm no, dạng này là đủ rồi, dạng này liền đủ nếu như nhất định muốn đặt tên, ngươi cảm thấy cầu hoạc quân cùng ăn cơm quân thật không tệ a như biểu thị thích ăn cơm. Quân cái tên này tại trong gió tuyết du tẩu hai tháng, đội ngũ của ngươi quy mô càng lớn, trở vẹn mấy vạn đông đúc. Đó là mấy vạn cái khát vọng còn sống linh hồn càng là đã chết qua một lần linh hồn tại dạng này, linh hồn trước mặt, tử vong sớm đã không đủ gây sợ, bọn hắn khát vọng hướng chết mà sinh, theo trong tuyệt cảnh tìm kiếm chân chính đường sống thông qua tu luyện của ngươi xóa tự công, cơ hội tất cả dân đói bức vào đoán thể đệ nhất cảnh, trong đó khí thần đầy đủ. Ngươi, thậm chí một hơi sông tới đệ nhị cảnh hoặc đệ tam cảnh không chỉ như vậy, thiếu nữ phục dụng chân khí đan phía sau, cũng tại cùng yêu ma trong lúc kịch chiến thăng cấp tiên tiên võ ánh tuyết vui vẻ hướng ngươi cáo chỉ cái tin tức này. Tiên sinh, ta cùng ngươi nói, ta là tiên tiên võ giả. Làm đến rất không tệ, ánh tuyết Ngươi dùng nụ cười ấm áp, nói ra cổ Vũ lời nói, đồng thời xuề bàn tay ra, giúp nữ Hải phất quay đầu đỉnh một chút hoa tuyết, nữ Hải hắc hắc cười ngây ngô lấy, tựa hồ bị ngươi khen đến thật cao hứng năm đó, vầng trong kia, ngày kia vo ánh tuyết xong quần chống lạnh, biểu tình thần khí, không biết kiêm tốn là vật gì, nhưng nàng chỉ ở trước mặt ngươi bộc lộ tư thế này càng nhiều thời điểm, nàng là trong mắt mọi người đáng tin, võ tiểu tiên sinh, hệ ai có vấn đề, đều sẽ hướng. Thiếu nữ tìm kiếm trợ giúp ngươi liên lạc quan sát, nhìn xem thiếu nữ từ lúc mới bắt đầu luồn cuốn tay chân, lại đến về sau thuận buồn xuôi gió ngươi đối nữ Hải trưởng thành cảm thấy vui mừng nhưng đồng thời, ngươi cũng rõ ràng đối cái thế đạm này Đối cái này cưỡng chế thay đổi tất cả mọi người thế đạo, sinh ra muốn xoay chuyển lòng của nó thời gian giải kiên trì diễn võ, khiến cho ngươi khí huyết bá quyền phát sinh thủy biến, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ quản lý trấn quyền. Thời gian giải kiên trì diễn võ, khiến cho ngươi cựu lôi đao phát sinh thủy biến, cùng tiên tiên cương khí hỗn hợp diễn hóa, chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ trấn lôi đao cương thực lực của ngươi biến đến cực kỳ cường đại, một quyền một cước đều như lưỡi đao chặt chém, thiên lôi quần quần võ ánh quét bước vào tiên tiên phía sau, nó thức tỉnh thanh long cương khí, đồng dạng có viễn siêu cùng giai uy năng, ngươi tự thân lên tay kiểm nghiệm thực lực, giật nảy mình thời gian. Cấp nhanh, ngươi tính toán thiên thời. Phán đoán lạnh hơn tuyết tan thiên tượng sắp đến, đối quần áo lam lưu cầu hoạt quân tới nói, cái này không khác nào tử vong đếm ngược ngươi không che giấu nữa, xuất lĩnh mấy vạn đông đúc cầu hoạt quân, công hướng sớm đã tra xét tốt một chỗ yếu kém cửa quan tọa trấn nơi này võ tướng, là hai tên xem để ý cảnh võ đạo tông sư, ngươi cùng thiếu nữ vừa vặn một người một cái. Nhìn rương, gầm thét vang vọng chân trời. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về bầu trời. Chỉ thấy cái kia đỏ trắng giao nhau trang phục áo bào, phản phất giống như liệt họa mạnh mẽ tức ảnh, cầm trong tay trường thương vung mạnh múa thiết cung, vẽ ra một đạo to lớn mà giữ tận hình rồng tương khí. Có vậy có trảo, có sừng có đuôi. Phản Phật Chân Chính Thanh Long rung rương rồi chân trời. Thanh Long cương khí vạ trấn cửa quan đại cản võ tướng, đối cái này cảm thấy chấn kinh kinh ngạc. Thanh Long cương khí là đại cản hoàng tộc chuyên môn, tại sao lại xuất hiện ở phản quân trong tay, rất nhanh, hai vị tiên tiên võ tướng liên tưởng đến võ anh Tuyết thân phận. Thần sắc lập tức trở nên lạnh. Thật can đảm, nhất định xa phụ Dương Nghiệt lại dám xuất hiện tại nơi này. Mai chờ bản tướng bắt giữ ngươi, áp kinh diễn thánh. Tiên tiên võ tướng đạp không mà đi, nhưng lại ở giữa không trung, bị một đạo như điện như ánh sáng đao cương bức lui. Chỉ là bức lui, không có bị thương sao. Ta đối chấn lôi đao cương còn chưa đủ thuần thục. Hơn nữa, người cùng yêu ma chung quy là không giống nhau, ta khiếm quyết cùng võ giả kinh nghiệm chiến đấu. Tại gió tuyết mênh mông bầu trời, Hứa Hệ thân hành động dạn dặc không mà tới. Cương khí như đao, xé rách xung quanh gió tuyết, đao thanh như lôi, chấn đều mười giảm độ sát. Không cần quá nhiều ngoại miệng giao lưu, đang chảy máu tử vong trên chiến trường, Hứa Hệ cùng vó ánh tuyết phân biệt thẳng hướng một tên đại càn võ tướng, đây là chuyên thuộc về tiên tiên võ giả, chuyên thuộc về võ đạo tông sư chiến đấu. Mà tại mặt đất, các lưu dân tạo thành cầu mà quân, đã tạo thành liên tục không ngừng bành trướng làn sóng, trùng kích cửa quan chủ quân. Giết. Lam đã từng làm ruộng nông dân cầm lấy cốt chim, Làm rồi lựa nấu cơm đầu bếp nâng lên dao phay. Cái kia dị sét khí cụ, tại trong gió tuyết phản chiếu bạch quang bất nhập lưu đồ vận, cũng sẽ bắn ra khiến người ta run sợ lực lượng. Chỉ là tội dân, có kỵ binh xông ra cửa quan, tính toán phá tan lưu dân trận thế. Nhưng cao cao tại thượng, đại nhân đột nhiên hoảng sợ phát hiện, những cái kia trong tưởng tượng vừa chạm vào tức phá thấp hơn người, cũng không đối với hắn trùng kích cảm thấy sợ hãi. Tương phản, mọi người điên cuồng chủ động phóng tới liên mã. Nâng lên si vân, nâng lên cút chim, hay là tự chế tô giáp dây thử. Một mạch đánh tới hướng liệt mã bốn vó. Thậm chí, vượt thẳng đi qua. Tính toán dùng thân thể ngăn cản ngựa tiến lên. Có người bị ngựa đá bay, nhưng không quan trọng, sẽ có người mới xuống tới, dù cho bị đá đến ho ra máu, bọn hắn vẫn dùng điên cuồng dáng dấp che giấu mang mọc. "Landy, đều cốt ngày cho ta." Kỵ binh rất xuống ngựa. Hắn là tới từ Hoàng Kinh đem nhà hổ. Nam giữ quang minh tương lai cùng tiền trình thật tốt, theo gia đời thời điểm lên, liền chú định cùng trước mắt đám dân quê không giống nhau. Nhưng bây giờ, rơi xuống dưới đất hắn, biểu hiện đến so đám dân quê nhóm càng thấp bé hơn, chỉ có thể hoảng sợ ngước nhìn khuôn mặt của bọn hắn. Trận chiến đấu này cực kỳ quyết liệt. Một mực kéo dài đến mặt trời chiều ngã về tây. Cơn sáng màu đỏ nhuộm đỏ chân trời, mới mang đến cuối cùng kết thúc. Câu hoạch quân thắng, thắng đúng lẽ thường tất nhiên, lại thắng đến thất bại thảm hại, làm trên chiến trường cuối cùng một vòng tàn quang chiếu rọi lại địa, hiển lộ ra chính là vô số cổ nhuốm máu thi thể, người sống thì là tiếp tục hướng phía trước. Tại cái kia đã chết qua một lần, chỉ còn như người đồng dạng lần nữa còn sống ý chí trước mặt. Dù cho là xuyên giáp cầm lưỡi biên quân, cũng bất quá là đồng dạng, bị giết liền sẽ chết người. Cái gọi là phân chia cao thấp, cái gọi là phân biệt giàu nghèo, tại tử vong trước mặt tuyệt đối bình đẳng. Chương 130. Thinh quang con đường, chiếu rọi người ta. Chương 130 tên quang con đường, chiếu rọi người ta. Thiên sinh, chúng ta thắng ư? Ân, thắng. Da dương như lửa, như màu đỏ thấm vết bầm máu. Tiên lặng tỏa ra đại địa, chiếu sáng cái kia bi trắng bài ca phun điếu thế lương, cùng rất nhiều cắm ngược trong đống tuyết binh khí. Thi thể lấp thành con đường phía trước, cung cấp người sống tiếp tục tiến lên, chiếm lĩnh pháo tháp, thu thập tàn binh, đoạt lấy cửa quan đến tận đây, chiến đấu kết thúc. Thật tốt, Long văn trưởng thương quán xuyên đại địa, như là ương ngạnh sinh trưởng thực vật sợi dễ, cắm rễ ở mùi máu tanh nồng đậm trên chiến trường. Vỏ ánh tuyết cứ như vậy ngồi, dựa thân thương ngồi liệt. Trên mặt của nàng tràn đầy vết máu, trố trán có đạo vết thương không ngừng có máu đỏ tươi từ đó chảy ra, nhuố đỏ trên trán mái tóc, nhuố đỏ trắng bệ bờ môi. Túi đầu cười lấy, lại có càng nhiều máu từ miệng răng chung lưu ra, một giọt một giọt, nở rộ thâm ngực si mê của nàng. Rất đau, cực kỳ suy yếu. Thiếu nữ là Tân Tân Tiên Tiên, kinh nghiệm không đủ, kỹ xảo không đủ, toàn bằng thanh long cương khí phần cấp mới có thể miễn cưỡng để ép đối thủ đạt được thắng lợi. Cái này đã đầy đủ xuất sắc, cuối cùng đối thủ là chém giết nhiều năm tiên tiên võ tướng. Vì thế, thiếu nữ đúng nghĩa, dùng hết mỗi một phần khí lực đến mức chiến đấu kết thúc hiện tại. Nàng chỉ có thể vô lực ngồi liệt tại chỗ. Nhìn xem trời chiều lặn về phía tây, ngồi nhìn nửa đêm phủ xuống, lại không cách nào hành động mảy may. may. Lại cạnh. Lại cạnh. Có tiếng bước chân truyền đến, Tâm Tuyết cùng Bồn Cắt bị đồng thời giẫm đạp, vỏ ánh tuyết miễn cưỡng mở hai mắt ra, đối người đến lộ ra phí sức cười. "Thiên Sinh, ta thắng." Nàng nói. "Ta nhìn thấy, Ánh Tuyết, ngươi làm đến rất tốt." Hứa Hệ ấm giọng nói xong, ngồi xổm người xuống, xue bàn tay ra lau trên mặt nữ hải ố huyết, tiếp lấy dìu đỡ thân thể của nữ hải, để nàng có thể một lần nữa đứng thẳng. "Chờ đã, chờ một chút." Thiếu nữ đột nhiên trừng to mắt. Vào lúc này, Nàng còn nghĩ đến quật cường cái gì? Thiên Sinh, không cần dìu ta, ta một người cũng có thể đứng lên. Võ ánh tuyết âm thanh là như thế lời thể son sắt đẩy ra hứa hẹn bàn tay, chính mình cất bước hướng về phía trước, tiếp đó, ù ngu cùng ngủ, ù ngu cùng ngủ. Bóng người đỏ rực như lửa, hai chân mềm nhũn tại chỗ ngã quỵ, tại trong đống tuyết liên tiếp lăn lông lốc vài vòng phía sau, mới khó khăn lắm dừng lại. A Liệt, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy mê mang đỏ trắng giao nhau trang phục áo bào, tại đất tuyết lăn một vòng phía sau, hiện tại lộ ra càng rơ bẩn, có hoa tuyết bắn tung tóe. Từ không trung lăng lăng rơi xuống, không nghiêng lệch rơi vào thiếu nữ trong núi. Đau Hiện hình chữ đại nằm tại đất tuyết thiếu nữ, cuối cùng phun ra một chữ như vậy, thần tình thành thật rất nhiều. Hứa Hệ có chút bất đắc dĩ, lần nữa hướng thiếu nữ duỗi tay ra, nhưng lần này, hắn không có lựa chọn dịu đỡ thiếu nữ, mà là lựa chọn trực tiếp vắt lên. Nam sắp tốt, đừng lộn xộn. Được, tiến hình. Tại võ ánh tuyết tiếng đáp lại bên trong. Hứa Hệ sau lưng thiếu nữ, lại đem trên đất long văn trường thương rút lên, hướng về cửa quan nội bộ đi đến. Tại phía sau hắn, còn thật nhiều lưu dân dân nói, đi theo tiến vào cửa quan, tiến vào có thể sống tương lai. Trò chiêu là nghiền nát, bị từng đôi dính đầy hoàng thổ phù sa dày vài đạn tan. Gió lạnh lùa phân tán, bị từng đạo quần áo lam lũ thân ảnh cách trở. Trời chiều như là dùng kim chốt xuống đại địa, nhanh chóng tận diệt cuối cùng ánh mắt xéo qua, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, lóe ra treo cao bầu trời đêm. Thiên Sinh, Hứa Hệ chính hành đi tới, sau lưng truyền đến tiếng nữ thanh âm. Nàng yên tĩnh nằm sấp, dùng hai tay vây quanh Hứa Hệ cái cổ tư thế, đem chính mình cố định tại Hứa Hệ phần lưng âm thanh hiếu kỳ, hôm nay lần này, ta có thể có mấy loại đánh giá. Hứa Hệ do dự chốc lát, cho trả lời, "Ấn đẳng." "Ấn đẳng à, so với lần trước tiến bộ." Vọng ánh tiết cười khẽ vài tiếng, hình như thật cao hứng. Nhưng thân thể của nàng quả thực suy yếu, đến mức cời lấy cời lấy, lại vô hình ho khan, thế là lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đầu tựa vào trên bờ vai Hứa Hệ. Tổng cảm thấy cực kỳ an tâm đây. Trong đầu Võ Ánh Tuyết toát ra ý nghĩ như vậy. Nàng cực kỳ nghe Hứa Hệ lời nói, không nghĩ qua làm trái, vẫn luôn ngoan ngoãn nằm ở trên lưng Hứa Hệ, chính ảnh hưởng đến Hứa Hệ hành động. Nhưng cái này không đại biểu, nữ hài làm không được sự tình khác. Nàng híp mắt, tiếp lại, dùng mười phần đáng yêu tư thế, nhìn ki cổ của Hứa Hệ quan sát. Tiếp lấy lại đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Hứa Hệ trông hai. Nhìn gió lạnh thổi đến tóc đen lay động, liền cũng giống hài tử dường như Trong luồng hệ đầu tóc thổi nhẹ khẩu khí, cô nhìn đầu tóc bị nàng thổi đến lay động. "Tối nay môi sao, thật là dễ nhìn a." Cười lấy cười lấy, nam ở trên lưng hứa hệ vò ánh tuyết, đột nhiên phát giác tối nay tinh không đặc biệt sáng rực. Không có tuyết lớn bay xuống cách trở tầm mắt, không có mây đen liên miên che lấp bầu trời. Cuồn cuộn tinh hà, hoa lấn tại nữ hải trong mắt, lạ như thế sáng rực, bắt mắt như vậy. So gấp giấy tiêu đêm đó còn sáng rực nên nhiều. Tinh tế, như là yên lặng nước sông tại bầu trời đêm chảy xuôi. Lấp loé, giống như từng cái tiểu thái dương tại phát quang. Tiên sinh, ta nhớ ngài nói qua, Trên trời ngôi sao có mấy ngàn cái vạn vạn số lượng. Ân, ta nói qua, thế nào? Không có việc gì. Thiếu nữ bị hứa hẹn giấu tại sau lưng, phát ra cười hắc hắc câm thanh, ta chính là muốn thử xuống, từng cái từng cái đếm rõ ràng, có phải là thật hay không có nhiều như vậy? Đếm sao là đếm không xong. Ngôi sao vô cùng vô tận, người mắt khó tránh khỏi sẽ phân sai. Nhưng không hiểu, mất đi hết thảy trẻ tuổi của chúa, rất muốn như vậy thử nghiệm một lần. Thế là, nàng câu hứa hẹn giúp nàng một chỗ nhớ kỹ. Ngum ngum ngốc ngốc bắt đầu đếm sao. 1, 2, 2, 3, 4. Phi phi phi, không đúng. 2 3 4 5. Mạn Thiên Tinh thần óng ánh lóe mắt, ngân hà rủ xuống vô tận óng ánh sáng chói, cả ngàn thế gian bị quần tinh mở ra quang minh con đường phía trước. Hứa Hệ cứ như vậy sau lưng nữ hải, đi vào cửa quan nội bộ, hướng về châu cảng sâu đại cảng 13 châu đi đến. Cái kia đếm sao ấm thanh, theo lấy thời gian điu đi. Bước phát nhẹ nhàng chậm chạp, bước phát mỏi mệt, cho đến khiệt để biến thành máy nhẹ. Vô ánh tuyết đếm sao đếm tới ngủ thiếp đi. Hứa Hệ bước chân hơi ngừng lại, theo sau dùng càng nhỏ bé nhịp bước tiến lên, đồng thời, trong miệng liễu giấu một con số, 1335. Đây là nữ hải trước khi ngủ trố đếm tới con số. Nói thật, nhớ con số này là không ý nghĩa. Hiện tại cái ban đêm đến, nữ hải không có khả năng nhớ kỹ cái nào ngôi sao là đi qua, nàng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu đếm. Nhưng nàng đều như thế cầu hứa hệ, hứa hệ cũng liền tuần tiện ghi nhớ. Kỳ quái, La ảo rất ư. Tổng cảm thấy tối nay ngôi sao có hai quả đặc biệt sáng. Hứa hệ ngẩng đầu, phát hiện trong tinh không mịt mờ có hai ngôi sao khoảng cách rất gần, đồng thời cũng rất sáng, làm hắn cùng thiếu nữ chiếu sáng lẽ ra đen kịt con đường phía trước. Trận đấu kết thúc các ngươi đạt được thắng lợi đây là không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, là đánh nát tất cả người tam quan thắng lợi ngươi dẫn một đám đám dân quê, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu đám dân quê, thành công đánh vỡ đại cản một chỗ cửa quan, xuôi theo tiến vào đại cản nội bộ tiến lên trên đường, có tinh quang lóng ánh lấp loé cho các ngươi chiếu sáng đùi gai con đường phía trước ngươi nghi thẩm, có lẽ đây là đần độn đến sao? Thiếu nữ, vì ngươi mang tới vận may chỉ là, nếu thiếu nữ có thể càng điểm nhẹ liền tốt, ngươi soi lưng nàng đi một đêm, phát ra thật sâu thở dài chương 131. Đại tiên sinh, tiểu tiên sinh, tiểu tiểu tiên sinh. Chương 131, đại tiên sinh Tiểu tiên sinh, tiểu tiểu tiên sinh. Phía sau hành động cực kỳ thuận lợi, thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Tại trong tưởng tượng của Hứa hệ, công phá biên cảnh cửa quan chỉ là bước đầu tiên, tại đằng sau còn có càng nhiều càng khó khăn khiêu chiến. Nhưng mà ôm lấy phần này cảnh giấc cùng thận trọng Hứa hệ, lại tại 10 ngày sau, dùng kinh nghi bất định thần tỉnh, đứng thẳng ở Bình Thủy huyện thành trên tường thành. Kỳ quái, đại can nội bộ quận huyện, lực lượng phòng thủ mỏng như vậy yếu, cứ như vậy bị ta đánh xuống. Hơn nữa, tại ta đột phá chỗ kia cửa quan phía sau, không có cái khác biên quân tới trước truy kích. Đây rốt cuộc, Hứa hệ trầm tư. Có lẽ là hắn đánh giá quá thấp đại cản nội bộ dung chuyện trình độ. Hiện tại đại cản rất có thể tự lo không xong, bận đi trấn áp cái khác phản loạn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích cầu hoạt quân xuôi gió xuôi nước. Này ngược lại là chuyên tốt. Hứa Hệ cười lấy, quay người rời đi. Ngươi thành công dẹp xong Bình Thủy huyện tại ngươi đến thời gian, Bình Thủy huyện thậm chí không tạo thành hữu hiệu phòng ngự phản kích, ngươi dễ như trở bàn tay vênh mở cửa thành, xuất lĩnh trùng trùng điệp điệp, phản quân tiến vào bên trong, có người hoảng sợ. Cảm thấy ngươi mê hoặc nhân tâm, có người chết lặng, cảm thấy đơn giản là biến thành người khác thống trị nhưng ngươi cũng không giỏi về mê hoặc nhân tâm, cũng không có lòng trở thành kẻ thống trị quân đội của. Ngươi nguyên cớ dũng mãnh, có thể dùng gió cuốn mây tan xu thế quét ngang huyện thành, dựa vào là cũng không phải là cái khác, mà là những cái kia dân đói chính mình đó là từng cái chỉ cầu sống tiếp độ đần không, có người là không sợ chết, người người đều sẽ sợ hãi chết, nhưng nếu như bản thân sống không nổi, có chết hay không, cũng liền không quan trọng ngắn ngủi 10 ngày thời gian, đội ngũ của ngươi lại nên đón một đợt lớn mạnh, cầu sống dân đói giống như là thủy triều, bao Phủ Bình Thủy huyện yếu đuối chống lại ngươi tại Sa Hoa lãng phí trong trẻ viện, lục ra được tập hợp một chỗ ẩn nút quan huyện, bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, xưng ngươi làm lưu phản phản đảng, cuốn theo mê hoặc bạch tính ngươi cảm thấy thuyết pháp này không sắp thực đám người thành lưu chớn, cái khác gia nhập đám người đội ngũ, kỳ thực chưa bao giờ nghĩ qua tại ngươi cái này, đạt được bất luận cái gì liên quan tới Vinh Hoa phú quý bảo đảm, ngươi cũng cho không được, bọn hắn chỉ là muốn cùng ngươi sống sót, thuận tiện nhét đầy cái bao tử công chiếm Bình Thủy huyện thành phía sau, trong cầu hoạt quân cực kỳ xúc động những cái này bị đại cản lưu vong, tội dân, tại đi vào huyện thành phía sau, chợt khóc lên tiếng, vừa đi vừa khóc có người đề nghị tiếp lấy tiến công tiến đánh đại cảng cái khác quận huyện nhưng ngươi đè xuống loại thuyết pháp này người chưa bao giờ quên, ngươi nguyên cớ chuyển tụ tỏa tử công, dẫn mèo khổ dân đói sông ra biên cảnh. Mục đích chủ yếu là muốn cho càng nhiều người sống trời đông giá rét bộ phát lại lẽo, phi tuyết cảng để lâu càng dày rất rõ ràng, thời tiết như vậy đã không thích hợp tiếp tục đánh trận mọi người cần chính là nghỉ ngơi, là ăn cơm, là an ổn vượt qua mùa đông này tại dưới an bài của ngươi, dẫn đôi các lưu dân nhộn nhịp vào ở Bình Thủy huyện thành, đem từng gian bỏ trống phòng ốc ở hết, đó là duy nhất vượt qua trời đông giá rét phương pháp chen là không quan trọng bận. Bực là không quan tâm chỉ cần có một gian nhà che thiết bị chắn gió tuyết, mọi người liền sẽ biểu hiện đến cực kỳ vui sướng không có người cảm thấy đái nộ như vậy tất kém, bởi vì bọn hắn vốn là tất chết tiền bệnh, là ngươi làm cho bọn hắn sống sót, cũng nắm giữ dung thân chỗ năm mới nhanh đến có người khuyên ngăn ngươi, để ngươi nhiều hơn nghỉ ngơi, bởi vì thân là thủ lĩnh, ngươi có chịu mọi người tôn kính hứa đại tiên sinh, thường thường bận rộn đến lúc đêm kia. Chỉ sẽ đánh trận là không đủ. Tại Thanh Nưu trấn thời gian, hứa hệ cần che chở người rất ít, chỗ cần suy tính cũng chỉ là như thế nào để người ăn cơm no ăn cơm no đáp án rất đơn giản, giết yêu ma liền thôi. Chu Giáp khó nha yêu ma thịt miễn cưỡng có thể nhét đẩy cái bao tử. Hứa hệ duy nhất muốn làm, liền là không ngừng ra quyền xuất đao, tiếp đó đem chết đi yêu ma mang về thành lưu trấn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cầu Hoạt Quân Bạch tính số lượng quá nhiều, mỗi người ăn, mặc ở, đi lại, cùng sỏa tử công phương diện tu luyện, đều cần hứa hệ người quyết định này phán đoán. Không phải hứa hệ muốn làm người quyết định, mà là loại trừ hắn, đám người Cầu Hoạt Quân không tin được cái khác. Thật may ta, không biết bận rộn bao lâu, hứa hệ cuối cùng từ phất tạp chính vụ bên trong thoát khỏi, thở dài một hơi. Gian phòng ngấm áp, đốt chân quý than đen đối với tiên tiên cảnh giới võ giả tới nói, Loại này rủi ấm nhưng thật ra là không cần thiết. Nhưng không chịu nổi, mọi người một lần lại một lần kiên đáo đưa cho Hứa Hệ. Hứa Hệ thường thường xem muốn, nhưng nếu không có loại này ngốc đến đáng yêu hành động, hắn có phải hay không liền có thể yên tâm thoải mái, cự tuyệt những cái kia chính vụ không thèm quan tâm để ý nhưng mà. Cái thế giới này chưa bao giờ, nếu, nếu như tiên sinh vẫn là đợi ta tới đi, xung phong nhận việc gâm thanh theo bên cạnh vang lên. Vò ánh tuyết chen chúc tới. Trải qua khoảng thời gian này dưỡng thương, nàng sớm đã khôi phục trước kia sức sống, thời khắc chờ tại bên cạnh Hứa Hệ, trở thành Hứa Hệ hộ vệ đồng thời, cũng tại hết sức học tập chính vụ. Như thế Ánh Tuyết, liền giao cho ngươi. Hứa hệ vốn muốn từ tuyệt, nhưng nghĩ tới hôm nay có sự tình khác cần làm, ngay tại thiếu nữ vui vẻ vẻ mặt, đem chính vụ giao cho nàng xử lý. "Được, tiên sinh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Bận rộn chính vụ, không ngừng đè ép tự do của ngươi thời gian may mắn là, ngươi cũng không phải là lẻ loi một mình. Vo Ánh Tuyết tương đối thông minh, thay ngươi chia sẻ không ít áp lực thiên đạo thủ cần, ngươi trưởng kỳ kiên trì xử lý chính vụ, làm cho suy nghĩ của ngươi nhanh nhẹn một chút, ngươi xử lý văn bản văn kiện tốc độ có chỗ lên cao, ngươi ý thức đến một việc trước mắt cầu mà quân. "Có, hứa lại tiên sinh, cùng, vo tiểu tiên sinh." Đủ nhưng tại càng về sau, thời gian bên trong, nếu như thu nạp càng nhiều lưu dân, dẫn nói, chỉ dựa vào ngươi cùng tiểu nữ, là xa xa không cách nào quản lý thích đáng ngươi cần càng nhiều, tiết điểm, ngươi tại cầu hoạt quân bên trong sàng lọc, đem A Ngưu tại bên trong một nhóm người, chọn làm ngươi cần, tiết điểm, bọn hắn có người phụ trách chiến đấu, có người phụ trách chủ tính trung quy hoạch, có người phụ trách nuôi súc vật, đều có mọi ưu điểm sở trường, ngươi cũng không đến hoa hoè hoa sói tên. Chính thức cùng danh hiệu bởi vì bọn hắn đã nghĩ kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta liền là nhỏ nhỏ A Ngưu tiên sinh. Gió tuyết áp đỉnh bình thủy luyện, một chỗ đất trống Thừa Tha hắn tự dùng vô cùng hưng phấn ngự khí hô to đồng thời, tại bên cạnh hắn có nhiều người hơn gọi, nho nhỏ cậu đản tiên sinh, nho nhỏ mặt dỗ tiên sinh. Hình ảnh như vậy có chút khôi hài, khiến hứa hệ kinh ngạc. Nhưng một lát sau, hắn cũng là bật cười. Dạng này đặt tên phương thức cũng không dễ lập hài, nghe lấy liền có loại bất nhập lưu cảm giác, cũng không tiêu sái, cũng không khốc lóa mắt, nhưng cũng hiểu, khiến nỗi lòng người bành trướng. Năm mới muốn đến a, năm mới tình cảnh mới, nghe lấy bên tai giêu họ, hứa hệ ngẩng đầu nhìn về bầu trời, ánh mắt hình như xuyên thấu qua lạnh giá thái dương, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Khóe miệng không hiểu, dương lên Chương 132: Mang vào váy dài nàng. Chương 132: Mang vào váy dài nàng. Năm mới, liền nên có tình cảnh mới. Tại năm mới một ngày trước, tức đêm giao thừa lúc đầu. Võ ánh tuyết vẫn giống như quá khứ, một mình vận chuyển thanh long cương khí, xem thiên địa mà sáng chí lý, vững mạnh múa trường thương diễn luyện đủ loại thương, ký đợi đến luyện võ kết thúc. Nàng theo thói quen, muốn đến Bình Thủy huyện chỗ trung tâm, đi hứa hệ chỗ tồn tại. Muốn đi làm chút gì ư? Kỷ thức không có. Nữ Hải chỉ là cảm thấy, sự tình khắc quá thiếu buồn bực. Kiểm sa chờ trước chuẩn bị một bên, nghe tiên sinh nói thú vị tiểu cô sự, hay là giúp tiên sinh xử lý chính vụ. A, đây là, bước chân vừa mới bước ra, vỏ ánh tuyết phát giác không đúng. Trên mình cái kia tập đỏ trắng áo bào, cùng áo khoác tinh xảo rắc nhẹ, không biết từ lúc nào, đã nứt ra ra thật nhỏ vết nứt, càng có rất nhiều vết nứt tồn tại. Không hiểu, thiếu nữ hồi tưởng lại, năm mới tình cảnh mới, những lời này, tại Định Viễn Vương phủ không bị thanh toán phía trước, xem như quận chúa thiếu nữ, hàng năm đều có mặc không xong quần áo, ngày lễ ngày Tết hẳn là quang vinh xinh đẹp, tất không có khả năng ăn mặc tổn hại quần áo. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Tiểu nữ không còn là con chó. Nàng bản thân càng là đối với ăn mặc chính mình không quá mức hứng thú. Chỉ bất quá, dù sao cũng là một năm một lần giao thừa, mà đến như vậy rách dưới đi gặp tiên sinh, chung quy là không tốt lắm. "Tìm người may và phía dưới a." Vỏ ánh tuyết suy từ nói. Nàng hành động đến rất nhanh. Hai chân lên xuống ở dưới nhảy lên nóc nhà, như là nhẹ nhàng phi điều, đạt mạnh, nhảy một cái, liền nhanh chóng lướt qua từng gian đốc xá, hướng về chỗ cần đến mà đi đợi đến dừng bước lại, xuất hiện ở trước mắt, là rất rất nhiều làm lấy theo thừa phụ nhân. Các nàng hoặc là người khác nô thân, hay là người khác thế tử. Không sợ trường tranh đấu. Thiên tính yếu đuối nhưng lại muốn vì câu hoạt quân làm chút gì? Thế là, bị hứa hẹn an bài tập hợp một chỗ, phụ trách làm chút đơn giản công việc. Võ tiểu tiên sinh, có người trông thấy Võ ánh tới đến, nghi hoặc hỏi thăm ý đồ đến. Thiếu nữ không có che giấu, thành thành thật thật chỉ vào quần áo trên người, sưng muốn mọi người hỗ trợ may vá phía dưới, không cần quá tinh tế, đem thiếu động lấp lên là đủ đơn giản như vậy yêu cầu. Tự nhiên đạt được thỏa mãn. Các phụ nhân rất là nhiệt tình tiếp lấy cái công việc này mà tính toán. Nhưng tiếp xuống phát triển, lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của thiếu nữ, các phụ nữ từ phía sau đẩy nàng, cưỡng ép đẩy lên trong phòng. Võ tiểu tiên sinh là dự định đi gặp Hứa đại tiên sinh đúng không? Bọn ta hiểu, bọn ta hiểu. Ta sẽ bổ dễ phá rõ, về phần hôm nay, Võ tiểu tiên sinh liền đổi trụ quần áo mà ra. Võ ánh đất trừng to mắt, ải. Đột nhiên xuất hiện phát triển, là thiếu nữ bất ngờ, nàng căn bản không làm rõ ràng được phát sinh cái gì, đợi đến lần nữa đi ra phòng ốc thời gian, quần áo trên người đã đổi một thân. Không còn là thân kia tư thế hiên ngang đỏ trắng trang phục, cũng không có hiện lộ rõ ràng mảnh liệt bên ngoài đưa giấc nhẹ, mà là một thân màu xanh nhạt váy dài. Làn váy như hồ nước hiện ra gợn sóng, hiển hiện lấy rõ hình dáng, hiển thị rõ vẻ mại mềm mại sướng. Bên hung bị mỏ mực cung địch tắc chặt, rủ xuống chờ lớn lên hai đầu. Tinh Mỹ Vân vân vãi vóc dong đưa đỉnh đầu kế hoa, làm thiếu nữ cất bước hành tẩu thời điểm, phảng phất theo trong tranh đi ra, uyển chuyển hàm súc o nu, hoàn toàn không có bình thường tùy tiện. Quần áo rất dễ nhìn, trang trí rất dễ nhìn, nhưng chân chính hiện lộ rõ ràng phần này mỹ lệ, cũng là thiếu nữ chính mình. Cái này, thật là ta sao? Vạo ánh tuyết có chút mơ mịt. Thông qua người ngoài bưng tới gương đồng, thấy rõ tất cả của mình bộ mặt, nàng không khỏi đến cảm thấy kinh ngạc. Tại trong trí nhớ của Vạo ánh tuyết, nàng ở trong vương phủ sinh hoạt thời gian, đã từng xuyên qua dạng này váy dài. Cứ việc số lần không nhiều, nhưng chính xác là xuyên qua. Chỉ là trong trí nhớ, vô luận cái nào một lần, đều không giống hiện tại như vậy để mắt. Chẳng lẽ đây chính là trong phủ lão nhân thường nói, nữ lớn mười tám biến? Thiếu nữ Lâm vào trầm tư, vô cùng chấn động. Có chút bó tay bó chân, bất quá cũng không có biện pháp. Chấn động sau đó, vò ánh đất nhíu lại lông mày, nhẹ nhàng kéo lại tay áo, lại lôi kéo cổ áo. Thói quen trang phục chiến đấu nàng, tổng cảm thấy dạng này váy dài quá không tiện, vô luận làm chút gì, đều không giống bình thường cái kia tự tại. Bất quá đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Năm mươi đêm giao thừa, nếu như còn ăn mặc nguyên bản rách dưới trang phục, nữ hải chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Hy vọng tiên sinh sẽ không cảm thấy khó coi. Trong miệng nỉ non, nữ hải vô ý thức muốn nhảy lên nóc nhà, nhưng lại nhớ tới quần áo thay đổi. Dùng váy dài chạy đạp nóc nhà, dù sao cũng hơi làm người khác chú ý suy nghĩ một chút, thiếu nữ lựa chọn thành thành thật thật đi bộ, lanh nghè mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, dùng váy dài ăn mặc hướng đi trong huyện thành quan xá. Cái kia nguyên bản quan huyện nhóm làm việc nghỉ ngơi địa phương, sẵn làm hứa hệ làm việc kiêm nhà kho. Quan xá rộng lớn, vẹn vẹn ở hứa hệ một người lời nói, dù sao cũng hơi lãng phí không gian chỉ là mọi người không nguyện làm việc, sợ mình kinh được xử lý chính vụ, tu luyện võ khí hứa hệ, thế là, hứa hệ chỉ có thể bị ép một người cư trú. Người khác bao gồm võ ánh tuyết tại bên trong, chỗ ở đều cực kỳ nhỏ hẹp. Hứa hệ không nguyện chỉ có chính mình ưu đãi. Thế là, hắn quan tướng phòng cải tạo thành nhà kho, phần lớn không gian đều dùng dùng tất giữ vật phẩm, vẹn vẹn lưu một mảnh nhỏ, dùng làm làm việc cùng nghỉ ngơi. Tiên sinh gần nhất càng ngày càng chán vắng, cũng đều không hiểu đối với chính mình tốt đi một chút. Thì thầm trong miệng như vậy lời nói, võ ánh tuyết quen việc dễ làm. Vòng qua từng cái lộn xộn nhà kho, tại chật hẹp trong ngách nhỏ xuyên qua, thuận lợi đến hứa hẹn trước cửa phòng, rũi răng ngón tay đang muốn kéo cửa ra, nhưng lại ở giữa không trung đứng đờ. Lúc này, thiếu nữ thân mang xanh nhạt váy dài, yên tĩnh đứng thẳng ở trước cửa, do dự mãi phía sau, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng sửa sang lại đầu tóc. Trên trán tóc đen bị nàng khẽ động lấy, một hồi hướng tả, một hồi hướng phải. Có thể hay không quá tán loạn đây? Nàng nghĩ như vậy, một lần lại một lần, rất phiền phức chỉnh lý đầu tóc, đem đuôi ở tóc dài búi tóc qua lại điều chỉnh. Mảnh khảnh ngón tay nắm được cổ áo miệng, cẩn thận mà kiên nhẫn vô bình, cứ việc nguyên bản liền đầy đủ chỉnh tề. Còn khiếm khuyết cái gì? Tiểu nữ suy tư, nàng ngày thường là hảo sảng đại khí phong cách, hôm nay mặc thành trạng này, sẽ hay không để tiên sinh cảm thấy kỳ quái ư? Đem tay áo hơi kéo lên được a. Có thể lộ ra không như thế yếu đuối. Vất quá, bình thường đều là loại kia phong cách, thỉnh thoảng đổi một thoáng lời nói, có lẽ tiên sinh sẽ cảm thấy không tệ đây. Nữ hài lập đi lặp lại rầu rĩ, tại đủ loại không cần thiết tỉ mỉ vấn đề, do dự do dự hồi lâu. Cuối cùng, vỏ ánh tuyết hít sâu một hơi, chục chục gương mặt đánh bạo kéo cửa phòng ra. Giả bộ như không quan tâm dáng dấp tiến vào gian phòng. "Tiên sinh, ta tới." Gian phòng một mảnh trống vắng không có bất kỳ đáp lại, càng không vờ ánh tuyết muốn nhìn thấy người kia, chỉ lưu mặt bàn một đống lớn chờ xử lý chính vụ đúng vậy, Hứa Hệ không tại trong phòng. A, thiếu nữ nháy máy mắt. Hứa Hệ không có ở đây, vậy nàng lúc trước giờ gì, chẳng phải là một điểm ý nghĩa đều hay không? Làm chuyện chuyện ngu xuẩn a. Vờ ánh tuyết muốn cho một quyền của mình, nhưng bởi vì sợ đau vẫn là thôi. Nàng đi đến Hứa Hệ làm việc vị trí, ngồi xuống xử lý chính vụ, một bên thay Hứa Hệ giảm bớt áp lực, một bên chờ đợi Hứa Hệ trở về. Chương 133. Phương Đông đắc sắc độc dược. Chương 133. Phương Đông đắc sắc độc dược. Từ cũ đón mới đây là năm mười ý nghĩa cũng là vô số cực khổ người tốt đẹp cầu nguyện. Từ biệt từ khu, nên đón tân sinh. Hiện tại Hứa Hệ tạm thời không cách nào làm đến để cầu hoạt quân mỗi người đều có thể trải qua hạnh phúc tốt đẹp nhân sinh. Nhưng gặp cái này năm mới thay đổi thời khắc, Hứa Hệ cảm thấy có một số việc là có thể làm. Thử như để cầu hoạt quân mọi người ăn nữa. Tốt. Ang Ưu, đem cái kia mấy con gà bắt tới. Cầu Đản, nhanh nhanh nhanh, vây quanh bọn chúng. Đuổi. Đuổi. Đuổi. Bên thủy huyện bên cạnh ngoài ổ, Hứa Hệ dẫn một đại bang đầy bụi đất ra nói, nhấc lên lớn thật to nồi sắt, hướng nội bộ rót nước ngược lại gạo chỗ không xa, a nhu mấy người càng là tại bắt lấy gà đất. Dựa vào lao đạo kinh nghiệm, bọn hắn rất ngoan đem gà đất bắt được. Nghiêm tốc xử lý sạch sẽ phía sau, đem thịt gà cắt đến tinh tế, chặt đến vỡ nát, liền xương cốt đều chưa thả qua. Câu hoạt quân bách tính số lượng quá nhiều, muốn cho mỗi người đều ăn thịt, đó là tương đối không thực tế một việc. Hứa hệ chỉ có thể thông qua loại phương pháp này, đem thịt gà khuyết tán tới làm nồi nước cháo, để mỗi người ăn canh người, đều có thể thưởng thức được một chút vị thịt. Trên thực tế, gạo cũng là không đủ. Nguyên cớ, chỉ có thể hướng gạo bên trong giẫm nước, cũng rất nhiều rất nhiều nước đến cuối cùng. Liên phù ra đều tăng thêm Mạnh phu cũng không ăn ngon, nhưng so với lạnh giá đáng chát yêu ma thịt, nó tại dân đói nhóm trong mắt, liền tựa như nhân gian mỹ vị trân quý. "Wen, Wen." Tại hứa hệ nhìn kỹ, mười mấy miệng nồi sắt lớn hừng hực bốc lên. Tủ lửa đốt đến rất mạnh, không ngừng phát ra lốp bốp âm hưởng, dùng nhiệt nóng hỏa diễm thiêu đốt dưới đáy nồi sắt, làm cho phần ứng kia nóng hổi dẫn vào trong nước. Dần dần, nước bắt đầu sôi trào lên. Có người lên trước, dùng thận trọng tư thế, hướng trong nồi vung vào một chút muối ăn. Liền hỏa tăng vọt, tới nước dâng trào. Không biết từ khi nào, Mọi người bắt đầu vây quanh ở nồi lớn bên cạnh, nhìn không chớp mắt nhìn kỹ sôi trào mắt nước, thỉnh thoảng cổ họng phun trào. Tráo mùi rất nhạt, bên trong tăng thêm quá nhiều nước. Vô luận là chặt đến vụn vật thịt gà, vẫn là lúc trước vung đi vào muối ăn, đều cực kỳ khó từ đó người được cái gì? Có thể người được? Chỉ có đơn thuần hơi nước. Nhưng cho dù dạng này, mọi người ánh mắt như cũ tràn ngập khát vọng. Như là nhìn hiếm có mà bạo vật trân quý, cố nén phần bụng dâng lên axit dạ dày, nuốt một lần lại một lần nước miếng, kiên nhẫn chờ đợi nước cháo nấu xong. Cuối cùng, nước cháo nấu xong. Câu hoạt quân dân chúng, không hẹn mà cùng nhìn về hứa hệ, hứa hệ cười lấy gật đầu. Bọn hắn mới tránh phía trước sợ phía sau múc nước cháo. Nước cháo cực kỳ nóng, chín thành đều là nước. Nóng đến người óa hòa tiêu to. Uống vào nước, là theo phần miệng tiến vào, lại từ phần mắt truyền ra, uống đến càng nhiều, khớp đến càng nhiều. Hứa đại ca, thật nóng thật nóng. A Ngưu dùng cặp kia thố giáp bàn tay lớn, nâng lên to bằng cái bát miệng uống nước cháo, hắn nóng đến bảy miệng, nhưng lại không cầm được muốn tiếp tục uống. Uống ngon thật. Uống xong phía sau, A Ngưu đưa ra dạng này giản dị đánh giá, mà vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Lại dùng lưỡi tỉ mỉ liếm lấy một lần bát sút heo, đem phía trên canh thấm liếm sạch sẽ. Tựa thế cả, A Ngưu Ân, ưa thích. Nhìn trước mắt thật thà hắn tử, hứa hẹn dặn dò lấy, ưa thích liên tốt, bất quá sau đó huống thời điểm, nhưng không muốn gấp gáp như vậy. Hắc hắc, ta biết, Hứa đại ca. Ang Ưu vào đầu cười lên ô. Hắn lại múc một bát, lần này không phải là mình uống, mà là cho cách đó không xa mẫu thân đưa đi. Cầu hoạt phân quá nhiều người quá nhiều. Dù cho một mực thêm nước, mãi mãi không kết thúc thêm. Trong nồi sắt nước cơm cũng là có hạn, một người chỉ có thể phân đến nhất tự bát, không có cách nào nhiều hơn nữa. Mọi người đối cái này không có dị nghị, tại hưởng thụ xong nước cháo tốt đẹp phía sau, Trên mặt bọn hắn sẽ mang theo hạnh phúc vui sướng, lần nữa gần đến khô khốc khó nhai yêu ma thì tán đến rất nhanh, ăn đến cười to đã từng lạnh giá cô quận mà chết đi trái tim. Tựa hồ bị cái kia một bát nho nhỏ nước cơm triệt để ấm áp lên. Sau đó còn biết biến đến tốt hơn, Hứa Hệ nhìn chăm chú chen chúc đám người, ánh mắt lướt qua một trường chương hoàn cười gần mặt, tâm tình cũng đi theo tốt hơn rất nhiều. Cần phải trở về, còn có rất nhiều chính vụ không xử lý. Liên quan tới công pháp, liên quan tới tiên tiên đệ nhị cảnh, cũng cần ta tiếp tục nghiên cứu, ta có dự cảm, khoảng cách hoàn phách cảnh đã không xa. Hứa Hệ quay người đang muốn trở về quan sát. Sau lưng lại truyền đến A Ngưu đám người la lên. Bọn hắn bước nhanh chạy tới, đưa lên một cái mâm lớn, giữa điến là hai cái to lớn mập nhượn đùi gà đây là cho, hứa lại tiên sinh, cùng, vợ tiểu tiên sinh. Mọi người nói như thế, nhiệt tình đưa tới đĩa, muốn cho hứa hệ man đi. Hứa hệ sửng sở, đối đầu cái kia từng đôi mong đợi đối mắt, hắn đột nhiên ý thức đến, chính mình e rằng tự tuyệt không được mọi người hảo ý chi ít, một cái không ăn là không có khả năng. Thế là, hứa hệ cởi lấy, dùng cương khí làm dao, theo chân như bôi dầu trên đùi gà cắt xuống một khối thịt lớn, tại mọi người nhìn kỹ, ném vào trong miệng ngay kị. Ăn mặn, dấu mỡ tại trong miệng bắn ra, mang đến dầu mùi thơm. Rõ ràng không tăng thêm cái gì gia vị, nhưng chính là ăn ngon đến không được. Không được à, vậy mà tại bên trong phía dưới liệu, Hứa Hệ tự lẩm bẩm, đùi gà bên trong tăng thêm, là tới từ đến hàng vạn mà tính bách tính chờ mong đó là vô hình vô tướng độ vận, nhưng lại mang theo muốn mạng hấp dẫn, là thuộc về phương đông đặc sắc, độc dược, để người ăn một cái phía sau, liền khó mà từ đó thoát khỏi. Là thời điểm trở về, Hứa Hệ vận dụng tư trí, đem trên đùi gà còn lại thịt tắt nước, lần nữa nấu một nồi canh thịt. Tới từ dạ dày cuột quện, để Hứa Hệ rất muốn toàn bộ ăn hết. Nhưng lý trí nhắc nhở lấy lưỡi hệ, hắn không ăn bữa này thịt, không ảnh hưởng được cái gì. Nhưng mà, đối trước mắt những cái này cực khổ đám người tới nói, cái này có lẽ rất có thể là bọn hắn nhân sinh cuối cùng một hồi thịt. Ai cũng không biết, sang năm cầu hòa quân còn sẽ có mấy người sống sót. Về phần Võ Ảnh Tuyết cái kia đùi gà, hứa hệ không hề động. Hắn nguyện ý vứt bỏ đồ vật của mình, nhưng sẽ không cưỡng chế yêu cầu người khác, phải cùng chính mình đấu hạng. Hai tử kia cũng cực kỳ vất vả. Khoảng thời gian này, nàng một mực đang giúp đỡ chém giết yêu ma, thu thập đủ nhiều yêu ma huyết thịt, làm dịu trong thành khẩu phần lương thực. Hơn nữa Nàng còn giúp ta xử lý không ít chướng vụ. Về tinh về lý, một cái đuổi gà ban thượng là ánh tuyết nên được, thậm chí có thể nói là thiếu đi. Hứa Hệ dùng cương khí bao quanh đuổi gà đạp không mà đi, tốc độ vô cùng nhanh trở về trong huyện thành. Chỉ là chờ hắn đến nữ hải nơi ở thời gian, lại phát hiện trong phòng không có mùa ai, đèn kỳ tẩm đạm, liền ánh nến đều không tắt sáng. Kỳ quái, không tại nhà ư? Hứa Hệ nghi hoặc, chỉ có thể là trước tiên trở về quan xá, đẩy ra cốt két rung động cửa gỗ, đợi đến tiến vào trong phòng phía sau, hắn nhìn thấy gục xuống bàn nằm ngáy o o tiểu nữ. Chương 134. Thiên sinh, cái nào ta để mắt? Chương 134, thiên sinh, cái nào ta để mắt. Trong phòng trống vắng, kia sáng làm đạo. Rõ ràng gian phòng 10 phần nhỏ hẹp, lại yên tĩnh đến để người cảm thấy trống trải. Còn sót lại mỏng manh tiếng hít thở, khó mà phát ra tiếng tim đập, tại yên tĩnh trong hoàn cảnh kéo dài tiếng vọng. Nữ hài ngủ rất ngon say, nàng nằm ở màu nâu đậm trên mặt bàn, gương mặt gối lên cánh tay, thỉnh thoảng phát ra mơ hồ nói mớ. Hô. Có luồng gió lây hứa hệ đẩy ra cửa, đột nhiên tràn vào trong phòng. Gió không lớn, như là một trận nhu hòa thổi. Tôi đến giấy lật giấy xoạt, thổi đến thiếu nữ trên trán sợi tóc lất lử. Tại gió cùng giấy cùng tiêu bên trong, khuôn mặt của cô gái hiện lộ mà ra, đó là trương điểm tĩnh ngủ mặt, đôi mắt nhẹ hạng, môi bên cạnh run run, phản Phật tiên tĩnh nở rộ đêm tiêu. Đây là, "Mệt đến ngủ thiếp đi ư?" Hứa Hệ dựng ở nơi cửa ra vào. Hắn đầu tiên là liếc nhìn ngủ vọ ánh tuyết, vừa nhìn về phía trên bản nhiều chính vụ, rất dễ dàng liền liên tưởng xảy ra chuyện tình từ đầu đến cuối. Không hiểu, Hứa Hệ có chút muốn cười. Nữ hài đến tột cùng là đến giúp đỡ, vẫn là tới chuyện sang nơi khác đi ngủ, để nàng lại ngủ một lát à? Thiếu nữ ngủ mặt quá mức thơ ngọn, Hứa Hệ không bỏ làm phiền. Tư thế của hắn lui về phía sau, chuẩn bị chờ thiếu nữ sau khi tỉnh lại lại tặng bên trên cái kia chân như bôi dầu màu mỡ đùi gà lớn, muốn cho mệt mỏi nữ hài ngủ thêm một lát. Chỉ là một giây sau, ngủ say xưa thiếu nữ chính mình tỉnh lại. "Thiên sinh." Võ ánh rất ý thức không có chọn vẹn thanh tỉnh, mơ mơ màng màng ngẩng đầu, dùng mu bàn tay liên tục xoa nhẹ đến mấy lần mắt, mới nhìn rõ ràng nơi cửa ra vào đứng yên hứa hệ. Lờ mờ đôi mắt nháy mắt sáng lên. "Thiên sinh, ngài cuối cùng trở về." Nàng phát ra ngạc nhiên âm thanh. Ngay sau đó, ý thức đến chính mình ngủ mất võ ánh tuyết, biểu tình rất là lúng túng. Hai cái ngón chọ chọ tại một chỗ, mắt không dám nhìn thẳng hứa hệ. Công bố chính mình là không chú ý ngủ mất. Bình thường mới sẽ không như vậy lừa nhác, cẩn thận như vậy cẩn thận dáng dấp, để Hứa Hệ vui vẻ, không có việc gì, mệt mỏi liền ngủ thêm một hồi, đây không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Nghe Hứa Hệ nói như vậy, thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra ánh mắt linh động nhìn về Hứa Hệ, chú ý tới lúc trước quá khẩn trương, mà bỏ qua một cái khác sự vụn. Dùi gà. Tiến sinh, ngài thế nào mang theo cái này? Hứa Hệ đi vào gian phòng. Tại nữ hải trong ánh mắt kinh ngạc, đem đùi gà đẩy đi qua, năm mươi đến, dù sao cũng nên làm món ăn ngon một chút, ta để ngươi giết một món gà, đây là cho ngươi liều đùi gà. Hoa ba. Tiểu nữ hai mắt lập tức cười thành hình ngựa nha. Trương Kỳ dùng ăn yêu ma thịt, là một kiện chuyện đau khổ, không chỉ muốn chịu đựng yêu ma thịt thấp kém cảm giác, càng phải chịu đựng cái kia chua tanh hương vị. Hiện nay, một cái chơn như bôi dầu bình thường đùi gà bày ở trước mặt, nữ hài lập tức cảm thấy, nàng bụng nhỏ tại không bị không chế được cục tiêu loạn. Tiên sinh, vẫn là ngài ăn đi. Lưu Luyến không rời ngắm nhìn đùi gà phía sau. Vỏ ánh tuyết không có lựa chọn ăn hết, mà là đem nó lần nữa đẩy trở về hứa hệ trước mặt. Thế nào? Hứa hệ hỏi. Tiên sinh bình thường so ta cực khổ hơn, không chỉ muốn quan tâm nhiều người như vậy ăn ở, còn thường thường bận đến nửa đêm. Cái này thì ta không thể nhận." Thanh âm Võ Ảnh Tuyết kiên định, hướng Hứa Hệ lắc đầu nói. "Hứa Hệ thì là cười lấy đáp lại, "Yên tâm đi, ta đã ăn rồi, mọi người cũng có nước trà uống, đây là thuộc về ngươi phần kia." "Thiên sinh, ngài không lừa ta đi." "Tất nhiên không có." Hứa Hệ chỉ chỉ miệng của mình. Lúc trước hắn ăn một miếng đùi gà thịt. Tuy là không nhiều, nhưng chính xác là ăn, không tính là lừa gà tiểu nữ. "Hắc hắc, vậy ta liền không trách khí." Tiểu nữ rất đơn thuần, vô cùng tín nhiệm Hứa Hệ lời nói, nàng cười hắc hắc, thò tay tiếp được chân như bôi dầu đùi gà lớn, trực tiếp dùng răng lớn cắn một cái. Thưởng ăn là đại khai đại hợp. Bên ngoài là tịnh lệ xinh đẹp. Cả hai tập hợp tại vỏ ánh tuyết trên mình, tạo thành manh liệt va chạm cũng khỏe. Ánh tuyết, ngươi bộ quần áo này là? Hứa Hệ trên ánh mắt phía dưới quan sát, nhìn xem cái kia tập xanh nhạt váy dài, rất là kinh ngạc. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Nghe lời Hứa Hệ âm thanh, thiếu nữ đột nhiên ho khan, nàng hậu chi hậu rắc hồi tưởng lại, hôm nay là thay quần áo khác tới, không phải ngày thưởng thần kia đỏ trắng trang phục. Theo bản năng, gam đùi gà động tác nu hòa rất nhiều, ngụp nhỏ ngụp nhỏ cắn vào, lại tại trong miệng chậm rãi nhai kỹ, cuối cùng mới là nuốt vào bụng. Cứ việc cái kia một tay nắm lấy đùi gà gầm cắn, lòng bàn tay tràn đầy bóng loáng động tác, vẫn như cũ lộ ra không hợp tói thượng, nhưng so sánh lúc trước, đã là tốt hơn rất nhiều. Kỳ thực cũng không có gì, chính là, ách, phía trước quần áo có chút phá, liền hay quần áo khát tới, dù sao cũng là ăn cái đi." Nữ Hải chê cười giải thích. Nguyên lai like là dạng này, Hứa Hệ nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn mới hóa trang vỏ ánh tuyết. Nó như thế nào đây, có chút vượt quá tưởng tượng. Trong ngày thường, vỏ ánh tuyết cho người ấn tượng liền là một cái làm việc thoải mái, tùy tiện hiệp nữ, cùng tiểu thư khuê các cái gì cũng không dính dáng. Nhưng vào hôm nay, Nhìn xem người mặc váy dài thiếu nữ, Hứa Hệ cảm thấy, ít như vậy nữ cũng rất dễ nhìn. Hắn chân thành cho đánh giá, rất xinh đẹp. Thiếu nữ nhíu chặt lông mày giãn ra, hóa thành vui sướng, "Thật sao, tiên sinh?" "Ừ, là thật. Cái kia, bình thường ta, hôm nay ta, cái nào ta càng để mắt." Võ Ánh Tuyết lên tiếng hỏi thăm. Nàng thật tò mò, tại trong lòng Hứa Hệ, là càng ưa thích bình thường cái kia tùy tiện nàng, vẫn là hôm nay cái này có chút huyền chuyển hãm xúc nàng. Tại Võ Ánh Tuyết nhìn kỹ, Hứa Hệ do dự trong lát, cuối cùng lắc đầu. "Không được, ta không đoán ra được, ta cảm thấy ngươi ăn mặc đều thật để mắt." Thanh em hứa Hệ cảm khái, hắn cũng không phải là cố tình nói tốt, mà là sự thật như vậy đơn độc đem hai thân quần áo lấy ra. Vô luận là đỏ trắng giao nhau võ giả trang phục, vẫn là màu xanh nhạt mộc mạc vải rã, kỳ thực cũng không tính kinh diễm. Là thiếu nữ bản thân xuất chúng, làm cho hai thân quần áo nổi bật bất phàm. Cuối cùng, Hứa Hệ nói, "Xin lỗi, ta thực tế không cách nào lựa chọn." "Không có việc gì, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút, tiên sinh không cần để ý." Thiếu nữ nhìn qua càng cao hứng. Nàng cười hi hi cắn đuổi gà, tốc độ nhanh mấy phần, không bao lâu, nguyên một căn đuổi gà lớn bị nàng gặm đến sạch sẽ, đuổi gà cũng không có quá nhiều gia vị. Những phần kia dầu mỡ mùi thơm cùng thịt gà cảm giác, lại làm cho thiếu nữ vẫn chưa thỏa mãn. "Tiên sinh, cái này đùi gà ăn ngon thật." Vò ánh quét đệ xuống xương gà, bên môi tràn đầy gà dở phản quang. Hứa thích liền tốt, sau đó còn sẽ có cơ hội ăn, hứa hệ lên trước, dùng ngón nhẹm mày vài, giúp nữ Hải lau sạch sẽ gương mặt. Tiếp lấy, lại bắt được nữ Hải đồng dạng dính ngửa tay. Tinh tế lau sạch sẽ, xóa sạch giữa ngón tay mỗi một phần đầy mỡ. Xương gà, miệng đầy chảy mỡ thiếu nữ, nhỏ hẹp gian phòng, cùng tạo thành yên lặng mà tốt đẹp cảnh tượng. Phía sau, Hứa hệ bắt đầu xử lý chính vụ, tuy nói là đêm ra thừa Nhưng trong thành cũng không có gì có thể chơi có thể làm, không bằng tiếp tục kế hoạch sang năm, cầu sống. Tiễn thể lấy diễn võ về sau Cấm Pháp. Tiên sinh, ta tới giúp ngươi, ăn xong đùi gà, Võ Ánh Tuyết không có rời đi, mà là đồng dạng lưu tại trong phòng, giúp Hứa Hệ chia sẻ bận rộn chính vụ. Chương 135. Chúc mừng năm mới, Ánh Tuyết. Chương 135. Chúc mừng năm mới, Ánh Tuyết. Chính vụ rất nhiều. Nội dung cụ thể không tính phức tạp, nhưng tại số lượng chồng chất phía sau, lại tạo thành khủng bố lượng công việc. Hứa Hệ một mực xử lý đến đêm khuya, kèm thêm lấy Võ Ánh Tuyết làm bạn bên cạnh, ngồi vào thân thể cứng ngắc, nhìn thấy mắt chua xót Cùng Mai hai người đều là tiên tiên võ giả. Khí huyết vận chuyển một lần, thân thể cảm giác khó chịu liền sẽ toàn bộ tiêu tán. Suy, suy, ảm đạm trong phòng, ánh nến nhảy lên bốc cháy, mở ra một phương nho nhỏ sáng rực tiên điện. Súa tán ban đêm hắc ám, chiếu sáng hứa hệ cùng khuôn mặt của cô gái, đồng thời, cũng đem trong phòng thô ráp mặt tường chiếu rõ ràng. Mùa xuân lại ấm phía sau, dùng bình tùy huyệt làm trung tâm, cho đến đem xung quanh khu vực chiếm lĩnh. Đại càn bên kia, tạm thời không cần đi để ý. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, có cái khác phản loạn thế lực dính dáng lực chú ý, bỏ lỡ khoảng thời gian này liền cực kỳ khó có cái gì phát triển cơ hội. Tứ thủy huyện, Hắc thủy huyện, Thanh thủy huyện, liền dùng cái này mấy cái làm mục tiêu a. Là xem, xem xét, phê bình chủ giải. Hứa Hệ ánh mắt không ngừng liếc nhìn, thông qua chỉnh hợp đã có tin tức, an bài ra sang năm tuyến đường hành quân. Hắn cũng không phải là xử lý chính vụ thiên tài, cũng không thiên tính thông tuệ trí giả. Từ đầu đến cuối, Hứa Hệ đều là cái điển hình võ phu, hiện nay có thể xử lý chính vụ, toàn rượt vào kiên trì dòng vô hạn tăng lên. Thương cách một đoạn thời gian, Hứa Hệ xử lý chính vụ năng lực đều sẽ đạt được kiên trì phản hồi, từ đó có tăng lên. Bất quá Hứa Hệ cũng không dự định thăm canh chính vụ. Cái thế giới này, đi ra lăn lộn là nói thực lực, xử lý chính vụ chỉ là vì tránh nội bộ sinh loạn, sau đó có thể để cho người tin cận tay mặt làm. Chỉ có thực lực không thể thay thế. Thân là câu hoặc quân người dẫn dắt, Hứa Hệ hiện nay thực lực đã là còn xa mới đủ dùng. Tiên tiên đệ nhất cảnh, xem thiên địa lý lẽ. Tiên tiên đệ nhị cảnh, bao hàm võ đạo phách. Quản lý cảnh bản chất là lợi dụng tiên tiên võ giả nhận biết, quan sát cũng bắt trước thế giới, để khí huyết dùng thiên địa góc độ đi vận chuyển. Về phân luận phách cảnh thì là tại khí huyết bắt trước xong thiên địa vận chuyển phía sau, lấy võ đạo chân ý và ở khí huyết tiên địa bên trong, lấy võ đạo đại thiên nói, chỉ có dạng này mới có thể kiến thần bất phôi, triệt để hoàn thiện trong khí huyết tiên địa. Thành tựu võ đạo nhân tiên, bản thân tức thiên địa. Mở tối trong phòng, Hứa Hệ xử lý xong cuối cùng một phần chính vụ, như trút được gánh nặng thở phào trong khí. Trong đầu rất nhiều liên quan tới cầu hoạch quân tương lai phát triển, cùng bản thân võ đạo bức kế tiếp kế hoạch, nhanh chóng lấp loé đan xen vào nhau. Những này là gấp không thể, cần thời gian một chút mài ra thành quả. Về phần hôm nay, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a, vất vả ngươi, ánh tuyết. Hứa Hệ nhìn về bên cạnh, thiếu nữ ngáp một cái, hai mắt khôn đốn. Hiển nhiên sớm đã khôn đến không được. Không có chuyện gì, tiên sinh." Vỏ ánh tuyết dáng chống đỡ lấy tinh thần nói. Hứa Hệ Lập Đầu đang muốn để thiếu nữ trở về đi ngủ, ngoài phòng truyền đến lộp bộp thanh âm, cũng làm ngắt lời hắn. Thanh âm này là? Nghe tới, khá giống là lựa vật bốc cháy nổ âm hưởng. Không chỉ như vậy, huyên náo tiếng người cũng từ đằng xa truyền đến. Mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ, nghe tới không cẩn thận rõ ràng, nhưng có thể từ đó cảm nhận được mọi người vui sướng. Là tại ăn mừng đêm giao thừa cùng năm mới ư? Hứa Hệ Sinh lòng hiếu kỳ. Hắn cất bước hướng đi quan sát tầng cao nhất, thiếu nữ theo sau lưng. Đồng dạng hiếu kỳ tại ngoại giới Hưng Hưởng. Rất nhanh, theo lối hẻm hẻ đi tới quan sát tầng cao nhất, tại trên lạch độ cao hành hưởng, hắn rất dễ dàng trông thấy, bình thủy huyện các nơi có ánh lửa sáng lên. Cái kia cũng không phải là phong ốc bốc cháy, cũng không phải pháo hoa bạo tạc, mà là từng tòa lũy thế sừng sững đá tháp. Thô ra đá, dùng đặc biệt phương thức sắp xếp tầng tầng chồng chất, cho đến tạo thành cao lớn mà kỳ dị tháp cao dáng dấp. Mọi người hướng đá trong tháp ném vào tuổi khô. Thiêu đốt, nở rộ, bốc lên. Vòn hắn hoan hô vây quanh đá tháp. Nhìn xem nóng rực liệt hỏa chiếm lấy đá tháp cao, tại ẩm đạm dưới màn đêm, chiếu sáng từng cái hưng phấn khô gợi gần mặt. Hiện nay bình thủy luyện, chính xác không có gì tốt chơi, cũng không có gì tốt làm, đói khát ráp bách lấy mỗi người thần kinh náo, khiến người ta nhóm chết lặng. Nhưng tại tử cũng đón mới đem dao thừa, nghe khổ đám người, cũng có thể tìm tới độc thuộc tại chính mình ăn mừng phương thức. Thiên sinh, thật náo nhiệt a. Quan sát tầng cao nhất, rõ thật to. Tiếng gió thổi gào thét, thổi y phục. Võ ánh Thiết đứng ở bên cạnh Hứa Hệ, hai tay chống tại bảng gỗ bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rất là ngạc nhiên nhìn về xa xa. Đúng vậy a, ta đã thật lâu không thấy, náo nhiệt như vậy cảnh tượng. Hứa Hệ đáp lại đôi mắt phản chiếu ra nhiều đám nhiệt nóng ánh lửa đốt lửa nhỏ bắn tung tóe. Tùy khô dạ nước, màu da cam ánh lửa trong đêm tối nhảy lên, đem yên tính tinh hải thập sáng, hóa thành một mảnh lộng lẫy sắc cam. Nhảy nhót, nở rộ, nở rộ. Theo lấy thời gian chuyển dời, ban đêm gió lạnh buộc phát gào thét. Gió cuốn sạch lấy lửa, lửa thiêu đốt lên phòng, hỏa gió tại Bình Thủy huyện các nơi dây dưa, tạo thành từng đầu ngọn nghèo vũ động, hỏa long, thiên sinh, thiên sinh. Võ ánhuyết nhìn càng thêm kích động đôi mắt nhìn kỹ trong thành chói lọi loại hoa hỏa, tay lại kéo lấy góc áo của Hứa Hệ, không ngừng cùng Hứa Hệ chia sẻ những hỏa diễm kia thần kỳ. Cứ việc chính nàng muốn làm lời nói, chợt vẹn có thể tạo ra càng khốc lóa mắt hình ảnh. Nhưng đó là không giống nhau. Thiếu nữ yêu thích tại cảnh tượng trước mắt, yêu thích tại mọi người náo nhiệt cảnh tượng, yêu thích tại cùng hứa hẹn một chỗ xem, ở dưới màn đêm chia sẻ tâm tình. Dần dần, hỏa diễm bốc cháy đến càng mãnh liệt. Bình thủy huyện tiếng người, cũng là đột nhiên đỉnh trệ một thoáng đỉnh trệ sau đó, là càng phấn khởi reo hò, bởi vì ngay tại vừa mới một khắc này, thời gian chính thức vượt qua đêm giao thừa, đi tới năm mới ngày đầu tiên. Nghe khổ dân chúng lẫn nhau ân cần thăm hỏi, chúc phúc đối phương một năm mới qua đến hạnh phúc. Tiên sinh, vỏ ánh tuyết nhìn chăm chú cái kia náo nhiệt tràng cảnh hồi lâu. Đột nhiên xoay người, muốn cùng Hứa Hệ nói cái gì đúng lúc gặp một trận thét gió thổi tới. Tiếng gió thổi quá lớn, làm mơ hồ thiếu nữ thanh âm, nhưng xuyên thấu qua thiếu nữ biểu tình, cùng mở hợp đôi môi, Hứa Hệ có thể phân biệt ra nói cái gì. "Thiên sinh, chúc mừng năm mới." Ồn ào náo động tiếng gió thổi chỗ xóa đi, là thiếu nữ đối Hứa Hệ chúc phúc. Hứa Hệ đưa cho đáp lại. Tại Mên Ngông Bao la dưới bầu trời đêm, tại quần tinh lấp loé chứng kiến xuống, tại bay phất phới trong tiếng gió. Rơi tay ra, giúp thiếu nữ cắm tốt bị gió thổi nghiêng châm cài tóc đối nó mà miệng, "Chúc mừng năm mới, ánh tuyết." Hôm nay thiếu nữ rất xinh đẹp, tin tưởng 1 năm mới bên chồng, nàng sẽ biến đến càng xinh đẹp. Ngươi vượt qua một lần náo nhiệt đêm năm mới từ ngươi đi tới võ đạo thế giới phía sau, đây là ngươi lần đầu tiên thể nghiệm đến, loại trừ yêu ma uy hiếp, loại trừ mùa đông nhà khổ, còn có náo nhiệt cùng ấm áp tồn tại đêm năm mới thiếu nữ hướng ngươi biểu đạt chúc phúc, ngươi đồng dạng chúc phúc thiếu nữ dưới bầu trời đêm, nàng lần nữa quấn lấy ngươi đêm sao, nhưng trong đôi mắt nàng hảo quang không thể so phần tinh kém, ngươi lần nữa đáp ứng nàng, cũng cáo chi lần trước số. Lượng chương 136. Tiến sinh, bọn hắn tức ăn ngon a. Chương 136, tiến sinh. Bọn hắn thức ăn ngon ám mô phòng năm thứ 9, xuân ngươi 24 tuổi, vạo ánh tuyết 18 tuổi đồng tuyết tang dã, mùa xuân khôi phục, bao trùm tại đại địa mặt ngoài tầng tuyết, mỗi ngày đều sẽ biến mất một chút, dần dần hiện lộ ra phía dưới thổ những người biết rõ, hiện tại cầu hạc quân nhu cầu cấp bách đồ ăn, chỉ có đại lượng đồ ăn mới có thể bảo đảm mọi người sống sót, ngươi cùng thiếu nữ kia binh hai đường một người tiến về bên cạnh, dẫn dắt cầu hạc. Quân chém giết yêu ma, thu hoạch tận khả năng nhiều huyết nục một người lưu tại bình thủy viện, phụ trách cải bở vụ xuân thủ tục thiếu nữ lựa chọn cầm lấy trường thương, tiến về biên cảnh săn giết yêu ma, đối với nàng mà nói, đây là am hiểu nhất sự tình. Thời đại tiên sinh cùng hắn chạm yêu trừ ma tướng quân. Mọi người như vậy đánh giá lấy ngươi cùng nữ hải quan hệ 20 ngày tới phía sau, vợ ánh tuyết mang trở về, thu mạch rất nhiều yêu ma thịt, nhưng không ít người đều bị thương hiện nay bên cảnh, vẫn ở vào yêu ma chiều dư ba khâu cuối cùng so với bình thường nguy hiểm nên nhiều cũng may, dựa vào số lượng của quân đội ưu thế, cùng vợ ánh tuyết tiên tiên thực lực, cũng không xuất hiện lớn biến cố. Sáng rỡ xuân quang từ không trung nhân rơi, chiếu xạ tại hoang vu lại náo nhiệt trên đất. Thổ nhượng bị lật lên. Thảo Diệp hỗn hợp có sương sớm. Phát ra một cốc vi rượu, độc thuộc tại đại tự nhiên ngồi trên đất. Trở về thiếu nữ, dùng tùy tiện tư thế Ngồi rồm ở bên cạnh hứa hệ, cùng hứa hệ cùng nhau xem cái bữa vụ xuân náo nhiệt chẳng cảnh. Bính Thụy huyện không có nhiều ít châu cải, nhưng có rất nhiều tu luyện xoa tử con người. Châu lực lượng. Khai Thận không bao lâu vùng đất mới bên trong. A Ngưu ngửa mặt lên trời hét lớn, hóa thành nhân hình soi đất cơ hội, ầm ầm chạy đạp mà qua, dùng thuần tuy khí huyết vũ lực lôi lòng thổ nhượng. Mẫu, lớn mẫu. Người vây xem hỗn nhịp phát ra sợ hãi thán phục. Sương A Ngưu so chân chính châu cải còn muốn vào bữa, là đem làm việc nhà nông cao thủ. Tiên sinh, mọi người vì sao cao hứng như vậy? Ngồi rồm ở bên cạnh hứa hệ thiếu nữ, thiếu kỳ hỏi đến. Nàng không hiểu, vì sao loại cái đều có thể náo nhiệt thành dạng này. Hứa Hệ cười nhẹ. Lam Kiều nữ giải đáp nghi vấn giải hoặc. "Ánh Tuyết có rất nhiều bất tính, cuối cùng cả đời cũng sẽ không rời khỏi Cố Hương. Bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến, đơn giản là đỉnh đầu bầu trời, cùng dưới chân hoàn thổ. Nhưng biên cảnh đất hai, là không có cách nào dùng, là bị yêu ma huyết nhuộm dần qua, chẳng không ra nhiều ít lương thực." Hứa Hệ âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến phảng phất muốn trong gió tiêu tán, lại vạch trần lấy nặng nề buồn vui. Sinh hoạt tại đại càn biên cảnh, tội dân nhỏ, không chỉ muốn đối mặt yêu ma tập kích quấy rối, liền dựa vào sinh tồn đất hai cũng bị ăn mòn đến cơ hồ không cách nào sử dụng. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người mới sẽ biểu hiện đến như vậy xúc động. Hai tay nắm lấy thổ nhũng, từ ngón tay tiêu tán chính là bình thường đất hạt, mà không phải tinh rỉ, nhuần dần yêu ma máu độc đen kịt cách thổ. Càng không cao cao tại thượng, các đại nhân, đến rút gần. Không bị làm người nhìn, tội nhân, cuối cùng có thể tại cái này đục ngầu ác thế, chợt vật thở một hơi. Ang Ưu, tiết kiệm một chút khí lực, quên buổi chiều còn muốn luyện quyền nữ. Ta đã biết, hứa lại ca. Trong ruộng, nghe lời hứa hệ lời nói, chất phát hán tử ngừng tay đất, người khúc khích lau mồ hôi. Màu vàng nâu đất hạt đi theo nó động tác, bị Dương hất tới không trung đem đỉnh đầu bầu trời ngắn ngùi khuyết đại thành một loại khác màu sắc đó là cùng đại địa giống nhau màu sắc. Súng không nổi mọi người, đứng ở an tâm dày nặng trên đất, dù cho toàn thân mồ hôi nóng, dù cho dính đầy cát bụi, cũng sẽ ở dưới mặt trời lộ ra phát ra từ thật lòng cười. Mùa phòng năm thứ 9, hạ kỳ bừa vụ xuân kết thúc, Bình Thủy huyện biến đến hơi yên tĩnh, thế nhưng phần yên tĩnh rất ngắn chiến hỏa tùy ý bốc cháy người vẫn không chờ đến đại cản quân đội, nhưng các ngươi tới xung quanh huyện thành vây quét người cảm thấy kinh ngạc, vốn cho rằng là chính mình xuất động xuất kích, không hề nghĩ rằng, đúng là xung quanh đại cản huyện thành đi trước đột kích. Xem ra La da đánh ra thấp đại cản quan viên, có lẽ bọn hắn cũng không như thế ngum ngốc. Trên chiến trường, Hứa Hệ nhìn xa xa đen nghị quân đội, dùng vẻ mặt ngưng trọng bình luận. Theo lấy khoảng cách rút ngắn, loại trừ vó ngựa tiếng cha đạp, Hứa Hệ còn nghe được quân địch người cầm đầu gào thét. "Giết! Một đám lưu dân thôi, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, năm nay thật đúng là vận may, tự nhiên rất xuống quân công, cứ như vậy bị chúng ta nhận mất. Thật là thật lớn gan chó, không tốt xin trợ tại quan ngoại, lại tự tiện xông vào cửa quan." "Giết! Giết! Giết! Để bọn hắn có đến mà không có về." Khinh miệt ngữ khí, Cuồng Ngạo thái độ tự đại thần tình, hứa hệ thở dài, quyết định đem lúc trước đánh giá thu về. Những cái này đột kích viện binh, cùng sau liên quan huyện nhỏ, căn bản không rõ ràng cầu hoạt quân sức chiến đấu, chỉ là đơn thuần tới cướp, chiến công. Còn không chân chính treo lên tới. Mấy huyện ở giữa, liền có loại đối chọi gay gắt hơn hực, sợ đối phương chiến công càng cao, chọn vẹn không đem cầu hoạt quân để vào mắt. Như thế, chiến tranh thắng bại không cần nhiều lời. Ngươi thu được một lần đại thắng nhờ vào xung quanh huyện thành ngũ xuân, ngươi không trở ngại chút nào, một đường đánh xuyên qua nhiều cái huyện thành, dùng gió thu quét lá vàng xu thế quét sạch nhiều hiện địa phương, cái gọi là danh môn vọng tộc, cái gọi là cao quan quân quý. Tại nghe ngươi đến phía sau, tất cả đều chạy trối chết, tiên sinh, bọn hắn thức ăn môn a, Voa ánh tuyết dùng ngón trách ngựa khí hướng ngươi nói tại trong tưởng tượng của Voa ánh tuyết, năm nay lẽ ra trải trải qua khổ chiến, nàng thậm chí làm xong hy sinh chuẩn bị, nhưng lại càng đám quan trước mu xuân, cơ hội là đem thắng lợi đẩy lên các ngươi trước mặt các ngươi là đúng nghĩa muốn thua đều khó ngươi gợi lấy trấn an tiểu nữ, sương nhẹ nhàng như vậy thắng lợi, mới là ngươi muốn nhìn nhất thấy chỉ tiếc, ngũ như vậy dựa thức thắng lợi chỉ sẽ xuất hiện tiền kỳ, theo lấy các ngươi đánh xuống địa bản bộ phát lớn mạnh, các ngươi sắp đối mặt chân chính khiêu chiến đại cản 13. Châu, châu châu có tính binh không bao lâu, hoặc là năm nay thu đông Hay là sang năm xuân hạ các ngươi sẽ đối mặt chỗ tổn tại châu, Tức Huyền Khí châu châu phủ, đó là một cố cường đại quốc địch, quyết định cầu hoạt quân có thể hay không tiếp tục tồn tại trong lòng ngươi cảm giác gấp lực tin tốt lành là, cảnh giới của ngươi bắt đầu đuông lòng ngươi ngày qua ngày, kiên trì dùng võ đạo tiên nhãn quan sát thế giới, ngươi từng bước lý giải thiên địa vận chuyển, cũng lấy khí huyết. Bắt trước hiện tại, trong cơ thể ngươi khí huyết tuần hoàn, đã hoàn toàn thoát khỏi nguyên bản công pháp, biến thành huyền diệu khó hiểu thiên địa mạch lạc ngươi không có dựa vào bất luận ngoại lực gì duy nhất có, liền lai nhật nguyệt nhưng chứng trả giá cùng kiên trì. Xem thiên địa lý lẽ, dùng xây căn cơ, bao hàm võ đạo phách, dùng thành tấn cảnh giáp bản tâm chi thần, dùng phun hoa lá. Hiện tại ta là thời điểm thăng cấp cảnh giới tiếp theo. Bình thủy huyện, hứa hệ dẫn dắt cầu hoặc quân, liên tục đánh hạ mấy huyện thành phía sau, lại lần nữa trở lại cái này ban đầu huyện thành. Hắn một bên chờ đợi ngày mùa thu về đến, một bên thử nghiệm đột phá lần phách cảnh. Chương 137. Lại lại lại chốc lát đột phá. Chương 137. Lại lại lại chốc lát đột phá. Tu tiên chi pháp, dùng khống chế đại đạo làm chủ. Ma pháp con đường, dùng phân tích pháp tắc làm chủ. Khí huyết chi công, dùng tự thành thiên địa làm chủ. Tuy nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, Siêu phàm thể hệ cuối cùng đều là vĩnh hằng không diệt, nhưng cụ thể phương pháp phương thức vẫn là có chỗ khác biệt. Bình thủy huyện, quan xá tầng cao nhất. Cửa gỗ mở ra, có lực gió thổi vào trong phòng, Cổ động Hứa Hệ Áo bảo bay phất phới. Hứa Hệ ngồi sẽ bằng, tối đầu nhìn xem bàn tay phải của chính mình, nhìn xem năm ngón nắm chặt lại bùng ra, văn minh kình lực nắm đến không khí xoay đều. Không ngừng, có khí lãng theo nắm đấm khe hở kích xạ. So sánh với đột phá tiên tiên thời điểm, lực lượng của ta bây giờ rõ ràng đã tăng mấy lần. Nếu như coi là tương khí, trong lúc này thực lực khoảng cách, e rằng còn biết khoa chương hơn. Hứa Hệ túi đầu trầm tư ở trong đó biến hóa, tất nhiên và khí huyết càng lớn mạnh có quan hệ. Nhưng càng mấu chốt, là Hứa Hệ xem thế giới lý lẽ, làm cho khí huyết phương thức vận chuyển gần sát thiên địa bản thân, mới có như vậy kết sủ tầng phúc. Ngoại lực khổ yếu, huyết nhục phi thăng, đồ vật đáng lo, nhục thân thành thánh. Võ đạo con đường này, thật là càng ngày càng có ý tứ. Hứa Hệ cười ha ha, chính thức bắt đầu đột phá cảnh giới, tiến hành võ đạo nhân ý thay thế thiên đạo tiên ý đi nâng. Bắt trước ngoại giới thiên địa mà hình thành khí huyết tuần hoàn. Bản thân là có, quán tính, đó là thiên địa vận chuyển, là thế gian vạn vật thay thế tự tự, mà Hứa Hệ hiện tại muốn làm liền là dùng bản thân ý chí chọn bện thay thế, trở thành bản thân khí huyết chủ thể, không phải vận chuyển người, mà là chủ thể giả. Cho ta đến." Khí huyết trầm ầm tiếng vọng, như là điên cuồng phun trào triều tịch. Một lần lại một lần, cọ rửa hứa hệ ngũ tạng lục phủ, đem mỗi một tấc máu thịt toàn bộ thẩm thấu. Muốn bước vào tiên tiên cảnh giới, từ hậu tiên lịch tiên thiên nghịch phản tiên tiên, ký ức không tính là khó. Ở trong đó hơn phân nửa thời gian đều là tại khí huyết tích lũy bên trên. Nhưng tiên tiên tam cảnh khác biệt. Mỗi một cảnh thủy biến, mỗi một cảnh mạnh lên, không chỉ cùng võ giả khí huyết móc nối, còn cùng võ giả các mặt đàn sen. Đó đã không phải là đơn thuần mộ tính. Căn cốt có khả năng giải thích, mà là càng sâu cấp độ ý cùng thần. Ta có tu tiên cùng ma pháp trải qua, tăng thêm có kiên trì giỏi, tại ta mà nói, ngược lại tính không lên nhiều khó khăn. Hứa Hệ đưa tay, thể nội khí huyết oanh minh đến bộ phát dung truyện. Trong hoàng hốt, hình như có cái gì tiếng vỡ vụn, răng rắc răng rắc liên tiếp vang lên, tiếp đó tạo thành liên tiếp nổ đùng. Ngay tại lúc này, tại khí huyết tuần hoàn sụp đổ nháy mắt. Hứa Hệ vẫn dưỡng đã lâu võ đạo phách, cường thế khống chế mỗi một sợi khí huyết, ngừng lại cái kia khôi phục bản năng, khiến cho cưỡng ép đình trệ. Võ đạo đại tông sư, chốc lát đột phá. Tử Hệ hơi hơi nhắm mắt đợi đến lần nữa mở ra thời gian, thể nội bị hắn siết dừng khí huyết, đột nhiên bắt đầu cấp tốc tuần hoàn. Xoay tròn đan sen, như là một phương chân chính tiên địa, bắt đầu mãnh mãnh không kết thúc bản thân tuần hoàn, bị Hỏa Hệ ý chí một mực đem khống chế. Hai con ngươi tựa như điện, thư phòng phát quang, gân cốt cùng vang lên, Lôi Âm ủ ủ giơ tay nhấc chân ở giữa, tự có bành trướng quần quần uy lực. Lần đột phá này, cùng hệ thống pháp thuật đại ma đạo sư, có chút giống nhau. Một cái là khống chế nguyên tố, một cái là khống chế khí huyết, nhưng cả hai lại hướng đi hai cái hoàn toàn khác biệt con đường. Trở thành đại ma đạo sư có thể sơ bộ khống chế thế giới nguyên tố quyền năng, trở thành ẩn phách đại tông sư, khống chế cũng là trong khí huyết thiên địa. Loại cảm giác này rất có loại vô cùng vô tận tức thì cảm. Hứa Hệ ngồi xếp bằng tại chỗ thật lâu, không ngừng quen thuộc lấy, thể nội bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi khí huyết lực lượng. Cùng võ phách và ở khí huyết thiên địa phía sau, thực lực bản thân phát sinh biến hóa. Quan sát tầng cao nhất, rõ biến đến bộc phát ồn ào náo động. Cái kia cũng không phải là tới từ ngoại giới gió, mà là Hứa Hệ mở ra bàn tay, vô hình cương khí tại lòng bàn tay huyễn sinh hiện diệt, đưa tới hiện thực ba động. Hô ba. Hô. Tiếng gió thổi mấy tiếng Trong phòng sự vật bị thổi đến ngã trái ngã phải, cho đến Hứa Hệ tán đi trong tay cương khí, quan sát tầng cao nhất mới khôi phục yên lặng. Không bằng tu tiên cùng ma pháp ứng dụng phổ biến, nhưng tại thuần túy nhục thân trên lực lượng đã đạt tới khó có thể tưởng tượng tình huống, Hứa Hệ đưa ra cuối cùng đánh giá. Quản lý cảnh thời gian, Hứa Hệ tiên tiên cương khí cùng cựu lôi đao hỗn hợp, tạo thành lôi đỉnh tính chất đao cương. Mà bây giờ, theo lấy Hứa Hệ đột phá gần phách cảnh, triệt để khống chế khí huyết tiên điệu tuần hoàn, ban đầu trấn lôi đao cương, lần nữa khôi phục thành dạng dị tự nhiên dáng dấp. Cái kia cũng không phải là trống rỗng hư vô, mà là vạn tượng ban đầu Hiện tại, vô luận hứa hệ thân ở khi nào chỗ nào, thể nội khí huyết thiên địa đều sẽ liên thông toàn thân, tạo thành vĩnh hằng bộc cháy hồng lô, mang đến liên tục không ngừng lực lượng. Cái gọi là quy pháp, cái gọi là đạo pháp đều chỉ là trong đó một loại biến hóa. Phía trước lần xem địa tích, chưa từng thấy quận phách cảnh có loại năng lực này. Theo lý thuyết, quận phách cảnh khí huyết thiên địa là không giống nhau, cùng võ giả bản thân cùng một tỉ tử. Thì ra là thế. La Kiên chỉ dòng cùng diễn võ rộng. Hứa hệ như có điều suy nghĩ. Hắn quận phách cảnh thực lực, nhiều ít là có chút siêu mẫu. Bình thường quận phách võ giả sẽ yếu hơn một chút, cũng không hẳn loại này vạn tượng hồng lô siêu phàm thần kỳ. Bất quá, dù cho khứ trừ kiên chỉ cùng diễn võ, không có hai dòng này trợ lực, chỉ là luẩn quẩn cảnh võ giả khí huyết tiến địa, bản thân cũng đầy đủ kia người. Thiên địa tử tuần hoàn, cơ hồ khiến luẩn quẩn võ giả lên cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đây là quan ly cảnh tiên tiên võ giả, cùng đoán thể võ giả khó có thể tự tưởng. Hứa Hệ đứng lên, cánh tay khẽ ngậy, lại một cố gió lớn tự nhiên tạo ra, đem lúc trước chế tạo ra giấy bẩn thịu toàn bộ thổi tắt. Nhìn xem lần nữa khôi phục sạch sẽ tầng cao nhất, Hứa Hệ ghé mắt nhìn về ngoại giới, bề nước chấn thu ý dần dần, dần, dần dày, bắt đầu nhiễm lên màu da cam mồ sắc. Nhưng hứa hẹn nhìn không phải những thứ này, mà là càng xa. Tại phía xa đại cảnh hoàng kinh, tại phía xa thập vạn đại sơn, tại phía xa cái kia dấu kín tại thiên sơn vạn thủy bên trong to lớn bóng mờ. Tiên tiên đệ nhất cảnh, liền có đạp không mà đi năng lực. Tiên tiên đệ nhị cảnh, khí huyết liên tục không ngừng, thiên địa thành mạch nhập thân vĩnh cửu. Tiên tiên đệ tam cảnh, tuy là ta còn không chạm đến, nhưng nhiều ít có thể liên tưởng ra một điểm phong thái. Nhân tộc khí huyết võ đạo cũng không yếu, dựa theo xu thế này không ngừng phát triển, cho dù là trong thập vạn đại sơn che khuất bầu trời yêu ma, cũng có thể có lực đánh một trận. Nhưng vì cái gì? Đại Càn từ thành lập đến nay, liền muốn hướng biên cảnh vận chuyển tội nhân. Lại là vì sao? Thập Vạn Đại Sơn Yêu Ma, chỉ ở Xuân Đông Hai Mùa tạo thành Yêu Ma chiều cấp văn, mà chưa bao giờ đi sâu đại cảnh nội bộ. Chỉ là đơn thuần ăn ý hoặc thỏa thuận dư, lại hoặc là có dấu càng lớn bí mật. Hứa Hệ cất bước xuống lầu. Hắn mơ hồ phát ra được, chính như thế giới ma pháp chư thần phong thiên tòa địa, tại lần này võ đạo trong thế giới, đồng dạng cất dấu bí mật không muốn người biết. Cái thế giới này có vấn đề. Chương 138. Thất bại liền là thành công nó lắm mâu. Chương 138. Thất bại liền là thành công nó lắm mâu không giống với phía trước lần hai mô phỏng. Hứa Hệ vừa đột phá xuất quan, liền có muội muội cùng ma nương nên đón. Lần này vội đạo mô phỏng, mỗi người đều có chính mình cần làm sự tình, Hứa Hệ trong lúc bế quan, Võ Ánh Tuyết thay hắn tọa trấn đại quân, A Nhu chờ tiểu tiểu tiên sinh cũng tại các ti kỳ trước. Với quan thời gian yên tĩnh, xuất quan thời gian đồng dạng yên tĩnh, nên đón Hứa Hệ, chỉ có nhạt tẩm ánh nắng, cùng gió nhẹ phá động lá cây ma sát xo so xoạt. Liên đụ, thật hy vọng phần này yên tĩnh có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Hứa Hệ đi ra con xá, ánh nắng bị mái hiên phân cách nghiêng, chỉ còn lại một chút màu vàng kim rực rỡ rơi vào đầu vai hứa hệ ánh nắng lạ như vậy ấm áp. Phảng Phất liền lạnh giá như đá, không tiếng động mạnh ngói, cũng bị chiếu xạ ra sinh mệnh. Tại Trần Quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Ngày thứ 2. Hứa hệ vẫn giữ tại Bình thị huyện, chuẩn bị chờ đợi ngày mùa thu hoạch kết thúc, thu đến hắn suất quan tin tức tiểu nữ, thì là vội vã theo huyện khắc thành chạy đến. "Tiên sinh, ngài lại mạnh lên." Cùng ma nữ bình thường ngữ khí tương phản. Vỡ ánh quyết ngữ khí rất là xúc động, tràn đầy chúc phúc cùng vui sướng, khiến người một thoáng liền nghe đi ra, trong thanh âm kia ẩn chứa ý vui mừng. "Ân, có chút đột phá." Bình thị huyện, bên cạnh ngoại ô đồng ruộng, Với hệ cùng thiếu nữ tụ họp, hai người đứng song vai, trông về nơi xa bao la vàng lóng rộn lửa, nhìn xem bông lúa tại gió nhẹ thổi bên trong đong đưa, như lên xuống bất định sóng cả, lúc cao lúc thấp, thời gian lom thời gian lổi ở mảnh này thuần túy màu vàng kim bên trong, thiếu nữ trên mình đỏ trắng áo bào đặc biệt nổi bật đêm giao thừa xanh nhạt váy dài. Cuối cùng không phải trẻ tuổi quẩn chúa trong lòng tốt. Tại trang phục bổ xong, nàng liền trở về đến trước kia hình tượng, trở thành trong mắt mọi người trạm yêu trừ ma, võ tiểu tiên sinh. Tiên sinh, ngài hiện tại rất mạnh ư? Lực mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt tiên tiên đệ tăng cảnh, cùng càng sau này nhận tiên võ giả, vẫn như cô khó có phần thắng. No, ngược lại mạnh hơn ta nhiều. Ánh Tuyết, lúc ta không có ở đây, cái khác mấy huyện không xảy ra vấn đề a? Hắc hắc, tiên sinh không cần phải lo lắng, có ta ở đây, hết thảy đều cực kỳ thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Ngân Miểu trên bờ ruộng, Hứa Hệ đứng thẳng, lắng nghe vợ Ánh Tuyết Dương Dương đáp ý báo cáo, đợi đến nàng nói xong, Hứa Hệ đưa ra một cọng cỏ tua. Muốn thử à, Ánh Tuyết? Đây là Thanh Nhu trấn các hải tử đặc biệt đưa cho ta kẹo. Hứa Hệ làm thiếu nữ chuyển tới một cái, chính mình thì là cầm lấy còn lại, từ đó lấy ra một cái mới, ngậm vào nhẹ nhàng ngai. Cái này? Thiếu nữ sững số một chút. Theo sau bắt chước hứa hệ tư thế, đồng dạng đem thảo tuệ ngậm vào. Có gió thổi tới, đem thảo tuệ gốc dễ thổi đến lay động, nhưng bị ngậm vào bộ phận, lại tại nhai kỹ phía sau bắn ra nhàn nhạt vị ngọt. Thật thần kỳ. Mắt võ ánh tuyết chậm rãi trừng lớn. Vị ngọt có thể khiến người vui thích, dù cho là tính cách phóng khoáng hiệp nữ, cũng sẽ bởi vì cái này ngắn ngủi ngọt ngào, hãm sâu đến không cách nào tự kiểm chế. Thiên sinh, cái này ăn thật ngon. Nữ hài rốt cuộc để ý hiểu, vì sao lại quản thảo tuệ gọi kẹo? Nàng lam không biết mệt, không ngừng nhai kỹ mới thảo tuệ, cho đến trong tay hứa hệ thảo tuệ, bị nữ hài nhai đến không còn một mảnh. Mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không thể hàm hồ, Hứa Hệ Kiên nhắn căn dặn một câu, Nữ Hải ngoan ngoãn hẳn là. Thời gian kế tiếp, hai người một bên quan sát ruộng lúa lên xuống, một bên nói cầu hoạt quân phát triển, cùng càng tương lai xa xôi, có liên quan với tốt đẹp cầu nguyện, cũng có liên quan với thất bại ác động. Cố gắng dạy dỗ người, khát máu tàn bạo yêu, vô tâm vô trí mà đánh vỡ hết thể võ. Tại Tê Minh Hoa có tiếng ma sát bên trong, hai người hàn huyên rất nhiều. Dần dần, vỏ ánh Tuyết Tâm Tình có chút hạ. "Thiên Sinh, chúng ta, cầu hoạt quân mọi người, thật có thể đi đến cuối cùng ư?" Âm thanh lả mê mang, tâm tình là vương yên. Trẻ tuổi quận chúa đã từng là đại càn quyền quý một thành viên. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nhìn như bốn phía lọt rõ đại càn, nó chân chính nội tình đáng sợ đến cỡ nào, xa không hiện tại cầu hoạt quân có thể so. Thậm chí không cần nhân tiên cường giả xuất thủ, liền có thể phá hủy cầu hoạt quân tất cả cơ bản. Thiếu nữ chờ mong lấy, có thể theo hứa hệ nơi này đạt được cổ vũ. Nhưng hứa hệ nói ra cũng không phải là như vậy. Ánh Tuyết, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này tồn tại hoàn toàn thất bại, cùng hoàn toàn thành công ư? Hứa hệ cùng Vô Ánh Tuyết đối mắt đối diện, hỏi ngược lại. Có lẽ. Không có chứ. Nữ hài chần chừ lắc đầu. Đúng vậy cho tới bây giờ liền không có chuyện gì, là có khả năng không hề thay đổi." Hứa Hệ khẳng định nữ hài đã tán. Dừng lại, hắn tiếp tục nói, "Đại Càn không nhất định là bên thắng, chúng ta cũng không nhất định là bên thua. Trước mắt tình hình, chính xác đối chúng ta rất bất lợi, dù cho chỉ là 13 châu bên trong một cái châu phủ, cũng có thể khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Nhưng, ánh tuyết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, là cùng thắng thua không có quan hệ. Có một số việc, dù cho biết rõ sẽ thất bại, cũng muốn thử lấy hướng về phía trước xuất phát. Chỉ có dạng này, mới có thể trông thấy bình minh ánh rạng đông." Hứa Hệ âm thanh trước sau như một đôn hòa Hắn không có chấp thuận thắng lợi tốt đẹp, cũng không ưng thuận quang minh tiến độ. Nhưng tại bình thản trong lời nói, vỏ ánh tuyết nghe được lực lượng nào đó, nàng đột nhiên cười, hồi tưởng lại hứa hẹn dạy cho một câu nói của nàng. Thiên sinh nói đúng, cuối cùng, thất bại là thành công nó là mẫu. Coi như cuối cùng thất bại, cũng không có gì đáng tiếc, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Thiếu nữ nâng cao nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi, chỉ có hứa hệ lâm vào yên lặng. Không ngờ như thế những lời này là uốn nắn không tới sao? Thiên sinh, hiện tại ta, đã cái gì cũng không sợ. Coi như ngày mai chết mất, cũng sẽ không nhăn một điểm lông mày. Ánh tuyết đem đầu quay qua tới, A a, hứa hệ có lại còn nữa. Bật ra xuống thiếu nữ nhăn bóng trán. Đau. Vò ánh tuyết bị đau che trán, không ngừng dùng lòng bàn tay xoa nắn. Sau đó ít nói loại này không may mắn lời nói, biết không? Hứa hệ mở miệng. Ta đã biết. Thiếu nữ không dám phản bác, chỉ là căn cứ đối thiếu nữ nhận thức. Hứa hệ cảm thấy, nàng sau đó 89 phần 10 sẽ tái phạm. Cái tiết như liệt hỏa tính cách, đã là ghét ghắc như cừu độ diễm, cũng là lỗ mãng không lịch sự suy nghĩ xúc động, sẽ rất ít bận tâm cái gì. Ánh tuyết, ta nhớ công pháp của ngươi có khiếu quyết, đúng không? Ân, sao rồi? Tiến xinh. Ngươi lần này đến rất đúng lúc, ta muốn giúp ngươi thôi diễn một môn công pháp mới, thay thế nguyên bản khiếm khuyết hoàng tộc công pháp. Thật, thật có thể làm đến à? Tiên sinh, chỉ là một lần thử nghiệm, mà khác, ta cũng có chút liên quan tới hoàng thất vấn đề, muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Võ ánh tuyết công pháp là khiếm khuyết, bị giới hạn quận chúa thân phận mất đi, nàng cũng không còn cách nào thu được, càng đằng sau hoàng tộc công pháp loại này khiếm huyết, thần sâu ảnh hưởng thực lực của nàng thăng cấp ngươi quyết định lợi dụng bản thân khí huyết thiên địa đặc tính, làm thiếu nữ diễn vợ ra một môn công pháp mới đây là một hạng to gan tiên phong ngươi dựa vào có diễn võ rộng, cảm thấy có thể thử một lần ngươi quyết định từ thiếu nữ vốn có thành. Long Cương Khí tới tay, cải thiện hoặc thoát hai bước tiến mới công pháp, nữ hài nghe theo chỉ thị của ngươi, khoảng cách gần phóng xuất ra thanh Long Cương Khí, ngươi nhìn sinh động như thật thanh Long Cương Khí, rơi vào chẩm tư chương 139. Phách lối quá mức danh tự công pháp. Chương 139, phách lối quá mức danh tự công pháp. Thanh Long Cương Khí là đại càn hoàng triệu đỉnh cấp cương khí. Không, chuẩn xác hơn mà nói, là thuộc về cấp độ nhất tồn tại. Cái gọi là cương khí là võ giả bước vào tiên thiên cảnh giới phía sau, khí huyết giao hòa thuế biến sản phẩm, nó tính chất cùng uy năng, cùng võ giả bản thân công pháp cùng một nhịp thở. Như hứa hẹn lúc trước cương khí Liên bởi vì tu luyện Lôi Đao, Lôi sắc thành Lôi đỉnh tính chất đao cương đồng dạng. Võ ánh Tuyết Thanh Long cương khí, nguyên cơ có sừng có đuôi, lần khiến rõ ràng, trong lúc giơ tay nhấc chân có long ngâm uy lực, liền là cùng Hoàng tộc công pháp có quan hệ. Vấn đề, vừa vận năm ở chỗ phần này Hoàn Mỹ bên trên. Vì sao? Rõ ràng là nhân tộc Hoàng triều công pháp, lại muốn tận lực bắt chước Thanh Long. Vì sao không phải cái khác long chủng, hay là đao cương kiếm cương các loại? Võ đạo trong thế giới, không thiếu bắt chước yêu ma cương khí công pháp, vừa đại diện thời gian đối đầu đại cản võ tướng, liền còn có một người sử chính là Quy Xà cương khí. Thế nhưng chút cương khí bắt chước mức độ Kiếm sa thanh long cương khí tinh tế, bình thủy huyện, quan xá tầng cao nhất. Hứa hệ do dự suy nghĩ, nhìn trước mặt sắc bén thanh long thủ đồng, cùng vô cùng rõ ràng bên ngoài thân vài rồng, không khỏi đến cho mày. Như vậy tinh tế bắt trước mức độ, căn bản không giống như là thông thường bắt trước yêu ma, càng giống trực tiếp đứng ở yêu ma trước người, dựa theo một đầu chân chính thanh long, bắt trước được toàn bộ thần vận cùng hình tượng, đem nó nạp làm chính mình dùng đại cặn. Thập vạn đại sơn, nhân tộc cùng yêu ma, nhiều hạng tin tức, khác biệt thông tin, tại trong đầu hứa hệ liên tiếp va chạm. Theo đã biết tình báo tới nhìn, Đại Càn cùng Yêu Ma ở giữa, thế tất không có ai biết liên hệ, mà phần này Thanh Long cương khí, chẳng lẽ trên danh nghĩa che chở nhân tộc Đại Càn hoàng đế, thực tế là cấu kết Yêu Ma nhân gian? Suy đoán này có chút lớn mật, nhưng vẫn có thể xem là một loại khả năng. Hứa Hệ trầm tư hồi lâu, quyết định tạm thời gác lại ý nghĩ này. Hiện tại, chuyện khẩn yếu nhất là thay thiếu nữ tôi diễn công pháp mới. Nếu không, thân địa Võ Đạo Tiên Phú sẽ bị lãng phí, đã chậm chế thiếu nữ tiến bộ, cũng làm cho cầu hoạt quân ít một thành viên manh tướng. "Ánh Tuyết, ngươi đối công pháp mới có ý nghĩ gì ư?" Lựa. Nữ hài thoát ra, danh tự là ánh tuyết, tính cách lại trái ngược. Thiếu nữ đối với Hỏa Diễm, có loại trời sinh cố chấp cùng ưa thích, liền trên mình phục sức, cũng là dùng đại diện tích màu đỏ làm chủ. Lựa ư? Tốt, ta đã biết. Hứa hệ gần đầu, để người tìm đến mấy huyện trong thành, tất cả cùng Hỏa tướng quan công pháp, chuẩn bị dùng trăm võ cơ sở sở, thôi diễn tiên tiên cương nghĩa. Ngươi thôi diễn chính thức bắt đầu bắt đầu từ con số 0 thôi diễn một môn Tiên Thiên công pháp, cũng không phải là một kiện chuyện dễ rủ cho ngươi nắm giữ vạn tượng hồng lô nội thiên địa là tính, dù cho ngươi nắm giữ diễn vỏ rộng, dù cho ngươi có thanh long cương khí có thể lấy làm gương tham khảo cái này vẫn như cũng là một kiện vạn phần chuyện khó khăn ngươi làm việc và nghĩ ngươi biến đến hỗn loạn ngươi thường xuyên suốt đêm nghiên cứu ngươi trưởng kỳ nghiên cứu. Lựa công pháp, đối với công pháp sáng tạo có nhất định kiến giải, vỏ học của ngươi lý luận đạt được một chút tăng lên ngươi trưởng kỳ nghiên cứu thanh long cương khí, đối với hoàng tộc công pháp có nhất định kiến giải, ngươi hơi minh bạch Hoàn tập công pháp cường lực chỗ cùng lực điểm chỗ tổn tại ngươi nghiên cứu công pháp ngòi mệt khôn đốn, làm cho Võ Anh Tuyết cảm thấy lo lắng ngươi cởi lấy an ủi, để nàng không cần vì ngươi lo lắng sáng tạo công pháp độ khó không cao, cao, là tạo ra một môn có khả năng sánh ngang thanh long cương khí công pháp ngươi biết rõ trong cái này gian nan, quyết định hạ thấp yêu cầu, trước thỏa mãn thiếu nữ tu luyện cần thiết trải qua 14 ngày ngươi tạo ra một môn công pháp hình thức ban đầu nó hoàn mỹ phù hợp Võ Anh Tuyết nhu cầu, dù liên họa làm chủ nguyên tố, làm cho cương khí có nóng dục mãnh liệt đặc tính thiếu nữ hơi thử nghiệm một chuyện, liền triệt để thích môn công pháp này, vung mạnh khua lên trường, thương, mũi thương xé rách trường không. Giống như từng trận hỏa phượng cháy kêu ngươi tại công pháp bên trong, thích hợp thêm vào một chút xọa tử công đặc tính làm cho thiếu nữ có thể trong chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến, dựa vào tăng cao chiến ý, kéo dài tăng phúc thực lực bản thân, thậm chí là đưa đến chữa trị thương thế hiệu quả vô ánh tuyết lòng tràn đầy vui vẻ, hướng ngươi hỏi thăm công pháp mới danh tự. "Tiên sinh, tiên sinh, môn công pháp này gọi cái gì a?" Liên quan tới cái này, ta ngược lại trưa nghĩ ra, cuối cùng nó chỉ là hình thức ban đầu, không tính là hoàn chỉnh công pháp. "Dạng này a." "Tiên sinh, nếu không gọi nó Cửu Tiên Tập Địa Duy Na Độc Tôn thần công." Phách lối hơi quá a. Ngươi cùng thiếu nữ thảo luận hồi lâu quyết định tạm thời buông tha công pháp mới đặt tên chuẩn bị đợi đến tương lai, tại môn công pháp này chân chính hoàn thiện thời khắc đó, lại vì nó đến một cái chính thức danh tự đến tận đây, thiếu nữ công pháp hỗn cảnh đạt được giải quyết, tốc độ tu luyện của nàng biến đến so ngày trước nhanh rất nhiều, phảng phất giống như chân chính hỏa diễm, thời khắc không ngừng hướng về phía trước bước cháy bội thu đến, thu. Vang trong suốt ngươi tại Bình Thủy huyện bên trong đợi chút thời gian cùng thiếu nữ cùng chứng kiến ngày mùa thu hoạch đến cầu hoạt quân dân chúng, một bên khóc, vừa cười, vui mừng hớn hở thu gặt lấy ruộng lúa màu vàng óng, các ngư nên đón một lần thu hoạch lớn, ngươi nhìn trên mặt mọi người khát vọng, khẽ cắn môi, quyết tâm, quyết định khó được xa xỉ một cái ngày mùa thu hoạch sau khi kết thúc, ngươi tổ chức một lần cơm tập thể cầu hoạt quân mỗi một cái bánh tính. Mỗi một cái theo biên cảnh chạy ra, tội dân đều chiếm được nóng hôi hổi phơi trần cơm cơm trong chén rất ít, chỉ chiếm nhàn nhạt từng một đấy, nhưng tầng kia tuyết trắng cuốn sáng, cùng mặt ngoài buốc lên hơi nước, lại mất phương hướng mắt tất cả mọi người. Ùng ục, ùng ục, không biết theo ai bắt đầu. Kéo dài, không ngừng Có cộ họng tiếng nuốt nước miếng, tiếng vọng tại Bình Thủy huyện bốn phía. Mọi người ăn đi, theo lời hứa hệ thân em vừa rúc, tất cả mọi người không kịp chờ đợi, đem thuộc về chính mình phần kia cơm, nho nhỏ vê lên một đống, để vào trong miệng ngay kĩ. Cơm quá ít, bọn hắn luyến tiếc một hơi ăn hết. Thứ đồ tốt này, đương nhiên là phải từ từ, tỉ mỉ nhai nát mỗi một cái hạt tròn để phần kia gạo ngọt ngào không ngừng trở về thấm khô khắp miệng. Phơi trần cơm, rất ngọt. Ta cũng ăn phơi trần cơm. Ang Yu ăn lấy cơm trắng, liếm láp lấy ngón tay, dần dần cười ra tiếng. Hắn vẫn nhớ, phía trước cùng Hứa hệ Phiên đối thoại đó. Phơi trần cơm là trong thành lão gia ăn. Hiện tại A Ngưu ăn phơi trần cơm. Thương đương A Ngưu là trong thành lão gia. Tại không thế nào linh quang trong đầu, A Ngưu vui thích đến ra cái này kết luận, tiếp đó đem chính mình còn thừa cơm, toàn bộ đổ vào lão mẫu thân trong chén. "Mẹ, ngài ăn, ta không đói bụng." Khương Ngọc Hán Tử nói như vậy, dỗ chính mình mẫu thân ăn cơm. Dạng này một màn, phát sinh tại cầu hoạt quân căn nơi, bụng của bọn hắn vẫn là đói bụng, nhưng trong mắt lựa đã sống lại. "Thiên sinh, chúng ta sau đó gặp qua đến càng tốt sao?" "Biết." Chương 140. Đùi đất muốn tránh vai phò tinh. Chương 140. Đùi đất muốn tránh vai phò tinh. Mùa thu bội thu là hứa hệ dẫn dắt, tội dân nhóm đi ra bên cạnh phía sau, từng bước một, một lòng một lực, dùng hai tay nắm cọc chim, khai khẩn truyền phía dưới hứa, tại thổ nhướng nhượm dần bầu trời màu vàng phía dưới, dùng người thân phận lấy được thành quả lao động. Mồ hôi hóa thành chân thực tồn tại hy vọng. Chiếu sáng mỗi một đôi ảm đạm đôi mắt. Hứa hệ biết, những cái kia đã từng chết đi, người đã trải qua bắt đầu sống lại. Tiếp xuống phải đối mặt là đã bệnh nguy kịch, đem có chân tướng dấu kín tại trong bóng tối, thế giới tử khí chậm chầm bản thân. Ánh tuyết, chúng ta lên đường đi. Được, tiến hành. Thiếu nữ nhắc lên trưởng thượng Nhẹ chạy trước theo sau lưng hứa hệ. Mùa phòng năm thứ 9, thu ngươi cùng nghèo khổ dân chúng, cùng chứng kiến một lần thu hoạch lớn cứ việc phân đến mỗi người trong tay, chỉ có số lượng ít đến đáng thương hạt gạo, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, hoàn toàn thuộc về bọn hắn thu hoạch có người nỉ non, có người cuồng tiếu dân chúng theo phía sau ngươi, không còn là ngơ ngơ ngác ngác răng rốp, ngươi theo trong mắt bọn họ nhìn thấy ánh sáng mùa đông lặng yên mà tới, đại địa lần nữa bị băng tuyết bao trùm. Người kiên chỉ mỗi ngày ra quyển, bình thường trong năm đấm, mỗi một lần đều sẽ rốc hết trong khí huyết thiên địa hoành minh, người kiên chỉ mỗi ngày giao chặt, dạn dị tự nhiên chẳng kích. Mỗi khi bổ ra đều sẽ xé rách thiên khung bạch vân, ngươi kiên trì mỗi ngày qua lý, trường kỳ sử dụng võ đạo thiên nhãn, quan sát cũng bắt trước thế giới vận chuyển, thêm một bước hoàn thiện chính mình trong khí huyết thiên địa thiên đạo tuẩn, chia ra tu mạch ngươi ngày đêm không ngừng khổ tu. Nóng lạnh như một kiên trì, khiến cho ngươi thực lực tiến hơn một bước ngươi cũng không tận lực diễn võ, nhưng tại dài đằng đẵng kiên trì bên trong, thời gian tự mình diễn hóa ra siêu việt bình thường kỳ tích, võ học của ngươi bắt đầu luyện diệu khó hiểu nhất, cùng thể nội khí huyết thiên địa cùng đến cùng theo luyện võ phía sau, ngươi thời khắc cảnh giác huyền khí châu châu phủ, lo lắng đối phương thừa dịp quét lớn đầy trời xuất binh sự lo lắng của ngươi không có thành thật. Mùa đông năm nay, vẫn cùng năm ngoái đồng dạng yên lặng dân chúng náo nhiệt chúc mừng năm mới, chúc mừng năm nay bội thu vui sướng, tại hỏa diễm bước lên bên trong, người đưa năm mới lễ vật cho vợ ánh tuyết cái kia cũng không phải là vàng bạc, tại hiện nay cầu mà quân, vàng bạc kém xa lương thực chân quý cái kia cũng không phải là đồ trang sức, tính cách tùy tiện tiểu nữ, từ trước đến giờ đối những cái này không có hứng thú người tặng cho tiểu nữ, là một cái, chân quý. Thảo Tuệ ngươi nhớ rất rõ ràng, thiếu nữ càng thích ăn cái này. Lại một năm đêm năm mới. Vỏ ánh tuyết theo trên tay của Hứa Hệ tiếp nhận Thảo Tuệ, thân tinh tràn đầy kinh ngạc. Thiên sinh, nào có người tại năm mới đưa cái này? Tiểu nữ lớn tiếng khẽ khẽ, tiên sinh liền la kẻng đốc. Nói xong, nàng trợ phì phò ngậm lấy thảo tuyệ, xé nhỏ hai lần phía sau, có quen thuộc vị ngọt truyền khắp khoang miệng. Ha ha, xin lỗi, trong thành kẻo có ít, ta chỉ đưa đến đến cái này. Hứa Hệ cười to đồng dạng ngậm lấy một con cỏ tua, nhấp tại trong miệng, tại tinh quang dạng rỡ dưới màn đêm, nhấm nháp phần kia kiếm không dễ ngọn. Mùa phòng năm thứ 10, người 25 tuổi, vợ ánh tuyết 19 tuổi mùa đông sau đó, cầu hoạt quân quy mô bộ phát lớn mạnh càng ngày càng nhiều lưu dân, vì không chịu nổi đại cảnh phê má, chủ động gia nhập vào cầu hoạt quân trong lộn ngũ trở thành một cái tiếp một cái đồ đần vỡ ánh tuyết hướng ngươi biểu thị lo lắng cảm thấy xọa tử công tụy y truyền bá, sẽ đồng dạng tăng cường đại càn thực lực ngươi gợi lấy, để nữ hải không cần phải lo lắng bởi vì cao cao tại thượng người. Là không nguyện tu luyện xọa tử công pháp, mà cưỡng ép thúc ép tạo nên đi ra đồ đần, cuối cùng rồi sẽ trở thành cầu hoạt quân một thành viên chỉ, vì bọn hắn cũng muốn sống sót, cũng muốn trở thành có lựa chọn người mùa hạ, dùng ngươi cầm đầu cầu hoạt quân, dùng cang mãnh liệt tư thế quét ngang huyền khí châu, hơn phân nửa châu bị các ngươi công chiếm huyền khí châu châu phủ cuối cùng có hành động tại trinh sát mang về trong tình báo, ngươi biết được đối phương không chỉ xuất động. Trâu binh, còn điều dụng mấy cái cửa quan biên quân, chỉ là tiên tiên võ giả số lượng liền vượt qua 8 vị ngươi biết rõ trận chiến này gian nan, chú định có rất nhiều người chết đi, ngươi cho phép kiếp đảm người lưu tại huyện thành, cuối cùng ngươi nguyên ý không phải để bách tính chịu chết nhưng không người nguyện ý rời đi. Hệ ca nhi cái nào đều tốt, liền là người quá thành thật, chúng ta nếu là không tại, hắn bị khi dễ làm sao bây giờ? Liên La chính là, ta muốn bảo vệ Hứa đại ca. Hứa đại tiên sinh cùng võ tiểu tiên sinh không đi, bọn ta cũng không đi. Cưới Mao Lư, cưới La. Cầm lấy cốt chim, vung vẩy dao phay. Không có chút nào quân kỷ dân chúng, cứ như vậy kêu loạn. Tại hứa hệ trước mắt tạo thành to lớn hơn cầu hoạch quân, công bố muốn cùng hứa hệ cùng tiến cùng lui. Hứa hệ ngẩng đầu nhìn về Thái Dương, chỉ cảm thấy đến hôm nay ánh nắng đặc biệt chói mắt, dẫn đến mắt chưa sót. Chiến tranh bắt đầu, đây là một trận huyết tinh vô cùng, phá hủy tất cả sinh cơ cùng hòa bình chiến tranh đối mặt với ngựa mặc giáp đại cản tinh binh, cầu hoạch quân đồ đần nhóm chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất chiến thuật biện người, từng cái như tự như phát điên, liều mạng ngăn cản ngựa tiến lên bọn hãn chém, chém tới cốt chim cùng dao phay dạn nứt bọn hãn cắn, cắn phải hàm răng của mình đứt đoạn vô số câu số người, tại lúc này biểu hiện đến hung hãn không sợ chết. Hai người ngăn lại những cái kia tính toán đánh lén thân ảnh, hóa thành không thể phá vỡ bức tường người người cùng đại cản tiên tiên đám võ giả chém giết lấy, thiếu nữ vì ngươi lực trận các ngươi hợp lực ứng phó, lúc thì quyền oanh sân hả, lúc thì thương đoạn trời cao, đem hết toàn lực áp chế quân địch, tất cả tiên tiên võ giả đây là các ngươi duy nhất, có khả năng thay đổi đận nhóm làm được sự tình không có tiên tiên võ tướng vào trận, bằng vào thông thường đại cản binh sĩ. Cực kỳ khó chiến thắng xem chết như sinh đám dân quê ngươi thắng cẩu hỏa quân thắng cứ việc rảnh được khốc liệt. Chiến trường hình ảnh, phản vất một bộ huyết tinh bày ra họa quyển. Trải rộng kiếm khuyết thi thể, cùng bảy xoay tám nghiêng vũng máu, có vũ khí cùng tàn chi bị bao phủ trong đó lộ ra hơi hơi tầng một mặt ngoài, chết người vĩnh viễn chết đi, số người cũng khó có thể đứng lên, mỗi cái trên ý nghĩa, ép khô thân thể mỗi một phần tinh khí. Hô, Hứa Hệ chống đau mà ngồi, thở hổn hển, phía sau là càng khốc liệt huyết tinh hình ảnh. Tiên sinh, ta tới có ngài. Rõ ràng chính mình đứng đến độ vô cùng gian nan. Võ Ảnh Tuyết vẫn là đi tới trước mặt Hứa Hệ, run rẩy giơ tay ra, muốn đem Hứa Hệ cong lên người. Nàng thành công vắt lên, lại tại cất bước giai đoạn ngã xuống, kèm thêm lấy Hứa Hệ, hai người cùng nhau rơi xuống trong vũng máu, toàn thân cao thấp biến đến cực kỳ chật vật. Vẫn là ta tới đi, Hứa Hệ khẽ cắn môi. Cố nén thân thể đau đớn, từ dưới đất đứng lên. Lần này, đổi lại hắn tới con thiếu nữ. Phù phù, Hứa Hệ cũng thất bại. Lần này chiến đấu kịch liệt, liền trong khí huyết thiên địa đều tiêu hao không kiện, làm cho hai người lần nữa ngã xuống, trên mặt dán đầy máu cùng bùn. Chật vật không chịu nổi, cho hề lộ ra. Run lên một lát sau, hai người cùng nhau phát ra cười to. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Một lần cuối cùng tự nghiệm, Hứa Hệ cùng Võ Anh Tuyết đều không đưa lưng về phía mới, mà là lẫn nhau đỡ lấy, dùng lão đạo nhịp bước chậm chạp tiến lên, cùng bước tới Huyền Khí Châu Châu phủ. Tại phía sau bọn hắn Tại vực rỡ trong ánh nắng, là lít nha lít nhít, vô số đạo triều cao không đồng nhất, đồng dạng nhịn đau dạo bước cầu số người. Gió nổi lên, thấp kém bụi đất muốn bay lên trời, cùng nóng ánh quần tinh xối vai. Chương 141. Tiên sinh, mưa thật lớn a. Chương 141. Tiên sinh, mưa thật lớn a, ngươi hoàn thành không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại ngươi đánh xuống một châu địa phương, trở thành trên danh nghĩa của viện khí châu chúa tể đi theo đám người, ngươi nhạy cẳng hoan hô thiếu nữ, vì ngươi cảm thấy cao hứng nhưng ngươi chỉ là cười cười, không để ở trong lòng tại ngươi mà nói, lớn nhất thay đổi liền là làm việc địa điểm biến, theo nguyên bản bình thủy hệ Đỗ Thành Huyền khí châu châu phủ đồng thời, ngươi, các thứ một châu hành động vĩ đại, làm cho đại càn 13 châu biến thành 12 châu hoàng kinh văn võ bá quan đối cái này kinh lộ, còn lại 12 châu phản quân trố mắt bắt muồm, trong lúc nhất thời, tên của ngươi truyền khắp đại càn nội ngoại vô luận là cao cao tại thượng quyền quý hoặc là đê tiện như bùn của rác cũng biết ngươi tồn tại ngươi biết rõ, chỉ dựa vào chính mình cùng trước mắt cầu mà quân, cũng không phải đại càn đối thủ, thế là, ngươi chủ động truyền bá. Xóa tử công nguyên bản, khiến cho trải rộng đại càn tất cả địa vực mô phỏng năm thứ 11, ngươi 26 tuổi. Võ Ảnh biết 20 tuổi kế hoạch của ngươi cực kỳ thành công, theo lấy xoa từ công phổ biến chiến mã, đại căn các nơi phản kháng mức độ, biến đến chưa từng có quyết liệt sự tình, có nặng nhẹ phân chia rất rõ ràng, đối đại căn hoàng đế mà nói, so với trấn áp giáp giới biên cảnh Luyện Khí Châu, hắn càng có ưu thế trước tại trấn áp nội bộ Châu Nguyên bản xuất binh thảo. Phản các ngươi đại căn quân đội, đột nhiên quay đầu đánh về phía cái khác phản quân cái này làm cho ngươi cùng cầu hòa quân có càng nhiều phát triển thời gian. Thiên Sinh, chúng ta tiếp xuống muốn làm thế nào? Tiếp tục đánh, tinh hỏa đã tắp sáng, giờ phút này chính là Liệu Nguyên thời điểm. Liên Hòa Liệu Nguyên. Hắc hắc, những lời này ta thích. Không cần do dự, không cần suy nghĩ, hiện nay Cầu Mạc Quân sớm đã không còn đường lui. Dù cho là tính cách lỗ mãng thiếu nữ, cũng nhìn ra được, chỉ có kéo dài chiến đấu không ngừng mới có thể để cho mọi người chân chính sống sót. Nếu như chậm hơn một điểm, nghỉ ngơi một hồi, cái kia chí mạng tử vong liền sẽ rìm chặt tất cả người. Hoặc tại trong trầm mặc chết đi, hoặc tại trong tiếng gầm giống tức giận bạo phát, đối cái này, đi theo đám người hứa hẹn lựa chọn cái sau. Cùng năm, ngày mùa thu hoạch sau khi kết thúc, người dẫn thực lực tăng nhiều Cầu Mạc Quân, Viễn Trinh Đường thủy hệ thống phong phú Giang đạo châu theo lấy thời gian trôi qua. Xoạ tử công ưu thế không ngừng hiện hiện, không cần tận lực tu hành, không cần căn cốt nộ tính hiện tại, cầu hoạt quân vẫn không có kỷ luật, vẫn là bách quan trong mắt, bất nhw, thế nhưng chút cái gọi là dân đói lưu dân, hắn thực lực đã không kém hơn võ giả tầm thường, trong đôi mắt hòa diễm. Càng la nhiệt nóng vô cùng bọn hắn không còn khẩn cầu thượng thiên che chở, mà là chính mình hướng mình cầu sống, cũng là người khác cầu sống theo lấy cầu hoạt quân trùng trùng điệp điệp bước vào Giang đạo châu tên của ngươi, lần nữa tại văn võ bá quan trong miệng truyền bá hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn kinh, hoặc là phẫn nộ đại cản hoàng đế cùng đám quan chức, thực tế không thể nào hiểu được, ngươi vì sao sẽ như cái này lớn mật, lại công chiếm một châu phía sau còn không? Vừa lòng, để mắt tới càng giàu có giang đạo châu, nhất định là làm quyền thế, nhất định là làm kim tiền, lòng lang dạ thú, nhất định là làm bệ hạ hoàng vị. Hoàng kinh trên chiều đường, văn võ bá quan chửi lẩm lên, nước bọt bay tán loạn. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn như cũ không có người đồng ý, ưu tiên phái binh tiến đánh cầu Mã quân. Câu Mã quân cách đến quá xa, mà đại bộ phận tại vắng vẻ Huyền Kỳ Châu, so sánh với có chút phản loạn đã gần đến Hoàng kinh đại cản 12 châu. Cái thứ cái gọi là hứa đại tiên sinh bất quá một châu ưu thế tại ta. Đợi đến chiều đình bên này, đem mặt khắp phản loạn toàn bộ trấn áp lại chậm rãi xử trí cái này hứa đại tiên sinh cũng không được, trên chiều đường, văn võ bá quan đều là nghĩ như vậy. Mộ phòng năm thứ 12, người 27 tuổi, vỏ ánh tuyết 21 tuổi người xuất lính cầu ma quân, một đường thế như trẻ trẻ, liên tiếp đánh xuyên qua Giang đạo châu cửa quan, châu tưởng, trực đảo hoàng long bắt lại châu phụ quyết chiến sau đó, chợt có mưa lớn rơi xuống màn mưa rất lớn, dính ướt ngươi cùng thiếu nữ, cùng soi lưng không cách nào tính toán bách tính đùng đùng, đùng đùng. Mưa lớn như khoản, cuốn phong tại bên cạnh núi giáo cho giặc. Gió táp mưa sa diễn biến thành thiên thần phẫn nộ. Cái kia cực tốc đánh rơi nước mưa, tại đánh tới mặt đất cùng nhân thể thời gian sẽ bắn ra bắt mắt bằng nước, lít nha nhất nhất, phản phất tại phát tiết vô danh nào ở đó phẫn nộ. Vỏ ánh tuyết nằm ngửa, rất nhanh liền bị mưa lớn xối, toàn thân cao thấp chạy xuống nước. Hứa Hệ đem nàng từ dưới đất kéo, thuận tiện trồng lên cương khí, giúp nàng ngăn trở ngoại giới nghiêng nước mưa. "Thiên sinh, hôm nay mưa này thật lớn a." Thiếu nữ nằm ở trên lưng hứa hệ, điên lặng, ôn cổ của hứa hệ. Dùng ánh mắt to mò, nhìn về cương khí vòng bảo hộ bên ngoài bị phát mảnh liệt mưa to. "Thiên sinh, ta thật mệt. Có lẽ là mưa to lộp bộp âm thanh quá mức thôi miên, lại có lẽ là chiến đấu đến kiệt sức." Không chờ hứa hệ trả lời, Sau Lương Thiếu nữ liền ngủ thật say, đầu gối ở trên bả vai Hứa Hệ, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Khô cực, giúp nhanh chóng mưa lớn bên trong, nam nhân đối đã tiếp đi tiểu nữ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cầu Hoạt Quân Tiên Tiên chiến lực có hạn, kém xa đại cảnh gia đại hiệp đại. Mỗi một lần chiến đấu, võ ảnh tuyết đều là đem hết toàn lực, phân tia cắn răng kiên trì mỏi mệt, Hứa Hệ một mực nhìn ở trong mắt. Mộ phòng năm thứ 13, người 28 tuổi, võ ảnh tuyết 22 tuổi Cầu Hoạt Quân thế lực lần nữa quyết trương, theo nguyên bản Huyền Kỳ Châu, lại quyết trương tăng tới Giang Đạo Châu rưỡi vào Giang Đạo Châu chi chi khắp nơi đường thủy mạng lưới ngươi truyền bá xỏa tử công tốc độ nhanh hơn dần dần. Xóa tử công truyền bá đến đại cảnh các nơi, tạo thành đúng nghĩa lại thế, đó là ngay cả ngươi xem đều cảm thấy hai hùng khiếp vĩ gạo két làn sóng cùng năm, vô ánh tuyết vỗ vào. Tiên Tiên đệ nhị cảnh, ngươi vì nàng lượng thân sáng tạo công pháp, hiệu quả hình như tốt đến kinh người tại ngươi hướng dẫn xuống, thiếu nữ rất nhanh nắm giữ trong khí huyết thiên địa đó là một phương mãnh liệt bốc cháy, nhưng lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng thiên địa tin tốt lành liên tiếp đến, tại thiếu nữ sau khi đột phá tháng thứ hai, ngươi thu đến tới từ mặt khác một đầu tin tức, nho nhỏ, nhỏ Ang Nưu tiên sinh thành công thăng cấp tiên tiên, ngươi hoảng hốt thật lâu, lập tức cười ra tiếng, chúc mừng ngươi, Ang Nưu. Ngươi đối thật thả hắn tự nói xong, Cổ Vũ hắn không ngừng cố gắng, hắn cười ngây ngô vào đầu, chỉ là cảm thấy có thể giúp đỡ ngươi liền tốt mô phòng năm thứ 14, ngươi 29 tuổi, vợ ánh tuyết 23 tuổi ngươi thành công bước vào tiên thiên đệ tam cảnh, thành tựu kiến thần võ giả đại cảnh trận tự hình như triệt để sụp đổ ngươi xuất linh cầu hỏa quân, lại liên tục dẹp xong hai châu, thế lực của ngươi đất đại biến đến cực lớn chẳng biết tại sao, cái kia trong truyền thuyết trấn sắt định viễn vương nhân tiền, từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại trước mặt ngươi, liền lại can hoàng đế, cũng chưa từng đúng nghĩa làm qua cái gì biện pháp ngươi có gan quỷ quái tức thị cảm, đại can hoàng đế tại phóng tú ngươi công chiếm đại cản, lại tự hồ Hắn không thèm để ý chút nào người trước mắt động tác chương 142. Kiên trì lực lượng, khủng bố như vậy. Chương 142, kiên trì lực lượng, khủng bố như vậy. Thời gian trôi qua, tổng hội mang đến rất nhiều biến hóa. Mấy năm đi qua. Nguyên bản thê thê thẳng thảm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại văn đường, tội dân, đội ngũ, chân chính trên ý nghĩa có quân đội rằng giáp, cầm lưới mặc giáp, tiến lùi có thứ tự. Ngay một phản tiên tiên võ giả cũng không còn thưa thớt như vậy. Từ Ang Yu sau khi đột phá, lục tục có người khác trở thành trong mắt mọi người, nho nhỏ chiến đấu tiến sinh, tức tiên tiên võ đạo tông sư. Người già trẻ em bị hứa hẹn an trí tại Đại Hậu Phương, trông chọt giấy áo, học tập văn tự. Mấy châu địa giới, mấy năm thời gian, làm cho cầu học quân nhân tài tăng nhiều, không còn giống như trước Bình Thủy huyện dạng kia, chỉ có hứa hẹn cùng vò ánh tuyết miễn cưỡng quản lý. Hiện tại cầu học quân có càng thêm tỉ mỉ phân chia. Như nho nhỏ tiên sinh dạy học, nho nhỏ chăn heo tiên sinh, nho nhỏ rèn sắt tiên sinh. Mọi người đều có chỗ chức vụ. Nhưng từng nhà cửa nhà đều sẽ theo thói quen để đó cốc chim xiên phân chờ vật. Hứa Hệ trấn an rất nhiều lần, xưa hiện tại cầu hoạt quân chiến lược đầy đủ, không còn cần giống như trước đây, gần như tất cả mọi người đổ sức một đường sinh cơ kia. Dân chúng biểu thị tăng kích, nhưng không có người nghe lời. Bọn hắn cố chấp giữ lại tiện tay khí cụ. Chờ đợi, chuẩn bị. Nếu Hứa Hệ gặp được nguy hiểm, lại lần nữa làm Hứa Đại tiên sinh, làm cái kia vất vả chuyến ra một đầu sinh lộ hệ ca nhi xung phong. Hệ ca nhi liền là quá thành thật, dễ dàng bị người khi dễ. Bọn hắn dạng này chỉ tiếp ren sắt không thành thép đánh giá Hứa Hệ. Trừ đó ra, võ ánh tuyết thực lực tiến triển, cũng để cho Hứa Hệ rất là vui mừng. Ánh tuyết hải tử kia Từ lúc cải tu công pháp phía sau, tốc độ tu luyện càng ngày càng nhanh, khí huyết tiên địa chất cùng lượng hơn xa cùng giai, không thể so phía trước ta kém, có thể cùng tiên thiên đệ tam cảnh so tiêu. Phần này đặc thù độ phù hợp, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là tính khí có thể ổn trọng hơn chút liền tốt. Cầu Hoạt Quân mới đánh hạ Diễn Châu. Châu phủ nội bộ. Hứa Hệ tại một chỗ yên tĩnh trong viện lạc đánh quyền. Cùng thanh lưu trấn thời kỳ so sánh, Hứa Hệ quyền giá cũng không nhiều đại biến hóa, vẫn là dạng kia thuần pháp, vẫn là đơn giản như vậy. Năm ngón năm chất thành quyền. Chỉ tức giận hướng về phía trước đánh ra. Không có chấn động nhân tâm bạo tạc cũng không có hoa hoè hoa xoáy ánh sáng hiệu quả. Có, chỉ là kèm theo ra quyền thời điểm, chỗ nổi lên một chút gió nhẹ. Nhưng mà, Võ Ảnh tuy biết, A Ngưu biết, cầu hoạt quân đại đa số người đều biết, cái kia nhìn như bình thường một quyền, ẩn chứa biết bao không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy, Hứa hệ dùng đồng dạng bình thường một quyền khai sơn đoan trang. Hứa đại tiên sinh, khủng bố như vậy. Cái này, liền là kiên trì lực lượng. Không u yên tĩnh trong huyệt lạc, có lá cây bị gió lớn quét sạch thổi rơi. Hứa hệ đứng tại chỗ, chậm chậm thu về ra quyền tư thế, có phiến lá sượt qua mu bàn tay, rơi vào phiến đá lót đường mặt đất. Tiên tiên tam cảnh, mỗi cái cảnh giới đều là rất khó. Không giống với đoán thể ngũ cảnh, chỉ cần đơn thuần mài giũa khí huyết, tiên tiên tam cảnh chú trọng hơn tại khí huyết thiên địa viên mãn hoàn thiện đây là một kiện vô cùng hao phí thời gian đồng thời cũng là khó mà tiến lên sự tình. Võ giả rất mạnh, hơn xa tại người thường, nhưng vẫn như cũng ở vào người phàm chủ. Muốn lấy người góc độ đi quan sát cũng bắt trước thế giới, thậm chí là tạo nên đến từ mình khí huyết thiên địa, chỉ là ngẫm lại đều có thể cảm thấy khó khăn. Nguyên nhân chính là như vậy, mỗi vị tiên tiên võ giả tu luyện đều là vô cùng chậm rãi, chỉ có hứa hẹn khác biệt kiên trì dòng tồn tại, làm cho hứa hệ mỗi ngày đều có thể có thu hoạch, hàng ngày tích lũy, hàng ngày gia tăng, hắn nhìn xem bản thân khí huyết tiên điệu tự mình hướng đi hoàn thiện. Cho nên, gặp bản tâm chi thần, phú thiên địa chi thần. Tiên thần bất thôi, thành tựu vô thượng đại tông sư. Hứa hệ từ từ nhắm hai mắt, cảm ngộ thể nội viên mãn tuý khí huyết tiên điệu, tâm thần lưu chuyển ở giữa, tự có thiên địa chi lực gia trì bản thân. Thiên tiên đệ tam cảnh, kiến thần chi cảnh. Cảnh giới này danh tự, bao hàm hai tầng ý tứ. Tầng một là hiểu ra bản tâm, biết được chính mình chỗ đi vỡ đạo ý, mà khác tầng một là gặp khí huyết thiên địa chi thần, làm thiên địa viên mãn đặt tới không hỏng không lọt tình huống. Kiến thần cảnh võ giả, một quyền một cước ở giữa đều mang theo bản thân tiên địa chi lực, đã không cách nào dùng lẽ thường phán đoán. Tại bước này trên cơ sở, làm cho khí huyết tiên địa thăng hoa, thành tựu đúng nghĩa thể nội thế giới, liền là võ đạo nhân tiên. Đông dạng là tiên, tu tiên bên cạnh tiên là siêu phàm thoát tục thần thông giả, mà võ đạo bên phải tiên. Càng giống là mặt chữ chiến ý nghĩa người cùng núi. Hứa hệ động tác hơn ngừng lại. Náo Hải hiện ra cảnh tượng như vậy, một vị nhân tiên chi cảnh võ giả, hai tay đột nhiên đập gãy một tòa hoặc vài tòa đại sơn, đem nó coi như quý danh đạt thảo, tiện tay ném xuất siêu vận tốc gầm thanh đạn đạo hiệu quả. Rất tốt, rất mạnh, cực kỳ nhân tiên. Khí huyết võ đạo hệ thống, chính xác tiêm lực mười phần, dù cho mạnh như nhân tiên, cũng bất quá là võ đạo thể hệ vừa mới bắt đầu. Nhưng dạng này sự tỉnh, tạm thời không cần ta suy nghĩ. Việc cấp bách, vẫn là đại càn bên kia. Lạch cạch, lạch cạch. Luyện quên sau khi kết thúc, hướng hệ hành tẩu tại quang ám đan sen hành lang, hướng về nội ốc phương hướng tiến lên. Dây vải chất liệu rất mềm mại, đạp tại mặt đất không phát ra cái gì tiếng vọng. Nhưng đế giày giẫm ở lại rơi xuống các bụi, vẫn sẽ hú đến một chút thật nhỏ xíu vậy. Bọ rùa tùy tiện bay lên, đi lòng vòng mã vòng qua hứa hệ, cuối cùng một đầu đụng vào hành lang hai bên trong hóa cỏ. Ha Yu, Ha Yu, An Cơm, An Cơm. Ngoài phòng truyền đến là câu hoạt quân đồ đần nhóm ầm thanh, bọn hắn cười đến rất ốc, cùng Ang Yu đồng giọng ốc, đối với An Cơm tràn ngập kiểu khác nhiệt tình. Hứa hệ dừng bước lại, ngắn ngủi nghe sẽ ngoại giới âm thanh đợi đến âm thanh đi xa mới một lần nữa hành động. Thanh Nhu Trấn, Huyền Khí Châu, Giang Đạo Châu. Nhiều năm như vậy rãi rủa, vẫn không thể sống sót ư? Quá ánh mặt trời chói mắt đánh vào ốc sá mảnh ngồi bên trên. Tạo thành lộc lây không đồng nhất thất thải con trăn. Hứa Hệ tại ánh sáng bên trong hành động, lưu lại thật dài ảnh, chụp ánh sáng mà đi, đẩy ra tạm thời cửa gỗ của căn phòng. Hứa Hệ muốn cho mọi người sống sót, hắn phát ra từ thật lòng nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực biến cố, đều là không gián đoạn nhắc nhở lấy Hứa Hệ, cái này rất có thể là một kiện sẽ thất bại sự tình. Đại Càn, Hoàng đế, Nhân Tiên, hết thảy hết thảy đều quá không bình thường. Hứa Hệ dừng bước lại, hắn biết, hiện tại Cầu Hoạt Quân nhìn như tình thế tốt đẹp, liên tiếp dẹp xong 4 cái châu, phàm phất tùy thời đều có thể thay thế Đại Càn. Nhưng lý trí nói cho Hứa Hệ, Đại Càn Hoàng đế không làm, thật sự là quá không bình thường một vị bình thường hoàng đế, bạo quân cũng tốt, hiền quân cũng được, cũng sẽ không cho phép người khác xâm chiếm chính mình quốc thổ. Dù cho là nhất không là người loại kia, đem Bách Tính coi là vật phẩm tiêu hao quân vương, cũng sẽ không ngồi nhìn phản loạn tới gần. Trừ phi, hoàng đế không quan tâm Bách Tính, không quan tâm đại càn muội bà châu. Hắn chưa từng dùng, hoàng đế chưa từng dùng, nhân, góc nhìn, đi đối đãi trước mắt hết thảy. Thiên sinh, ngài gọi ta tìm đồ vật, ta cho ngài mang đến. Chương 143, ẩn vào phía sau thế giới chân tướng. Chương 143, ẩn vào phía sau thế giới chân tướng. Thiếu nữ chạy như bay đến, Chạy nhanh qua trình, có ánh nắng xuyên thấu nàng nhẹ nhàng sợi tóc, trong không khí lấp loé. Bước chân đạp ở trên hành lang, la gấp rút mà phấn khởi tiếng vọng. "Tiên sinh, tiên sinh." Quân chúa dừng ở Hứa Hệ trước mặt, thương phấn vung vẩy trang giấy trong tay, phía trên hoặc là theo trong cổ tịch quăng kéo xuống, hoặc là mới sao chép không bao lâu mười giấy. "Tiên sinh, ngài muốn đồ vật, tất cả đều ở nơi này. Có thể hỏi ta đều hỏi. Cũng chỉ có những thứ này." Võ Ảnh Tuyết nói xong, cầm trong tay cái kia sấp thật dày giấy, giấy, toàn bộ đưa cho Hứa Hệ đỏ trắng giao nhau trang phù cáo bảo, tinh xảo cứng rắn sắt mình dắp nhẹ, đem phần kia liệt hỏa hoạt bát này lên. Tôn lộ ra càng xung ra. Khô cực, ánh tuyết. Hắc hắc, có thể đến giúp tiên sinh liên tốt. Hứa Hệ hướng đi gian phòng chỗ sâu, đem giấy theo thứ tự đặt ngang tại mặt bàn, thiếu nữ thì là Hiếu Kỳ đứng ở bên cạnh, nhìn xem Hứa Hệ tiến hành nàng xem không hiểu thao tác. Gian phòng quang ám độ vừa đúng đã không quá mức sáng dựng, ảnh hưởng người quan sát, cũng sẽ không quá mức cảm đạm, dẫn đến nhìn đến mơ hồ. Theo lấy Hứa Hệ đem giấy mở ra, hiện lộ mà ra là từng cái ghi lại đại càn lịch sử cùng chuyện thần thoại xưa trên giấy. Dựa theo Hứa Hệ phân phó, bọn chúng đều là vô ánh tuyết đích thân thu thập, hoặc là theo mỗi châu học phủ tìm đến. Hoặc là theo dân chúng địa phương chuyện thần thoại xưa sao chép. Nội dung rất loạn, không giống nhau, hai bên cùng hai bên ở giữa rất khó tìm ra liên hệ. Võ Ánh Tuyết trọn vẹn xem không hiểu, càng không hiểu Hứa Hệ làm như thế ý nghĩa ở đâu. Nhưng nàng cảm thấy, nghe tiên sinh lời nói là không có sai. Tiên sinh chưa bao giờ lừa qua nàng. Nguyên cớ, tiên sinh nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Tiên sinh, ngài muốn những vật này, đến tụt cùng là dự định. Võ Ánh Tuyết hiếu kỳ hỏi đến, nàng phờ đầu ra, dọc theo ngón tay Hứa Hệ đảo qua từng cái trang giấy. Ta chuẩn bị tìm kiếm chấn tướng, Hứa Hệ không có che giấu đại cảnh không thích hợp vấn đề không thích hợp, cùng thần bí quỷ dị thập vạn đại sơn để hứa hệ liên tưởng đến lần trước thế giới ma pháp. Thế giới ma pháp chúng thần làm thu hoạch nhân loại tín ngưỡng, đặc biệt vì thế hư cấu giả tạo lịch sử, như thế, theo lý nhưng đến, đại cản có lẽ cũng che giấu cái gì. Phần kia ẩn tàng tại sau lưng sự thật, rất có thể là vạch trần hết thảy mâu chốt. Nó có lẽ chi phối không được chiến cuộc, nhưng có thể để hứa hệ minh bạch, bước kế tiếp phương hướng nên đi hướng nơi nào? Hứa hệ kiên nhẫn giải thích, nói cho trẻ tuổi con chứa, làm như vậy có ý nghĩa gì, cũng có liên quan với đại cản không thích hợp. Ánh Tuyết, ngươi gặp qua đại cản hoàng đế ư? Không có gì ấn tượng. Võ ánh tuyết chép miệng bà dưới miệng, nhíu mày khổ tư, ta từ nhỏ đến lớn, rất ít gặp qua tên Cẩu hoàng đế kia, ngược lại phụ vương ta thường thường đi trong cung, về phần cái khác, ta cũng không rõ lắm. Nữ Hải ngữ khí cực kỳ không khách khí, nghiến răng nghiến lợi, thật không thể nhấc lên trường thương. H huống đại can hoàng đế trên mình đâm một vạn cái động. Như vậy phải không? Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, tiếp tục lật xem đến trang giấy ánh nắng nhẹ nhàng rơi song cửa sổ, phát ra quần sáng chiếu nghiêng tại trong phòng vết tưởng, đem trong không khí dương vậy nhỏ bé cho buổi chiếu sáng, quang ảnh phát tạm ở giữa, Hứa Hệ ngồi xuống tới. Hắn ngồi tại trên ghế gỗ, tay trái với giấy, tay phải cầm bút. Một bên nhìn xem nội dung trên trang giấy, một bên dùng bút gỡ viết mấu chốt yếu tố đại càn lịch sử là trộn lẫn lượng nước, một điểm này hứa hệ đã sớm biết, hắn cũng biết, dân chúng truyền miệng chuyện thần thoại xưa, đại bộ phận sẽ trở hướng sự thật. Thế nhưng, lại thế nào giả, lại thế nào trở hướng thực tế, cố sự hạch tâm là sẽ không thay đổi. Thí dụ như, nhân tộc trịu đường dài đằng đằng yêu ma xâm nhập, cuối cùng sáng tạo đại càn, một người này người biết được cố sự, liền có cái hạch tâm yếu tố. Là trước có yêu ma xâm nhập, lại có đại càn thành lập. Chư bảo đại càn từ thổi khoe khoang quang minh tô son chất phấn, còn dựa lưu lại, liền là hứa hệ cần trấn tướng. Yoma lịch sử cực kỳ lâu đời a. So với ta đã thấy Yoma, các nơi truyện thần thoại xưa bên trong Yoma, rõ ràng chủng loại càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. So sánh với đại càn lịch sử thì là quá ngắn ngủi. Xem như siêu phạm Vương Triều, xem như trong lịch sử cái thứ nhất nhân loại Vương Triều, đại càn xây dựng dĩ nhiên không đến gần năm. Trong lòng tự nói, nhanh chóng ghi chép. Nhờ vào phía trước xử lý chính vụ kinh nghiệm, hứa hệ trích ra tốc độ rất nhanh, không lâu lắm, liền rút ra ra đại lượng mấu chốt yếu tố. Nhưng những cái này yếu tố có thật có giả, còn cần tiến một bước xác nhận. Ánh tuyết, một chỗ hỗ trợ Ngươi bắt đầu tìm tòi nghiên cứu võ đạo thế giới chấn tướng đại càn hoàng đế kỳ quái phản ứng, làm cho ngươi bắt đầu hoài nghi, hoài nghi đại càn bản chất, hoài nghi thập vạn đại sơn bản chất trong lòng ngươi có chín thành chắc chắn, xác định đại càn hoàng đế là tư thông yêu ma nhân gian, lại hoặc là hoàng đế bản thân liền là yêu ma, chỉ là khoác lên da người thống ngự nhân tộc yên lặng phía sau, ngươi quyết định tìm kiếm thế giới chấn tướng ngươi để thiếu nữ thu thập, các nơi lịch sử ghi chép, cùng hương giá các tuấn nhân, dân, đối với cổ lao thần thoại ngoài miệng truyền tụng ngươi muốn dùng cái này làm điểm đột phá, tìm ra nhân tộc chân chính lịch sử chỉ có ngàn năm không đến đại cảnh, căn bản không có khả năng tạo ra tinh vi khí huyết võ đạo hệ thống, ngươi kiên trì tìm kiếm, ngươi kiên trì tìm tòi nghiên cứu, ngươi đối với lịch sử xuất hiện một chút hiểu, ngươi nhạy bén phát giác được, ở các nơi truyền tụng trong truyện thần thoại xưa, thường có các loại các dạng tin tức xuất hiện, hoặc là rộng lớn bao la thiên địa, hoặc là lực nhưng bạc núi thần nhân tại những cái kia thần thoại trong chuyện xưa, nhân tộc cũng không phải là yêu ma khẩu phần lương thực, mà là trong tiên địa nhân vật chính, yêu ma chỉ là nhân tộc đối thủ một trong so với hiện thực tác gốc, so với bị thập vạn đại sơn vây khốn hiện thực những cái này truyện thần thoại xưa, tốt đẹp đến tựa như hư cấu, tựa như là cực khổ đám người tại sắp chết phía Sau, làm chính mình hư cấu đi ra tốt đẹp hơn tưởng. Những cái này đi chép, không thể tin hoàn toàn. Cùng hiện thực ra vào quá lớn, tìm không thấy có thể đối ứng điểm. Có lẽ, thật chỉ là huyền tưởng, mà không phải có việc thực căn cứ truyền tụng. Ngươi không tiến niệm đại càn hư cấu lịch sử, nhưng cũng không dám tin những cái này không hợp thói thường thần thoại. Ngươi lo lắng sẽ bị tin tức sai lầm lừa dối, ngươi tiếp tục lật xem trang giấy, không ngừng so sánh tra tìm ngươi tại cái khác chuyện thần thoại xưa bên trong, nhìn thấy quen thuộc chữ, có thanh long chiếm đất ăn dân, một cái hút vào vạn người đây là giang đạo châu chuyện thần thoại xưa. Richep sa sôi thời cổ có thanh long phụ xuống, dùng tàn bạo khát máu tư, thế gầm nhắm nhân tộc, bị mọi người sợ hãi ngây kinh ngạc phía sau, đem phần này ghi lại thanh long giấy, qua lại lập đi lập lại xem xét, người phát hiện một cái mấu chốt điểm, tại cái này chuyện thần thoại xưa bên trong, cũng không đại cản vương triều tồn tại, cũng không đại cản vương triều bất luận cái gì địa vực, cùng lúc trước nhìn qua cái khác chuyện thần thoại xưa tương tự cái này ghi lại thanh long ăn người chuyện thần thoại xưa, miêu tả là một phương hoàn toàn mới lại thế. Giới, lớn xa hơn 13 châu thế giới lúc trước thời điểm, người đem cái này chính là nghĩ việt vong, nhưng lần này đi lại thanh long, người đúng là tại thế giới hiện thực cả qua. Cứ việc đây không phải là bản thể của nó chương 144. Người ăn gà, yêu ăn người. Chương 144, người ăn gà, yêu ăn người. Tiên tính buổi chiều, trong phòng bên ngoài là thấu triệt không tiếng động ánh nắng lờ biếng. Không khí khô nóng. Côn trùng kêu vang cùng chim kêu hai bên đàn sen, làm chói chang mùa hạ mang đến đặc thù thích mỹ. Trong phòng, trông thấy, Thanh Long, Trư Hứa Hệ, đột nhiên lâm vào lâu dài ý lặng, ánh mắt một mực khóa chặt tại trên trang giấy, lặp đi lặp lại xem xét nội dung phía trên. Thanh Long cư khí. Thanh Long ăn người. Cùng là Thanh Long, cả hai ở giữa thật không có liên hệ ư? Hứa Hệ đôi mắt rũ xuống, Nhìn xem trên trang giấy ghi lại truyền thuyết cổ xưa, không kềm nổi hồi tưởng lại mấy năm trước, vó ánh tuyết làm hắn bày ra Thanh Long cương khí. Phần kia quá khoa trương tỉ mỉ, tại lúc này cuối cùng đạt được đáp án. Thanh Long loại này thiên địa dị chủng, dù cho không phải duy nhất tồn tại, cũng đoạn không có khả năng bốn phía tràn lan. Nói một cách khác, hoàng tộc công pháp bắt chước Thanh Long, cùng bản này trong truyền thuyết án người Thanh Long, có rất lớn xác suất là cùng một cái. Thủ hộ nhân tộc đại càn hoàn thất, tu luyện cũng là ăn nhân yêu ma công pháp. Cái này không phải ư? Cái này không hợp thói thường ư? Có lẽ là bởi vì đã sớm đối đại càn hoàng đế ôm lấy hoài nghi, trong lòng hứa hệ đối với nhân dân, chân tướng cũng không quá nhiều ba động. Chân chính dẫn dắt hứa hệ tâm thần, là thanh long sau lưng một chuyện khác. Thanh long cương khí chứng minh thanh long tồn tại, thanh long tồn tại chứng minh truyền thuyết thần thoại tính chân thực. Những cái kia nhìn như ly kỳ diệp chép, những cái kia nhìn như không nghĩ truyền thuyết, bao gồm cái kia mới man hoang rộng lớn đại thế giới, lại đều là thật. Như thế, vì sao đại càn tất cả người đều chưa từng thấy qua dạng kia quang cảnh? Vì sao trong mắt nhìn thấy chỉ có nhỏ hẹp 13 châu đáp án không khó suy nghĩ. Hứa hệ rất nhanh nghĩ đến, thế giới chân chính, chân chính nhân tộc đều sinh hoạt tại bên ngoài thập vạn đại sơn, cái gọi là đại càn 13 châu. Vẹn vẹn chỉ là Thanh Long cùng cái khác yêu ma xây dựng trại chân voi. Lạ, như vậy liền nói thông được. Ngày trước nghi hoặc, ngày trước không hiểu, tại lúc này đạt được đáp án. Thiên Sinh, ngài tại nói cái gì a, ta thế nào nghe không hiểu? Thiếu nữ ngứ khí mà mịt. Nàng hoài nghi thổi đầu ra, một hồi nhìn một chút hứa hẹn, một hồi nhìn một chút trên bảng giấy, không hiểu trong miệng hứa hẹn, Thanh Long, thế giới là vật gì? Trong thiên hạ, không phải chỉ có đại càn 13 châu, cùng vô cùng vô tận thập vạn đại sơn dương. Từ nhỏ tại đại càn lớn lên vô anh tuyết, sớm đã tạo thành cố định thế giới quan. Anh tuyết Không muốn bị sự vật quan niệm lừa gạt hai mắt, có đôi khi ngươi trông thấy, chỉ là người khác muốn cho ngươi nhịn. Hứa hệ dạy thiếu nữ, đối với nàng xiển tuần phát hiện của mình, có liên quan với đại càn, có liên quan với Thanh Long, có liên quan với phía sau thế giới chân tướng. Võ ánhuyết đầu tiên là kinh ngạc, miệng há thật lớn, một bộ khó có thể tin thần tình. Dần dần, chương kia kinh ngạc gương mặt diễn biến thành phẫn nộ, đột nhiên một bàn tay vỗ vào mặt bản, công bố muốn đâm chết cái kia không làm người cậu hoàng đế, đem nó đâm chết ngàn tỉ lần đều không đủ. Tuy là suy đoán, nhưng đã qua rất nhiều chuyện, đã có khả năng gián tiếp chứng minh. Cái kia ngồi cao tại trên triều đỉnh đại càn hoàng đế, Thực tế liền là yêu ma một thành viên. Dù cho vẫn có thân thể, tập cũng như yêu ma lệnh giá, không lưu tình chút nào đem đại lượng bắt tính, chạy tới bên cạnh tặng cho yêu ma gầm nhắm. Thậm chí liền cái kia thần bí khó dò nhân tiên, cũng khả năng là yêu ma giả trang. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Vò ánh thiết nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó, nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Thiên Sinh, ngài mới vừa nói, bên ngoài thập vạn đại sơn là chân chính thế giới, đại căn 13 châu bắt tính, chỉ là yêu ma thuận tiện ăn khẩu phần lương thực. Nhưng chúng ta, Thanh Nưu trấn mọi người, Câu Hoạt quân mọi người, những năm gần đây, một mực tại cùng đại căn chiến đấu chính dựa từ thương vô số, đây không phải cùng yêu ma ý nghi tương phản ư? Võ ánh Tuyết Âm thanh có chút không hiểu, yêu ma muốn năng người, nguyên cơ sáng tạo đại càn lao tù này. Dựa theo cái suy luận này, bọn chúng có lẽ ngăn cản khởi nghĩa cùng phản loạn mới đúng, tránh quá nhiều huyết thực lãng phí. Ha hu, ha hu, ăn cơm, ăn cơm. Tính mịch bữa trưa, lại một đội sốt ruột ăn cơm cầu hoạt quân binh sĩ, hô hào hưng phấn khẩu hiệu theo ngoài phòng đi ngang qua. Dù cho cách lầy mấy đạo tường, Hứa Hệ cùng thiếu nữ cũng có thể nghe thấy cái kia khát vọng âm thanh. Hứa Hệ hơi hơi đưa tay, pha tạo quang ảnh chiếu nghiêng tại lòng bàn tay. Màu vàng kim rực rỡ bên trong vân tay lộ ra, hiển thị rõ rạn da tốt đẹp, cùng phần mật kia tiềm ẩn tại dưới làn da mảnh liệt khí huyết. "Ánh Tuyết, ngươi cảm thấy hiện tại mọi người ăn đủ no ư?" Hứa Hệ đột nhiên dạng này hỏi và lại. Nữ Hải không hiểu, chần chừ một lát sau, tình hình thực tế trả lời, "Miễn cưỡng ăn đủ no à, tối thiểu không cần giống như trước đồng dạng, thường xuyên đói bụng." Hứa Hệ hỏi lại, "Vậy ngươi cảm thấy mọi người ăn ngon ư?" Nữ Hải quả quyết lắc đầu, "Không tốt." Thiếu nữ từng trải qua phú quý sinh hoạt, biết được đại cảnh các quyền quý, ăn đến có biết bao phong phú, chủ loại là biết bao nhiêu. Cùng những người kia so sánh, Câu hoạch quân tâm tâm niệm niệm mỹ vị, cũng chỉ là một bát xung mãn phơi chẩn cơm. Hứa hệ cuối cùng vấn đề, vậy ngươi cảm thấy, mọi người có muốn hay không được ăn càng ngon hơn? Đương nhiên muốn. Ai sẽ không? Vợ ánh tuyết âm thanh im bặt mà dừng. Kinh ngạc thần tình như là bị sét đánh bên trong, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, khẽ nhếch miệng, hình như hiểu rõ cái gì, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tại ấm áp ấm áp dưới ánh mặt trời. Tại yên tĩnh dễ chịu trong phòng. Hứa hệ thay thiếu nữ nói ra cuối cùng đáp án, những yêu ma kia, cũng muốn ăn người càng tốt hơn thì a. Phạm nhân ăn gà, còn có thiên gà, gà đất, gà bay trở nhỏ bé phân chia. Như thế, lại có ai quy định, có chí khôn đại yêu ma, không thể đi phân chia như vậy nhân tộc đây. Cái gọi là thế giới, cái gọi là đại càn, cái gọi là mười ba châu. Bất quá là các yêu ma nuôi dưỡng võ giả huyết thực lão tổ, mà chúng ta cùng đại càn chiến đấu, cùng xoa tử công truyền bá, chính sứ đến càng nhiều đoàn thể võ giả, tiên tiên võ giả sinh hình ra, sinh tử chi chiến là dễ dàng nhất đột phá bình cảnh. Chỉ cái này, không hắn. Hứa hệ âm thanh rất bình thản, cũng rất nhẹ trì hoãn, lại như là vô tình lạnh lẽo cương đao, chém nát thiếu nữ cái kia từ nhỏ đến lớn dưỡng thành tam quan. Sự tình đến tận đây, Trước hệ cảm thấy đã 10 phần đến gần chân tướng, nhưng Từ Nghiêm cần thái độ, hắn dự định tiến hành càng nhiều khảo chứng, không thể chỉ dựa vào chính mình suy luận cùng suy đoán làm việc. Nếu như chứng thực sau đó, mọi việc đều cùng hắn phỏng đoán nhất trí, như thế, cầu hoạch quân mục tiêu liền cần thay đổi. Trước hôm nay, thứ hệ mục tiêu là lật đổ đại càn, tái tạo một cái có thể để tất cả người sống đi xuống thời đại mới. Có thể dựa theo trước mắt tình báo. Kết quả sau cùng, đơn giản là theo tên là, đại càn, lão tổ, nhảy đến một cái khác tên là, lật đổ đại càn, lão tổ. Trên bản chất, vẫn là thập vạn đại sơn các yêu ma huyết thực. Có lẽ ta cũng không phải vị thứ nhất phát hiện cái này kinh hãi hiện tượng rồi. Chư bản hứa hẹn hồi tưởng lại, thiếu nữ cái kia sớm đã chết đi song thần. E rằng, tiên tiên đệ tam cảnh định biến vương, nguyên cớ phản đến đột nhiên, liền là bởi vì phát hiện cái này không thể nào tiếp thu được chân tướng. Lật đổ đại cảng, cũng không thể để mọi người sống sót. Đến hoàng kim ngày, liền là yêu ma hạ chàng ăn thời điểm. Duy nhất pháp, con đường duy nhất, liền là nhảy ra phương thiên địa này lao tù. Chương 145. Tiên sinh, trời già rét, cho ngài thêm kiện y phục. Chương 145. Tiên sinh, trời giá rét. Cho ngài thêm tiện y phục ngươi hướng Võ Ảnh Tuyết chia sẻ thế giới chân thực Võ Ảnh Tuyết Lâm vào rung động thật lớn, ngươi vốn cho rằng thiếu nữ lại bởi vậy thất ý hồi lâu, nhưng nàng biểu hiện ra, so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm kiên cường, nàng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật tàn khốc, cũng nghe theo chỉ thị của ngươi, tiến về tìm kiếm càng nhiều manh mối có mục tiêu rõ rệt, thiếu nữ tìm kiếm manh mối rất là thuận lợi. Các ngươi theo đại càn các nơi, thậm chí là theo trong thập vạn đại sơn, thu được đủ loại không đồng nhất manh mối, các ngươi ra kết luận, thế giới bên ngoài là chân thật tồn tại đại càn cũng không phải là che chở tình độ mà là yêu ma ăn trận thậm chí liền dưỡng nguyên công môn này lưu truyền rộng rãi nhất công pháp, cũng rất có thể là yêu ma thu bút, chỉ vì thân thể biến đến có dinh dưỡng. Thiên sinh. Làm sao vậy, ánh tuyết? Đằng sau chúng ta nên làm như thế nào? Thật muốn xông vào thập vạn đại sơn hư. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không có con đường thứ hai. Qua nhiều năm như vậy đại càn đám người nguyên cơ không phát hiện ra tướng. Loại trừ đại càn triều đình phong tỏa đến đầy đủ nghiêm mật, quan trọng hơn, vẫn là thập vạn đại sơn cái kia khủng bố mức độ nguy hiểm, cắt đứt tất cả người ra ngoài khả năng. Một lần lại một lần tử vong, đóng chặt hoàn toàn mọi người lòng hiếu kỳ. Nhưng bây giờ Câu Hoạt Quân không có những đường ra khác đang nói. Nếu như duy trì kế hoạch ban đầu, tiếp tục tiến đánh đại càn, kết quả liền là trở thành cao cấp nguyên liệu nấu ăn, bị chờ đợi đã lâu Yuma gần như không còn. Dù cho may mắn sống sót, chính mình cùng đời đời con cháu, cũng muốn đợi đợi sống ở Yuma trong sợ hãi, lặp lại lần lượn huyết tinh thảm án. Trừ phi như đại càn hoàng đế dạng kia, nguyện chung với Thanh Long hoặc cái khác cường đại Yuma. Dạng kia có đường, dạng kia cách sống, thật còn có thể xem như sống sót ư? Hứa Hệ cảm thấy, đại khái là không tính là. Kế hoạch của ngươi nên đón thay đổi ngôi hàng đầu mục tiêu, không còn là công chiếm cái Khắc Châu cùng lật đổ đại càn thống trị ngươi biết, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, người mãi mãi cũng không có thành công ngày ấy, bởi vì chân chính đích nhân không phải đại càn, mà là Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu ma đây là giả tạo thế giới, đây là hoang ngôn thế giới sống tạm là không có ý nghĩa, yêu ma tàn bạo chủ định mọi người khó mà sinh tồn, dù cho mọi người nguyện, ý đồ hàng, yêu ma cũng sẽ không tiếp nhận ngươi không nguyện trông thấy dạng kia quan cảnh, nhìn xem người quen chết bởi yêu ma trong miệng ngươi quyết tâm thay đổi hết thảy ngươi quyết định dẫn dắt cầu ma quân, chân chính trên ý nghĩa nhẹ ra hàng rào, rời khỏi đại càn lao tù này, tiến về bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn thiếu nữ đối cái này cũng không nhìn kỹ. Nàng cảm thấy Thập Vạn Đại Sơn quá mức nguy hiểm, nội bộ yêu ma vô cùng vô tận, cơ hồ không có đi ra khỏi đi khả năng. Nàng hướng ngươi phàn nàn, lần nữa sứ ngươi là đại ngốc ngươi cười cười, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, phải làm như thế nào? Muốn làm như thế nào mới có thể để cho đám người cầu hoạt quân tiến về bên ngoài núi lớn ngươi phái người kéo dài tra xét Thập Vạn Đại Sơn, muốn dùng cái này thu hoạch các yêu ma quy luật ngươi phái người kéo dài quan sát đại cảnh hoàn cảnh, chú ý đại cảnh hoàng đế động tĩnh, ngươi chậm lại cầu hoạt quân thế công cũng cầu hoạt quân mục tiêu, đã không còn là đại cảnh vương triều, tiếp tục chiến đấu là không có ý nghĩa, chỉ sẽ vô ích hao tổn binh sĩ cùng vật tư vĩ như không phải sợ. Yêu ma phát giác, ngươi thậm chí dự định triệt để đình chỉ thế công, nhưng bây giờ, ngươi chỉ có thể tiếp tục đối tiếp diễn kịch, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Hầu thích bạc phát ngươi ngày đêm không ngừng tiến hành luyện quyền, quả đấm của ngươi càng ngày càng tr trọng, nội lên quyền phong càng ngày càng nhỏ, hướng đi huyền diệu khó hiểu tình huống ngươi kiên trì vận chuyển thể nội thiên địa, tại khí huyết văn minh bắn ra bên trong, ngươi nội thiên địa bộc phát viên mãn không tí vết. Giống như thế giới chân chính cung cấp thiên địa chi lực ngươi trưởng kỳ mài dũa ngươi khắc khổ cố gắng. Như thế nào mới có thể đi ra thập vạn đại sơn? Đường tắt là không có. Lối đi bí mật càng là không tồn tại. Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là một cái đỉnh núi, mà là liên miên bất tuyệt trùng điệp núi cao, tạo thành ngăn cách thiên địa nguy nga kỳ quan. Như vậy khoa trương địa thế, chỉ có thể từng bước một dẫm lên, vượt ngang cái kia cơ hồ không dừng tận núi non. Hứa hệ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể không ngừng tăng cường bản thân, hy vọng có thể sớm ngày đột phá nhân tiến cảnh, dùng thực lực mạnh hơn xuất lĩnh đám người cầu hòa quân, đột phá Thập Vạn Đại Sơn phô thiên cái địa yêu ma. Vốn là để người khâm phục làm việc và nghỉ ngơi thời gian, dần dần, biến đến người trưởng nhìn đều sẽ chấn động. Hoặc là luyện quyền, hoặc là xử lý cầu hòa quân sự vụ hay là tổng kết chỉnh lý thập vạn đại sơn tin báo, làm sao đó đột phá làm chuẩn bị. Còn chưa đủ, chỉ có xa như vậy thiếu xa, thời gian dành cho ta cũng không nhiều. Nhân tiên cảnh giới. A, Hứa Hệ không từng nói mệt, nhưng trên mặt tiểu Thụy, cho dù là khí huyết đệ tam cảnh tu vi, cũng không cách nào chọn vẹn đánh tan. Cũng không phải là thân thể cấp độ mệt, mà là phương diện tinh thần cấp. Hắn lo âu. Trong thập vạn đại sơn yêu ma, sẽ nhịn không được khát máu khát vọng, đương nhiên đối cầu hoạt quân phát động công kích. Cứ việc Hứa Hệ biết, trước mắt hắn che giấu đến rất tốt, cũng không để người phát giác không đúng. Tối nay trước hết đến nơi này đi. Nửa năm sau, Trong phòng đêm khuya yên tĩnh bị ánh trăng rơi ngân huy đánh vỡ. Hứa Hệ đệ nhẹ bút lông, nhìn xem trên trang giấy tràn ngập kế hoạch văn thư, khẽ thở dài một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn tình báo, trước mắt vẫn là quá ít, hy vọng đằng sau có thể tổng kết ra hữu dụng hơn quy luật, tại tòa đáng nhất thời điểm lựa chọn đột phá. Về phần thực lực phương diện, câu hoạt quân tiên tiên võ giả số lượng còn cần càng nhiều. Thân thể lực lượng, chung quy là có hạn, dù cho ta thăng cấp nhân tiên thành công, cũng không cách nào bảo vệ mỗi người. Có thể để người sống đi xuống, thủy chung chỉ có người chính mình. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, làm chốc núi mang đến ý lạnh. Hứa Hệ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã liên tục hầm tật lâu, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Không có ngủ tại mềm mại giường, cũng không có dễ chịu chăn nệm, Hứa Hệ ngay tại chỗ nằm xuống, tại xử lý chính vụ gian phòng mặt nền ngủ tiếp đi ánh trăng như nước, tinh quang tỉ mịt. Không có Hứa Hệ nâng bút viết chữ tiếng sảo sạt. Gian phòng lộ ra càng thêm ẩm chậm. Thang đến sau nửa canh giờ, mới có mới âm thanh vang lên, vội vội vàng vàng thiếu nữ đi vào gian phòng, trong tay còn cầm lấy một kiện cởi áo. "Thiên sinh, trời giá rét, ta tới cấp cho ngài thêm kiện quần áo." Biết được thế giới chân tướng là tại mùa hạ. Hiện tại nửa năm đi qua, lạnh lẽo mùa đông lần nữa tiến đến. Võ ánh quyết cầm lấy thật dày áo khoác dung, theo mở tối hành lang đi tới, nhưng tại đẩy cửa tiến vào phía sau, lại chỉ nhìn thấy Hứa Hệ ngủ say thân ảnh. Thiên Sinh, La ngủ thiếp đi ư trong lòng thiếu nữ nghĩ đến, vô ý thức thả nhẹ bước chân. Nàng rậm chân, tại gian phòng xó xỉnh mỏng manh ánh đến phía dưới, dặm bước đi đến bên cạnh Hứa Hệ, đem cái này áo khoác dung nhẹ đặt ở Hứa Hệ trên mình. Tuy nói dùng tiên thiên võ giả cảnh giới, hơn phân nửa là không cần giữ ấm. Nhưng thiếu nữ cảm thấy, Thiên Sinh gần nhất mệt mỏi như vậy, nhiều thêm kiện quần áo chắc là sẽ không sai. Chương 146. Trên trời trăng cùng trăng trong nước. Chương 146, trên trời trăng cùng trăng trong nước. Thiên sinh gần nhất, biến đến càng ngày càng bất ổn. Màn đêm phủ xuống, gió mượn hóa thành lu hoàn ỉ non, phất qua gian phòng mỗi một góc, cuối cùng tại khí lưu đối hướng bên trong, lại xuôi theo cửa sổ đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ, là đặc biệt sáng rực trăng tròn. Sáng rực đến che lại quần tinh, làm cho bầu trời chỉ còn lại mặt trăng tồn tại. Tiên tính ban đêm, trăng tròn độc đại, thiếu nữ tại vì hứa hệ đáp lên quần áo phía sau, liền đứng ở bên cạnh, tiên tính nhìn chăm chú lên hứa hệ khuôn mặt. Hai con người chớp động ở giữa, nhìn xem hứa hệ mặt, nhìn xem hứa hệ thân ảnh. Võ ánh Tuyết hồi tưởng lại đi qua nửa năm từng chút, phát hiện đại càn 13 châu chân tướng phía sau, Hứa hệ cũng không lựa chọn công bố. Thứ nhất, dạng này sẽ khiến người ta nhóm kinh hoàng, loại trừ gây nên hỗn loạn, không có tác dụng khác. Thứ hai, dễ dàng đánh rắn động cỏ, làm cho thập vạn đại sơn Yêu Ma phát hiện không đúng, dẫn đến phá vây kế hoạch chưa bắt đầu liền thất bại. Kết quả là, tại nửa năm này thời gian bên trong, Hứa hệ chỉ đem Yêu Ma cụ thể tin tức, cáo tri Ang lưu chờ lác đác mấy cái người tin cần. Về phần cái khác bắt tính, thì là tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng chậm rãi càng sâu bọn hắn đối tàn khốc hiện thực tiếp nhận mức độ đợi đến thời cơ chín muồi. Lại tiến hành cuối cùng công khai. Tại mọi người không nhìn thấy địa phương, Hứa Hệ Yên lặng chuẩn bị lấy hết tài, làm tương lai sông ra thập vạn đại sơn làm chuẩn bị, đây là vô cùng vất vả sự tình. Võ Ánh Tuyết có đang giúp đỡ, nhưng nàng cảm thấy chính mình tác dụng có hạn. Tuyệt đại bộ phận sự tình, nàng đều cần Hứa Hệ trợ giúp mới có thể chân chính trên ý nghĩa làm xong. Nếu như ta biến đến ưu tú hơn, tiên sinh liền có thể nghĩ ngươi thật tốt ta. Võ Ánh Tuyết nghĩ như vậy, nữ khí phiền muộn đó là đối chính mình bất lực bất mãn. Tại cỗ này bất mãn điều khiển, thiếu nữ ngồi tại bàn một đầu khác Cầm lấy ấn có dân sinh chồng chọt văn thư, nghĩ đến giúp đỡ xử lý bộ phận. Ngô, trước dạng này dạng này, lại dạng kia dạng kia. Lần xem, xem xét, nghiêm túc suy nghĩ. Tay mang theo bút, treo lên cầm đợi đến suy nghĩ ra đáp án, vó ánh tuyết liền tiến hành phê bình chú giải cùng khuôn chọn. Nghiêm túc thời gian đều là qua đến rất nhanh, tan biến đến khó mà phát giác, đợi đến tiểu nữ lấy lại tinh thần, mới hậu chi hậu giác thời gian qua thật lâu. Loại cảm giác đó rất vi diệu, tựa như là ngạch số lướt qua đầu ngón tay, không ngừng có giọt nước rơi, trong thoáng chốc liền hội tụ ra một mảnh vùng nước. Thiên sinh mỗi ngày đều là như vậy vượt qua sao? cũng không ngại buồn tẻ. Vò ánh tuyết tự lẩm bẩm, nàng đè xuống giấy bút, hai tay vướt vướt hai má mình, tiếp lấy lại chụp vỗ một cái, cố gắng để cơn đốn tinh thần thanh tỉnh một điểm. Cố gắng a ánh tuyết, thiên sinh khổ cực như vậy, ngươi tại sao có thể lười biếng? Hết à, thiếu nữ tại chỗ duỗi lưng một cái, xoay xoay bả vai trái, lại xoay xoay bả vai phải, cuối cùng lần nữa cầm bút lên cắn. Một bộ nghiêm túc viết khắc khổ nữ hiệp dáng dấp, nhìn qua có chút thú vị. Chỉ là viết viết, đôi mắt phản chiếu đập ánh đến, ánh đến bóng dáng rơi vào hứa hẹn khuôn mặt, thiếu nữ nhìn một màn này, suy nghĩ phát tán. Nàng nghĩ đến Thập Vạn Đại Sơn, nghĩ đến Thanh Nhu Trấn, nghĩ đến đã từng hết thảy. Từ nhỏ đến lớn, vó ánh tuyết một mực cảm thấy chính mình là đệ tử. Nàng tự nhận làm so đại đa số nữ hải kiến cường, thậm chí vượt qua tại Nam Hải, bản thân khắc khổ, thiên phú không kém. Cứ việc chưa bao giờ nói ra miệng, nhưng thiếu nữ tâm lý, còn chúa tâm lý, một mực có, cứu thế đại hiệp, ngục. Nàng kiên định cho rằng, như vậy đắc thủ chính mình nhất định có thể cứu quốc cứu dân. Bị Bạch Tinh kính ngưỡng, bị mọi người tân bốc. Những mấy năm trước biến cố, đánh nát phần kia ngây thơ nửa hi vọng. Võ Ánh Tuyết không thể trở thành cứu thế đại hiệp, ngược lại biến thành đại cản truy nã đạo phạm, tình thế phát triển là như vậy đột nhiên, đến mức căn bản là không có cách tiếp nhận. A, chỉ là hồi tưởng, Liên sẽ cảm thấy lồng ngực bồn bực. Phàn Phất bị nắm chặt cổ thở không nổi. Trong tay Võ Ánh Tuyết bút dừng lại, vô ý thức xoa xoa cán bút, lộ ra tư tưởng không tập trung. Mơ ước miên nát cùng hiện thực biến cố, đối ngay lúc đó nàng tới nói, là tàn khốc như vậy. Nàng không phải thiên tính cứng cỏi thần nhân, không cách nào coi thường thất bại. Nói cho cùng, trẻ tuổi nữ hiệp cùng những người khác, cũng không cái gì khác biệt, chỉ là từ nhỏ điều kiện ưu việt, sinh hoạt tại vương công nhà mới có cái kia một loại ảo tưởng không thực tế. Khi mất đi tầng này thân phận, rút đi bên ngoài quan hoàn, tên là Võ Ảnh Tuyết thiếu nữ, cũng bất quá là đồng dạng vị rất liền sẽ chết người. Cái này là hứa hệ giáo hội thiếu nữ truyện thứ nhất. Nếu như không phải tiên sinh, ta khả năng đã sống chết, thiếu nữ là cái vụng về người, chỉ biết mua thương làm đồng, hiếm có chính vụ xử lý cũng là gặp phải hứa hệ phía sau, mới học được một chút. Không thế nào linh quang trong đầu, lại nhớ rất nhiều cùng hứa hệ sự tình. Có dưới trời sao không đi, có đêm năm mới chúc phúc, có cùng chồng chất giấy hoa. Những chuyện này, những kinh nghiệm này, đơn độc lấy ra mặc cho một tiện đều không được xưng biết bao khắc sâu, nhưng làm bọn chúng hỗn hợp với nhau, liền tạo thành không nhìn thấy con đường, trên đường có hai người, một người là Hứa Hệ, một người khác là vợ anh viết. Nhịp bước lên xuống ở giữa, tình cảm đi theo tuyết nguyệt lãng đạo. Tiên Tính chảy xuôi, nhẹ nhàng lướ qua. Hai người hành tẩu tại con đường giống nhau, cùng hướng về tương lai tiến lên. Ta cùng tiên sinh, tính là cái gì quan hệ đây? Trống vắng trong phòng, thiếu nữ nhìn trừng kia tiểu tụy mệt mỏi gương mặt, đột nhiên nhíu mày khổ tư. Là đệ tử quan hệ cùng lão sư ư? Dường như không phải. Nàng chưa bao giờ bày sự, quan hệ giữa hai người mười phần hiền hòa xa không có thể cho ở giữa phần kia Tôn Thi, như thế, là khác giới ở giữa tình cảm quan hệ ư? Có vẻ như cũng không hết là. Võ Ánh Tuyết gặp qua rất nhiều phu thê, nhưng cái kia phu thê ở trùng phong thức, hiển nhiên cùng nàng và Hứa Hệ là khác biệt. Châm tư suy nghĩ thời khắc, thiếu nữ bỗng nhiên hồi tưởng lại, nàng tại thật lâu phía trước, theo trong miệng Hứa Hệ nghe được một cái từ ngữ, Đạo Hữu. Cùng chung chí hướng bằng hữu, hành động tại giống nhau con đường, hai bên nâng đỡ tiến lên bằng hữu. Võ Ánh Tuyết cảm thấy, dạng này miêu tả có chút gần sát. Nghe tiên sinh nói, Đạo Hữu cũng có thể gọi là đạo lư, cảm giác là rất có ý tứ thuyết pháp đây. Phúc Xích Nữ Hải che miệng cười khẽ. Nàng nhìn ngủ thật say hớ hênh, lại đột nhiên nghĩ đến, bằng hữu, bằng hữu, chữ mở ra đi ra liền là hai cái, trăng, chữ. Nói đến hai cái mặt trăng, chữ hết nhất để người liên tưởng đến, liền là kinh điển trên trời trăng cùng trăng trong nước cố sự. Tổng cảm thấy, thiên sinh tựa như là trên trời trăng, mà ta là vòng kia vật làm nền trăng trong nước. Trên trời trăng, ôn nhuận sáng rực, trăng trong nước, càng quang tại nước. Trên trời trăng chiếu rọi trăng trong nước, trăng trong nước làm nổi bật trên trời trăng. Thiên thủy một màu, nguyên nguyện tôn nhau lên. Nước vốn là không hề có thứ gì, Nhưng tại phản chiếu mặt trăng trong quá trình, nước cũng có thể nắm giữ mặt trăng tứ thế, làm cho không vô nước có chỗ chần đậy. Rất có ý tứ, không phải sao? Võ ánh Tuyết nắm lấy trước ngực vạt quần áo, cảm thụ được phần kia bất an, cùng đối tương lai không yên, năm ngón dần dần nắm chặt. Nhẹ giọng tự nói, nhất định phải sống sót ca, tiên sinh. Chương 147. Cuối cùng thời gian. Chương 147. Cuối cùng thời gian. Hứa hệ ngủ một giấc nó lạnh. Sau khi tỉnh lại, tinh thần mỏi mệt triệt để đánh tan, kèm thêm lấy khí huyết vật chuyện, đều so bình thường thoải mái mấy phần. Đã 3 ngày ư? Thiêu đốt ánh đến đã ta. Sáng sớm dâng lên thái dương, dùng càng ánh sáng lóa mắt tứ thế, đem trong phòng mỗi một đạo hoa văn chiếu đến rõ ràng. Kít tở ở giữa, có thể cảm nhận được lạnh giá không khí, không ngừng dọc theo miệng mũi tiến vào thể nội, tại phổi lưu chuyển một vòng, lần nữa hô ra ngoài. Lâu ngủ đầu não tại lạnh lẽo bên trong thanh tỉnh. Đây là Hứa Hệ nhấc lên trên mình đang đắp áo khoác vùng. Ánh tuyết đưa tới, Hứa Hệ nhìn về bên cạnh, thiếu nữ chính giữa nằm ở trên bàn ngủ say, nho nhỏ cánh môi đang hô hấp bên trong khẽ run, nhẹ nhàng lên xuống, tỉ mỉ động đậy. Tay trắng đè ép, là nhiều phần đã xử lý tốt văn thư. Rất dễ dàng. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Hứa Hệ nháy mắt minh bạch tối luôn qua phát sinh cái gì? Đoạn thời gian gần nhất, ánh tuyết biểu hiện càng ngày càng tốt, Hứa Hệ rút ra bị nữ hài cánh tay để ép văn thư, nhanh chóng liếc nhìn một lần, đối nữ hài phê bình chủ giải biểu thị tán thành đây là chuyện tốt. Hứa Hệ phát ra từ thật lòng, làm cho ánh tuyết trưởng thành cảm thấy cao hứng đương nhiên. Nếu như thiếu nữ có thể chiếu cố tốt chính nàng, không giống trước mắt như vậy, xử lý văn thư đến một nửa ngủ mất, Hứa Hệ cảm thấy sẽ tốt hơn một chút. Để nàng ngủ tiếp a, phòng trường mới ngủ đi qua không bao lâu. Quân chúa ngủ rất ngon say. Tinh xảo dung nhan trong giấc mộng, lộ ra cực kỳ an nhàn. Thỉnh phỏng bẹp miệng môi dưới Phát ra giọng mảnh manh bọt khí vỡ tan thanh âm, bên môi hiện ra vài quăng, đó là nước miếng với nước. Nhìn xem cảnh này, Hứa Hệ cười khẽ một tiếng, đem giọt nước đưa tới cái này áo khoác đùng, chờ tay đắp lên trên lưng tiểu nữ. Thiên Tiên võ giả chính xác là không cần giữ ấm. Vạn minh khí huyết, bên bị rắn cốt, sẽ vì võ giả cung cấp cực mạnh thân thể cơ năng, bình thường bệnh tật khó mà mắc. Nhưng có thời điểm, một ít chuyện nguyên cớ đi làm, chỉ là bởi vì muốn làm, trong lòng nguyện ý làm, cùng có tác dụng hay không là không có quan hệ. Ngày hôm qua thời điểm, đã sơ bộ quyết định kế hoạch. Từ hôm nay trở đi, cầu hoạt quân toàn thể bắt tính đều phải bắt đầu thiên về luyện võ, dùng bảo đạm phá vây thập vạn đại sơn năng lực tự vệ. Trừ đó ra, lương thực phương diện cũng cần làm nhiều dự trữ. Cung bó kỹ, vũ khí, quân trận, thảo dược các loại. Đẩy cửa phòng đi ra ngoài phòng. Mùa đông sáng sớm, không khí cũng không vì ánh nắng rực rỡ mà biến đến ấm áp nóng rực. Hứa Hệ trông thấy cây khô trong gió đông đường, phiêu tuyết từ bầu trời giăng vậy, làm thế gian vạn vật đắp lên khinh bạc tuyết bị. Phong cảnh là yên tĩnh tốt đẹp, Hứa Hệ lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn nhìn trước mắt vào đông cảnh tượng. Trong lòng tất cả đều là như thế nào thoát đi thập vạn đại sơn, để càng nhiều bất tính, càng nhiều mọi người thoát khỏi cái này nặng nề mà đau khổ hết thượt vần mệt. Thiên sinh, thiên sinh, ta tới cấp cho ngài thêm y phục, khả năng là bị đẩy cửa âm thanh ầm ĩ đến. Nguyên bản trong phòng ngủ say thiếu nữ, dĩ nhiên tỉnh lại, nàng xách theo cái này thật dày áo khoác đùng, chạy vội chạy đến bên cạnh Hứa Hệ. Không nói lời gì, làm Hứa Hệ khoác lên áo khoác áo khoác nhung là màu đâu? Không phải màu vàng nóng. "Cảm ơn, ánh tuyết." Hứa Hệ đáp tạ lấy nữ hài hảo ý, giúp nữ hài phủi nhẹ đỉnh đầu hoa tuyết, căn dặn nữ hài trở về đi ngủ. "Vội ánh tuyết ngoan ngoãn hẳn là, con buồn ngủ." Ngáp một cái mô phòng năm thứ 15, người 30 tuổi. Vợ ảnh tuyết 24 tuổi khí huyết lưu chuyển, làm cho thân thể giả yếu vô hạn trì hoãn, thời gian chưa từng tại trên mặt ngươi lưu lại dấu tích, ngươi nhìn xem vẫn trẻ tuổi, vẫn là mọi người không yên lòng, thành thật hệ ca nhi, làm phá vây thập vạn đại sơn, ngươi định ra cặn kẽ kế hoạch, toàn diện thay đổi cầu hoạt quân cũng có người không hiểu, có người nghi hoặc nhưng không con tin nghi ngươi lùi bằng không. Ai bằng, dẫn chúng thật sâu tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi làm như vậy khẳng định có đặc tu hàm nghĩa tại dưới an bài của ngươi, lên tới cầu hoạt quân thanh niên trai trắng, xuống tới trong nhà lão ấu, cũng bắt đầu khắc khổ cố gắng thay đổi, hoặc là luyến võ Hoặc là tập lương thực làm đột phá thập vạn đại sơn, thực lực là không thể thiếu xỏa tử công là tăng lên mọi người thực lực lựa chọn tốt nhất, nhưng nhất định cần có đại lượng đồ ăn xem như cung cấp, nếu không sẽ phát sinh. Từ cắn thả mãn vị để tránh cho xảy ra chuyện như vậy đồng thời cũng là vì tạm nền, câu hoạt quân vẫn muốn lật đổ đại càn giả tạo ngươi cùng võ ánh tuyết một chỗ, phân biệt công hướng hai cái lớn càn châu, dùng gió thu quét lá vàng xu thế, nhanh chóng bắt đi đại càn các quyền quý tôn lương mô phòng năm thứ 16, người 31 tuổi, võ ánh tuyết 25 tuổi liên quan tới thập vạn đại sơn, người có một cái thu hoạch ngoại ý muốn làm rõ ràng tương lai phá vây lộ tuyến, ngươi Trường xuyên đi sâu thập vạn đại sơn, muốn đại vô cùng tận yêu ma làn sóng bên trong, tìm ra một đầu tương đối an toàn lộ tuyến thập vạn đại sơn độ nguy hiểm cực cao tiên tiên đệ tam cảnh người, mỗi khi tiến vào đều có thể cảm thấy uy hiếp, cái uy hiếp này cảm giác, tại xuân đông hai mùa thời điểm, mạnh liệt nhất cùng kích thích ngươi ý thức đến, hàng năm xuân đông hai mùa yêu ma triều, nó tạo thành nguyên nhân, không chỉ là đơn thuần yêu ma muốn ăn người, còn có càng sâu tận. Nguyên nhân thông qua so sánh cùng tìm tòi nghiên cứu ngươi phát hiện, xuân đông hai mùa yêu ma triều, những cái kia cho biên cảnh bạch tính mang đến cơn ác mộng yêu ma, bản thân cũng tại sợ hãi lấy cái gì. Mạnh được yếu thua Các phù hợp mới có thể sinh tồn, đây là yêu ma ở giữa tàn khốc phát tác. Cực kỳ hiển nhiên, bọn chúng sợ hãi cũng không phải nhân tộc. Đáp án kia rất rõ ràng, những yêu ma kia chớ sợ hãi, chỉ có thể là thực lực mạnh hơn đại yêu ma. Xuân Đông hai mùa yêu ma triều, không chỉ là bởi vì các yêu ma muốn ăn người, càng bởi vì bọn chúng e ngại tồn tại cường đại, không dám tiếp tục lưu lại Thập Vạn Đại Sơn. Ngươi như có điều suy nghĩ đem tương lai phá vây thời gian, định làm mùa hạ trung tuần nếu như ngươi phỏng đoán không sai, thời điểm này Thập Vạn Đại Sơn, những cái kia đúng nghĩa tuyệt đỉnh yêu ma sẽ tính tạm thời rời khỏi, cho đến xuân đông hai mùa trở về cùng năm. Đại Càn phản loạn diễn biến đến mãnh liệt hơn dù cho ngươi thu thập Cầu Hoạc Quân, không còn tận lực công chiếm châu, những xỏa tử công phộ biến chuyến bã, làm cho rất nhiều tạo phản thế lực đột nhiên xuất hiện. Có phản quân chế giễu ngươi không làm, cho rằng ngươi là cái ngu xuẩn, sắp thành quả chấp tay nhường cho người đại Càn các nơi phản loạn đội ngũ, như Giao Long xuất hải, toàn bộ thẳng hướng đại Càn trung tâm nhất Hoàng Kinh, chỉ duy nhất ngươi xuất lĩnh Cầu Hoạc Quân không nhúc nhích, ngươi mơ hồ phát giác được, có ác ý ánh mắt đảo qua đại Càn mười bà châu. Ta rất tức giận. Làm sao vậy, Ang Ưu? Hứa đại ca, những người kia má ngươi, ta không cho phép bọn hắn làm như vậy. Không có chuyện gì, Ang Ưu không cần thiết cùng người sắp chết chí khí. Hứa Hệ năm thứ 17, vừa hệ 32 tuổi, hắn vẫn là trẻ tuổi dáng dấp, tu vi võ đạo vẫn như cũ là kiến thần, nhân tiên bình cảnh quá mức ngoan cố, Hứa Hệ khó mà đem thể loại thế giới thăng hoa. Nhưng, đã không thời gian, Hứa Hệ quyết định năm nay liền phá vây thập vạn đại sơn. Lại kéo xuống đi, Hoàng Kinh cùng thập vạn đại sơn sẽ triệt để gợi xuống hòa bình nguy trang, hướng thế nhân hiện lộ giữ tận răng nanh. Hệ Ca Nhi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó. Đúng vậy a, bọn ta tất cả nghe theo ngươi. Phía trước Hứa Hệ, đen ngịt biển người âm thanh giao hội giọng nói khác biệt, ngữ khí khác biệt, nhưng cuối cùng đều hóa thành vấn tùy hai chữ, câu sống. Chương 148. Vĩnh biệt, lão tổ. Chương 148. Vĩnh biệt, lão tổ. Hứa hệ không còn che giấu, hướng tất cả nhân công mở đại càn trướng, thuần phát dân chúng, đối với dạng kia kinh hãi sự thật, tuy là cảm thấy giận mình, nhưng càng nhiều, là một loại chất lặng. Bị xua đuổi tới biên cảnh, tội dân. Sớm thành thói quen yêu ma tán nhẫn. Bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy, bằng hữu của mình, hay là người nhà của mình, chết thảm ở yêu ma răng nhọn phía dưới. Nghe o khổ đám người, biết rõ thập vạn đại sơn tính nguy hiểm đó là tồn tại ở hiện thực địa ngục, là trời cùng đất cùng bồi dưỡng phù đồ hết hải. Thế nhưng, Hệ Ca Nhi nói muốn mang mọi người đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Là Hệ Ca Nhi nói, "Nguyên cớ, mọi người lần nữa cầm lên quốc chim xi phần, lần nữa tạo thành trùng trùng điệp điệp, không thể nhìn thấy phần cuối của biển người, đi theo hứa hệ ra châu xuất quan." Chỉ có số ít gần nhất mới gia nhập cầu hoạt quân người đang chờ bên trong lưu tại tại chỗ. Bọn hắn nhận thức hứa hệ thời gian không dài, không dám đi theo tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng, Thập Vạn Đại Sơn hung danh thật sự là quá thịnh. Thiên sinh, những người kia dĩ nhiên không tin ngươi, quá ghê tởm. Cái này rất bình thường. Hánh Tuyết. Đám người như thủy triều tiến lên, lít nha lít nhít vĩnh viễn không thôi, xa xa nhìn tới, giống như một đầu liên miên bất tuyệt đen kịt trường long đầu rồng, cầm đầu là Hứa Hệ cùng vô ánh tuyết. Thiếu nữ tức giận bất bình, nắm lấy năm tay nhỏ, hướng Hứa Hệ chửi bậy những cái kia lưu lại người. Hứa Hệ chỉ là cửa nhạt, ta không phải toàn năng thần, không làm được bị tất cả người ưa thích, bọn hắn không tin ta, cũng là bình thường sự tình. Hơn nữa, lần này phá vây chính xác nguy hiểm, bọn hắn sợ là nên. Hứa Hệ nhìn về sau lưng, vô số hai chân theo hắn tiến lên, dưới chân hoàng thổ bị từng lần một san bằng, tạo thành rắn chắc rắn rớp. Trong đó có may may và vá vá dày bại, cũng có chính mình bệnh dày cỏ. So sánh nói, những cái này không sợ chết, kiên trì theo sau lưng hứa hệ bất tính, mới thật sự là không thích hợp. Chỉ vì hứa hệ một câu, một cái quyết sách, bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng xong hành động, không chút nào suy nghĩ cái khác đây là vì sao đây. Hứa hệ là biết nguyên nhân, Võ Ánh Tuyết cũng biết, mỗi người đều biết đó là bởi vì mọi người đều biến thành đồ đần. Bị hứa hệ truyền nhiễm đồ đần. Wen, Wen, Wen, Wen. Câu hoạt quân binh sĩ cầm lưới mặc giáp, phân tán canh giữ ở ngoài vì, đem nội bộ người già trẻ em bảo vệ. Hứa Hệ xem như chiến lược mạnh nhất, dẫn dắt đội ngũ không ngừng tiến lên đồng thời cũng là đưa đến mở đường tác dụng. Dài đăng dắng đội ngũ chậm chạp di động tới, vượt qua châu, xuyên qua cửa quan đã từng theo bên cảnh trốn hướng đại cản tội dân nhóm, lại một lần nữa về tới nghèo khổ biên cảnh, không làm bất kỳ dừng lại gì, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, đi theo đạo kia đơn bạc mà lại ẵm áp bóng lưng tiến lên đi thẳng lấy đi cực kỳ lâu. Xóa tử công tồn tại, làm cho cơ hồ tất cả người đều có được khí huyết tu vi tại thân. Cái này thật to tăng nhanh đội ngũ tốc độ tiến lên đã cách nhiều năm, Hứa Hệ lần nữa nhìn thấy Cái tiết như ngàn người đứng sừng sững đại địa sơn mạch, đang vực phòng lan tràn tới vô hạn xa xôi đường chân trời đen kịt mà thân bí, cao vút mà trong mây đỉnh cùng vân hải giáp nhau, kết nối bầu trời đại địa, tạo thành nhân lực khó mà thoát ly lao tù. Thập vạn đại sơn, lần này rời khỏi, hẳn là không có cơ hội trở về. Thành công, tự có rộng lớn hơn thiên địa, thất bại, thì sẽ chết tại nửa đường. Hứa Hệ khẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trọng trọng điểm điểm sơn thể, như nô lên lên tiến dữ tận, tùy ý khảm nạm tại trên đại địa, san sát gập ghềnh đến khó dùng đi bộ. Lại nói tiếp, Hứa Hệ quay đầu, nhìn về sau lưng biên cảnh khu vực Hội tưởng lại mô phòng năm thứ nhất, chính mình lão đạo đi vào thanh lưu trấn. Hắn vẫn rõ ràng nhớ, cái kia từng cái tan biến tại yêu ma chiều quen thuộc gương mặt. Cái thế giới này, quả nhiên cực kỳ thao đản. Vĩnh Biệt, lão tổ. Hiện tại đại càn, các nơi đều có quân khởi nghĩa xuất hiện, không ngừng hấp dẫn lấy đại càn hoàng đế ánh mắt. Mùa hạ thập vạn đại sơn, cũng không có chân chính tuyệt đỉnh yêu ma tồn tại. Giờ phút này, chính là thoát khốn thời điểm. Tiếp xuống, từ ta phụ trách mở đường, dọn dẹp trước hết nhất gặp phải yêu ma. Ảnh Tuyết, ngươi phụ trách đội ngũ cánh bên, phòng ngự có yêu ma xông vào đội ngũ tàn sát la hô. Ta đã biết, thiên sinh Ang Nhu, ngươi phụ trách phía sau đội ngũ, hỗ trợ cảnh giới cùng kết thúc. Ta biết, Hứa đại ca. Thời gian trôi qua, làm cho Ang Nhu nhìn qua càng thản thả. Tô Giáp năm ngón cào lấy lầu tóc, lộ ra nụ cười ngây ngô, ta mẹ trước khi đi nói, để ta nghe Hứa đại ca là được, ta khẳng định nghe lời. Trùng thẩm là tại năm ngoái ta thế, không phải bởi vì ăn không đủ no, cũng không phải bị ngoại lực giết chết, mà là tại trong giấc ngủ, an tưởng nhất mộng bất tỉnh. Y sĩ sư đưa ra kết quả kiểm tra, là lão nhân gia từ nhỏ ăn quá nhiều khổ, số khổ một đời tản phá nàng căn, lốt dạ yêu ma thị tan mòn ngắn sinh. Cứ việc tại về sau, Theo lời hứa hẹn dẫn mọi người đi vào đại càn, sinh hoạt dần dần biến đến tốt hơn lên, nhưng đã quá hễ thấy, vấn đề vị kia hay làm đồ an viên lão mẫu thân, vĩnh viễn rời đi Angu. Ngươi dẫn dắt cẩu hoạ quân đi vào thập vạn đại sơn động tinh khồ lò, bước lên khí huyết, đưa tới vô số yêu ma hưng phấn gào thét bọn chúng thành quần kết đội mà tới, chiếm cứ bầu trời rộng lớn, quá nhiều số lượng thậm chí che lấp ánh nắng, tại mặt đất hình chiếu ma ảnh bọn chúng theo núi rừng mà tới, trong mắt lộ hung quang, không có chút nào lý trí, có chỉ là khát máu gắt vọng ngươi tụ lực anh quyền, thiên địa vĩ lực ra chỉ bản thân, đánh nổ đại lượng yêu ma đồng thời, Mở ra một đầu rộng lớn con đường, mọi người dọc theo con đường của ngươi tiến lên yêu ma số lượng rất nhiều, nhưng đi theo ngươi người đồng dạng không ít binh sĩ vung vây trưởng mâu đại đao nông phu vung vây cuốc chim xuyên sắt nhiều năm cùng chiến đấu, tăng thêm ngươi tận lực rèn luyện, mọi người tạo thành dày không thông gió tường sắt, cương mãnh chống cự lấy yêu ma từng lớp từng lớp trùng kích các ngươi mở đầu xong, thành công đánh giết xâm phạm yêu ma, vượt qua tầng thứ. Nhất Đại Sơn ngươi biết rõ chuyến này gian nan, vì thế, ngươi bố trí rất nhiều, ngoại trừ đánh giết yêu ma đại uy lực khí giới, ngươi còn tại ven đường lưu lại hậu chiêu để phòng tới từ hậu phương tức tới từ đại cản truy kích đại cản hoàng đế quỷ dị cũng đạt tụ, để ngươi cảm thấy, đối phương sẽ không ngồi nhìn các ngươi thoát đi mấy ngày đi qua ngươi xuất lĩnh cầu hạc quân, gặp phải càng cường đại hơn yêu ma, dần dần, sát ngang tiên tiên võ giả yêu ma bắt đầu tăng. Nhiều số thương vong lượng không thể tránh khỏi đường thẳng lên cao ngươi đem hết toàn lực, ngày đêm mở đường quả đấm của ngươi oanh minh như sơn uyên, đao quang của ngươi như gọt núi đo biển, ngươi khí huyết tiên điệu bao dung vạn tượng nhưng dù cho như thế, tại phô thiên cái địa yêu ma chủng kích bên trong, ngươi cũng không cách nào bảo vệ mỗi người ngươi chuẩn bị rất là hoàn thiện nếu như không có ngươi, cầu hạc quân tự thương số lượng, sẽ tại cái này trên cơ sở lật gấp mấy lần nhưng nhìn xem những cái kia người ngã xuống, lực của ngươi Khang thật lâu không cách nào yên lặng, khí huyết cô đọng thành đạo quang, lần nữa chém về phía nguy nga quần sơn ngươi khát vọng, có khả năng sớm ngày xông ra thập vạn đại sơn, để càng nhiều người sống xuống tới chương 149. Truy kích đại càn nhân tiên. Chương 149, truy kích đại càn, nhân tiên, rời khỏi đại càn ngày thứ 15, cầu hạc quân bên trong, có rất nhiều thân ảnh vĩnh viễn đổ vào đường đi, sóng sót người còn tại tiến lên. Đi theo bước tiến của ngươi, Truy cầu giấc mộng, kia bên trong tương lai ngươi tại trong chằm mặc không ngừng ra quyền ngươi giết chết rất nhiều yêu ma, ngươi kiên trì đánh giết yêu ma đi nâng, vì ngươi mang đến rõ ràng tăng lên ngươi biến đến tinh thông các yêu ma nhiều điểm, trong cõi u minh. Lực lượng gia chỉ, ngươi đối yêu ma thương tổn hữu hiệu gia tăng rỡi khỏi đại cảnh ngạy thứ 20 cầu hoạt quân đội ngũ, đi đến cực nhanh, đồng thời cũng đi đến cực chậm so sánh phàm nhân tốc độ, cầu hoạt quân không hề nghi ngờ là nhanh so sánh tiên thiên võ giả tốc độ, cầu hoạt quân không hề nghi ngờ là chậm làm chiếu cố trong đội ngũ lang ấu, ngươi một lần lại một lần ra quyền, thay bọn hắn ngăn trở yêu ma hướng tập, Mãn quân bất tính, vô cùng cảm kích rời khỏi đại Cả ngày thứ 24 người đột nhiên quay đầu, theo đội ngũ hậu phương cảm nhận được hoảng sợ cùng A Như không có quan hệ, cùng những người khác không có quan hệ, người chố cảm tụ đến, là theo xa xôi đại càn vang vọng long long cảm giác các bách, khiến cho người võ giả bản năng không ngừng cảnh báo. Là đại càn hoàng đế ư? Không, cũng khả năng là cái kia cái gọi là nhân tiên. Mạch liệt như thế cảm giác nguy cơ. Như vậy phải không, cuối cùng phát hiện cầu hoạt quân rời đi. Hứa Hệ dừng bước lại ánh mắt quay đầu, phản phất xuyên thấu trọng trọng sân uyên, mắt thấy đến đại càn hoàng kinh bên trong hết thảy. Có bị vết tinh tàn sát các nơi phản quân, có nghiêng lệch sụp đổ tàn tạ phê tích, còn có Cầu Hoạt Quân phát hiện cầu hoạt quân đào thoát, vừa kinh vừa sợ đại càn hoàng đế. Đến tăng thêm tốc độ, hướng hệ thu về ánh mắt, tiếp tục miên ép trong khí huyết thiên địa lực lượng, dùng tốc độ nhanh hơn sáng lập an toàn con đường. Trước mắt phá vây, chỉ là ứng phó thập vạn đại sơn Yoma, cũng đã đầy đủ miễn cưỡng. Nếu như lại thêm đại càn truy kích, hai lẫn nhau bao vây bên dưới. Cầu Hoạt Quân rủ cho thật có thể xông ra đại sơn, cuối cùng người còn sống, cũng tất nhiên không còn sót lại mấy cái. Rời khỏi đại càn ngày thứ 30 tại ngươi dẫn dắt tới, cầu hoạt quân đã đi ra cửa xa khoảng cách binh khí tổn hại, áo giáp khiên quyết, cuốc chim chặt đứt một cái lại một cái. Xiên vặn nát một chôi lại một chôi ngươi chiến tới mòn mệt, toàn thân đẫm máu, đó là tới từ khác biệt yêu ma Ô huyết vò anh Tuyết lo lắng tình huống thân thể của ngươi, hướng ngươi đề nghị, từ nàng tiến hành mở đường, ngươi cự tuyệt cái này đề nghị để nghỉ theo lấy các ngươi đi sâu trong thập vạn đại. Sơn Diêu ma buộc phát công bố, thường có tiên tiên đệ nhị cảnh, tức cùng thiếu nữ cùng cảnh giới đại yêu ma ẩn hiện đối thủ như vậy, phối hợp liên tục không ngừng yêu ma triều, không phải thiếu nữ có thể một mình ứng phó cùng một ngày, ngươi cảm ứng được chính mình lưu lại hậu chiêu bị không biết tên tồn tại xúc động đó là ngươi dùng để mê hoặc đại cản người truy kích bố trí ngươi hy vọng có thể dùng phương thức như vậy, lừa rối bọn hắn truy kích phương hướng, vì ngươi cùng cậu. Hoặc quân tạo ra càng nhiều phá vây thời gian hiện nay, hậu chiêu bị xúc động, nói rõ truy binh đã tới, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, ngươi lại một lần nữa nghiền ép đến thể nội khí huyết đối với võ giả tới nói, chiến đấu là một kiện chuyện lý thú. Tính khí nặng nề cũng tốt, tính khí khiếp đạm cũng được. Tại thể nội khí huyết tuần hoàn kích thích phía dưới, có rất ít võ giả có thể giữ vững tình táo, yên tâm tại viết chữ vẽ vời. Chỉ có chiến đấu, quên quên đến thịện chiến đấu, mới là đám võ giả khát vọng nhất đồ vật. Thế nhưng, lại thế nào giữa thích chiến đấu, lại thế nào giữa thích giữa sinh tử va chạm, làm loại hành vi này liên tục phát sinh hàng ngàn, hàng vạn lần phía sau, võ giả nhiệt huyết cũng sẽ bị hao tổn lạnh. Hứa Hệ đã chiến đấu đến quá lâu. Hắn một bên mở đường, một bên tử chiến yêu ma. Năm đấm đánh nổ vô số cái giữ thuật đầu, theo bên trong bắn ra mỏ cùng thịt, lần lượt, lần lượt, đem trên mặt Hứa Hệ vội vàng tôn lộ ra sông ra đại cản truy binh ngay tại hậu phương. Bảo đảm không cho phép liền là đối ứng võ đạo nhân tiên yêu ma. Vừa nghĩ tới đó, Hứa Hệ năm đấm căn bản dừng lại không được, liều mạng muốn sáng lập con đường phía trước. Thẳng đến lúc ban đêm Hắn mới sẽ ngẩn ngùi ngợi nơi một hồi. "Thiên sinh, ta cho ngài nấu bát canh nóng." Màn đêm phủ xuống, tinh nguyệt bị dập dạp tán cây che lấp. Nhiều đám lửa trại tạo thành trên đất tinh quang, điểm xuyết đại địa đồng thời, cũng sưởi ấm dân chúng sợ trái tim. Vỏ ánh tuyết theo bên Hùng đi ra, vẫn là thân kia đỏ trắng trang phục, trong tay bưng lấy bát canh thịt, thận trọng đem nó đưa tới trong tay Hứa Hệ. "Khổ cực, ánh tuyết." Hứa Hệ tiếp nhận canh nóng, khẽ thưởng thức một cái. Canh rất đơn giản, một chút mạch phu, một chút mùi ăn, một bát nước nóng, lại phối hợp một chút cắt nát yêu ma thì khô. Kẻ nhạt mà vô vị, thậm chí lộ ra quá é dị nóng hồi canh nóng. Cứ như vậy mới tinh ra lò, xét thấy trước mắt hoàn cảnh, Hứa Hệ cảm thấy có thể uống dạng này canh đã coi như là không tệ. "Tiên sinh, hương vị thế nào?" Thiếu nữ chỉ chờ mong ngứ khí hỏi thăm. "Ân, ta cảm thấy còn không tệ." Hứa Hệ đưa ra một cái vạn năng trả lời. Thiếu nữ nghe tới rất đượi lợi, cười đuôi lộ ra nét mặt tươi cười. Nàng lần nữa bưng tới một bát canh nóng, chính mình nâng lên ngồi tại bên cạnh Hứa Hệ, cùng Hứa Hệ cùng nhau uống canh, thưởng thụ cái này khó được nghỉ ngơi thời khắc. Vò ánh tuyết hai chân cũng không an phận, ngồi ngồi liền chính mình hoàn đãng, trắng nõn, như là lên xuống ngọc. Nhẹ nhàng tựa như trong gió cánh liễu, thiếu nữ buông canh, vui vẻ cùng Hứa Hệ nói chuyện với nhau, hình như có chuyện nói không hết. Chỉ là trên mặt mỏi mệt dần lộ ra, đông dạng cả ngày chiến đấu thiếu nữ, rất nhanh mí mắt biến đến nặng nề, tại trong im lặng ngủ thiếp đi. Hứa Hệ thuận thế tiếp được thiếu nữ sau lưng, đần độn. Nhìn xem thiếu nữ mệt mỏi ngủ dung, Hứa Hệ cảm thấy bất gì. Hắn nhìn ra được, vỏ ánh tuyết là lo lắng hắn, nhưng thiếu nữ bản thân mỏi mệt thành dạng này, tổng cảm thấy cực kỳ không đáng tin cậy. Sách bên trên một tiếng, Hứa Hệ đem thiếu nữ nhẹ đặt ở trên mặt đất, làm hắn sáng tạo một cái an ổn đi ngủ ở cạnh. Chính mình thì là đứng dậy Tại các nơi lửa trại bên trong giò xét, kiểm tra để phòng phải chăng có cái gì bỏ sót. Cố Bách Tĩnh trông thấy Hứa Hệ đến. Nơi nơi sẽ tràn ngập tiếng y teo lên một tiếng, hệ ca nhi, A Ngưu, đi tới đi tới. Hứa Hệ đi đến phía sau cùng đội ngũ, hắn trông thấy A Ngưu một mình ngồi, tựa hồ là tại giấc đêm, lại tựa hồ là đang ngẩn người. Thang đến Hứa Hệ đến gần, hắn mới hoang mang rối loạn đội vàng đứng lên. Không có việc gì, A Ngưu, ngồi xuống đi. Hứa Hệ cười nói. Ngồi xuống tại thật thà hắn tự bên cạnh. Vừa mới nghĩ gì thế, mất hồn như thế? Hứa Hệ đối A Ngưu hỏi. Kỳ thực, kỳ thực cũng không có gì bị phơi đến đen kịt há tử, giờ phút này lộ ra ngạn ngủ, rất là ngượng ngùng, ta chỉ là đang nghĩ, hứa đại ca ngươi một mực nói, để người ăn cơm no là làm sống sót. Ân, ta đích xác nói như thế, có vấn đề gì ư? Ta liền suy nghĩ, ăn cơm là làm sống sót, cái kia sống sót là vì cái gì? Hứa hệ cảm thấy chấn kinh. Không được, A Ngưu vậy mà bắt đầu suy nghĩ nhân sinh tri lý. Hứa hệ cười ha ha nói, cái kia A Ngưu ngươi nghĩ ra tới sao, sống sót là vì cái gì? Hắn tử càng không tốt ý tứ, ta sống sót liền là muốn ăn cơm, ăn rất nhiều rất nhiều cơm, nhưng ta suy nghĩ, dạng này có phải hay không nơi nào sai? Từ hệ lắc đầu. Hắn nhìn xem ban đêm Thập Vạn Đại Sơn, nhìn xem cái kia liển tinh quang cũng vì đó chiếm lấy u ám đối Ang Ưu ý nghĩ biểu thị ủng hộ. Dạ này là đủ rồi, Ang Ưu. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, đó chính là ngươi còn sống ý nghĩa. Đúng, là như vậy phải không? Chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ là đủ rồi. Ang Ưu tối đầu, hai mắt nhìn chăm chú chính mình thu giáp lòng bàn tay, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Chương 150. May mắn Ang Ưu. Chương 150. May mắn Ang Ưu đầy đất máu tươi, màu đỏ trước mắt hết thảy. Hung thú máu nhỏ trộn tổn hại binh khí, rối loạn giao cắm ở Đại Sơn các nơi. Thai Dương lần nữa dâng lên ánh nắng vẫn như cũ sáng rực. Chiếu rọi vì máu tươi thấm nhập, mà hiện ra đỏ sẫm tổ ngưỡng, cầu hoạt quân dân chúng dẫm trên bù máu, lại một lần nữa hướng về bên ngoài núi lớn thế giới cất bước. Cái kia cũng không phải là hào ngôn chí khí hành trình, cũng không quang huy óm ánh anh hùng đường. Chỉ là một đoạn bé nhỏ buồn cười, tính toán dễ dũa lấy sống sót, chỉ thế thôi cầu sống con đường. Cái kia tiếp tục đi tới, hứa hệ đi tới đội ngũ đằng trước nhất. Thể nội khí huyết anh minh, mỗi cái bộ phận giống như tinh vị cắn vào bánh răng, tại vốn là nghiền ép trên cơ sở, đi thêm một bước nghiền ép thiên địa chi lực. Hứa hệ không biết, phía trước vẫn còn rất xa đường sá. Hắn chỉ biết là, "Giá quyền, xuất đao, chém hết yêu tà, sáng lập con đường phía trước." "Cha, mẹ, đáng giận yêu quái, ta liệu mạng với các ngươi." "Anh, anh." "Cậu đàn, ngươi đừng dọa ta, nhanh, mau tỉnh lại." Giày đang đắng mà hắc ám cầu sống con đường, tràn ngập đủ loại bi kịch ly hôn đường. Máu cùng thịt hỗn hợp lớp đường, thịt cùng xương vỡ nứt rồi, hành tẩu trên con đường này đám người đều tại chịu đựng siêu việt người để ý đau. Bọn hắn trải qua, cũng không xo so hứa hệ nổi lên thoải mái. Hứa hệ đã từng hỏi qua bọn hắn, sẽ hay không hoàn hắn, mang theo mọi người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng dân chúng đáp án trước sau như một, không phải nói dối, không có giả mạo. Hệ Ca Nhi là sẽ không lừa bọn ta, hệ Ca Nhi tốt như vậy người, làm sao lại hại bọn ta đây? Dân chúng là nói như thế, mặc dù bọn hắn trải qua thống khổ, như là dao cù tử, một lần lại một lần cắt đứt lấy kẻ bên sụp đổ trái tim. Nhưng bọn hắn y nguyên tin tưởng, tin tưởng tại hứa hệ dẫn dắt tới, mọi người có khả năng chân chính sống sót. Nghe lấy mọi người tín niệm âm thanh, đối đầu cái kia từng đôi đục ngầu bên trong lộ ra chân thành đôi mắt, hứa hệ bờ môi hé mở, hắn không nói chút gì, chỉ là tay cầm dao càng nắm chặt. Giết, lại giết. Sãi tại trong lòng hứa hệ kích động. Trong lồng ngực, đập không chỉ là trái tim, càng có cái kia phun ra ngoài tràn lòng nộ hỏa đao quang kiếm ảnh bên trong, sinh mệnh so trong gió ánh đến thay đổi tạm biến, nơi nơi trong ngáy mắt, liền nắm chắc đầu nhân mạng nên đón vĩnh biệt. Nửa tháng sau, hứa hệ giết đến càng hung. Hắn tiêu hao hết tảy, thậm chí vận chuyển xoa tự công, dùng bộc cháy tức giận cùng thần để lãnh độ, chính độ lớn nhất kích phát thể nội khí huyết. Cái này không chỉ là bởi vì, phá vây đến mấu chốt nhất, có có thể so tiên tiên đệ tam cảnh đại yêu ma xuất hiện, càng bởi vì hậu phương bước bước tới gần nguy cơ. Hứa hệ lưu lại những cái kia hậu chiêu. Chính giữa tốc độ vô cùng nhanh bị từng cái phát động. Chuyện này ý nghĩa là, Hậu Phương Đại Cản truy binh, cái thứ cái gọi là Đại Cản, Nhân Tiên đã đến đến gần vô hạn cầu hoạch quân tình trạng. Còn chưa đủ, còn xa thiếu xa. Lâu dài chậm giết, làm cho thanh yếm hứa hẹn khẩn khẩn. Cặp mắt của Hàn Lư máu dữ tợn, tại đấu trời ô huyết bên trong chém giết yêu ma, muốn tại Nhân Tiên đến phía trước, làm mọi người mở ra càng thêm an toàn con đường phía trước. Hứa hẹn biết rõ, một khi tại trước mắt địa giới, cùng truy kích Đại Cản Nhân Tiên gặp gỡ, Nhân Tiên liền sẽ cùng Yêu Ma tạo thành tiền hậu giáp kích hỗn cảnh đến lúc đó. Câu hoạch quân dân chúng Liên chân chính trên ý nghĩa không còn đường sống đối hứa hệ tới nói, tử vong chỉ là một phần kết thúc, nhưng đối với đám người cầu hoạt quân tới nói, tử vong liền là chân chính vĩnh viễn buột bể. Hứa hệ có thể đi, bọn hắn lại đi không được. Nguyên cớ, hứa hệ liều mạng, không ngừng nghiền ép thân thể của mình, muốn mang lĩnh mọi người đi ra Thập Vạn Đại Sơn. Zết. Hứa hệ tại Zết, vó ánh tuyết tại Zết, cầu hoạt quân binh sĩ cùng bách tính cũng tại Zết. Hình như thật là trong vận mệnh lọt mắt xanh đại càn nhân tiên truy kích tốc độ, không biết sao chậm một đoạn dài. Hứa hệ làm được, tại đối phương đổi kịp cầu hoạt quân phía trước, trước một bước dẫn dắt đám người cầu hoạt quân, phá vây ra nguy hiểm nhất khu vực cơ vioma thực lực không còn mạnh mẽ như vậy, số lượng cũng thiếu một chút. Không có sai, đây chính là sắp đi ra thập vạn đại sơn dấu hiệu. Hứa Hệ Đạt không mà đứng, từ không trung nhìn ra xa xa, cứ việc trong tầm mắt vẫn là chông không đến cuối cùng con sơn, nhưng hắn biết, khoảng cách chân chính bình minh đã không xa. Sau khi hạ xuống, Hứa Hệ nhìn thấy thở hổn hộc vội ánh tuyết, nhìn thấy mệt mỏi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi bát tính. Chỉ duy nhất không nhìn thấy, vậy đều là chất phác vào đầu trẻ tuổi hắn tử. Thẳng đến lúc này, ngày đêm không ngừng làm mọi người sáng lập con đường phía trước, mệt đến không nhớ hết thảy Hứa Hệ, mới đột nhiên phát giác, A Như đã sớm không tại cầu hoạt quân trong đội ngũ. Anh Nhu đi đâu? Anh Nhu, tên đầy đủ trương Thanh Nhu. Là một cái trời sinh người ngu rốt. Mẫu thân là nói như vậy, trên chấn mọi người là nói như vậy, Anh Nhu chính mình cũng cảm thấy như vậy. Hắn cái gì cũng làm không được, chỉ biết ăn cơm cùng làm ruộng. Tại lương thực chân quý Thanh Nhu chấn, có thể ăn nhưng thật ra là một loại tội, đã tra tấn chính mình, cũng tra tấn người nhà. Anh Nhu trong lòng, một mực đối cái này cảm thấy hãy nấy tự ti. Nhưng mà A. Anh Nhu cực kỳ may mắn. Thật thật cực kỳ may mắn, so dùng tới kim quốc chim còn cao hứng hơn gấp trăm lần may mắn. Hỡ đại ca tới. Hắn dù sao vẫn có thể mang đến một chút yêu ma thịt, tuy là không tốt lắm ăn, nhưng thanh lưu như trấn mọi người cuối cùng không cần nói bụng. Mùa đông yêu ma chiều thời gian, yêu ma thịt sẽ nhiều một cách đặc biệt đó là A Ngưu hiếm có ăn no bụng ngày. Vừa nghĩ tới cái này, hắn đầu tại lầy lội huyết lộ bên trên hắn tử, vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc, trở về trôn no bụng hạnh phúc. Rất muốn tiếp tục ăn cơm a, lại ăn một hồi no mây mây yêu ma thịt. No. Nếu như là ngọt ngào phơi chân cơm, vậy thì càng tốt hơn, A Ngưu sẽ rất cao hứng. Thế nhưng, A Ngưu sẽ không có cơ hội à. a. A Ngưu dừng bước lại, hắn cùng cầu hoạt quân đi ngược lại. Đi tại trở về trên đường, cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia đáng sợ nhất yêu ma ăn mặc long văn áo bào, nhìn xem vô cùng uy nghiêm. La dân chúng nhìn liền sẽ run lẩy bẩy dáng dấp. Áng Hưu cũng không ngoại lệ. Thân thể của hắn run rẩy, liên tục cảm thấy sợ, nhưng cho dù sợ thành dạng này, hắn còn tại yêu ma ánh mắt kinh dị bên trong, to gan dơ lên năm đấm. "Ngươi không sợ chấm?" Yêu ma kia như vậy hỏi thăm. "Sợ." Áng Hưu thành thật trả lời. Hắn không biết rõ trước mắt yêu ma mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ là tiên tiên đệ nhất cảnh hắn, chỉ là đứng đấy liền cực kỳ miễn cưỡng, năm đấm biến đến mềm nhũn vô lực, hai chân không ngừng run lên. Thật rất muốn chạy trốn đi. Dùng chật vật nhất tư thế, hai tay nằm trên mặt đất, thật nhanh lăn lộn bùn đất đầu. Thế nhưng không được. Angiu cắn chặt môi, ép buộc chính mình đứng tại chỗ, tiếp tục đối mặt cái kia yêu ma. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Yêu ma kia trên mặt hiếu kỳ càng thêm hơn, bàn tay khép hướt, khuôn mặt càng khái, "Ngươi, rất có ý tứ." Hắn không để ý thời gian bị kéo kéo dài. Tả Hữu bất quá là kết thúc trò chơi thời gian càng chậm chút đem so sánh phía dưới, trước mắt quá to gan, sâu kiến, càng có thể gây nên yêu ma hứng thú. Hắn cho ngươi cái gì? Angiu biết yêu ma chỉ là ai. Hắn vẫn như cũ thành thật trả lời, "Cơm." Liền cái này chớ có thể cho ngươi gấp trăm lần, nghìn lần, chỉ cần ngươi nguyện ý ném tại chấm. Ta không muốn, cân của ngươi là túi, chua. Như vậy phải không? Vậy liên không có biện pháp. Yêu ma tức hận, hướng Kiên Trì đứng tại chỗ Ang Ưu duỗi tay ra. Trên đường, bàn tay bành trướng biến hóa, từng bước biến thành bao trùng thật dày vải rồng kình thiên móng tay. Chương 151. Về nhà Ang Ưu. Chương 151. Về nhà Ang Ưu. Ang Ưu la xuân. Cánh tay bị tự lực tách gấp, lại vẫn như cũ sẽ không gọi đau, chỉ sẽ ngâng lên một cái khác năm đấm, hướng về yêu ma mặt vung dậy. Thế là, một cái tay khác cũng bị tách tiếp. Giang Giác, A Như lẳng lóc, phần bụng bị sắc bén long chỉ vạch phá, ruột cái gì rơi ra ngoài, máu chảy đến khắp nơi đều là, nhưng hắn lại sẽ không khóc, còn tại si ngốc cười cười. Thế là, kiêu kỳ hắn có thể kiên trì bao lâu ư mà, không ngừng hủy hoại thân thể của hắn. Xoẹt, A Như là vô bề. Rõ ràng Diêu Ma nói qua, chỉ cần hắn chịu đầu hàng, gặp qua bên trên so ngày trước cuộc sống tốt hơn, vô luận là ăn, vẫn là mặc, đều là khó có thể tưởng tượng xa hoa lãng phí. Nhưng hắn không chịu cũng không nguyện. Một mực gắt gao cắn hàm răng, máu tại trong miệng trũng chất, cuối cùng hóa thành một cái đầm, bị hắn nổ đến Diêu Ma trên mặt. Nguyên Lai chỉ là cái không hiểu biến báo đồ đẫn, yêu ma thần sắc trở nên lạnh, lại vô cùng cái gì trò chơi hứng thú. Tuy ý phấtung. Vút rồng cuốn theo bảnh chướng cự lực, khí lãng gào thét ở giữa, đánh về cái kia đã sớm máu thịt bè bè thân ảnh. Không hiểu. Ang Nhu cảm thấy thế giới trước mắt biến đến có chút chậm chạp nhưng trệ. Hắn mở to thần màu mắt, trường lớn lấy nhìn lòng chảo kia, dùng chậm rãi quy tích xẹt qua không trung, thổi mạnh rõ canh, hướng hắn một chút vung tới. Thật châm a. Hắn nghĩ như vậy, trước kia vụ về đầu óc, dường như biến đến linh hoạt lên, trong nháy mắt này nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mọi người có hay không có đi ra đại sân đây? Thời đại ca có hay không có nghỉ ngơi thật tốt đây? Sau khi chết đi vào địa phủ, sẽ có phơi trần cơm ăn ư? Ánh nhưu vấn đề rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Liên Như ngây ngô cả đời tất cả suy nghĩ, tại lúc này nên đón cuối cùng bạo phát, đôi mắt phản chiếu lấy thái dương, làm cho đục ngầu hai con ngươi hiện lên ánh sáng đau quá a, bụng đau quá, tay cũng đau quá. Toàn thân cao thấp đều đau quá đau quá. Bị cắt đứt động tác, toàn thân chạy đầy bản thân máu tươi chất phát hắn tử, đau đến không muốn không muốn, nhưng hắn lại cao hứng đến khẽ động quẻ miệng, lộ ra một cái khốc liệt cười đau quá, cũng thật vui vẻ. Làm được, hắn thật làm được, coi như là vụng về hắn cũng làm đến. Thành công kéo lại cái này yêu ma, cho hứa đại ca cùng mọi người, tạo ra càng sống thêm hơn đi xuống cơ hội, thật là quá tốt rồi. A a. Thái Dương biến mất. Vút rồng vung vậy đến Ang Nhu trên mặt, quá thô chất thể tích, trực tiếp che đậy Thái Dương quang huy. Ang Nhu hai mắt có thể nhìn thấy, chỉ còn lại một vùng tăm tối. Cái này khiến hắn nhớ tới, phía trước cùng Hứa Hệ nói chuyện với nhau ban đêm, tại đêm đó, Hứa Hệ từng đối Ang Nhu nói qua, còn sống ý nghĩa ở chỗ vui vẻ. Hứa đại ca, ta, ta thật vui vẻ, ta thật thật vui vẻ. Mệt mỏi như thủy triều vập tới, nhanh chóng bao phủ Ang Nhu ý thức. Hắn cố gắng duy trì Mí mắt lại vẫn rủ xuống bế rơi. Tới bây giờ, A Ngưu vẫn cảm giác đến chính mình là vô vị, là nên cả một đời làm ruộng đám dân quê. Nhưng hắn hưng phấn đến không được, bởi vì hắn vui vẻ sống một lần, đó là vượt qua ăn cơm no vạn lần vui vẻ, vui vẻ đến không nhịn được nghĩ đi ngủ. Trong thành Lão Gia, khẳng định không vui vẻ như vậy qua. A Ngưu càng hài lòng hơn. Tuy là rất đau rất đau, nhưng thắng trên trời lao ra môn, đây chính là một kiện đại hỷ sự liệt. Buồn ngủ quá. Vui sướng sau đó, buồn ngủ càng mãnh liệt. A Ngưu triệt để nhắm mắt lại, nhắc tới cũng kỳ, nhắm mắt phía sau hẳn là đen kịt một màu, A Ngưu lại nhìn thấy mông lung ánh sáng. Hào quang đầu tiên là mơ hồ, theo sau hóa thành cảnh tượng quen thuộc. La đã từng tòa kia cấm dế ở biên cảnh Thanh Nưu trấn, La đã từng tòa kia Angưu từ nhỏ đến lớn Thanh Nưu trấn, La đã từng bị yêu ma đốt thành biển lửa Thanh Nưu trấn. Trong trấn có hứa đại ca, có Võ tiểu tiên sinh, còn có cái khác trước kia chết đi dân trấn. Thật tốt. Angưu Si Ngọc nhìn xem màn này, không tự chủ được, cất bước hướng đi cái kia ánh sáng ngông lung sáng, đi vào bên trong Thanh Nưu trấn, bên tai vang trở lại tiếng chết đi mỗ thân âm thanh. Angưu, nhanh về nhà ăn cơm. Được rồi, mẹ. Angưu bước nhanh hơn, mang theo vui vẻ quên được thuần túy nụ cười theo đi biến thành chạy, nhanh chân chạy vào thành nhiều chốn nhà. Phen! Tiếng lớn nổ vang, đỉnh hài nhức óc. Kinh hài sụp đổ âm thanh tại trong thập vạn đại sơn truyền vang. Vút rồng rơi xuống phía sau, chọn vẹn nửa tòa đỉnh núi bị một chao chù bạo. Rơi đi phía sau, chỉ có thâm nguyên đen kịt trống rỗng, cái gì đều không thể lưu lại. Chỉ có lác đác vài mảnh la rách, ba bọc đỏ tươi toột cùng máu, tại kinh phong bên trong lắt lự, như như hồ điệp viện chuyển nhẹ múa, bay hướng không vô cao viễn lam Tiên. thiên. Tiên sinh, ngài không thương tâm ư? Thương tâm. Tiên sinh, ngài không phẫn nộ ư? Phẫn nộ. Xanh lam trời trong, vạn dặm không mây liên không khí đều lộ ra yên tĩnh. Nguyên bản sắp đi ra thập vạn đại sơn vui sướng, tại phát giác được A Ngưu biến mất phía sau, liền nhanh chóng hóa thành khó nói lên lời buồn bực. Hứa Hệ ngước đầu nhìn lên bầu trời, thật lâu không có động tác. Hắn đã hỏi, ba gồm võ ánh tuyết tại bên trong, cùng câu hoạt quân người khác, đều không có người thấy qua A Ngưu thân ảnh đã không cần lại hỏi đã rất rõ ràng. Lúc trước bởi vì tình hình chiến đấu giằng co, mà không thế nào để ý các hạng tin tức, tại lúc này hoàn thành móc nối vòng lập. Cái kia ngum đốc, rõ ràng một người rời khỏi, tính toán ngăn trở nhân tiền. Thật lạ, ngốc đến không được a. Tin tức này quá mức để người khó mà tiếp nhận. Võ Ảnh Tuyết nháy mắt bạc khởi, tay cầm trường thương, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nghĩ đến muốn đi giúp A Ngưu phục thù. Dù cho không nhìn thấy, nhưng chỉ là ngẫm lại đều biết, tại địch nhân như vậy trước mặt, A Ngưu kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Nhưng mà, Võ Ảnh Tuyết vừa định dậm chân rời khỏi, lại trông thấy Hứa Hệ đứng tại chỗ, không có bất kỳ động đậy dấu hiệu. Thế là, thiếu nữ nghi ngờ hỏi Hứa Hệ, chẳng lẽ Hứa Hệ không có chút nào thương tâm phẫn nộ ư? Hứa Hệ trả lời là rất thương tâm cực kỳ phẫn nộ. Thiếu nữ bộc phát không hiểu, "Vậy ngươi vì sao?" Bởi vì A Ngưu không hi vọng chúng ta làm như thế. Hứa Hệ thu về ngựa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt, quay người hướng đi phía trước, tiếp tục làm mọi người sáng lập con đường phía trước. Cái kia ngu ngốc, nguyên cớ làm như vậy, liền là muốn cho chúng ta đi ra Thập Vạn Đại Sơn, mà không phải chết tại yêu ma trong tay. Bây giờ đi về, sẽ chỉ để A Ngưu cố gắng uống phí hết. Thanh em Hứa Hệ im lặng. Vậy đơn giản suy luận cùng đạo lý, làm cho thiếu nữ Jun lên trốc lắc. Thiên sinh như thế lý trí ư? Nàng theo sau lưng Hứa Hệ. Trong thấy Hứa Hệ nắm đấm, nắm đến xo so ngày trước càng chặt, căng cứng bên trong mang theo một chút dữ dậy. Bước ra đi mỗi một bước, đều tại dưới đất lưu lại giày nặng dấu chân, phản phất tại khắc chế cái gì? Đi thôi, chúng ta không thể để cho Áng Nhu cố gắng uổng phí. Hứa hệ chống đỡ thân thể lão đạo muốn ná. Thường thiếu nữ miễn cưỡng cười nói: "Thiên sinh, nguyên lai ngươi." Chương 152. Câu sống điểm cuối cùng, cuối cùng đại sơn. Chương 152. Câu sống điểm cuối cùng, cuối cùng đại sơn. Học được tiếp nhận Bi Ly, là người dốc hết một đời đều khó mà hoàn thành mục tiêu. Lần này mô phòng bên trong, Hứa hệ trải qua quá nhiều Bi Ly. Chết tại yêu ma chiều bên trong thanh lưu trấn mất tính. Chết bởi đại càn binh sĩ cầu hoạt quân dân nói. Chết bởi, nhân tiên, trong tay Áng Nhu. Lần lượt Bi Ly làm cho trong cổ họng đốt chặt cảm giác từng bước tăng thêm, chậm rãi biến đến khàn khàn, chậm rãi biến phải nói không ra lời nói, cuối cùng toàn bộ hóa thành đối yêu ma công kích. Trên thế giới này, có rất nhiều khuyên bảo người buông được danh ngôn mà ngữ, có thể nói đến cùng. Biệt ly bồi dưỡng đau đớn, là sẽ không bởi vì một chút trấn an liền biến mất. Thống khổ vẫn tồn tại, bi thương vẫn tồn tại, trên mặt mọi người độ cười, bất quá là thời gian mài mòn phía dưới đưa đến chết lặng. Hứa hẹn một mực tại gia quyền xuất đạo. Hắn duy nhất có thể tặng lại Ang Yu, liền la dùng càng điên cuồng tư thế, đi chém giết không ngừng tận yêu ma. Đi sáng lập tận khả năng an toàn con đường phía trước để còn lại bách tính đi ra thập vạn đại sơn. Rang rắc. Nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn vang lên, cái kia đã là các yêu ma chia năm xẻ bảy ơ hưởng, cũng là hứa hệ thân thể chuyển ra gặp hết. Hứa hệ rất mạnh. Mạnh đến tại lần lượt trong chiến đấu, từng bước tìm tòi đến võ đạo nhân tiên bậc cửa. Khí huyết thiên địa thăng hoa, luẩn quẩn sinh hồn, gặp thần gặp ta. Hứa hệ trở thành chuẩn nhân tiên. Khoảng cách chân chính đột phá, chỉ kém một bước cuối cùng. Đây cũng là vì sao, hứa hệ có thể dẫn dắt đám người cầu hòa quân, xé mở tầng tầng yêu ma vây chặn. Dù vậy, hứa hệ cũng tao ngộ nhiều lần nguy cơ sinh tử. Hắn không chỉ một lần kết lực, lâm vào 10 phần nguy hiểm tình huống, là dân chúng tựa như phát điên, vung vẩy đủ loại tràn đầy vết nứt vũ khí, dùng tính mạng để đánh đổi cứu hắn đi ra. Thiếu nữ tại nhìn thấy sắp chết hắn phía sau, càng là lâu không thấy bối rối sợ lên. Cuối cùng, huyết lộ đi đến cuối con đường. Xương cốt báo hụt, huyết dịch bầm thấm, mình đầy thương tích thân thể, rách tạc tươi vũ khí đây hết thảy hết thảy, giống như ác mộng trải qua, đến phải kết thúc thời khắc. Làm hứa hẹn lần nữa trông về nơi xa chân trời, hắn nhìn thấy đại sơn bên ngoài sự vật, đó là cầu sống con đường điểm cuối cùng, là chân chính thế giới. Chỉ cần vượt qua cái này cuối cùng đại sơn, Cái thể cực khổ đều sẽ kết thúc, là chỉ cần vượt qua nó, những người khác có thể sống sót. Lại một lần nữa kết thúc chiến đấu phía sau, trời chiều thời gian phủ xuống, bầu trời bị khuyết đại thành họa quyển màu vàng, tà dương chậm chậm chìm xuống, ôn nhu nâng lấy nửa đêm dâng lên, biến đến thưa thất cầu mặc quân dân chúng. Bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hứa Hệ thì là lưng tựa lại thụ, vô lực ngồi liệt dưới đất, dùng suy yếu ánh mắt nhìn chăm chú trời chiều tà dương. Đây là cuối cùng, cũng là khó khăn nhất chiến đấu. Hứa Hệ tự lẩm bẩm đôi mắt bị trời chiều chiếu ra kim quang. Còn lại đoạn đường cũng không khó đi. Yêu ma thực lực không còn cường thế, dù cho không có Hứa Hệ Tin tưởng tại Võ Anh Tuyết dẫn dắt tới, mọi người cũng có thể thuận lợi đi ra ngoài. Chân chính nguy cơ bắt nguồn từ hậu phương. Cái kia một mực như mèo vờn chuột, thành thôi lấy theo sau lưng, nhân tiện. Hứa Hệ cảm ứng được, cái kia kinh hãi cảm giác gáp bách từ đằng xa truyền đến, như vực sâu ngục, như sân hải, chẳng mấy chốc sẽ đến cầu hoạt quân vị trí. Tới thời cơ cực kỳ trầm miễm. Vừa đúng kịp ở, cầu hoạt quân mọi người vì phát hiện điểm cuối cùng, mà lâm vào hưng phấn trạng thái thời gian, đem người tính mạng coi là trò đùa. Từng lần một, lần lượt, lừa gạt người vui buồn. Một hơi này, ta nuốt không trôi a. Hứa Hệ đôi mắt khép hờ. Có thể ngăn cản nhân tiên trì có hắn, cũng chỉ có thể là hắn, chỉ cần thành công ngăn trở nhân tiên truy kích, mọi người sẽ lại không trở ngại. Hứa hệ thân thể đã thủng lỗ chỗ, phù đầy yêu ma lưu lại vết thương, thể nội trong khí huyết thiên địa, tuy không giới hạn tiếp cận với viên mãn, nhưng cũng hiện ra lấy yếu ớt tư thế. Nếu như thật thăng cấp nhân tiên, chính mình sẽ biến đến như thế nào? Hứa hệ nghi thẩm, đại khái sẽ như năm mới hoa hỏa, tại ngắn ngủi lóe ánh một cái chớp mắt phía sau, liền nên đón vĩnh hằng tịch diệt a, liền đủ. Liền, đầy đủ. Thập vạn đại sơn, san sát đỉnh núi xuyên qua tầng mây, dung hiểm trở nguy nga tư thế, Đem tà dương màu vàng kim tà dương phân cách thành vô số phần, tạo thành quang ảnh đan xen kỳ cảnh. Yêu ma gào thét, tiếng người vui vẻ, làm bước chân rơi trên đất mặt thời gian. Màu vàng kim tà dương sẽ bị đại diệt, tạo thành nộn nhạo quận sóng, chậm chạp nhu hòa khẽ lướt bàn tay hứa hệ. Hứa hệ đứng lên, hắn hướng đi cầu mặc quân bên trong, lưu luyến nhìn xem dân chúng hoạt động, hắn cực lực muốn nhớ kỹ mỗi người mặt, bởi vì cái này đại khái là một lần cuối cùng gặp mặt. Ai nha, là hệ ca nhi. Nhi oa tử, ngươi đứng đằng sau làm gì? Nhanh cùng hứa đại tiên sinh chào hỏi. Hệ ca nhi, muốn ăn chút ạ? Nhìn một chút ngươi cũng gợi thành dạng gì. Trẻ tuổi thanh niên trai tráng, con nhỏ hài đồng, nhiệt tình phụ nữ, còn thừa lác đác lão nhân. Bị Hứa Hệ che chở mọi người. Vì Hứa Hệ mà sống sót mọi người. Chân thành tha thiết hỏi tham Hứa Hệ, có cần hay không một cái gì, nói xong liền đưa tới nhiều loại vật phẩm. Hứa Hệ cười lấy cự tuyệt, không cần, cảm ơn mọi người, để ta một người nghỉ một lát đã. Nghe Hứa Hệ cự tuyệt, mọi người cực kỳ đắc tiếc. Nhưng bọn hắn cực kỳ nghe Hứa Hệ lời nói. Không bao lâu, vậy tụ tới đám người, lần nữa phân tán ra tới, đi làm lên mỗi người sự tỉnh. Hứa Hệ tìm cái nơi hẻo lánh, một mình tọa lạc lấy, tạ yên tĩnh bên trong nhìn chăm chú mọi người tứ thế. Nhìn xem, cái kia từng cái thuần pháp vui sướng khuôn mặt, tâm tình cũng theo lấy biến tốt. Thật thiên tính Nga Hứa Hệ nghĩ như vậy. Dưới trời chiều đám mây, phản phất bị ánh mặt trời thiêu đốt, biến thành sắc hoàng sắc một mảnh, tại không trung phun trào tung bay chuyển. Như dòng nham thạch chảy, như kẹo tươi đẹp. "Tiên sinh, ta cho ngài nấu chén canh." Thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Hứa Hệ không cần quay đầu lại, cũng có thể biết được người tới là ai, hắn quen việc dễ làm tiếp nhận trên canh, cũng biểu đạt lòng biết ơn. "Cảm ơn, Ảnh Tuyết. Tiên sinh uống nhanh a, hôm nay vội vàng một ngày, đến nghỉ ngơi thật tốt ăn cơm mới được." Chàng đầy miếng vá đỏ trắng áo bào Tuần Hại tu bổ qua sắt mình rất nhẹ. Vỏ ánh tuyết hình tượng không thể so hứa hệ tốt hơn chỗ nào. Cái kia có yêu ma ôm huyết, cái kia có bên ngoài thân vết thương, nàng tất cả đều có. Tại thiếu nữ giám sát dưới ánh mắt, hứa hệ bưng lấy chén canh khẽ thưởng thức, canh mặt ngoài nổi vân dậu, mang theo một chút phiến lá mạnh vỡ. Cùng phía trước canh thịt so sánh, kỳ thực không có thay đổi gì. Vẫn là trước sau như một thể nhạt, dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đã làm tuổi yêu ma thịt, hoàn toàn lọt dạ dùng bị ép lựa chọn. Kỳ thực, cảm giác non mềm yêu ma thịt là có, nhưng dạng này thịt rất ít. Hứa Hệ chỉ nếm qua một lần, lại hướng phía sau, liền toàn bộ cho cầu mạc quân bên trong láu hấu, để bọn hắn không cần vất vả mài răng, nhai lấy căn bản không cắn nổi cứng rắn thịt. Ăn thật ngon. Uống xong phía sau, Hứa Hệ cho thiếu nữ của Vũ. Tại gian nan như vậy hoàn cảnh, có người nguyện ý thay ngươi làm ăn, bản thân liền là cực kỳ khó được sự tình. Nếu như lại đi chọn chọn lựa lựa, oán trách thiếu nữ chủ nghệ, Hứa Hệ sẽ cảm thấy ban khoan. Vẫn là tiên sinh biết hàng, vỡ ánh tuyết lộ ra nụ cười, theo trong tay Hứa Hệ tiếp nhận trên không. Chương 153. Tiên sinh, lần này đổi ta làm đại hiệp. Chương 153. Tiên sinh, lần này đổi ta làm đại hiệp. Ánh Tuyết, ngươi bị thương. Võ Ánh Tuyết tiếp bắt thời gian. Hứa hệ chú ý tới, nữ hải động tác có chút không phối hợp. Ân, hôm nay thời điểm chiến đấu, không chú ý bị dưới đất tiềm hành yêu ma tấn phải. Nữ hải thành thật trả lời. Thò tay đẩy ra áo bảo cạnh góc, hiện lộ ra chân trái mắt cá chân vết thương. Vết thương không chảy máu nữa, nhưng kết vậy tốc độ rất chậm, hơi động chạm một thoáng, liền sẽ gây nên phần chân ngứa khó chịu đây cũng là vì sao. Võ Ánh Tuyết động tác nhìn lên cực kỳ không phối hợp. Không có chuyện gì, tiên sinh. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, ngày mai liền sẽ chính mình khỏi hẳn. Võ Ánh Tuyết cười lẩy nói, "Để Hứa Hệ không cần phải lo lắng, Hứa Hệ cũng là lúc đầu, tìm khối tương đối sạch sẽ vài trắng, giúp thiếu nữ quấn quanh cổ chắc, tránh vết thương bạo lộ tại bên ngoài." Trờ hắn cột chắc đứng dậy, lại đối mặt Võ Ánh Tuyết có chút thất thần hai mắt. "Ánh Tuyết, a, a, xin lỗi xin lỗi." Võ Ánh Tuyết đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhanh âm thanh hướng Hứa Hệ nói xin lỗi, nói ra chính mình thất thần nguyên nhân, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh thời điểm, tiên sinh cũng là giúp ta như vậy, chính mình cùng thiếu nữ là từ lúc nào gặp gỡ lên này. Hứa Hệ thu sơ dàn lượng hồi tưởng. Vậy mới hậu tri hậu giác. Hai người quen biết thời gian, lại có 10 năm số lượng. 10 năm thời gian là rất dài rất dài. Phàm trọ trăm năm, nhưng lại có mấy cái phàm nhân có thể chân chính trên ý nghĩa sống đến trăm tuổi mà kết thúc. 10 năm đối rất nhiều người tới nói, đã là một đoạn đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Bình thường sẽ không đi để ý, nhưng làm hồi tưởng lại thời gian, liền sẽ cảm thấy thời gian chạy xiết, phản phất tại bên tai kích động tiếng vọng, mang đến năm tháng dấu tích. Trong nháy mắt, đều đi qua nhiều năm như vậy. Hứa hệ có chút cảm khái. Theo lấy thời gian chậm chạp mà kiên định trôi qua, cuối cùng màu da cam tà dương cũng dần dần tiêu tán ở chân trời. Vữ hệ cùng Võ Anh Tuyết cũng ngồi, ngồi tại lạnh buốt thô ráp trên tảng đá, cùng nhau nhìn chăm chú sắc trời biến hóa, nhìn Thái Dương kia tròn vẹn rơi xuống, rơi vào sông cuối cùng một vòng lâm áp. Hai người hàn huyên rất nhiều. Có từng tại Thanh Nưu trấn truyện cũ, cùng nhau nghiên cứu xoa tử công dạy võ. Có tại Bình Thụy huyện ăn Tết tơ áp, năm đó cái kia mập nhận đùi gà lớn. Có phát giác đại càn chân tướng phía sau, cùng kế hoạch phá vây thập vạn đại sơn khắc khổ. Những cái kia đã qua, những cái kia Tuyết Nguyệt, cùng hợp thành khó quên hồi ức. Cho chuyện một chút, chủ đề đến thập vạn đại sơn bên ngoài thế giới. Tiên sinh, chờ rơi khỏi thập vạn đại sơn phía sau, ngài muốn làm chút gì? Dần tối màn trời phía dưới, thiếu nữ hai tay chống đỡ phía dưới tảng đá lớn, hiếu kỳ hỏi thăm Hứa Hệ. Liên quan tới cái này, ta ngược lại chưa nghĩ ra, Hứa Hệ cười khẽ. Cuối cùng, hắn đã sớm làm xong chết tại Thập Vạn Đại Sơn chuẩn bị. Người sắp chết, là sẽ không suy nghĩ tương lai. Nhìn đỉnh đầu ảm đạm bầu trời, cảm thụ được bộ phát đến gần kinh hãi khí thế, Hứa Hệ cảm thấy, là thời điểm hướng thiếu nữ nói cái gì. "Ánh Tuyết." Hứa Hệ dừng lại, nói tiếp, "Ngươi mang mọi người đi thôi, sớm một chút rời khỏi, liền có thể sớm một chút thoát khỏi nguy hiểm." "Cái kia tiên sinh, ngài đây." Thiếu nữ trực giác nhẹ bén, toàn cái bắt được trong lời nói của Hứa Hệ bộ sốt. Nàng nhìn về phía Hứa Hệ, trong suốt hai con ngươi chiếu ra Hứa Hệ thân ảnh, "Tiên sinh, ngài không có ý định cùng chúng ta cùng đi ư?" "Ta, tiếp tối liền đến." Thái dương xuống núi, hình như mang đi tất cả sinh cơ. Thế giới bởi vậy biến đến yên tĩnh. Hỗn hợp bóng đêm thăm trầm, đan sen là cây vút vẻ, tạo thành thuần túy mà không tí vết bình thường. Hứa Hệ an ủi Vô Anh Tuyết, "Phía trước yêu ma, có ngươi tại cũng có thể giải quyết, nhưng trung quy cần phải có người bảo hộ, phòng ngừa yêu ma truy kích hậu phương." "Yên tâm đi, ta ngăn trở yêu ma phía sau, chẳng mấy chốc sẽ trở về." Lâu không thấy Hứa Hệ nói đến lời nói rồi có thiện ý hắn biết, dùng ánh tuyết cái kia xúc động tính cách, nếu như biết được tính toán của hắn, chắc chắn sẽ không đồng ý hắn một người lưu lại. Thế nhưng, thế nhưng. Tiên sinh, đổi ta tới Bộc Hầu a. Thiếu nữ phẫn nộ, là vượt quá hứa hệ dự liệu xúc động. Nàng giỗi ra hai tay, nắm thật chặt hứa hệ, liền như tại bắt gấp sắc biến mất sự vặn. Không có chuyện gì, ánh tuyết, ta chỉ là Bộc Hầu, sẽ không xảy ra vấn đề. Không cần lựa ta, tiên sinh. Thiếu nữ bắt đến càng dùng sức, bắt đến hứa hệ cánh tay đau nhức, hứa hệ nhìn thấy, thiếu nữ óng ánh trong hai mắt mang theo khẩn cầu. Ta biết, ta vẫn luôn biết đến Tiên sinh, ngài tử vừa mới bắt đầu, không có ý định cùng chúng ta cùng đi ra. Chuyện như vậy, ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Tiên sinh, để ta đi bảo hộ a, chỉ có lần này, chỉ cần lần này." Thiếu nữ cầm chặt cánh tay Hứa Hệ, trong mắt khẩn cầu từng bước biến thành cầu khẩn. Trước kia hoạt bát giọng nói, cũng hóa thành hứa hẹn chưa từng thấy qua đến dị. Tiên lặng thật lâu, Hứa Hệ rũe bàn tay ra, lần đầu tiên vuốt ve đỉnh đầu Vô Anh Tuyết, "Xin lỗi, Anh Tuyết, lần này ta không thể đáp ứng ngươi." Vuốt ve bàn tay đột nhiên hóa thành trường dao, nhẹ nhàng đánh tộc sườn nữ hài cái cổ, khiến cho lâm vào choáng váng, ngoan ngoãn ngủ một giấc a, Hứa Hệ nhẹ nói lấy đem tạm thời té xỉu thiếu nữ giao cho cầu hoạt quân máy tính để bọn hắn mang theo thoát đi. Dẫn chúng không nguyện rời đi, yên lặng cầm vũ khí lên, muốn cùng hứa hệ cùng nhau nên địch. Thật là, hứa hệ đã cảm thấy tâm ấm, lại cảm thấy buồn cười. Tại hắn hành hướng xuống, mọi người đều biến thành đồng dạng đồ đần, ai cũng không chịu vứt bỏ ai, thế là hứa hệ điều động thể nội khí huyết, dùng dẫn chúng căn bản đuổi không kịp tốc độ rời khỏi. Hắn cực kỳ vui mừng. Vỏ ánh đất vẫn như cũng là đơn thuần như vậy. Tất cả chuyện muốn làm đều sẽ trực tiếp viết lên mặt, nếu như hôm nay thay cái khác loại phương thức, hay là như A Ngưu dạng kia vụt trộm rời đi. Cái kia hứa hệ liền thật phải nhíu đầu. Chết một mình ta, sống toàn bộ người, đây là không thể tốt hơn kết quả. Hứa Hệ Lưu Dĩ, thử vong của hắn không phải điểm cuối cùng, từ hắn bảo hộ, mới là đúng nghĩa tốt nhất cái làm. Nhưng mà, Hứa Hệ vừa rời đi một đoạn khoảng cách, liền cảm thấy trận trời đất quay cuồng, thân thể dĩ nhiên từ không trung rơi xuống, mới ngã trên mặt đất. Kỳ quái, ta, ta đây là? Hứa Hệ mở mịt nghi hoặc, vân mù ngăn không được bức. Tại mất đi ý thức phía trước một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy lệ ra hôn mê Võ Anh Tuyết, quá mảnh liền hoàn hốt, làm cho Võ Anh Tuyết hiện ra nhiều cái bóng chồng, mê viện cũng rõ. Đại ngốc tiến sinh, mời nghỉ ngơi thật tốt a. Ngài vẫn lẳng lóc như vậy, lốc đến muốn một người mang trên lưng tất cả. Thật rất lốc, chỉ muốn bảo vệ người khác đồng lốc. Võ Ánh Tuyết cất bước từ trong bóng tối đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Té Tửu Hứa Hệ, đem hắn chuyển giao cho đội theo tới dân chúng. Võ Ánh Tuyết có suy nghĩ rất nhiều đối Hứa Hệ nói, thì như nàng đã trưởng thành, là cái hơn 20 tuổi đại nhân, không còn là năm đó cái kia rơi vào Hứa Hệ trong phòng, chỉ sẽ một người yên lặng nhị non tiểu nữ hài. Lại tỷ như nàng không yếu, nàng cũng có thể thủ hộ Hứa Hệ. Xin lỗi, tiên sinh, lần này liền đổi ta khoe anh hùng làm đại hiệp. Hy vọng ngài chớ có trách ta, chương 154. Tiên sinh là khắp thiên hạ tốt nhất Đồng đốc. Chương 154, Tiên sinh là khắp thiên hạ tốt nhất Đồng đốc. Thiên nguyệt thông thả, thủy nguyệt gợn sóng. Trong ở tâm phòng. Tâm ngự nguyệt thân, không hề có thứ gì nước, thông qua phản chiếu trên trời minh nguyệt, có thể nắm giữ đồng dạng trong sáng tư thế. Thế nhưng, nếu như trên trời mặt trăng biến mất không thấy gì nữa, cái kia vốn là hư ảo chằng trong nước, liền sẽ bởi vì mất đi vật tham chiếu, lần nữa biến thành trống rỗng hư vô. Vô ánh đứt không thể nào tiếp thu được mặt trăng biến mất. Không cách nào ngồi nhìn thẳng nó kia, lại một lần nữa liệu lên tính mạng. Nàng muốn để mặt trăng, để vòng kia trong sáng chang tròn, tiếp tục treo ở thuộc về nó bầu trời đêm, mà không phải vĩnh viễn buồn tẻ tại không người hiểu rõ đại sơn. Phiền toái mọi người, mau dẫn lấy tiên sinh rời khỏi a. Tiếp xuống từ ta đi nên địch. Lần này, thật cực kỳ cảm tạ mọi người, cùng ta một chỗ ngăn trở tiên sinh. Xách theo trường thương, nên bước lắc bước ăn mặc rách dưới đỏ trắng trang phục. Thiếu nữ thúc dục dân chúng rời khỏi, nhưng mọi người trong mắt bao hàm không đành lòng, không nguyện để võ tiểu tiên sinh một người nên chiến yêu ma. Thiếu nữ chỉ là lúc đầu, dù mọi người quan tâm nhất một việc, ngăn lại bọn hắn hành động, đó chính là hứa hẹn an nguy. Đi mau a. Đi đến càng xa càng tốt, các ngươi giúp không được gì. Mang theo tiên sinh rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Nói như vậy, tiên sinh liền không biện pháp làm ra chịu chết chuyện ngu xuẩn. Có nghẹn âm hướng đến. Bó đuốc thấp sáng, bị từng cái đói gầy cánh tay nâng lên, chiếu sáng vô số chương khóc không thành tiếng khuôn mặt. Bọn hắn khóc hô lên, "Võ tiểu tiên sinh." Bảo vệ hứa đại tiên sinh rời khỏi. Bảo vệ khắp thiên hạ này ngu nhất đồ đần. Quá tốt rồi, vỏ ánh tuyết mắt thấy cầu hoạt quân đi xa, nhìn xem đen như mực trong Thập Vạn Đại Sơn, tháp sáng bó đuốc liên kết trưởng thành lớn lên hỏa long đó là tiễn biệt lửa, là lao tới tân sinh lửa đồng thời. Cũng là tiễn biệt đại ngốc lửa. Thiên sinh, nhất định phải thật tốt sống sót a. Tại đêm màn sân khấu phía dưới, Tạ Yên Tính ngồi hồi bên trong, vô ánh tuyết hiếm có lộ ra nhu hòa biểu tình, nhìn, Hỏa Long, đột phát đi xa. Theo sau, nàng xoay người, một thân một mình nắm lấy trường thương, hướng cái kia khủng bố khí tức bá đạo đến gần. Thất ở hành động, tâm lại bay xa đế dạy đạp thô giáp sa thạch, thật lưa thưa tiếng ma sát, trong đêm tối phát họa ra hứa hẹn khuôn mặt. Thiên sinh thật là một cái đại ngu ngốc, đại ngốc. Thiếu nữ như vậy bình luận. Nếu có người hỏi thăm, cầu hoạt quân bên trong người thông minh nhất là ai, như thế rất nhanh, cầu hoạt quân Bạch Tính sẽ trăm miệng một lời trả lời. Nói là Thưa đại tiên sinh. Mà nếu như ngược lại hỏi thăm, câu hỏi quân bên trong ngu xuẩn nhất kẻ ngu nhất là ai? Dân chúng vẫn như cũ sẽ trả lời, thưa đại tiên sinh. Mọi người đều biết, Hứa Hệ là ngu nhất ngu nhất, không có đạo lý đốc, đốc đến không có thuốc chữa. Hệ Ca Nhi nhưng lợi hại, một quyền có thể đánh chết trên trăm cái lao ra. Liên lai chính là, Hệ Ca Nhi có thể mang bọn ta ăn thịt. Câu hỏi quân dân chúng thường xuyên tại vó ánh tuyết trước mặt, dùng cổ quái kỳ lạ nô tử, khen ngợi Hứa Hệ không tầm thường. Thượng như tại cố ý làm muối lấy cái gì? Chỉ là thỉnh thoảng. Vó ánh tuyết cũng có thể theo dân chúng trong miệng, nghe thấy đã khóc lại cười mắng. Máng Hứa Hệ quá ngu, rõ ràng có thể một người an ổn sống sót, lại không quản tới nhiều như vậy đám dân quê. Máng Hứa Hệ quá ngu, rõ ràng có thể như lão gia môn đồng dạng, đối với những người khạc khoa tay múa chân, nhưng hắn lại không chịu. Nam nhân kia là khắp thiên hạ ngu nhất đồng đốc. Hắn liều ra tính mạng chém giết yêu ma, yêu cầu hồi báo lại chỉ là hai ba cái đồ ăn vặt tử, hắn thường thường mình đầy thương tích, lại chỉ sẽ cười lấy nói không có việc gì. Cầu Hoạt Quân mọi người đều có bị thương, Võ Ánh Tuyết cũng chịu rất nhiều thương tổn. Nhưng những thương thế kia, cùng Hứa Hệ gặp so sánh, hoàn toàn là không đáng giá nhất tới. Thân thể của hắn bị ủy hội trăm lần nghìn lần, thể nội khí huyết nghiền ép vô số lần, chẳng biết lúc nào đã từng ôn hòa mỉm cười hứa đại tiên sinh, tràn ngập một loại phá thành mảnh nhỏ tức thị cảm. Thượng như một giây sau sẽ ngã xuống. Vĩnh Viễn, vô hạn, cáo biệt tại trước mắt mọi người. Võ ảnh tuy biết, hứa hệ đây là vận chuyển quá nhiều lần xả tử công, làm cho thân thể xuất hiện không thể nghịch tự tán. Tiên sinh thần đốc, hành đầu tại đen kịt trong rừng rậm. Thiếu nữ bước chân hơi ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về bầu trời, theo rậm rạp lá cây trong khe hở, gian nan phát hiện, vòng kia bị che dấu sáng rực chang sáng. Hứa hệ quá ngu, hứa đại tiên sinh quá ngu. Nóc đến chưa bao giờ suy nghĩ chính hắn. Ký thực, tối nay tại canh tiệt trung hạ thuốc, thiếu nữ là không nghĩ sau đó thành công. Hứa hệ là tiên thiên đệ tam cảnh, đến gần vô hạn vô chân chính giữa nhân tiên, cường giả như vậy là sẽ không dễ dàng như vậy bị dược tính ảnh hưởng. Nhưng sự thất bại ở Vô Anh Tuyết trước mặt, Hứa hệ chỉ là chốc lát, ngay tại dược tính ảnh hưởng ngã xuống đất điều này nói rõ, Hứa hệ thân thể sớm đã sụp đổ, liền cơ bản nhất chống lại tính đều mất đi, cho nên bị Vô Anh Tuyết đánh thủ. Dạng này thân thể, dạng này tiên sinh, ta làm sao có khả năng yên tâm được? Vô Anh Tuyết lần nữa tiến lên, nhịp bước lão đảo Giáng đi quá dị, mắt cá chân vết thương mơ hồ đau nhức, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tại ảnh hưởng nàng. Nhưng phần này đau đớn trên thân thể, chọn vẹn không sánh bằng tâm khang bên trong đau đó là khàn khàn, là xé rách, giống như đem trái tim nào lên đau. Thằng ngốc kia, khắp thiên hạ ngu nhất đồng đốc, khắp thiên hạ tốt nhất đồng đốc, dù cho thân thể kém thành dạng này, trong đầu vẫn như cũ nghĩ đến người khác. Trước đó không lâu mặt trời lặng thời gian, rõ ràng bản thân sắc mặt tái nhợt, hướng hệ lại vì thiếu nữ băng bó vết thương. Thật là, thật là, thật là siêu cấp đốc. Bờ môi run rẩy, nắm chặt trường thương tay càng dùng sức. Mấy sợi ánh trăng nhu hòa nhẹ nhàng rơi vào đầu vai tiểu nữ, lại không cách nào trấn an nó mảy may. Vỡ ánh tuyết không thể nào tiếp thu được, chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy lỗ mũi cay mũi, nàng không cách nào nhìn xem dạng kia suy yếu tiên sinh, một thân một mình đi ngăn cản đáng sợ nhất yêu ma. Kết quả như vậy, kết cục như vậy, là thiếu nữ vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Cái kia sẽ ở đêm năm mới, chúc phúc nàng chúc mừng năm mới đông đốc. Cái kia sẽ ở tinh dạ thời khắc, làm bạn nàng đếm sao đông đốc. Cái kia sẽ ở trống vắng biệt lạc, giáo dục nàng gấp giấy tiêu đông đốc. Không thể nào tiếp thu được. Không thể tiếp nhận hắn với biệt. Tiên sinh, ngài vẫn muốn người khác can uy. Nhưng lại hết lần này tới lần khác quên đi, an nguy của mình trọng yếu giống vậy. Thưa hệ chưa bao giờ cân nhắc qua chính mình, mọi chuyện làm người khát muốn. Lần này, Võ Ánh Tuyết muốn thân phận trao đổi, theo bị thủ hộ người biến thành thủ hộ giả giữ vững cái kia khắp thiên hạ tốt nhất đại đốc. Ta dường như cũng thay đổi thành cùng tiên sinh đồng dạng đốc đốc. Thật là cảm giác kỳ diệu. Võ Ánh Tuyết đột nhiên tối đầu, nhìn về phía mình bị thương mắt cá chân, xé xé vải trắng, tại nhiễm vết thương chảy ra máu tươi phía sau, biến đến như ẩn như đỏ, giống như thắt ở trên bàn chân dây đỏ. Bất quá dùng tiên sinh tính khí, băng bó thời điểm sẽ không có nghĩ nhiều như vậy a. Cuối cùng á đây chính là khắp thiên hạ ngu nhất đồng đốc." Nữ Hải khẽ miệng hơi hơi dương lên, từng bước chân tiến tới, tay nàng cầm trường thương, không sợ nâng hướng ngay phía trước, nhắm thẳng vào cái kia lại càn yêu ma. Chương 155, Trùng hòa bướm. Chương 155, Trùng hòa bướm. Thiếu nữ một đời là khó lượng. Nàng từng là hưởng hết vinh hoa phú quý đại cản quận chúa, nhưng lại tại 16 tuổi năm đó, đột đột biến thành truy nã đạo phạm, càng mất đi song thân của mình, hết thệ căn nguyên. Hết thệ thủy chung đều cùng đại cản hoàng đế cùng một nhịp thở đó là khoác lên ra ngời, dùng lãnh đạo ánh mắt ngồi nhìn Bạch Tính chết thảm chủ đạo tất cả bi kịch phía sau màn hát thủ. Võ ánh tuyết cắn răng nghiến lợi, chợt lên giận dữ nhìn lấy cái kia lăng bảo yêu ma. "Chó, hoàng, đế, tại cái cái này đêm khuya tối thui, Thập Vạn Đại Sơn giống như răng nhọn lộ ra miệng lớn, thôn phệ lấy tất cả âm thanh cùng màu sắc, nhưng thiếu nữ tràn ngập phẫn nộ khản giọng tiếng kêu, lại đánh vỡ phần này yên tĩnh. Yêu ma không hề bị lay động, vẫn là bộ kia uy nghiêm cao cao tại thượng dáng dấp. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có khí tức nguy hiểm bộc lộ, làm cho thiếu nữ thân thể run không ngừng cảnh báo. Có chút ý tứ, lại là nhất định xa cá lở lưới. Một lát sau, Yêu ma vỗ tay tỏ ý vui mừng, đó là trông thấy trò chơi biến hóa, từ đó lộ ra ý vui mừng. Trước một cái đứng ở trước mặt chấm, là bởi vì ăn cơm của hắn, như thế, ngươi lại là vì sao? Yêu ma khinh bắt tay trưởng, chờ ở giữa, tới sợ khí thế phong thiên tòa địa, đem có khả năng có thể đường lui triệt để đoạn tuyệt. Nhưng nữ hải vốn là không dự định chạy trốn. Nàng nắm lấy trường thương, mũi thương sắc bén, như vậy trả lời, một dứt động. Mộc. Hắn cho ta một cái, tất cả mọi người có thể ăn cơm no, tất cả mọi người có thể sống sót ngục. Võ ánh tuyết trả lời là như thế vượt qua lẽ thưởng đến mức yêu ma sử sốt. Dần dần trên mặt toát ra nghiêm điểm ai, chấn còn tưởng rằng là cái gì, kết quả đúng là loại này không thực tế nữ liệu, ngươi có biết, trên đời này yêu ma không có ta cùng. Từng có lúc, chấn cũng nghi qua phản kháng, nhưng nhân lực yếu đuối, yêu ma vô hạn, hướng lên yêu thần, yêu thánh nhiều không kể xiết. Thế là, chấn hiểu rõ một điểm, nhân lực chung quy là có cực hạn, cùng trông chờ nhận định tháng thiên, không bằng trở thành yêu ma một thành viên. Tựa như quá lâu không cùng người nói chuyện đại càn hoàng đế không có nóng lòng công kích, mà là nói chút chuyện cũ đó là ngàn năm trước xa xôi cố sự. Dùng Thanh Long cầm đầu yêu ma, đem lại càn hoàng đế tại bên trong đại lượng nhân tộc Bắt tới trong thập vạn đại sơn nuôi nốt, làm súc vật nhìn. Trong thời gian này có người phản kháng, có người giãy rủa, lại đều nên đón thất bại. Thế là, ngay lúc đó đại càn hoàng đế xúc độ, cảm thấy khí huyết võ đạo vô dụng, chủ động đầu nhập vào Thanh Long, uống vào máu rồng thành tựu bán long thân thể. Dùng xây dựng đại càn phương thức, làm các yêu ma dưỡng dục ra càng nhiều mỹ vị đồ ăn. Tức, nhân tộc võ giả. Như thế nào? Nhưng mệm nệm tại chấm, chấm nhưng bảo đảm người không chết. Lan, ngươi này heo chó không bằng ra hỏa. Võ ánh tuyết sắc mặt khó coi, không chút do dự uy động chưởng thương, như bạo phong là vũ, như cuồng vũ liền chút Tạo thành dày không thông gió ánh lửa đầu súng. 33 33. Trường thương lốp bốp đâm tới tại yêu ma trên mình, cũng không xé rách ra cái gì vết thương. Tương phản, đôi tay của thiếu nữ bị chấn đến không được, thậm chí suýt nữa để vũ khí rời khỏi tay. Như vậy phải không? Thật là không có sai biệt ngu xuân, ngươi cùng phụ thân của ngươi đồng dạng, đều là như thế ngu không ai bằng. Yêu ma hừ lạnh, nhân thủ hóa thành rỗ rổng. Thanh Liên bao trùm, tùy ý quét ngang, cái tia mênh mông cự lực liền đem thiếu nữ đánh bay ra ngoài đó là bao trùm tiên tiên chi cảnh cường đại, là cùng võ đạo nhân tiên lẫn nhau sánh ngang yêu vương chi cảnh. Không bố nhục thân thuần túy lực lượng, dễ như chờ bàn tay liền có thể nghiền ép hết thảy. Thiên Tiên Võ Giả là không có khả năng thắng. Dù cho là ngoại giới thiên kiêu, cũng không thể hoàn thành cơn ác mộng này chiến đấu. Một kích sau đó, võ ánh tuyết bị hăng bay từ xa, tại mặt đất liên tiếp quay cuồng rất nhiều vòng, đụng ngã rất nhiều cái cây đợi đến lần nữa đứng lên. Nàng đã là bề đầu chảy máu, chán không ngừng có máu tươi truyền ra, thấm đỏ cặp mắt của nàng, theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống dưới đất. Không thể đổ xuống, còn không thể đổ xuống. Ta muốn thắng, ta muốn thắng, ta nhất định phải thắng. Võ ánh tuyết chống chưởng thương, cắn răng miễn cưỡng đứng thẳng. Cứ việc lung lay sắp đổ vự việc trật vật tao nhã. Nhưng nàng Y Nguyên đứng thẳng. Thời gian cũng không đi qua bao lâu, câu hạc quân cùng hứa hẹn dù cho rời khỏi, cũng đi không được quá dài khoảng cách. Vó ánh tuyết muôn trông số dưới, làm mọi người trống ra nhiều thời gian hơn đồng thời. Tại trong lòng thiếu nữ, còn có một cái cực kỳ to gan, lớn mật đến như là nằm mơ ba ngày ý nghĩ. Nàng muốn chiến thắng đại càn hoàng đế, dùng tiên tiên thân chém ngược yêu vương, dùng con sống tư thế rời khỏi, lại lần nữa cùng hứa đại tiên sinh trùng phụng. Nàng rất muốn, rất muốn rất muốn. Lần nữa trông thấy hứa hẹn hải mặt, chính miệng đối với hắn nói, "Thiên sinh, ta trở về." Chỉ là Cái mộng này hình như quá mức xa xôi, xa xôi đến không nhìn thấy khả năng thực hiện. "Tiên sinh, ta, ta khả năng sẽ không còn được gặp lại." Ngài thiếu nữ thanh nhã nước quãng, cổ họng tuôn ra máu, không ngừng bày ra nhiều hành động của nàng cùng suy nghĩ. Mỗi một bước bước ra, mỗi một lần công kích đều mang ý nghĩa khoảng cách tử vong tiến hơn một bước. Chỉ là mỗi khi kẻ bên cực hạn, cái tia mênh mông chiến ý lại sẽ hóa thành lực lượng, không ngừng phải mài vo ánh tuyết thân thể, vì nàng mang đến một chút trị liệu, như là vĩnh viễn không tắt liệt hỏa. "Ồ nào," yêu ma nhíu mày. Hắn đơn độc rối ra một chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái Băng liệt khí lãng đan sen thế giới đấu đá, dùng tính chất hủy diệt tư thế chém về phía Võ Anh Tuyết. Thanh thế kinh người, bầu trời đêm phá diệt. Cái kia ngưng tụ long lực công kích, phản phất muốn tính cả bầu trời đại địa, cùng nhau xóa đi ở trước mắt. Chánh không khỏi, thiếu nữ chọn bện tránh không khỏi. Nàng cũng chưa từng nghĩ qua một chốn. Ta nhất định cần, nhất định cần kiên trì, để tiên sinh rời khỏi. Khóe miệng chảy máu, vết thương đầy người, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Võ Anh Tuyết hai tay nắm cầm trường thương, dốc hết toàn thân khí huyết, tại đen kịt ban đêm vung mạnh múa ra chói lọi lửa. Cái kia sóng mái với nhau không bằng Thái Dương áo ánh cũng không bằng trong truyền thuyết thần thoại thần kỳ đó là dập lửa bầm bụm. Là biết rõ tất chết, vẫn như cũ xông vào trong đó thấp kém trí hỏa. Xoẹt. Như là một bức chấn động nhân tâm cắt đứt hoa quyền. Cái kia quét tranh hồng trong đêm tối vũ động, tựa như một vòng không tiếng động ánh nắng xé mở nửa đêm yên tĩnh, nàng kiên định, nàng uyển hái, tại một phát này bên trong rốc hết tất cả. Ánh tuyết, ngươi muốn mang đồ vật chỉ có những cái này ư? Đúng a, tiên sinh, chúng ta không phải muốn đi thập vạn đại sơn à, mang quá nhiều đồ vật không tiện hành động. Vậy cũng đúng, dùng tính tình của ngươi, chính xác không thích quá mức rườm rà. Chính thức phá vây thập vạn đại sơn một ngày trước. Thứa Hệ cùng Võ Ánh Tuyết từng có một lần ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Thứa Hệ càng khái, thiếu nữ hành lý rất ít, trò chuyện cùng cái gì đều không dừng như. Thiên Xính hắn, một mực, một mực cũng không phát hiện đây. Cánh tay vô lực rủ xuống, chúng hỏa bướm bướm hao hết tất cả. Võ Ánh Tuyết mất đi toàn bộ khí lực, trùng điệp té ngã trên đất, tỉ mị giấu kín hoa giấy theo bên eo túi thơm ném ra, bị máu tươi thấm thành yêu dị màu đỏ, thiếu nữ muốn chọ tay bắt được, làm thế nào đều với không tới. Có mới tay xuất hiện, thay Võ Ánh Tuyết nhặt lên nó. Chương 156. Người chết nưu sinh người sáng lập con đường phía trước. Chương 156 Người chết mưu sinh người sáng lập con đường phía trước cầu sống con đường gian nan, người dẫn dắt đám người cầu Hỏa Quân, ngày đêm không ngừng cùng yêu ma chém giết thân thể của ngươi trong chiến đấu mài mòn, trải qua lần lượt tiêu hao sử dụng, sớm đã biến đến thùng lỗ chỗ, đó là người thường khó có thể lý giải được rách nát kiên trì giằng, có hiệu lực bên trong ngươi dốc hết toàn lực sống sót, cố gắng duy trì khí huyết thiên địa vận chuyển, từ đó bộc phát ra thực. Lực mạnh hơn, đi trợ giúp mọi người mở ra càng thêm an toàn con đường phía trước thân thể của ngươi biến đến càng hỏng bét cũng may, ngươi trông thấy bình minh ánh rạng đông trèo non lội suối, trải qua hiểm trở, ngươi cùng cầu Hỏa Quân dân chúng, cuối cùng trông thấy thập vạn đại sơn cuối cùng mọi người thoải mái cười to. Tại cười khốn đốn nước mắt, ngươi nhìn cảnh tượng như vậy, nội tâm cảm thấy cao hứng rất nhiều, yên lặng lập niu một mình đoạn hậu ngươi là đi vào cuối. Cùng ngươi chết, lại không sinh cơ đáng nói cùng kéo dài hơi tạn, không bằng đối nhân xử thế nhóm làm một chuyện cuối cùng, thay bọn hắn ngăn chờ đáng sợ nhất yêu ma nhưng, quen năm bị ngươi bảo vệ mọi người, lần này lựa chọn tự tuyệt ngươi mọi người hướng trong canh hạ dược, khiến cho ngươi lâm vào hôn mê, đợi đến ngươi tỉnh lại lần nữa, vó ánh tuyết đã thay ngươi tiến đến ngăn địch ngươi bằng nhanh nhất tốc độ lao tới chiến trường, ngươi trông thấy toàn thân một vết nàng. Trường thương băng liệt, hai chân nửa quẻ, đó là để ngươi nhìn vì đó xúc động cấp liệt, là vì để cho ngươi sống sót mà nguyện chịu chết dứt khoát hoa giấy nhuốm máu, không tiếng động buồn tẻ lạnh đã từng ngươi, cho là hoa giấy sớm bị thiếu nữ vứt bỏ, nhưng hiện tại xem ra, thiếu nữ một mực đem nó chôn tảng bên cạnh. Thời gian, phản phất một trang luân hồi. Hứa Hệ lần đầu tiên cùng vợ ánh tuyết gặp gỡ, vợ ánh tuyết ở vào bị người đồi giết, từ đó bản thân bị trọng thương trận thái. Quên đi của lại, Hứa Hệ lại một lần nữa, nhặt được sắp chết nàng. Tại cặp kia rung động đến muốn khóc đôi mắt nhìn kỹ, Hứa Hệ không có phê phán quận chúa tự chủ chương, cũng không có răn dạy một chút ngoan thoại, chỉ là cùng phía trước đồng dạng, nhẹ nhàng rứt cái kia dính đầy bùn máu bàn tay. Làm thiếu nữ khô kiệt thân thể truyền vào khí huyết, giúp nàng lần nữa đứng lên. "Xin lỗi, ánh tuyết, la ta nổi lên quá muộn." Hứa Hệ âm thanh rất nhẹ trì hoãn, như là lông vũ tại không trung tung bay lác, nhu hòa tràn an, lộ ra không hiểu yên tâm. Chỉ có như vậy âm thanh, chợt thanh ép vỡ thiếu nữ cuối cùng một cái râm dạ. Lốc trẻ cặp mắt vô thần, nhìn xem Hứa Hệ đồng thời, không ngừng có nước mắt tiên tính trượt xuống, nói không cách nào khống chế bi thống. "Tiên sinh, không muốn. Xin ngài, không muốn làm như vậy." Vò ánh tuyết dự cảm đến cái gì? Thân thể run rẩy, liều lên chỉ có khí lực, muốn để Hứa Hệ lưu tại bên cạnh dính máu mười ngón, Nam Trác hứa hẹn áo bảo, nhưng hứa hẹn chỉ là ôn hòa nhìn xem nàng, hơi hơi lắc đầu lấy. "Ánh Tuyết, ngươi đã làm đến ta tốt, tiếp xuống, liền giao cho ta a, được không?" Điểm nhẹ cổ tay của thiếu nữ đem vốn là suy yếu hai tay đợi ra. Lại nói tiếp, hứa hẹn đem cái kia dính máu tươi, biến đến có chút thơm mứt nát hoa giấy, giao cho vợ Ánh Tuyết lòng bàn tay. Thiếu nữ chính xác trưởng thành, so hứa hẹn trong ấn tượng trưởng thành rất nhiều. Hứa hẹn cực kỳ vui mừng, cũng cực kỳ cảm khái đã từng muốn vừa ra là vừa ra trẻ tuổi của chúa, đến 10 năm sau hôm nay, cũng có làm cho người tin phục mà mắt. Hứa hẹn cực kỳ ưa thích dạng này trưởng thành cũng chờ mong lấy quận chúa trưởng thành đến xuất sắc hơn. Nguyên Cơ, hắn muốn vị vợ ánh tuyết, làm cầu hoạt quân tất cả người, mở ra một đầu chân chính con đường phía trước. Giang Dác, Giang Dác. Hứa hệ cất bước hướng đi Long Bảo Yema, tại đối phương đầu tiên là lãnh đạm, phía sau là kinh nghi bất định trong ánh mắt, trong cơ thể truyền ra trận trận băng liệt tông thành. Cảm giác như vậy rất vi diệu. Khí huyết ngưng tụ giả thiên địa, chính giữa trầm trập thăng hoa là thật chính giữa thiên địa. Có chất, có hình, cùng huyết nhục tương hợp, cùng khiếu huyết xây thành. Nhưng đạo kia hiển thị rõ khí huyết phách tuyệt bạo lưng, lại lộ ra tuyệt vọng tích mịch, tại mênh mông nửa đêm, toát ra sinh mệnh ánh lửa. Thích Tiên Điệu Phương để ý, tàn võ đạo phách. Ngươi điên, ngươi cái tên điên này. Ngươi thật là tốt tiên không làm, rõ ràng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Long Bảo Yêu Ma vừa kinh vừa sợ, đối mặt khí thế bộ phát kinh người hứa hệ, cảm thụ thiên điệu biến sắc rung chuyển, hắn lại không tự chủ được lui về sau mấy bước. Hứa hệ tất nhiên biết chính mình tại làm cái gì đó là người chết hướng tiên điệu. Ngươi sắp chết đốt hết tất cả. Dung bản thân làm xài tần, tiêu đốt cuối cùng ánh lửa. Tại hỏa diễm kia bước lên bên trong, vốn là chuẩn nhân tiên hứa hệ, chân chính trên ý nghĩa thành tựu võ đạo nhân tiên. Lực lượng ở thể nội dâng trào, khí huyết nhuộm đỏ bầu trời. Tới đánh đi. Ta cùng ngươi ở giữa, thế nhưng có rất nhiều bút trưởng muốn thanh toán. Hứa hệ khí tức biến đến càng cương thịnh. Yêu ma tức giận, luốc sắc làm thanh vân giao long, long đồng như nhận nguyện, ngón tay bắt thiên sơn. Hướng đến thập vạn đại sơn óng óng không thôi. Hứa hệ thần sắc hờ hững, công kích của hắn phương thức cùng phía trước cũng không khác biệt, vẫn là đơn giản nắm ngón nắm chặt, hướng về phía trước bánh quyền. Một bên này, là thay Ang như đánh. Vành. Khí huyết như biển, ba phủ hoàn toàn vật trợ. Thông thường mà chậm rãi năm đấm, mang theo thao thao bất tuyệt mãnh liệt ý thế, chiếu sáng thiên điệu tứ phương, cẩm quyền đánh về giao long. Nhân long chết quyết, thân thoại lại diễn qua chiến đấu kinh liệt, thuộc về Vô Ảnh Tuyết trọn vẹn xem không hiểu cấp độ. Nàng chỉ biết là có thật nhiều máu, có thật nhiều thật là nhiều máu, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Có rất nhiều yêu ma huyết, cũng có, là tiên sinh máu. Ngung đốc, đại ngung đốc, tiếng khóc tại ban đêm yên tĩnh vang vọng. Là khắp thiên hạ tốt nhất ngung đốc, cũng là khắp thiên hạ ngu xuẩn nhất đồng đốc. Tại phía trước, thiếu nữ càng hứa thích, phía trước có hứa đại tiên sinh thay nàng che gió che mưa, cảm giác như vậy, làm thiếu nữ cảm thấy yên tâm. Chỉ duy nhất lần này, nàng trọn vẹn không muốn. Vô luận như thế nào đều không muốn. Nhưng Thế giới hướng đi chưa từng dùng người ý chí thay đổi, vô ánhuyết cái gì đều làm không được, nàng chỉ có thể bi thương bất lực nhìn bầu trời, nhìn cái kia tiếng cuối cùng bốc cháy. Không biết qua bao lâu, trên trời chiến đấu hướng tới yên lặng. Kèm theo một tiếng cực kỳ thê lương long ngâm. Vĩnh Minh quyền thế quán xuyên giao long thân thể, dư thế không giảm rơi vào ngoại vi của sơn, tạo thành rộng lớn bằng phẳng, lại vô cùng cái gì gặp lệnh thông thiên đại đạo đó là võ giả vĩ lực hiện hiện. Cũng là người chết nưu sinh người sáng lập con đường phía trước. Không tiếng động bầu trời đêm, tiếp sau giao long vẫn lạc phía sau, lại có một bóng người từ không trung rơi xuống. Phá thành mảnh nhỏ. Sáp thân chết. Vô cùng thế thảm, thân thể của người kia quá mức hằng bé, dù cho dốc hết dùng từ cũng khó có thể miêu tả được, cho người khác một loại mảnh liệt thị rắc trùng kích. Thiên sinh, thiên sinh, không có chút gì do dự, vỡ ánh tuyết dùng nửa quẻ tư thế, lúc thì ngã xuống, lúc thì bò, bằng nhanh nhất tốc độ đến bóng người rơi xuống điểm. Nang nhìn thấy, rõ ràng nhìn thấy, cái kia thân ảnh quen thuộc kinh tâm vết thương, bên ngoài lở sé rách trong máu thịt, có thể rõ ràng trông thấy khung xương tổn tại, cùng một chút nội tạng. Mỏng manh hít thở, càng là từng bước đi vào hoàn toàn hư vô. Chương 157. Giáp đẳng đánh giá Chương 157, Giác đẳng đánh giá. Hứa Hệ là tại trong trành bên trong tỉnh lại ý thức của hắn đã nửa chân đạp đến vào tử vong trung yên, nhưng hình như có người không nguyện hắn chết đi, thế là từng lần một không ngừng mang theo hắn chạy dội, tại cái kia chạy nhanh lay động bên trong, Hứa Hệ mở ra mệt mỏi đôi mắt đầu tiên đập vào mi mắt, là mặt trăng không hiện, cuộn tinh vạn phần nóng ánh bầu trời đêm. Tối nay ngôi sao hình như càng ngày càng sáng đến mức mặt trăng từng bước càng đậm, thậm chí là gần như không nhìn thấy. Thật giống a. Hứa Hệ mí mắt đạp rủ xuống, cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn kịch liệt, suy nghĩ cũng bộc phát hỗn độn. Liền như là cái kia ẩm đạm mặt trăng. Sáp tại quần tinh chiếu rọi xuống biến mất, Hứa Hệ biết đến, hắn sắp chết, hoặc là nói, hắn đã sớm chết tiệt, là kiên trì dòng hiệu quả, khiến cho hắn một lần lại một lần vượt qua tới, tiếp tục làm đám người cầu hoặc quân chém giết yêu ma. Những lần này cùng giao long một trận chiến, hứa hệ là chân chính trên ý nghĩa đốt hết tất cả độc lưu chống dung thể xác. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, khoảng cách ý thức triệt để tiêu tán thời gian, chỉ còn lại 10 phút đồng hồ không đến. Ảnh Tuyết, Hứa Hệ nhẹ giọng kêu gọi, kêu gọi gánh vác hắn lão đạo chạy nhanh thiếu nữ. Theo lúc trước bắt đầu, vẫn luôn là vo Ảnh Tuyết sau lưng Hứa Hệ, sau lưng cái kia máu thịt bé bẹp căn bản không thấy rõ nguyên bản dáng dấp Hứa Hệ. Chính là đoạn đường này trong tranh, mới ngắn ngủi thức tỉnh Hứa Hệ ý thức sau cùng. "Tiên sinh, quá tốt rồi, ta liền biết ngài sẽ không chết." Nữ hài thật cao hứng, sau lưng Hứa Hệ tiến lên đồng thời, phát ra hưng phấn vô cùng âm thanh. "Ánh Tuyết, kỳ thực ta, tiên sinh, chúng ta cũng nhanh đi ra, xuôi theo ngươi đánh ra tới đường, chúng ta rất nhanh liền có thể rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn." "Ta đã, mọi người đều tại chờ chúng ta đây, tiên sinh." Vở Ánh Tuyết cười lấy đối Hứa Hệ nói, chỉ là phần kia nụ cười, cực kỳ méo cứng, cực kỳ như khóc, không đó chính là khóc. Hứa Hệ run lên, Rõ ràng trông thấy trên mặt thiếu nữ vệt nước mắt, cái kia phát run run lên âm thanh, càng là ta e ngại lấy cái gì? Thiếu nữ cái gì đều hiểu, chỉ là không nguyện đi tiếp nhận. Trong lòng nàng vẫn ôm lấy nhất định hứa tưởng, đang suy nghĩ cái gì cũng sẽ không phát sinh. Võ ảnh truy sau lưng Hứa Hệ rời khỏi chiến trường, dọc theo Hứa Hệ nắm đấm sáng lập con đường, không ngừng chạy đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài thế giới. Nàng chờ mong lấy, nàng tránh né lấy, muốn dùng loại phương thức này, đổi lấy Hứa Hệ sinh tồn. Tinh quang rạng rỡ, quần tinh rực rỡ, tiến tính ban đêm lại không yêu mà tên mình. Hứa Hệ cùng Dao Long tranh đấu. Chớp nháy xung quanh toàn bộ Yuma, làm cho bọn chúng cũng không dám lại phát ra tiếng, vẹn vẹn Lưu Thiếu nữ nhịp bước vội vàng. Cuối cùng, Hứa Hệ không có tiết lộ cái kia đấm máu khăn che mặt, lựa chọn lưu cho thiếu nữ vấn tưởng. Một số thời khắc, mẫn cảm mà yếu ớt nội tâm, chính giữa cần một chút lời nói dối có thiện ý đi bảo vệ. Hoang ngôn liền là hoang ngôn, cả một đời cũng thay đổi không được nói thật, nhưng nó tồn tại, lại có thể bảo vệ thiếu nữ cái kia kẻ bên sụp đổ tâm linh. "Ánh Tuyết, vất vả ngươi." Thanh em hứa hệ suy yếu cười nói. Hắn tình trạng quá mức hằng bết, tuy là mới tỉnh lại, lại có loại khó nói lên lời mệt mỏi. Không chỉ là thân thể mệt mỏi, càng là tinh thần mệt mỏi, mệt mỏi đến muốn nhắm mắt lại, mí mí ngủ một giấc. Võ ánh Thiết hình như cũng phát giác được điểm ấy, thế là không ngừng tìm được chủ đề, cùng hứa hệ tận khả năng nhiều trò chuyện. "Tiên sinh, thế giới ở bên ngoài núi lại là dạng gì?" Đại Khải sẽ rất tàn khốc, ca, nhưng ít ra có thể còn sống. "Tiên sinh, người người đều có thể ăn cơm no thế giới, thật tồi tại sao?" "Ân, là tồn tại." "Tiên sinh, thiếu nữ hỏi rất nhiều vấn đề, cái gì cũng có, cực kỳ tạp rất loạn. Nhưng nàng nhưng thật ra là cái ăn nói vụng về người. Không hiểu đến chuyện gì thú vị, là cùng hứa hệ đồng dạng tiến lộc. Không lâu lắm" Tiểu nữ liền bởi vì chủ đề khô kiệt, mà sa vào đến bản thân dầu dị bên trong, nàng long nóng như lửa đốt, chạy nhanh động tác đều biến đến bối rối mấy phần. Không có chuyện gì, Ánh Tuyết. Hứa Hệ cố gắng không chế mí mắt mở ra, mỗi một lần hít thở đều sẽ mang đến khổ sở, cùng triều tịch vỗ vào buồn ngủ. Nhưng hắn vẫn cời lấy, dùng thanh âm khàn khàn trấn an vỗ Ánh Tuyết, không nghĩ ra được coi như, vừa vặn ta có một ý chuyện muốn cùng ngươi nói. Hứa Hệ kịch liệt ho khan mấy lần, có máu tươi bị ho ra. Sắc mặt của hắn càng tái nhợt, tại trong thống khổ, tại ngạt thở bên trong, hướng vỗ Ánh Tuyết nói rất nhiều chuyện. Lớn đến cảnh giới vỗ đạo đột phá kinh nghiệm, nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày nhàn hạ chuyện nhỏ. Tất cả đều làm thiếu nữ nói một lần. Võ Ánh Tuyết nghe tới rất nghiêm túc, đặc biệt đặc biệt nghiêm túc, Lỗ Mũi Cay vui nghe hứa hệ kể xong toàn bộ, thỉnh thoảng dùng nước nở đáp lại bên trên một câu. Theo lấy thời gian chuyển rồi, chạy nhanh khoảng cách kéo dài, dần dần đã có khả năng nhìn thấy cầu hoạt quân đội ngũ. Ma Hứa Hệ âm thanh cũng tại o o trong từng gió, lộ ra bộ phát nhỏ bé yếu ớt, hơi thở mong manh. Tiến xinh, chúng ta nhanh cùng mọi người tụ hợp, rất nhanh, rất nhanh liền có thể đi ra đại sơn. Võ Ánh Tuyết đối hứa hệ nói, Ánh Tuyết, chúng ta xuống a, ta hơi một chút. Tiến xinh Trên mặt thiếu nữ nụ cười cứng đờ, phần kia miệng cưỡng duy trì cười, phần kia đau khổ chống đỡ gợi, tại lúc này, biến đến cả đêm, dạ, tiên sinh, ngài đang nói gì đấy, chúng ta còn muốn cùng đi ra khỏi thập vạn đại sơn. Gương mặt Tinh Sảo run rẩy không thôi. Trong sự mệt mỏi, mang theo vài phần cố nén bi thương. Ta biết, chỉ là hiện tại, ta muốn tạm thời ngủ một giấc. Hứa hệ thật rất mệt mỏi, nói chuyện đứt quãng, thường xuyên thở không ra hơi, hắn dùng ngày này ngự khí, lần nữa để thiếu nữ thả chính mình xuống tới. Xin lỗi. Ánh Tuyết, ngươi trước cùng mọi người rời khỏi a, ta tỉnh chút bất kịp. Cái này là hoang luôn. Lời nói dối có thiện ý tại hứa hệ yêu cầu xuống, vỏ ánh tuyết cuối cùng không còn kiên trì, run rẩy đem hứa hệ đặt ở mặt đất đây là hứa hệ mở ra tới con đường. Là hắn làm mọi người sáng lập con đường phía trước. Hắn muốn ở chỗ này, nhìn xem thiếu nữ cùng dân chúng rời khỏi, đồng thời cũng là nhìn chăm chú chính hắn rời khỏi. "Thiên sinh." Quán tinh hào quang vẫn như cũ lập loé, lại không chiếu sáng nụ hài mặt đó là trường khống chế không nổi rơi lệ mặt. Vỏ ánh tuyết thật trưởng thành rất nhiều, không có hứa hệ trong tưởng tượng tự ổn nào, cũng không có quá khích đi ngừng, chỉ là dùng mu bàn tay lau nước mắt, hỏi hứa hệ một vấn đề. "Thiên sinh, ta hôm nay biểu hiện, có thể có mấy loại đánh giá?" đánh ra ư. Hứa Hệ nhìn xem thiếu nữ mặt, nhìn xem sau lưng nàng khắp trời đời sao, mệt mỏi cười lấy nói, là giấc đặng, cực kỳ xuất sắc giấc đặng. Thiếu nữ thật cao hứng, cao hứng đến khóc không thành tiếng. Nước mắt khống chế không nổi chảy xuôi, đem trước người mặt đất tích tập bước. Đi a, tương lai đường còn rất dài đây. Hứa Hệ để thiếu nữ quay người, ngón tay khẽ đẩy nó phần lưng, đẩy nàng di chuyển vài bước. Nhìn xem bóng lưng của nàng triệt để đi xa. Cái kia quen thuộc thanh thúy tiếng bước chân, chậm rãi không còn có khả năng nghe thấy, cùng cùng nhau biến mất, còn có Hứa Hệ hô hấp của mình, hắn nhịn không được muốn đi ngủ. Tại khắp trời đầy sao trong quang huy, tại không tiếng động ủ ám bên trong, mặt trăng thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp, bị quần tinh che lớp bao trùm ngươi chết mộ phòng kết thúc chương 158. Nàng sẽ không cũng là chí cao a. Chương 158, nàng sẽ không cũng là chí cao a. Người tập võ vô số, dũng mãnh người nhiều, lấy tử vong sáng lập sinh lộ người vẹn vẹn ngươi một người sự kiên trì của ngươi quán xuyên làm lần mộ phòng đó là thế là, nhân, kiên trì, là tiến nghiệm sáng lập kỳ tích, ngươi là quần tinh lấp lóe chi nguyệt, làm tuyệt vọng mọi người mang đến nửa đêm quang huy võ đạo đốn thể, vạn tượng hùng lô, ngươi có thiên tư phi phàm võ đạo nhân tiên một quyền một cước ở giữa đều mang theo phản pháp quy chân lý lẽ ngươi ngày đêm không ngừng tiến. Hành diễn võ đã sáng tạo ra xoạ tự công, làm cho nghèo khổ người cũng có thể cầu sống ngươi trưởng kỳ chém giết yêu ma, sự tích lưu truyền tại trong thập vạn đại sơn, là nắm giữ linh trí các yêu ma trong miệng, nam nhân kia, ngươi chỉ dạy lấy trẻ tuổi con chúa, trở thành nàng hãm sâu hắc ám thời khắc, thò tay cho nàng quang huy người mọi người đi tại ngươi sáng lập trên đường, ngươi nhìn một màn này, mỉm cười mà qua mô phòng kết thúc, bắt đầu thống, cây đặc sắc nháy mắt mô. Phòng đánh giá trong tính toán mô phòng ban tượng tạo ra bên trong. Cuối cùng kết thúc. Thế giới hiện thực phòng khách Hứa Hệ mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu Trần Nhã, không khỏi đến cảm khái đặc biệt. Võ đạo thế giới mô phỏng, nói thật, là ba lần trong mô phỏng mệt nhất một lần. Ngoại trừ thực lực bản thân tăng lên, Hứa Hệ còn một mực làm đám người Cầu Họa Quân suy nghĩ. Hắn cam tâm tình nguyện, cũng vui vẻ chịu đựng, những cái kia bên miệng tường đeo, Hệ Ca Nhi, quen thuộc gương mặt, đồng dạng cũng sẽ quan tâm lo lắng Hứa Hệ. Lần này, nên tính là cái kết quả tốt a. Nhưng chính giữa hy sinh, trả giá đại giới, quả thực quá khốc liệt một chút. Hơn nữa, ánh tuyết hải tử kia, cùng đám người Cầu Họa Quân, cuối cùng có có thể thành công sống sót ư? Chạy ra Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có thể đại biểu sẽ không biến thành yêu ma huyết thực. Nhưng thế giới bên ngoài rộng lớn, nguy hiểm đồng dạng tồn tại, chỉ là không giống Thập Vạn Đại Sơn cái kia tuyệt vọng. Hứa Hệ do dự, nghĩ đến để muội muội cùng man nữ xuất thủ, tìm được cái kia mới không biết tên võ đạo thế giới, cứu vãn những cái kia vốn không nên người đã chết. Như cái nào đó ngốc trâu, ngốc đến chỉ biết ăn cơm nho nhỏ a nhiều tiên sinh. Bất quá nói đi thì nói lại. Hứa Hệ khuôn mặt biến đến chần chờ, đột nhiên từ trên ghế ngồi dậy, ánh Tuyết Hải tử kia sẽ không cũng trở thành chí cao a. Có lẽ. Không thể nào. Hứa Hệ nhìn xem đổi mới đập máy mô phòng bảng. Kiên nhận chờ đợi cuối cùng kết toán, đêm cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh có thể âm thanh. Tiếng gió thổi không còn, không có một âm thanh đen kịt đêm. Bị một đầu bằng phẳng rộng lớn con đường lan tràn xuyên qua. Ven đường không có núi đá chặn đường, không có cây tối ngăn cản, bằng phẳng đến khó dùng tin tình trạng. Vỏ ánh tuyết dừng lại, cơ bộ của nàng rất nặng nề, khó mà hướng về phía trước nửa phần. Nước mắt không cầm được theo hốc mắt chảy ra, không tiếng động mà yên tĩnh, chậm rãi, tinh tế, theo cái tay chừa xuống cắp nơi. Hứa hệ hy vọng không sợ quận chúa tiếp tục đi tới, nhưng không sợ quận chúa chỉ muốn quay đầu, lần nữa nhìn một chút, nhìn nhiều Vĩnh Viễn nhìn xem đạo thân ảnh kia, nàng biết đến, vẫn luôn biết đến, đạo kia ngủ say, thân ảnh sẽ không bao giờ lại tỉnh lại. Vừa nghĩ tới cái này, vỏ ánh kết biểu tình liền gần như sụp đổ, gương mặt không còn tinh xảo, vận vẻ mà bình thường, tất cả tâm tình đổ xuống mà ra, bao phủ bất lực trái tim. Rất muốn quay đầu, xoay người lần nữa, lần nữa mang trên lưng tiên sinh thân thể. Dù cho hứa hẹn cũng không còn cách nào động đậy. Thiếu nữ cũng nguyện ý đi làm, nhưng dạng này là không được, là tuyệt đối không thể dùng. Tiên sinh hắn đã rất mệt mỏi, không thể quá yếu nhiễu tiên sinh. Bả vai của vợ ánh tuyết run rẩy kịch liệt, bàn tay lăn qua lột lại, không ngừng tại trên mặt xóa sạch nước mắt tuyết. Dần dần, hai tay đều bị nước mắt ướt nhẹp. Hứa hệ quá mệt mỏi. Cái kia khắp thiên hạ ngốc nhất đồng đốc, thủy chung đều đang vì hắn người suy nghĩ, cười lấy làm quận chúa che gió che mưa, tại quận chúa cần nhất thời điểm, như lúc trước đồng dạng dùng anh hùng tư thế xuất hiện. Mệt là chuyện đương nhiên, không có người sẽ ở trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, vẫn có khỏe mạnh cả người. Quận chúa lý giải một điểm này, muốn cho Hứa hệ nghĩ ngợi thật tốt, chỉ là trong lòng đau, xé rách thương tổn, để nàng thế nào đều rất bỏ không được. Thật xin lỗi, tiên sinh là ta quá vô dụng." Hứa Hệ thường nói, hắn cần quận chúa hỗ trợ, xem như cầu hoạt quân đệ nhị chiến lực, đi ứng phó càng nhiều yêu ma. Nhưng kỳ thật, là ta cần tiên sinh ngại. Võ Ánh Tuyết lần nữa cất bước. Quá trình đi bên trong, nước mắt trong suốt không ngừng nhỏ xuống, vậy vào dọc đường trên đường. Nước mắt không tiếng động, chính như khỏa kia tuyệt vọng đờ đẫn tâm. Tiên là Võ Ánh Tuyết thiếu nữ, trước 16 tuổi nhân sinh cùng Hứa Hệ không có quan hệ, cho đến nàng trở thành đạo phượng, mới bất ngờ cùng Hứa Hệ kết duyên đó là nàng nhất tuyệt vọng thời khắc ánh sáng. Là chỉ dẫn nàng tiến lên tinh nguyệt, là Hứa Hệ để nàng lần nữa nắm giữ còn sống ý nghĩa. Trong bất tri bất giác, Đạo thân ảnh kia đã là cơn náo hải, không cách nào tùy tâm bên trong xóa đi, là hứa thích, là ủy lại, là luyến hái. Võ tiểu tiên sinh trở về. Mọi người mau nhìn, là Võ tiểu tiên sinh. Từ từ. Phía trước cầu hoạch quân bạch tính mặt, có khả năng tại trong phạm vi tầm mắt thấy rõ ràng, đó là từng cái bao hàm mong đợi mặt, chờ mong thiếu nữ cho bọn hắn muốn trả lời ánh mắt như vậy khiến Võ Anh Tuyết sợ hãi. Nàng e ngại lấy đem hứa hẹn, ngủ say, tin tức cáo chi mọi người. Võ Anh Tuyết lại một lần nữa dương bước, không dám hướng về phía trước đúng lúc gặp gió mượn ngồi lên, từ phía sau mà tới, nhu họa bên trong mang theo tinh tế Trở về tại quận chúa bên tai vang lên nhẹ nhàng ồ âm thanh. Trong hoàng hốt, thiếu nữ cảm thấy có người đẩy nàng một cái. Cái kia cảm giác rất quen thuộc, là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa ôn nhu. Tiếp tục hướng phía trước a. Không tiếng động gió, hình như có như vậy lời nói đang vang vọng, thôi động thiếu nữ lần nữa cất bước. Thiếu nữ một bên khóc, vừa cười, đi vào cầu hoạt quân trong đồn ngũ. Không ngoài dự đoán, dân chúng cháy cắt hỏi tham hứa hệ chỗ đi, vì sao không cùng lấy trở về? Tiên sinh hắn, hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi một chút, đối đầu những cái kia khuôn mặt quen thuộc, vò ánh tuyết dáng chống đỡ lấy cười nói, hắn nói, muốn lâu không thấy lười biếng một thoáng tiếp tối lại bám theo. Giân chúng âm thanh im bặt mà dừng. Bờ môi nhuyễn lấy hồi lâu, không nói ra đầy đủ. Cho đến một hồi lâu, mới có người lần nữa mở miệng, giọng nói bên trong mang theo đăm chất. Không có biện pháp, nếu là hệ Ca Nhi muốn nghỉ ngơi, vậy liền để hắn nghỉ ngơi đi. Đúng vậy a, hệ Ca Nhi chính xác đến nghỉ ngơi thật tốt. Bọn ta cũng không thể làm việc hắn. Đúng đúng đúng, đúng để lại tiên sinh thật tốt ngủ một giấc. Mọi người kích động thảo luận, chỉ là nói xong nói xong, không biết theo ai bắt đầu, tiếng khóc truyền khắp toàn bộ đội ngũ đại nhân tại khóc. Tiểu hài tại khóc, người người đều tại khóc. Khóc cái kia đại ngốc quá, lừa nhác. Lại không muốn cùng bọn hắn cùng rời đi. Chúng ta đi thôi. Tiên sinh lúc nị ngươi, con đường của chúng ta cần chính mình đi đi. Cuối cùng, La Võ tiểu tiên sinh dẫn dắt Cẩu Hỏa Quân tiếp tục dọc theo hứa hệ sáng lập đường tiến lên. Nửa năm sau, một kiện ly kỳ sự tình chấn kinh toàn bộ võ giới nhân tộc. Có quân đội theo yêu tộc nội địa giết ra, không có bất kỳ ngoại viện, không có bất kỳ tiếc tế, dựa vào bản thân, theo yêu tộc thế lực phạm vi giết ra khỏi chúng đây. Chương 159. Thanh Long, ta tất sát ngươi. Chương 159. Thanh Long, ta tất sát ngươi. Võ giới bao la rộng lớn. Dừng lại chủng tộc rất nhiều. Từng phát sinh qua rất nhiều kinh dị sự kiện, nhưng sự kiện lần này có chỗ khác biệt, không phải thiên điệu dị chủng, không phải thần thể thánh thể, mà là một nhóm bé nhỏ không đáng kể, phàm nhân. Bọn hắn không có bất kỳ suất chúng chỗ, thấp kém bên trong mang theo hương nạnh, đã không có dễ xương cùng nội tính, cũng không thích hợp vũ khí võ kỹ, có chỉ là một môn xoa tử công đó là tương đối đơn sơ công pháp được nói là võ đạo nhân tiên, liền tiên tiên cảnh cùng hậu thiên cảnh võ giả, nhìn đều liên tiếp lắc đầu đều cảm thấy tác dụng phụ quá nặng. Kém xa thông thường công pháp, nhưng chính là dạng này một môn công pháp, cũng là cầu hoạch quân xé mở yêu tộc vây quanh mấu chốt. Mọi người sợ hãi Thánh phục, làm cầu hoạt quân nương ngại sợ hãi Thánh phục, nhưng cũng chỉ là dạng này, chi quân đội này rất nhanh tan biến tại tầm mắt của mọi người đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, cầu hoạt quân biến, có thể soi điên cuồng. Tại tên là Võ Ảnh Tuyết, thiếu nữ dẫn dắt tới đối yêu tộc thế lực điên cuồng tấn công. Võ giới có rất nhiều cường tộc, nhân tộc xem như khá mạnh người, quanh năm muốn ứng đối nhiều cái khác biệt chủng tộc tiến công, xâm lấn cùng phản xâm lấn chỉ là trong mấy mắt. Nhưng rất kỳ quái, Võ Ảnh Tuyết lãnh đạo cầu hoạt quân, đối với tiến công yêu mà có hứng thú. Là bởi vì từng sống ở Thập Vạn Đại Sơn, bị quá nhiều trà tần lư. Có người dạng này phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không đúng. Cầu Hạc Quân cùng Võ Ảnh tuyệt quá mức điên cuồng, cùng yêu ma đã đến không chết không thôi tình trạng. Dạng này thủ, dạng này hận đã không phải là đơn giản tâm tình có thể giải thích. Có người cho rằng Cầu Hạc Quân chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng sự thật vừa đúng tương phản. Cầu Hạc Quân từng năm lớn mạnh, hàng năm đều có thể theo yêu tộc nội địa, cứ đi rất nhiều bị bắt làm huyết thực pháp nhân, đem nó thu nhập đội ngũ đồng thời tại võ giới nhân tộc nội bộ. Một chút không có lực lượng, lại đồng dạng cùng yêu ma có thù người, lựa chọn gia nhập vào Cầu Hạc Quân. Cầu Hạc Quân quy mô càng lúc càng lớn. Dần dần, theo lấy nhân số tăng nhiều, có, nước, hình thức ban đầu. Chỉ là Võ Ánh Tuyết không có tâm tư như vậy, nàng một lòng vì hứa hẹn phục thù, muốn tận khả năng nhiều chém giết yêu ma. Tiến xinh, nhanh, ta rất nhanh, liền có thể biến đến gần mạnh. Thay ngươi chân chính báo thù. Mấy năm phía sau, Cầu Hoạt Quân lại một lần nữa giết hung, chạy chân lui, yêu ma. Cùng thập vạn đại sơn so sánh, chỗ này, chạy chân lui, quy mô nhỏ hơn rất nhiều, đây cũng là vì sao, Võ Ánh Tuyết dẫn dắt Cầu Hoạt Quân có thể đem sát bằng. Càng thêm mấu chốt, là thiếu nữ lúc này nhân tiên tu vi, như liệt hỏa bốc lên, như lại nhật ánh bình minh, tại vô tận phá hội bên trong sen lẫn tân sinh đó là sinh cùng tự giao hòa giống như niết bàn tái tạo. Trong chờ mặc, vó ánh tuyết lấy ra một khối lân phiến màu xanh. Lân phiến rất dày rộng, nhìn lên tương đối to lớn, nó hình dáng, nó màu sắc, cùng năm đó đại cản hoàng đế rất giống. Vì sao như vậy? Đáp án cực kỳ hiển nhiên. Xanh, rồng. Tiếu nữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nói ra hai chữ kiên mắt, bàn tay nắm thật chặt vậy rồng rắp danh, siết đến tơ máu tràn ra. Sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vô luận như thế nào, dù cho thân này tính mệnh, dù cho mất đi hết thảy, cũng tuyệt đối phải đợi ngươi. Dao, gia. Thay mặt Giá. Hô ba, gió nhẹ quất vào mặt, gió rất mát mẻ, làm cho vò ánh tuyết lần nữa hồi tưởng lại rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn đêm ấy. Nàng khóc, vừa cười, tay cầm một chuôi trường thương mới, liên hòa quân quận, bục hơi nước mắt. Vò ánh tuyết còn tại chiến trường, theo Thập Vạn Đại Sơn đi ra cầu Hỏa Quân, còn tại chiến trường. Mục tiêu rõ ràng, ý chí kiên định. Hết thệ cũng là vì chém giết yêu ma. Kẻ đến sau đồng dạng như vậy, bọn hắn đồng dạng là làm chém giết yêu ma, mới sẽ đặc biệt gia nhập cầu Hỏa Quân. Xoa tử công làm cho phàm nhân có thể tu luyện Nhưng phần này lực lượng là tồn tại hạn mức cao nhất, nó chỉ là cho cơ hội, không cách nào làm cho người nháy mắt cường đại đương nhiên. Tại quanh năm trong chiến chiến, tu luyện xóa tử công cầu hỏa quân, lục tục ngoa ngoẻ có người chết đi. Bọn hắn chết bởi yêu ma máu nhỏ, chết bởi yêu ma giăng langchain. Thỉnh phẩm thời điểm, còn biết gặp được chủng tộc khác tập kích. Cầu hỏa quân quy mô bộ phát lớn mạnh, ngoại trừ yêu ma phương diện phản kích, cũng có càng nhiều dị tộc tham lam ánh mắt, ham muốn bên trên chi này to lớn hết thực. Cũng may nhân tộc không kém. Trong quá trình này, đồng dạng có nhân tộc khác cường giả xuất thủ, làm cho cầu hỏa quân có thể tiếp tục tồn tại. Mỗi năm chiến liệt, mỗi năm công phạt Từ từ, Cầu Hoạt Quân trở thành yêu ma cái đinh trong mắt, có yêu thần cùng yêu thánh vô năng cùng nộ, hận không thể đem vỏ ánh tuyết xé thành mảnh nhỏ. Vỏ ánh tuyết cực kỳ cẩn thận, mỗi lần có cường giả yêu tộc xuất thủ, nàng dù sao vẫn có thể dẫn dắt Cầu Hoạt Quân tránh đi tai họa. Long vòng như vậy mấy lần phía sau, yêu ma phương diện buông tha bố trí mai phục, chỉ coi Cầu Hoạt Quân là mồi, ngược lại tập kích cũng chỉ là một chút, chạy chân lùa, không cách nào chân chính trên ý nghĩa dính dáng cái gì, coi như không nhìn thấy đến. Tiểu đả tiểu nháo. Vỏ giới yêu ma cùng vỏ giới nhân tộc đều là như vậy đánh giá. Cuối cùng, Cầu Hoạt Quân người lãnh đạo, vỏ ánh tuyết chỉ là người tiên Nếu như là tiến hơn một bước bị ngã cảnh, hay là phá toái hư không, có thể lập đủ hỗn độn siêu thoát cảnh đây mới thực sự là trên ý nghĩa, có thể đối yêu ma tạo thành đại uy hiếp tồn tại. Là, vốn nên như vậy mới đúng. Trừng trăm năm sau, các yêu ma đã hoàn toàn quen thuộc cầu hoạt quân tồn tại, ngoại trừ thực lực yếu đối tầng dưới chốt yêu ma, sẽ đối nó cảm thấy hoảng hốt sợ hãi, cao cao tại thượng yêu thần cùng yêu thánh nhóm tròn vẹn chẳng thèm ngó tới. Thậm chí nói thẳng, như không phải cầu hoạt quân chạy đến nhanh chóng, nó có thể tự một chảo chủ bẹp. Dạng này yêu ma chỉ có chuyện cười kéo dài thật lâu cho đến một cái khủng khiếp tin tức truyền khắp toàn bộ võ giới, làm cho yêu ma cùng nhân tộc song phương, nhộn nhịp lâm vào không thể nào hiểu được trận kinh. Thanh Long yêu thần, thương đương với nhân tiên bên trên bị ngạn cường giả, bị Cầu Hoạt Quân bố chí mai phục tường sát, không phải cầu Hoạt Quân bại trận, cũng không phải nghe lầm tên, mà là chân chính yêu thần bị giết chết. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói, là bị chết đuối mới đúng. Cái kia Cầu Hoạt Quân thủ lĩnh, tên là Võ Anh Tuyết tồn tại, không biết cùng Thanh Long yêu thần tồn tại thâm cừu đại hận gì, sử dụng nhiều môn từ hại tính mạng cấm võ, cưỡng ép tăng lên tới bị ngã cảnh. Nang cung Thanh Long chém giết trên đấu. Cầu hoạt quân người thì là tại bên cạnh hiệp chợ. Từng lần một, lần lượt, dùng những cái kia nhìn như mềm yếu công kích, mãi mãi không kết thúc công tại Thanh Long trên mình. Thanh Long quá mức tự ngạo, chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có bại trận khả năng, khi nó phát giác không đúng thời điểm, sớm đã trúng đủ loại vô hình động. "Thiên sinh, ta cuối cùng, ta cuối cùng." Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thanh Long rơi xuống phía sau, mình đầy thương tích dáng dấp cực kỳ thê thảm. Thiếu nữ nằm ở bên trên, không ngừng dùng răng cắn xé Thanh Long thịt, uống cái kia chua sót máu rồng, toàn bộ người đều bị máu rồng nhuộm đỏ, dáng dấp làm người ta sợ hãi mà thẳng tuyết. Nhưng nàng cười đến vui vẻ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng tầng mưa. Cùng nàng cùng nhau gầm nhấm. Còn có năm đó cùng nhau theo thập vạn đại sơn đi ra đám người. Chương 160. Nàng lần nữa ngâm thơ. Chương 160, nàng lần nữa ngâm thơ đã trôi qua người chết là không cách nào nhìn thấy. Sinh cùng tự giới hạn, vừa xa trên đời tùy ý một đoạn đường. Mọi người chỉ có thể thông qua tưởng niệm, lập đi lặp lại thưởng thức cảm đạm ký ức, hồi tưởng đã thành đi qua tốt đẹp. Nhưng là bây giờ, bị vó ánh tuyết uống vào máu rồng, hóa thành từng giờ từng phút nhật lệ, lệ quang lóe ánh, trong suốt lấp loé. Tại quang hành trùng điệp bên trong, vỏ ánh tuyết lâu không thấy trông thấy đạo thân ảnh kia. Từng đốc, vô cùng tốt, cực dụng về đồng thời cũng là cực nghĩ bộ dáng đó là không ai bằng đại đốc, từng cười lấy đối quận chúa nói, hắn căn bản sẽ không chết, sẽ dùng một loại phương thức là tù, tiếp tục nhìn chăm chú quận chúa trưởng thành. Thiên sinh, ngài nhìn thấy không? Hiện tại ta đã biến đến xuất sắc hơn. Vỏ ánh tuyết gạt ra một chút miễn cưỡng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Lam Viên. Thân thể của nàng bị máu rồng thấm đẫu, sợi tóc lộ rộn, mùi máu tươi dày đặc, nhìn không ra bất luận cái gì tinh xảo cùng xinh đẹp dáng dấp. Bên môi cùng răng ở giữa, có để lại chút hứa long thịt tàn tích. Chính tay chém giết thập vạn đại sơn đầu sọ gây ra, huyết kỷu đê máu, đây vốn là một kiện làm người cao hứng sự tỉnh, nhưng quận chúa tâm lý chỉ có đau khổ, cũng không nói ra được hắc thương tổn. Lướt qua. Lao. Nàng từng lần một, dùng dính đầy ố huyết mu bàn tay, lặp lại rủi mắt động tác. Nhất định cần, nhất định cần đem nước mắt lau sạch sẽ. Không thể để cho tiên sinh trông thấy nàng khóc trò hề. Dạng này thực tế quá khó nhìn. Nữ Hải Miễn cưỡng vui cười, làm thế nào đều không thể lau sạch sẽ, nội tâm trống rỗng càng phát minh lộ ra, không có bởi vì thanh long chết mà khôi phục. Cuối cùng, chỉ còn lại một chương không tiếng động rơi lệ ngốc trợn mặt nên đi, gió mạnh nổi lên, tóc đen bay lượn. Vỏ ánh tuyết dưới chân là to lớn mà ngầm ngượm thanh long thi thể, ấm áp huyết dịch tiên tính chảy xuôi, làm thiếu nữ phố ra một đầu huyết tinh con đường phía trước. Thiếu nữ lại bắt đầu lại từ đầu tiến lên. Có thể giúp nàng điền đầy nội tâm trống rỗng người, đã không tồn tại nữa. Nhưng thiếu nữ đường, tên là vỏ ánh tuyết con đường, còn tại không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Nàng muốn đi xuống dưới đi tại cái kia khắp thiên hạ ngu nhất đồng lốc, vì nàng mở ra tới sinh lộ bên trên, làm một chút đủ khả năng, hứa hệ biết sẽ cười lấy tán dương sự tình. Tiên sinh, thế giới bên ngoài, yêu ma biến đến càng nhiều. Ăn không no người, cũng rất nhiều. Nhẹ nói lấy chỉ có chính mình có thể nghe thấy lời nói. Thiếu nữ cất bước hướng về phía chiếc đạp lên máu rồng chảy xôi vũng nước, đạp vĩnh viễn buồn thẻ to lớn đầu rồng, cầm trong tay trường thương, môi thương nghiêng lau dưới chân vảy rồng, phát ra chói hai xẹt qua âm thanh đó là cầu sống dãy rủ vang lên. Thanh long là thiên điệu dị chủng, lại là yêu thần tu vi, có thể nói, thanh long toàn thân đều là bảo. Lam Diêu Ma một phương nhận được tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ lao tới chiến trường phía sau, bọn chúng đang nhìn thấy, chỉ có một mảng lớn thấm tấu máu rồng hoang nguyên. Còn lại, vô luận là cầu mà quân vẫn là thanh long thi thể đều sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cản trở, rồng không thể đủ, cả gan làm loạn, nên giết. Quả thực là bất kính không sợ, coi như nhân tộc lão già che chở, ta cũng muốn diệt bọn hắn chân linh. Các yêu ma dị thường phẫn nộ, dù cho không phải long tộc, cũng biểu hiện ra mười phần nội ý loại trừ sinh khí, còn kèm theo khó mà miêu tả sợ hãi. Câu Hạc Quân xuất hiện tại võ giới, mới vẻn vẹn đi qua chừng trăm năm, chừng trăm năm nhưng chấn sát thanh long, như thế nhiều thời gian hơn sau đó, lại sẽ biến đến như thế nào? Ý niệm tới đây, tại trận yêu thần yêu thánh, đều cảm thấy khủng bố như vậy. Bọn chúng quyết định, dù cho treo lên nhân tộc cấp lực, cần phân thần chống lại nhân tộc còn lại cường giả, cũng muốn xuất thủ toàn diệt Cầu Hỏa Quân. Dạng này một chi tiến giai thần tốc nhân tộc quân đội, tuyệt đối không thể để nó tồn lưu. Yêu thần cùng yêu thánh bắt đầu hành động, đã từng vô tha đối Cầu Hỏa Quân nhằm vào, dùng càng mãnh liệt tư thế trở về điên cuồng vô cùng, như là kiếm máu chó săn. Mỗi khi Cầu Hỏa Quân xuất hiện, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ lao tới, muốn tạo thành bao vây xu thế, triệt để giảo sát vọ ánh tuyết dẫn dắt Cầu Hỏa Quân. Nhưng cực kỳ khó đặc biệt khó khăn. Vỡ giới nhân tộc cường giả, tại phát giác được yêu ma một phương dị động phía sau, rất nhanh xuất thủ ngăn cản. Như vậy, cầu Hỏa Quân đối mà tác lực, vô hình trung bị cắt giảm rất nhiều. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Người đáng chết xúc, cũng dám thương tổn ta, sao dám thương tổn ta? Có yêu thần truy kích cầu Hỏa Quân, lại suýt nữa bị Vô Ảnh Tuyết cờ sát. Cầu sống con đường, gặp gỡ có đi. Vô Ảnh Tuyết không có thượng thương cũng vì đó ghen tị thiên phú. Càng không có trời sinh kèm theo thể chất đặc thủ, nàng có, chỉ là theo hứa hệ cái kia học được kiên trì, cùng làm xuống tiếp, ăn, giống như trục hỏa bầm bầm, không ngừng bay về phía, tử vong, liệt hỏa, dục hỏa niết bàn, hướng chết mà sinh. Trong lòng thiếu nữ nhân tiên tiên địa, đem, liệt hỏa, kiên trì, nuốt, chờ ta tính, toàn bộ hòa làm một thể. Phu lấy lư hự hệ lượng tân sáng tạo công pháp. Chân chính trên ý nghĩa làm được, lấy chiến dưỡng chiến, án chiến mà mạnh. Không giết chết được ta, chỉ biết khiến cho ta càng cường đại. Trường thương năng vung, băng liệt tương khung, trường thương nhanh như con điện, xuyên thủng một cái bằng yêu huyết hầu. Như vỡ tan đập nước, bằng yêu máu tươi phun ra, bắn tung tóe tại phần lưng của Võ Anh Tuyết, nhưng nàng không nói, chỉ là một mặt tiến lên đám người cầu hoạt quân thì là nhanh chóng lên trước. Thuần tốc xử lý đến bằng yêu huyết đủ. Dần dần, võ rơi các yêu ma Ý thức đến một kiện đặc biệt kinh dị sự tình. Rõ ràng bọn chúng đang ra sức truy sát Cầu Hoạt Quân, nhưng Cầu Hoạt Quân nhân số càng giết càng nhiều, rất có loại vô cùng vô tận ý nghĩa. Càng làm cho yêu ma sợ hãi, là Cầu Hoạt Quân cố kia nuốt yêu ma tập tụ. Ngày trước chỉ có các yêu ma nuốt nhân một phần, nhưng bây giờ, võ ánh tuyết xuất lĩnh Cầu Hoạt Quân, dùng càng điên cuồng tư thế, dám ăn hết thảy có thể dùng ăn yêu ma, chỉ vì thật đơn giản, sống sót, ba chữ đó là yêu ma không thể nào hiểu được kiên trì. Bọn chúng chỉ có thể giống giận, dùng càng điên cuồng tư thế, đi bao vây cùng giáo sát võ ánh tuyết. Trong lúc này Võ ánh Tuyết năm chắc lần sắp chết đã từng đi theo đi ra Đại Sơn Mạch Tính, càng là tại thời gian trôi qua phía dưới, dần dần cũng lại nhìn không tới. Võ tiểu tiên sinh, ta buồn ngủ quá. Bọn ta muốn cùng đại tiên sinh một chỗ lười biếng. Ha ha. Võ ánh Tuyết biến đến lẻ loi một mình, dần quen thuộc lại xa lạ cầu hòa quân, tiếp tục cùng yêu ma chấm chết. Thiếu nữ chưa từng ngừng. Mỗi khi khốn đốn khó đi thời khắc, luôn có chớp nhoáng giúp nàng tiến lên, cũng chỉ có như thế một quả minh tinh, vì nàng chỉ dẫn tiến lên con đường. Mấy chục năm sau, võ ánh Tuyết rốt hết tâm huyết, đem hứa hệ tặng cho vô danh công pháp, cùng bản thân nội thiên điệu kết hợp và mỹ, thực lực đánh vỡ nhân tiên tông thượng. Mấy trăm năm phía sau, Võ Ảnh Tuyết sử dụng nhân tiên đỉnh phong, chỉ dựa vào một người, liền có thể áp chế nhiều vị yêu thần. Có yêu thánh tìm được cơ hội xuất thủ, tự tin giết chết Võ Ảnh Tuyết, lại tại quán Thông Thiên Địa kinh thế trong của lựa. Nhìn thấy Võ Ảnh Tuyết bình nhiên vô sự, đồng thời đột phá bị nạn cảnh giới, nội thiên địa diễn hóa số nhiều, khí thế thấm nhuần hư không. Phù hoa năm đi tuyết tan dã, thời gian thấm thoát độ xuân thu. Gió hống mưa độ không còn sợ hãi, liệt hỏa phần thân đường vô hạn. Cảm khái sau đó, thiếu nữ đưa tay, ngưng thiên địa chi lực làm tường, tiện tay đâm chết rồi kim hống yêu thánh. Chương 161. Võ đạo thế giới cuối cùng chưa 161, võ đạo thế giới cuối cùng. Khí huyết võ đạo hệ thống. Dùng thân thể làm mấy tâm, lấy khí huyết làm gốc bản đoán thể cảnh, là võ đạo hệ thống cơ sở nhất giai đoạn, dùng mai rỗ nhục thân làm chủ, nhưng để võ giả nhục thân siêu phàm, áp đạo phàm vật bên trên. Tiên tiến cảnh, lĩnh ngộ bản tâm cơ khí, sơ bộ khống chế khí huyết võ đạo yếu tố, dùng nhân lực bắt chước thiên địa. Nhân tiến cảnh, khí huyết tiên địa chuyển hư là thật, chân chính trên ý nghĩa nắm giữ thiên địa uy năng, lưu truyền khắp võ giả thể nội, cùng nói là khí huyết, chi bằng nói là từng sợi thiên địa chi lực. Bỉ ngạn cảnh, đi tiên địa chi chu, độ cơ thể và đầu óc bờ. Bỉ ngạn cảnh giới võ giả Nội thiên địa sẽ biến đến càng lớn mạnh, đồng thời từ nhất suy nghĩ, mở ra càng nhiều thể nội thiên địa. Khác biệt thiên địa đan sen cùng tồn tại. Quân quận vĩ lực không có tận cùng đây cũng là vì sao? Vì nạn cảnh giới cùng nhân tiên cảnh giới, ở giữa khoảng cách sẽ như cái này cách xa. Cả hai ở giữa khoảng cách, không phải bình thường trên ý nghĩa chỉ số, mà là tiên địa độ hoàn hảo, khí huyết đạo và lý, nhục thân pháp cùng tính. Thăng hoa, bay vọt, cho đến siêu thoát. Làm thể nội thiên địa chất cùng lượng, đạt tới cảnh giới nhất định thời gian, võ giả liền như nhục thân siêu thoát, thoát ly với bên ngoài thế giới, không dựa vào ngoại vật vượt qua hỗn độn hư không đây là siêu thoát cảnh. Bất quá, ta dường như cùng người khác không giống nhau lắm. Đâm chết Kim Hống yêu thánh phía sau, Võ Ảnh Tuyết hơi mê mang đứng tại chỗ. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay, nhìn xem trên lòng bàn tay hoa văn, mơ hồ cảm thấy chính mình nội thiên địa có chút quá mức đạt thủ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều tại chuyển lại, đói khát, tín hiệu. Dưới loại trạng thái này, cuốn chúa nội thiên địa chính giữa dùng tốc độ khó mà tin nổi, tiến hành bản thân truy biến, liền như là người ăn cơm dạng kia, điên cuồng hút vô giới thiên địa lý lẽ. Thậm chí là vừa mới chết đi Kim Hống yêu thánh, thân thể ấy nội vận dấu yêu ma chi đạo, cũng bị nội thiên địa toàn bộ hút. Người đến không tự tuyệt nên không phải việc xấu, quan sát một lát sau, đột phá bị nạn cảnh Vô Ảnh Tuyết, Bổng Tha truy đến cùng thiên điểu biến hóa ý nghĩ đối với nàng mà nói, nội thiên điểu biến hóa không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là biến hóa như thế, có thể vì nàng mang đến thực lực mạnh hơn. Tại phía trước, thiếu nữ có rất nhiều chuyện muốn làm, khổ nỗi thực lực không đủ, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng bây giờ, có bị nạn cảnh thực lực gia thân, cuối cùng có thể bắt đầu. Hưu. Hút xong kim hồng yêu thành yêu ma chi đạo phía sau, Vô Ảnh Tuyết đạp không đi xa đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, thân ảnh của nàng đã trở lại Thập Vạn Đại Sơn, bàn tay khêu nhẹ hư không, lần nữa ngưng ra một chồi thiên điểu tương. Cầm Thương Quất Nang, tiến lặng chém ngang. Vô Vũ, nhẹ nhàng tiếng ông ông vang lên, đầu tiên là nhỏ bé khó xét, theo sau diễn biến thành kinh thiên chớ giíp. Tráng lệ một màn xuất hiện. Thập Vạn Đại Sơn, cái kia trọng trọng điệp điệp thiên địa kỳ quan, phản phất vô số chuôi nham lưới bước xé chân trời, mang đến hết thảy tuyệt vọng cách trở. Trắc Đức, rách ra, nắt. Bị vó ánh quét một cái đơn giản trường thương Quất Nang. Quét gãy Thập Vạn Đại Sơn sơn thể. Cự thạch sụp đổ, sơn thể lăn xuống, Vô Số Yêu Ma bị ngai này tai nạn vĩ lực tác động đến, tại hoàng sợ gào thét bên trong chứng kiến tử vong. Tiên Sinh, ngài nhìn thấy không, hiện tại ta đã có thể bảo hộ tốt ngài." Thiếu nữ khẽ nói, từng có lúc nàng muốn bảo vệ hứa hệ, lại không có tương ứng lực lượng, mà bây giờ, nàng nắm giữ đầy đủ lực lượng, lại mất đi muốn bảo vệ người kia. Trong nhân thế bi hoạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Võ Ảnh Tuyết tại trong chằm Mặc Vương Thương, thương chỉ cô độc như ngân hà, sẽ rách quần sơn, áp sập Yuma. Cuối cùng giơ ra tay trắng, cách lấy lưa không hơi nắm đem trong thập vạn đại sơn nhân tộc, toàn bộ dùng thiên điệu chi lực bao khỏa mang đi. Lần này sau đó, vô luận là võ giới nhân tộc, vẫn là Yuma, hoặc là võ giới những tộc khác, đều đối Võ Ảnh Tuyết biểu hiện khiếp sợ không thôi. Không có khả năng cái này, loại thực lực này, căn bản không giống như là vừa mới thăng cấp bịnạn. Quả thực, quả thực tựa như là mọi người hít vào khí lạnh, yêu ma trừng to mắt. Bọn hắn không biết quận chúa nội thiên địa thần kỳ, chỉ biết là quận chúa thực lực mạnh đến đáng sợ. Thế là nhộn nhịp hoài nghi, thiếu nữ phải chăng thiên phú dị bẩm, một hơi đạp vào siêu thoát cảnh giới. Giạng kia phòng đoàn quá mức kinh hãi đến mức yêu ma tộc nhóm đột nhiên không còn âm thanh, cũng không dám lại nâng tiếu sắt vò ánh tuyết một chuyện. Nhưng mà, yêu ma không chủ động tìm vò ánh tuyết, vò ánh tuyết cũng là chủ động tìm tới yêu ma. Lại qua mấy chục năm, vò ánh tuyết thực lực thêm một bước thủy biên. Thể nội thiên địa khuyết chương tăng tới 6 cái, 6 ngày tuần hoàn qua lại, khí huyết cô đọng thiên địa chi lực nhưng ép vỡ quần sơn. Chết. Không có bất kỳ báo trước, yên lặng giống như là chào hỏi. Tại một ngày nào đó, vó ánh tuyết đơn thương độc mã xông vào yêu tộc nội địa. Cầm trong tay thiên địa thường, chém mắt vô tận liên hỏa, gặp thần giết thần, gặp thánh giết thánh, tất cả yêu ma tất cả bị nạn tuẫn diệt. Tiểu bối ngươi dám? Cuối cùng, là yêu ma nội bộ siêu thoát cường giả xuất thủ, mới bức lui vó ánh tuyết. Vó ánh tuyết sử tích, lại lại lại khiếp sợ toàn bộ võ giới. Mọi người chạy nhanh bầm máu, vui mừng hớn hở. Sương Võ Ánh Tuyết là từ từ bay lên Đại Nhật, cùng Siêu Thoát Giả nhóm cùng là võ giới chí cường giả, cả thế gian đều chú ý, từ nay về sau trên văn năm, nàng đều là chói sáng nhất vị kia. Có người như vậy khen ngợi. Nhưng Võ Ánh Tuyết biểu hiện, hoàn toàn không chỉ như thế. Lại qua 200 năm, yên lặng thật lâu Võ Ánh Tuyết, đối yêu ma phát động một lần cuối cùng thế công. Vì sao nói là một lần cuối cùng? Bởi vì nàng triệt để hủy diệt yêu ma. 200 năm thời gian, làm cho quần chúa nội thiên địa số lượng, đạt được tiến một bước vượt trưởng tăng, thậm chí ngay cả thiên địa bản thân, đều sinh ra huyền diệu khó hiểu biến hóa. Thêm ra đủ loại thần kỳ lại làm một lần yên lặng tuyên bố. Yêu ma trong phạm vi thế lực, vô số yêu ma sợ hãi nhìn về chân trời, có cực kỳ lóe sáng một điểm, Hàn mang, từ chân trời rơi xuống mà tới đó là từ vô cùng vô tận thiên địa chi lực. Cứ ép hội tụ tinh thế trường thương, nguy nga to lớn, trông không đến cuối cùng. Yêu ma siêu thoát giả không có xuất thủ, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn, nhưng nó không thể chạy đi, bị diệt thế trường thương phong tỏa tất cả đường lui. Tại trong tuyệt vọng, cùng hắn các yêu ma một chỗ, nên đón chuyên thuộc về yêu ma diệt vong. Sau trận chiến này, võ giới lặng ngắt như tờ, không cần bất luận kẻ nào tuyên bố, cũng không cần bất luận kẻ nào ăn mừng. Võ Ảnh Tuyết đương nhiên trở thành võ giới người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Thiên sinh, Võ Ảnh Tuyết không cảm thấy vui vẻ, tâm tình vô cùng yên lặng. Trở thành người mạnh nhất, nắm giữ người người sợ hai thực lực, cùng nàng mà nói, cũng không quá nhiều thực tế tác dụng. Duy nhất tác dụng là được muốn cho mọi người sống sót, biến đến đất giản. Tại dưới an bài của Võ Ảnh Tuyết, võ giới nhân tộc thay đổi ngày trước, biến đến độ cao thống nhất cùng hài hòa, người người đều trải qua có thể ăn no sinh hoạt. Về phần những tộc quân khác, thì là nhộn nhịp hô to vỗ đế nhân thiện, nguyện tôn sùng là tổ thần. Tại võ giới lại tu luyện mấy trăm năm thời gian phía sau, Võ Ảnh biết cảm thấy đám người cầu mà quân đã không còn cần nàng thủ hộ. Thế là, nàng lưu lại một đạo ý niệm, dùng để tọa trấn võ giới an uy. Bản thể thì là tiến về vô tận hỗn độn, mở ra trục tinh hành trình. Chương 162, chiếu chư thiên, một tức là toàn bộ. Chương 162, chiếu chư thiên, một tức là toàn bộ. Siêu thoát cảnh là võ giới đối sừng sững hỗn độn người kính sưng đặc biệt là siêu thoát thế giới tồn tại. Nhưng mà, đối vô tận hỗn độn mà nói, đối chư thiên vạn giới tới nói, võ giới cũng không thu hút, siêu thoát hai chữ lộ ra dị thường một người. Thiên sinh quả nhiên tại cả người. Quân chúa nhẹ giọng lưu giữ Người chết về sau, căn bản sẽ không hóa thành ngôi sao, lấp lóe treo cao tại bầu trời đêm. Ban đêm bóng ánh của tinh, rõ ràng là cái này đến cái khác đại thế giới, bọn chúng nhiều như các bụi, phát ra lờ mờ kỳ tích ánh sáng, cùng tạo thành tươi đẹp hà cảm tinh hải. Thời gian là không có ý nghĩa, không gian là loạn tự điên đảo. Vô ánh tuyết dạo bước tại vô hình vô tướng trong hỗn độn, có thể trông thấy cũng nghe được, rất nhiều thế giới cảnh tượng, trong đó không thiếu khủng bố cường giả, bằng vào khí tức liền áp đến hỗn độn vỡ tan. Ken mỹ đế hoàng, có thế giới chủ tu khí vận, hệ thống trị thân hóa thiên đạo, trị vạn dân kính ngưỡng, Dung Khiếu làm phủ mở ra thần tảng, có thế giới đồng tu võ đạo, lại hướng đi một đầu hoàn toàn khác biệt con đường, dùng đoán thể cảnh làm cơ sở, dùng thân thể khiếu huyết siêu việt bản thân, thành tựu vô thượng bát thể. Vò ánh tuyến hành tàu ở hỗn độn. Khuynh thuộc, cảm giác đó bụng lần nữa truyền đến. Thể nội mấy chục cái nội thiên địa trong cùng một lúc rung động không thôi, đối những cái kia chưa từng thấy qua thiên địa chí lý, biểu hiện ra cực kỳ tràn đầy thèm ăn. Thiếu nữ không để ý đến, lạnh nhạt ánh mắt bỏ qua từng phương đại thế giới, khóa chặt tại cảnh địa phương xa xôi. Yêu ma khí tức, có đúng không? Nguyên lai trong hỗn độn cũng có yêu ma, đến tận đây, mục tiêu sáng lập trường thương hiện hiện tại tay, đi theo đạo kia bước lên như lựa thân ảnh, tại bao la thời không bên trong tùy ý bước chạy. Võ Ảnh Tuyết muốn tìm kiếm, tìm tới có thể phục sinh đi qua người phương pháp, đem hư hệ, đem song thân, đem đã từng chết thảm cầu hoạt quân mất tính, từng cái cứu vãn trở về hiện tại đây là gần như không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng nàng muốn thử nghiệm. Không hiện tại người kia sáng lập trên đường chỉ trệ không tiến. Tiện thể lấy, quân chúa muốn làm chút đủ khả năng sự tình, tỉ như làm như thiên vạn giới quét dọn một chút rác rưởi. Một chút bé nhỏ không đáng kể, tịt yêu tên ma, nhìn liền làm cho người ta ghét ngại rất rưởi. Cản rỡ Chỉ là nhân tộc tiểu bối, cũng dám lấn ta yêu tộc. Dù cho ta đổ máu hỗn độn, cần một tay nâng yêu tộc đế thành, vẫn như cũ vô địch tại thế. Yêu đỉnh, ma thế gian, có ta kim ô liền cỏ trời. Nếu dám tiếp tục lên trước, chúng ta liền cùng ngươi không chết không lật. Thiếu nữ tại giết, võ tiểu tiên sinh tại giết, võ ánh tuyết tại giết. Cái kia bóng người đỏ rực như lửa, phảng phất vĩnh hằng bốc cháy tân hỏa, không giây phút nào tại hư vô trong hỗn độn, thiêu đốt từng vị tuyệt đỉnh yêu ma. Cái kia ánh sáng nóng bỏng sáng, hướng chư thiên vạn giới tuyên bố năng đến. Cường thế mà chấn động đương nhiên, võ ánh tuyết nhắm vào yêu ma hành động rớt tới trong hỗn độn chân chính yêu ma cường đại chú ý có có thể sở so tinh không rộng lớn nguy nga cự thú. Có phiến cánh như đại nhật tam tốc kim ô thậm chí, là theo trong hỗn độn thoát thai mà ra, tiên tiên nắm giữ hỗn độn vạn tượng năng lực, có thể dễ như trở bàn tay xóa đi hết thảy. Võ ánh chết mấy lần bị đuổi tới tới cảnh, lại luôn có thể niết bàn trở về, dung càng kinh diễm tư thế băng sắt cường định. Nàng ăn, rơi hết thảy ăn hết các biệt thế giới đạo và lý ăn hết các yêu ma thiên phú thần thông. Thu thập vạn tượng, tiếp nhận quy nhất, gặp thấy toàn bộ phương pháp tu luyện, toàn bộ hòa vào thể nội khí huyết, tạo thành một phương hoàn toàn mới nội thiên địa. Từ từ Võ Ảnh Tuyết phát hiện, trong cơ thể mình khí huyết thiên địa, số lượng nhiều đến khó dùng đếm rõ. Liền như là ngoại giới chân thực tồn tại chư thiên vạn giới đồng thời, bọn chúng còn tại thốn vệ, còn tại tiến hơn một bước trưởng thành. Thiên Sinh hắn, không thích quá mức lộn xộn đồ vật. Võ Ảnh Tuyết tự nói lấy, chủ động cắt giảm thể nội thiên địa số lượng đây không phải là đơn giản thứ trừ, mà là dung hợp cùng tăng hoa, vô số thiên địa đạn loạn thành khí huyết, cùng nhau dung tụ làm càng to lớn tư thế. Siêu việt hết thảy, bao hàm toàn diện, một tức là toàn bộ, toàn bộ tức là một. Quân chúa đã từng ăn hết đạo và pháp, hiện nay thống hợp quy nhất Toàn bộ lưu chuyển khắp thể nội còn sót lại khí huyết tiên địa đó là ban đầu cùng cuối cùng một. Từ đó diễn sinh vạn tượng vật vật, lại chưa từng tận vạn tượng sản sinh ra càng nhiều một, chiếu chư thiên hoàn vũ, hiển hiện vạn giới thời không. Tuần hoàn qua lại, vĩnh hằng không diệt. Tiễn sinh, hiện tại ta dường như biến đến mạnh hơn, tại yên tĩnh trong hỗn độn, vò ánh tuyết sơ sơ thử nghiệm năm quyển, hỗn độn vạn tượng bị nàng trực tiếp năm nát địa phong thủy hỏa tái diễn, đại đạo pháp tắc sụp đổ. Một ý niệm, Tuyết Nguyệt Trường Hà bị kéo quang mà ra. Lâu không thấy, vò ánh tuyết lần nữa trông thấy những cái kia khuôn mặt quen thuộc, cũng thử nghiệm thò tay vớt ra. Song thân, Thanh Nhu chấn dấn chấn. Cầu hoạt quân mọi người, Từng đạo tràn ngập tiếc núi thân ảnh. Từ đã qua Tuyết Nguyệt đi ra, thành công bị vó ánh tuyết cứu vãn tới. Thế nhưng, vì sao? Vì sao chỉ có tiên sinh không thể? Bàn tay trắngướt, nhẹ nhàng đẩy tại Tuyết Nguyệt trong chừng hạ, nhấc lên vòng vòng ngựa sóng. Không biết lặp lại bao nhiêu lần, mỗi một lần kết quả đều là xuyên thấu cái kia ôn nhu thân ảnh, vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Có lẽ, là tiên sinh hắn quá mệt mỏi, ngủ đến hiện tại cũng không chịu tỉnh lại. Thiếu nữ nghĩ như vậy, xóa sạch hốc mắt thủy quang, tiếp tục lặp lại lấy không có cuối cùng vớt. Nhất định, nhất định phải, lần nữa nhìn thấy hắn. Thế giới hiện thực Hứa Hệ chờ giây lát, máy mô phòng bảng cuối cùng đổi mới hoàn tất, hiện lộ ra hoàn chỉnh kết toán kết quả. Ánh tuyết hài tử kia, cùng câu hoạt quân mọi người, không biết qua đến như thế nào, ôm lấy chờ mong tình trạng. Hứa Hệ nhìn lên mô phòng kết toán đinh đông ba lần thứ 3 mô phòng thống kê hoàn tất chúc mừng ký chủ kích hoạt trở xuống thank you, nhân thế minh nguyệt, kiên trì võ giả, tròng sao lóng lánh người, yêu ma trung kết giả, hắn cứu rỗi nhân thế minh nguyệt, hà dám tôi tâm nhân thế, ngươi là ôn nhu mà sáng rực rằng, chỉ dẫn mọi người tiến lên phương hướng, làm cho bọn hắn có thể sinh tồn kiên trì võ giả, một người kiên trì có nhiều khó khăn, có lẽ ngươi có thể cấp cho đáp. Sự kiên trì của ngươi thậm chí có thể đánh vỡ sinh tử chói buộc trõm sao long lánh người, trên đất bụi đất, vì ý chí của ngươi mà bay hướng công trung, nắm giữ quần tình quang huy yêu ma trung kết giả, ngươi là chư thiên vạn giới tất cả yêu ma thai kiếp nguồn luân, ngươi bị yêu ma coi là không rõ cấm kỵ, nói chi hội có đại nạn hắn cứu rồi, ngươi mấy lần cứu vãn nhỏ yếu hắn, nếu như không có ngươi, liền không có hắn hết thảy. Lại là hắn? Hứa Hệ lập tức đầu đầy nghi vấn. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, là máy mô phỏng dùng tới, hắn, cái chữ này, liền mang ý nghĩa có người thành tựu không thể diễn tả chỉ cao. Như thế lần này là, ánh tuyết Toàn hệ kinh nghi bất định, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn đang nghĩ, đến tột cùng là hắn vận khí ngất thiên, nhiều lần đều có thể gặp phải tương lai chí cao, vẫn là bởi vì duyên cớ của hắn, làm cho nhiều lần mô phòng đều có chí cao sinh ra. Vô luận là loại nào khả năng, tứ hệ đều cảm thấy quá không hợp thói thường. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước xem xét mô phòng ban thượng. Chương 163. Vật siêu tập thêm 1. Chương 163. Vật siêu tập thêm 1 mô phòng tổng kết, cuộc đời của Ngô Long Đông dân an, sự kiên trì của ngươi chấn động nhân tâm, ngươi chưa từng trở thành kẻ mạnh cỡ nào, tu vi chỉ là ngừng bước nhân tiên cảnh giới. Nhưng ý chí của ngươi vĩnh hằng truyền lại, Tân Hỏa Tương truyền nhân tộc đời đời ghi khắc ngươi hành động vĩ đại, bọn hắn tin tưởng vững chắc, ngươi thủy chung treo cao tại trên trời, dùng mặt trang tư thế quan sát nhân thế số hiệu 03 lần mô phỏng cuối cùng đánh giá. S S ban thưởng tạo ra bên trong. Tích Tích mời ký chủ tại hạ xếp năm hạng ban thưởng bên trong, tùy ý chọn trong đó 4 hạng, chọn phía sau lập tức phát một, trong mô phỏng nhân sinh định phong cảnh giới 2, trong mô phỏng nhân sinh toàn bộ võ kỹ 3, võ đạo vạn tượng hùng lô 4, cường hóa khí huyết trùng thiên 5, một đóa vĩnh viễn sẽ không biến bẩn hòa giấy. Cấp S đánh giá hư. Ngược lại trong dữ liệu, cuối cùng, so với lần trước thế giới ma pháp Lần này ta tăng lên cũng lớn, cũng không biết, muốn tại trong mô phỏng đạt thành loại nào điều kiện mới có thể nắm giữ S đánh giá. Hứa Hệ do dự, cũng không thể ép yêu cầu, là để chính hắn trở thành trí cao a nếu như thật là dạng kia, cái kia cơ bản có thể tuyên bố vô tha. Nghĩ như vậy, Hứa Hệ xem xét đến mấy hạng ban thượng, là xem máy mô phỏng trò liên quan giới thiệu. Tuyển hạng 1 rất đơn giản, là lấy Hứa Hệ kết thúc mô phỏng phía trước thực lực, tương hoàn chỉnh nhân tiên cảnh giới, không bao hàm bất luận một cái gì tiêu cực trạng thái. Tuyển hạng 2 võ kỹ, đồng dạng một chút liền có thể xem hiểu. Liên quan tới cái này, Hứa Hệ cảm thấy là vô dụng nhất. Võ đạo trong thế giới, hứa hệ luyện thành võ kỹ, số lượng có thể nói là vô cùng lớn. Cũng liền tiền kỳ đoán thể giai đoạn, từng nhiều lần sử dụng võ kỹ, dùng để tăng cường bản thân chiến lực đợi đến tiên thiên cảnh giới. Nhất là cùng đại càn hoàng đế quyết chiến thời gian. Hứa hệ công kích, sớm đã biến đến phản pháp quy chân, một quyền một cước đều cuốn theo bản thân võ đệ ý, siêu thoát tại phàm tục võ kỹ. Ân, nhìn lại một chút a, nếu như đằng sau tuyển hạng không có vấn đề, lần này liền loại bỏ võ kỹ. Hứa hệ tiếp tục xem xét. Tuyển hạng 3 vạn tượng hùng lô, là hắn khí huyết tiên điệu tự tính, nhưng bị hệ thống từng từng hóa, năm giữ càng thần kỳ biểu hiện có thể ăn vật tượng, nhưng nghĩ vật vật. Tuyển hạng 4 là khí huyết trùng thiên dòng ra cường phiên bản. Bình thường khí huyết trùng thiên chỉ là cái đặt nền móng rộng, đối với nhân tiên cảnh giới hứa hệ, có thể nói là không hề có tác dụng. Nhưng bây giờ, nó bị hệ thống tăng lên tới màu vàng kim phẩm chất. Nam dự không thể tưởng tượng nổi biểu hiện. Dù cho là nhân tiên hứa hệ, khí huyết trùng thiên dòng cũng có thể cung cấp bộ trợ, làm cho nội thiên địa hùng hậu năng thực, hơn xa cùng giai. Cuối cùng tuyển hạng 5, La Hứa hệ đã từng gấp cho Võ Ánh Tuyết, lại nhiễm máu tươi ở ngất mục nát hoa giấy. Cái này cũng thật là, nên nói như thế nào đây, đáp án rõ ràng. Hứa hệ cười nhẹ, nhanh chóng chọn tốt ban thưởng, theo thứ tự là 1, 3, 4, 5. Ngoại trừ võ khí tuyển hạng bên ngoài, tất cả tuyển hạng toàn bộ tuyển chọn. Võ khí không thể nói chọn vẹn vô dụng, nhưng so sánh cái khác tuyển hạng, giá trị của nó quá mức thấp kém, chọn vẹn không đáng phải đến lựa chọn nó. Ta cả đời này khắc khổ tu hành, toàn bằng bản thân cố gắng kiên trì, máy mô phỏng giúp ta. Đinh, ban thưởng lựa chọn hoàn tất, bắt đầu tiến hành phát. Theo lệnh Hứa hệ xác nhận hoàn tất, máy mô phỏng bảng cao tốc lập loé, năm hạng ban thưởng văn tự xóa đi biến mất, thay vào đó là Hứa hệ thân thể nên đón biến hóa. Khí huyết đón thể Tiên Tiên cương khí, nhân tiên tiên địa. Thần ba đại cảnh giới, chốc lát đột phá. Vạn minh khí huyết thấu thể mà ra, hóa thành màu đỏ nhạt vết bầm máu, nở rộ tại hứa hệ lòng bàn tay đạo kia vết bầm máu cường hành mà bá đạo. Không phải bị thương máu, cũng không khiếp đảm máu, mà là võ giả một bầu nhiệt huyết. Là bởi vì ta hóa thần tu vi cùng thánh vực ma đạo sư tu vi ư. Lần này nhân tiên cảnh giới, dung hợp lên uy năng rất nhiều, vạn tượng hồng lô và khí huyết trùng tiên gia chỉ, chính xác cũng rất rõ ràng. Nếu như lần nữa cùng đại càn hoàng đế chiến đấu, hiện tại ta chỉ dựa vào tu vi võ đạo liền có thể thoải mái đánh giết. Hứa hệ càng khai. Cảm độ mênh mông khí huyết lưu thông toàn thân, xuôi theo gân mạch phong trào, ở thể nội hoàn thành chu thiên tuần hoàn, cuối cùng hướng vùng đan điền nội thiên địa. Thu tiên, thực khí chúng tồn, ma pháp, ý chí thông thận, võ đạo, lục thân siêu phàm, tinh khí thần ba hợp một, ba đường cùng tiến, thực lực tăng nhiều. Nói tóm lại, hứa hệ tương đối vừa ý, tuy là có loại đại hỗn hợp tức thì cảm, nhưng thực lực mạnh là không thể nghi ngờ. Cuối cùng, chính là cái này. Phòng ốc phòng khách. Hứa Hệ lật ra bàn tay, một đóa trắng bên trong mang hạt hoa giấy, yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay. Nó từng là hứa Hệ tặng cho thiếu nữ lễ vật, lại bất ngờ nhiễm vết máu. Hiện đại, nó dùng hoàn hảo không tí vết tư thế, lại lần nữa trở lại trong tay Hứa Hệ. Sau đó có lẽ có cơ hội, có thể lại lần nữa đem nó đưa đi. Liên quan tới con chúa, liên quan tới vợ Anh Tuyết, có quan hệ thiếu nữ thành tựu trí cao sự tình, Hứa Hệ kỳ thực không cẩn thận để ý, hắn chỉ là cảm thấy, có thể thành tựu trí cao con chúa, nên có thể bảo hộ tốt chính mình, bảo vệ cầu sống mọi người. Nghĩ đến rời khỏi đám người núi lớn đều có thể sống sót, Hứa Hệ liền rất cao hứng. Chỉ thế thôi. Hứa Hệ quyết định, tạm thời đem hoa giấy đặt ở cất giữ trong tủ, nếu tương lai có cơ hội gặp mặt, liền đem hoa giấy lần nữa đưa ra. Hắn nhớ rõ của chú đối hoa giấy yêu thích đến không được, không còn hoa giấy, nàng khả năng sẽ rất thương tâm. Ân, cứ như vậy quyết định, Hứa Hệ khẽ gật đầu, theo sau đứng dậy đứng thẳng, chuẩn bị hướng phòng ngủ phương hướng tiến lên đúng lúc này, có đạo thân ảnh đi tới. Sám bạc tóc dài, mặt không biểu tình, ăn mặc vừa thân thích hợp đen trắng váy dài. Là làm Hứa Hệ bưng tới trà nóng ma nữ. "Đạo sư, ngài đây là?" Cơ giờ cả âm thanh rất bình tĩnh, trong đôi mắt phản chiếu lấy, vẫn chỉ có dưới ánh mặt trời hứa hệ, trong im lặng mang theo quang ảnh pha tạp. Chẳng biết tại sao, bị dạng này ma nữ nhìn chăm chú lên, Hứa Hệ lại có ngẩn ngùi chỗ dạ. Nhưng hắn lòng mang trong sáng vô tư, chưa bao giờ làm qua ác tha sự tình. Không có gì, chỉ là muốn về gian phòng một chuyến, Hứa Hệ cười lấy đáp lại, cất bước hướng đi gian phòng, ma nữ thì là theo sát tại phía sau hắn. Hứa Hệ hỏi đến nguyên nhân, ma nữ trả lời đồng dạng đơn giản. Cảm giác đạo sư hơi mệt chút. Ma nữ chợt giác, trước sau như một gẻ bén. Nàng không biết Hứa Hệ mưu phòng, nhưng nàng nhìn ra Hứa Hệ kết thúc mưu phòng phía sau, tinh thần có chút mệt mỏi. Thế là, chi kỷ ma nữ chuẩn bị nước trà, dùng để nâng cao tinh thần. "Cảm ơn, cở trợ ca." Hứa Hệ duỗi tay ra, nhẹ nhàng nuốt vẻ cở trợ ca đọt. Theo sau bưng lên trà nóng, thổi nhẹ mấy cái chờ đợi biến lạnh, lại chậm rãi uống vào miệng khang đó lấy, tại ma nữ nhìn kỹ, tại cơ giờ cả mặt không thay đổi nhìn kỹ. Hứa Hệ đi vào phòng ngủ, lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, chuyển động mở ra cất giữ tủ quầy thủy tinh cửa đêm không tí vết hoa giấy, tạm thời bỏ vào cái thứ ba vị trí. Hiện tại, loại chứa hộp kẹo cùng ma trượng, cất giữ tủ lại thêm ra một vị khách tới, nó yên tĩnh nằm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa tủ thủy tinh, không tiếng động tôn lộ ra phần ứng kia ôn nhuận mỹ lệ, phảng phất chân chính bông hoa. Chương 164. Đạo sư thật có cái thứ hai muội muội. Chương 164, đạo sư thật có cái thứ hai muội muội. Nhìn như vậy lấy, liền không như thế ván vẻ. Ánh nắng kinh bạc ôn hòa nhạt sáng, như là ngàn vạn tia sợi nhỏ. Phất qua chất gỗ cỡ lớn tủ cất giữ, đem nội bộ cảnh tượng chiếu rọi đến có thể thấy rõ ràng, nhỏ bé như sét. Hứa Hệ đứng thẳng, theo bên trái hướng phải liếc nhìn, đảo qua tủ cất giữ bên trong hộp kẹo, ma trượng, hòa giấy. Rất có một loại thời gian trôi mau cường liệt hoàn hốt. Theo hiện thực góc độ của thế giới xuất phát, Hứa Hệ tu được tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng thời gian, còn không vượt qua 1 năm. Nhưng nếu như tính luôn mô phòng thế giới trải qua, Hứa Hệ trải qua 3 lần nhân sinh. Trọng chất lên đã là đầy đủ sâu xa. Máy mô phòng cực kỳ thần kỳ. Cứ về cùng, tốt đẹp, hai chữ trọn vẹn không liên quan gì, nhưng nó xác xác thật thật, trợ giúp hứa hệ thật sự có được lực đồng thời, cũng lại không ngừng ra tăng hứa hệ cất giữ. Hứa hệ nhìn trước mắt tủ cất giữ, không khỏi đến toát ra một cái ý nghĩ, đợi một thời gian, tủ cất giữ bên trong ô vung có thể hay không bị nổi vào. Cảm giác còn thật có ý tứ. Đặng sư, ngài thả chính là. Cỡ giờ cả ngự khí lộ ra nghi hoặc. Ma nữ không quá lý giải, hứa hệ là từ đâu lấy được hoa giấy, lại là vì sao muốn đem hoa giấy bỏ vào tủ cất giữ bên trong. Phía trên phi tích Khiến ma nữ có chút để ý, xem như cố nhân tạm thời nâng ta đảm bảo vật phẩm a, Hứa Hệ suy nghĩ một chút, đưa ra giải thích như vậy, theo sau ra khỏi phòng. Hắn thấy, hoa giấy cất giữ là tạm thời, sớm muộn sẽ trở về quần chứa trong tay. Nhưng ma nữ hình như không nghĩ như vậy. Nữ tiên cũng không nghĩ như vậy. Sau khi Hứa Hệ đi, Cợ Giở cả vẫn giữ trong phòng, yên tĩnh nhìn trăm chú tủ cất giữ, nhìn trăm chú cái thứ 3 ô vương bên trong không tí vết hoa giấy. Vù vù, thời không nổi lên bọn sóng, có hư vô thân ảnh đạp vào gian phòng, áo tơ trắng nhẹ nhàng. Người nhận thức, ma nữ âm thanh nhẹ nhàng mà hờ hững. Nàng không quay đầu nhìn về phía người đến, vẫn nhìn chăm chú trước mắt hoa giấy. "Không, ta còn muốn hỏi ngươi lay, hứa Mạc Ly đi tới ma nữ bên cạnh, đồng dạng nhìn chăm chú cái kia mới xuất hiện hoa giấy. Giờ khắc này, không hẹn mà cùng." Hai vị vĩnh hằng chí cao toát ra tương tự mã tương phản ý niệm. "Đạo sư thật có cái thứ hai muội muội, huynh trưởng thật có cái thứ hai đệ tử." Không khí biến đến quá dị. Ma nữ cùng nữ tiên đều là lâm vào lâu dài trầm tư, rời khỏi phòng ngủ phía sau, hứa hẹn một thân một mình đi vào viện lạ, đón rực rỡ ánh nắng, ngồi xuống tại nửa bóng mờ trên ghế đu. Mô phỏng tương thế sẽ không đồng bộ tới thế giới hiện thực. Nhưng phần kia tiêu hao hết thể mệt mỏi. Còn đại tinh thần bên trong trở về tê r. Làm cho Hứa Hệ cảm thấy mệt mỏi. Uống cỡ giờ cạ trà nóng, hơi làm dịu một chút, nhưng vẫn là đến nghỉ ngơi một chút, Hứa Hệ tự lẩm bẩm, nằm tại trên ghế đu nghỉ ngơi, yên tĩnh nhìn thế giới hiện thực cuối thu cảnh tượng. Gió thu ok, lay động đến đỉnh viện Long huyết thảo rung động. Trong đó linh khí bộc phát rõ ràng, hướng về mùa đông Z căn căn thủy biến. Không bao lâu, thế giới hiện thực mùa đông sẽ triệt để tiến đến, lại nói tiếp liền là năm mới đến. Hứa Hệ đối cái này biểu thị chờ mong. Trong thế giới mô phỏng, hắn cùng Mạc Ly, cỡ giờ ca, trải qua rất rất nhiều lần đêm năm mới. Nhưng thế giới hiện thực năm mới, đây là lần đầu. Hứa Hệ cảm thấy, đây là rất có ý nghĩa. Không phải nói thế giới hiện thực năm mới sẽ có cái gì đặc thù biến hóa, mà là một loại vô hình, nguồn gốc từ tâm thái phương diện trùng trùng cùng vui vẻ, như là chậm chậm trôi qua mặt nước, phiêu tán vị ngọt làm cho người chờ mong. Bất quá, tiếp xuống nên làm những gì đây? Hứa Hệ ngửa đầu nhìn trời. Gần sát trời đông giá rét, bầu trời lộ ra cao viễn sạch sẽ, bạch vân tại trong im lặng chậm chậm di chuyển, từng giờ từng phút, đem thời gian kéo lại càng tương lai xa xôi. Làm cho Hứa Hệ mệt mỏi suy nghĩ, đặt được ngắn ngủi chạy xe không? Lần đầu tiên mô phòng kết thúc ta làm tăng cường thực lực, cùng tốt hơn tại hiện thực phát triển, lựa chọn gia nhập siêu phàm thống quốc cục. Lần thứ 2 mô phỏng kết thúc, thực lực của ta lại cách tấn cao, cùng lão sư, cỡ giờ cả, Mạc Ly trùng trùng đạp giữa. Trước mắt thế giới hiện thực, dù cho ta không đi tu luyện, thậm chí là biến trở về người thường, cũng lại vô năng uy hiếp ta sự vật. Tưởng tượng như vậy, cảm giác có thể làm sự tình không nhiều lắm. Cơm chùa nổi lên quá nhanh, như là một trận đột nhiên xuất hiện bạo phong. Hứa hệ còn không phản ứng lại, cơm liền toàn bộ đút vào trong miệng. Hắn suy tư hồi lâu, phát hiện có thể làm sự tình, trên đại khái chỉ còn dư lại ba loại. Tu luyện tăng thực lực lên giúp sư Tôn giải quyết giới khử, cùng cùng muội muội, Ma Nữ ở giữa, bình thường mà tốt đẹp sinh hoạt hàng ngày. Dạng này cũng không tệ. Hứa Hệ cười lấy, hắn vốn là thích cùng bình sinh hoạt. Nguyên nhân chính là như vậy, tại võ đạo trong thế giới, hắn mới sẽ dẫn dắt đám người cầu Ma Quân đi tìm cái kia vô cùng bé nhỏ sinh cơ. Thế giới hiện thực không có loại kia tuyệt vọng, có chân tiên cảnh giới lý vạn thọ trấn áp hết thảy, cuối cùng của cuối cùng, cũng có muội muội cùng Ma Nữ là vậy. Hứa Hệ có thể không còn mệt mỏi như vậy, an tâm, vững lòng, dùng phương thức của mình vượt qua yên lặng hàng ngày. Tổng cảm thấy có chút buồn ngủ. Nặng nề mí mắt biến đến không nhận khống chế, chậm chậm rủ xuống đóng chặt, nói vô tận mệt mỏi. Hứa Hệ nằm tại trên ghế đu ngủ thiếp đi. Có sóng chấn động tại trong im lặng quy tán. Che lại Hứa Hệ, bảo vệ Hứa Hệ, làm Hứa Hệ ngăn cách ngoại giới gió lạnh, cùng hết thảy khả năng sẽ ẩm ý đến hắn tàn tâm. Hứa Hệ ngủ ngon giấc. Sau khi tỉnh lại, tinh thần phấn chấn đồng thời, thân thể biến đến đặc biệt có sức sống, liền như là bị hơn ngàn đạo sinh mệnh pháp tác lập chúng, lại hình như dập đầu liên tiếp hơn ngàn cái tiên đan. Dạng này miêu tả có chút khoa trương, nhưng hứa hẹn hoàn toàn chính xác khôi phục đến rất tốt, nguồn gốc từ lần thứ 3 mô phỏng mọi mệt mỏi, từ sau khi tỉnh lại trọn vẹn biến mất. Cuộc sống yên tĩnh, lần nữa trở về. Dượr dợ ánh nắng, hiện lạnh gió lạnh, trong viện lung lay long huyết thảo, mà không thay đổi xám bạc ma nữ, quân lây muốn kẹo nhu thuận muội muội. Những cái này yếu tố cùng cấu thành hứa hẹn hàng ngày. Tất nhiên, trong lúc này, hứa hẹn cũng không phải chuyện gì, đều không đi làm. Hắn từng mang theo muội muội, đi kinh thành siêu phàm thống quát tổng cục, gặp nhàn nhã uống trà lý và thọ. Tại lão nhân chợt mắt hốc mồm nhìn kỹ, đem tiên giới bị hủy chân tướng cùng Hứa Mạc Ly từng làm hành động vĩ đại, từng cái chia sẻ cho lão nhân nghe. Cái này, ta, nàng. Lão nhân gia đã là chân tiên cảnh giới, nhưng biểu lộ ra dáng dấp, lại không có chút nào tiên rõ phiêu dật. Trong gió lộn xộn, đầu tóc rối tung, lúc thì đau lòng nhức góc chủ bàn, lúc thì chấp nhận kiệu thở dài, phảng phất tại trong nháy mắt trải qua thay đổi rất nhanh đồng thời. Hứa hệ còn để hai vị nữ hải hỗ trợ tìm kiếm vợ giới tung tích. Mạc Ly, cơ giở cả, tìm kiếm vô đạo thế giới sự tình, liền ta cầu các ngươi rồi. Tốt, huynh trưởng. Được, đạo sư. Tuy nói, thông qua máy mô phòng kết toán bảng, Hứa Hệ biết được Võ Ảnh Tuyết thành tựu chí cao, nhưng máy mô phỏng lộ ra tin tức quá ít, để Hứa Hệ không cách nào yên tâm. Nguyên cớ hắn nhờ cậy muội muội cùng ma nữ. Tại mênh mông trong hỗn độn, tìm kiếm võ đạo thế giới tồn tại, phục sinh đã từng tiếc nuối. Muốn lại một lần nữa, trông thấy những cái kia hòa bát, làm cầu sống mà cười ngây ngô đáng yêu mọi người. 10 phần trùng hợp. Hứa Hệ mới nhờ cậy xong hai vị nữ hải, liền có võ đạo bên cạnh hoàn toàn mới giới khư, phụ xuống tại thế giới hiện thực địa cầu. Chương 165. Đã lâu không gặp, Ang Yu. Chương 165. Đã lâu không gặp, Ang Yu lại là lần thứ 3 mô phỏng thế giới kia ư? Định viện nhà mới trong phòng ngủ, cửa sổ như khung, ánh nắng như bút quét nhẹ lấy bên trong căn phòng sự vật, làm hắn đều đều trải lên quần sáng màu vàng. Hứa Hệ ngồi ở cạnh công trên ghế gỗ, dùng di động xem xét siêu phẩm chi gia tin tức. Theo lấy địa cầu quỹ chương, siêu phẩm chi gia loại trừ xem như khu vực giao dịch. Dần dần, còn đánh vắc cung cấp giới khư địa điểm tác dụng, mỗi khi có mới giới khư xuất hiện, liền sẽ tự động nhắc nhở tất cả siêu phẩm giả. Hiện tại, Hứa Hệ ánh mắt đang bị mới nhất xuất hiện giới khư hấp dẫn. Cái kia giới khư cực kỳ to lớn, từ trong hư không hiện lên đột đột hòa vào Hoàng Sơn Dã lĩnh, kèm theo 10 phần mạo hiểm võ đạo khí tức, chấn nhiếp đàn vạn. Có siêu phàm thống quát cục tu luyện giả tính toán đến gần. Lại tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bị như vực sâu như ngục khí tức khủng bố trấn áp. Kết quả là, cái này võ đạo bên cạnh giới khư, vị định tính làm cực kỳ nguy hiểm loại khác, tất cả nhân viên rút lui, từ tổng bộ cao thủ xuất kích chasse. Võ đạo bên cạnh giới khư vốn là thưa thớt, hiện tại khó được xuất hiện một lần, nói không chắc liền là mô phỏng thế giới kia. Hứa hệ chậm chậm đứng dậy. Trong lòng đối mới xuất hiện giới khư, tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Lần này giới khư Nếu như tới từ lần thứ 3 mô phòng võ đạo thế giới, vậy dĩ nhiên là cái tốt, nói không chắc có thể hiểu một chút tình huống. Dù cho không phải, cũng có thể thuận tay thanh trừ nguy hiểm, để tránh rối khương nguy hại thế giới hiện thực. Suy nghĩ một chút, Hứa Hệ cảm thấy chính mình rất có tất yếu đi một chuyến. Như thế, liền quyết định như vậy, Hứa Hệ đưa tay, như kiếm như trượng kiếm một vũ khí, bị hắn nhẹ nắm tại lòng bàn tay. Nguyên gốc từ ma nữ tạo, nắm giữ thời không quyền năng chí cao mỗ diện, tại lúc này tỏa sáng. Hứa Hệ cầm trượng, nhẹ đánh mặt nền. Không gian gợn sóng nhanh chóng lướt qua, đem hắn thôn phệ bao khỏa, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Diễn Sơn thị ngoại ô khu vực. Ta nhìn một chút, giới khu vị trí là, thì ra là thế, là tại cái phương hướng này ư? Hai con người hứa hẹn khẽ hở, thấy vực cấp bậc hợp lại lĩnh vực, cùng siêu phàm tuyệt luân tinh thần lực, tốc độ vô cùng nhanh bước xạ lan tràn. Không ngừng ổn nắn không gian ma pháp điểm đến. Bạch, vụ vụ, ba ba ba. Một màn kỳ dị xuất hiện. Bầu trời xanh thẳm, trong suốt mà không minh, có người giẫm chân trên đó, mỗi khi cất bước chắc chắn sẽ vượt qua dài đằng đằng khoảng cách, xem thương thiên bạch vân làm không có gì. Như vậy liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần. Không ngừng sửa đổi Không kết luận vị đợi đến Hứa Hệ dừng lại thời gian, hắn đã ở vào một tòa xa lạ hoang sơn phía trước. Hắn nhìn thấy, có to lớn giới khu sừng sững trên núi, rộng lớn mà bao la, so hắn từng gặp thiên kiếm tông chiến trường, còn muốn lộ ra càng hùng cử. Nhưng, Hứa Hệ cũng không cảm nhận được, siêu phàm chi gia trên website miêu tả, loại kia viền diệu khó hiểu cảm giác các bác. Trong này, đến tột cùng ẩn chứa cái gì? Giới khu to lớn, bên ngoài lật hoàng loạn. Trình thể thu sơ giản lược nhìn tới, rất có loại cổ tịch ghi lại, thiên viên địa phương, ý nghĩ, bị hình nửa vòng tròn thủ hạ sắc đất cắt bao trùm, hiện lộ ra một mảnh hoàn thiên. Toàn hệ tu sơ giản lược quan sát một phen, ra kết luận, chỉ là bề ngoài bay múa các đụ cường độ, liền tương đương với nguyên anh bên trên công kích, khó trách siêu phàm thống quát cục bình thường siêu phàm dã, không cách nào đến gần trong đó. Chắc hẳn cái kia cái gọi là cảm giác cấp bách, là người tu luyện cấp thấp, bởi vì phương diện kinh nghiệm không đủ, mà đối với thiên địa vĩ lực sinh ra phán sai. Hứa hệ bắt đầu cất bước, nhìn qua tân giới khư thần kỳ phía sau, trong lòng hắn biến đến càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ dạng này giới khư sẽ đến từ dạng gì thế giới? Xoạt lạc, xoạt lạc, nguồn gốc từ lực lượng lĩnh vực Theo lấy hứa hệ rậm chân, mà từng bước đi sâu giới khu nội bộ, đem tầng kia băng minh cắt đụi toàn bộ tách ra. Một con đường hiện lộ mà ra. Chuyên thuộc về hứa hệ. Nhưng mà, hứa hệ mới đạp vào trong đó, còn không chân chính tiến vào giới khu nội bộ, khiến hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Toàn bộ giới khu bên ngoài, cái kia dùng để phòng hộ cắt đụi phong bạo, lại theo lấy hắn đến mà vỡ vụt, hiển lộ ra nội bộ chân chính quang cảnh đó là vô cùng quan thuộc, chỉ tồn tại ở trong hồi ức kiến trúc. Là rách nát khắp trốn bên trong mang theo vết máu thành chấn đồng thời, có đen ngịt đám người, không ngừng theo trong chấn đi ra, tạo thành chen chúc náo nhiệt biển người, đối mặt hứa hệ mà tới, Người cầm đầu cũng không cao lớn uy mãnh, cũng không anh tuấn xuất khí. Tương phản, hắn nhìn lên mười phần bình thường. Bình thường bên trong mang theo khương ngốc, mặt bị thái dương phơi đến đen kịt, là điển hình nông phu hình tượng, sau lưng còn nâng lấy một vị lão phụ. "Mẹ, bọn ta cũng nhanh đến." Võ tiểu tiên xinh nói, hứa đại ca liền tại phụ cận. "Khương ngốc hắn tử," Lễ cực kỳ phấn khởi ngữ khí nói xong, bị hắn sau lưng lão phụ nhân thì là dùng bàn tay vỗ vỗ hắn tử đầu. "Hang ưu, muốn nghe nhiều hệ ca nhi lời nói, nhân ra thế nhưng trên trời tinh quân, hạ phàm tới cứu chúng ta." "Hắc hắc, mẹ, ta khẳng định nghe hứa đại ca lời nói." Hắn tử cười nớ ngẩn lấy trả lời, nhìn qua không cẩn thận thông minh. Tại phía sau hắn, lít nha lít nhít biển người, có lao có tụ nhỏ, có nam có nữ, theo như lời nói để không kém bao nhiêu. Trong miệng tất cả đều là hứa lại tiên sinh, cùng, võ tiểu tiên sinh. Hứa hệ biết đến bọn hắn, biết đến cái kia từng cái thuần pháp, nhưng lại tràn ngập tiếc nuối mặt. Trong đó có thanh niên chấn dấn chấn, câu hoạt quân dân nói, cùng tất cả muốn tiếp tục sống người. Bọn hắn là đáng thương, hao hết một đời đều tại cầu sống, lại chưa từng gặp qua chân chính sống, miếng thứ nhất sinh, ăn cơm no số lần hai tay có thể đếm được. Nhưng bây giờ Tiếc nối không còn là tiếc nối đã từng chết đi người, lần nữa hóa thành hoạt bát sinh mệnh. Hứa Hệ cười, cười đến rất vui vẻ, mà những cái kia đi ra giới khư lắm người, cũng rõ ràng nhìn thấy Hứa Hệ tồn tại. Hứa đại ca, Hệ ca nhi, Hứa đại tiên sinh. Mọi người hô hào không giống nhau gọi. Trên mặt biểu tình vui vẻ không thôi, người cầm đầu càng làm một trận mánh chạy, sau lưng lão mưu thân, vội vàng chạy đến Hứa Hệ trước mặt. Đã lâu không gặp, Ang Nhu. Đã lâu không gặp, Trương Thẩm. Hứa Hệ vỗ nhẹ Ang Nhu bả vai, trông thấy hắn tử bởi vì quá xúc động, gương mặt hiện ra dáng đỏ đỏ đó là hưng phấn, càng là vui khóc. Hứa đại ca Ta, ta rất nhớ ngươi." Chất phát hắn tử Âu oa mà nói, nước mắt trong suốt tràn mi mà ra, lộ ra ngây ngốc, lộ ra vụ vẻ. "Không có chuyện gì, Ang Yu, ta ngay tại nơi này." Hứa Hệ nhẹ giọng trấn an. Hắn uốn, hắn biết đại khái, trước mắt giới khử, cùng đã từng chết đi mọi người, vì sao sẽ xuất hiện ở địa cầu? Có thể làm được điểm này, có lý do làm ra điểm này. Chỉ có một người. Là ánh tuyết tử." Hứa Hệ dùng giọng khẳng định nói ra suy đoán đang lúc Hứa Hệ còn muốn nói nhiều cái gì? Trấn An cầu hòa quân mọi người, trấn an những cái kia đã từng chết đi mất tính, không trung truyền đến kinh nộ tiếng gắc hét. Long thần tại bên trên. "Ta là kệ Sanchez đã tợ nột hạ di ở Natology ạ cả cả rồ gì ta sẽ mang đến cự long phẫn nộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a, dị giới đám cặn bã. Chương 166, ta là một đầu lương long long. Chương 166, ta là một đầu long long. Hồng Long rất tức giận, hầu quả rất nghiêm trọng. Nó vốn tại chuyên môn bảo tàng trong điện ngủ say, hưởng thụ lấy kim tệ biển tắm rửa, lắng nghe bảo thạch va chạm giòn vang. Binh thản vô cùng, dễ chịu vạn phần đắm chìm tại không có long nữa giả cùng thí thần ma nữ trong ngọc đẹp. Thế nhưng, siêu phàm thống quát cục người đánh thức Hồng Long, công bố có cỡ lớn giới khư phủ xuống. 10 phần nguy hiểm, cần Hồng Long cái này thánh vực chiến lược xuất mã. Hồng Long giận tím mặt, bị ép rời giường đó, sinh ra vô cùng mãnh liệt rời giường khí, nhưng nó không thể đối siêu phàm thống quát cục nhân loại phát tiết. Bởi vì siêu phàm thống quát cục đưa ra khá hộ huynh thủ lao đó là chồng chất thành núi châu ngấu. Ngũ quang tập sắc, rực rỡ muôn màu. Chỉ là trong đáy mắt, liền một mực chiếm cứ Hồng Long tâm thần. Vì yêu cùng hòa bình, ta không chối từ. Hồng Long lập tức xuất phát, trong lòng tràn đầy đối tài bảo khát vọng. Khát vọng phía sau, Hồng Long rời giường khí cũng không có biến mất, Long tộc là 10 phần thích ngủ, Hồng Long một giấc nơi nơi có thể kéo dài thật lâu. Bây giờ bị cưỡng ép cắt ngang, Hồng Long rất muốn tìm chút gì dùng để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thế là, nó để mắt tới mới xuất hiện rối khư. Cự Long xung phong, xé Hồng Long ảnh rông rổi tại không trung, như là lửa đỏ lưu tinh, lưu lại kéo dài không diện cao tốc không vết. Khi tở ở giữa, xương đen dấn chào, lao xuống ở giữa, nhanh như chạy điện. Kinh dị dựng thẳng hình Long đồng không ngừng liếc nhìn, rất nhanh khóa chặt trên mặt đất đen ngịt biển người. Vừa nghĩ tới tiếp xuống muốn phát sinh cái gì, Hồng Long khuôn mặt liền vô ý thức biến đến dữ tợn, hiện lộ ra tà ác cái cười. Sợ hai a, rũi dày a. Là kệ Sanchez vĩ đại sẽ giao phó các ngươi bình đẳng giết vong. Tiệt kiệt tiệt. Tiệt kiệt tiệt tiệt. Hồng Long lên tiếng cùng thiếu, thu thập phần lưng hai cánh, dùng lao xuống tư thế xông thẳng đại địa, nhưng mà, lao xuống một nửa Hồng Long, đột nhiên trông thấy một đạo ác ngộng thứ ảnh. Rồng, Long nữ giả. Hắn thế nào sẽ ở cái này? Màu đỏ long ảnh vì đó chi trệ. Càng làm cho Hồng Long thất kinh, là mãnh liệt tử ý từ đáy lòng hiện lên, theo trong hư vô tới, phong tỏa mỗi một chỗ tới không. Sẽ chết. Tuyệt đối sẽ chết. Lạc Kệ San chê chật vật nuốt xuống rồng bọn. Cái này đáng sợ cảm giác các bách, làm nó hồi tưởng lại tàn sát chư thần ma nữ nhưng cả hai khí tức có chỗ khác biệt, ma nữ là trong bình tĩnh biến mất, hiện tại là boss cổ lại bá đạo. Trực giác nói cho Hồng Long, động chạm mặt đất tùy ý một người, nó đều muốn chết đến cực kỳ thảm. Nếu như thương tổn đến hứa hệ thì là chết đến cứu cực vô địch đặc biệt thảm. Thế là, Hồng Long làm ra tùy tâm động tác. Tại hứa hệ trong ánh mắt kinh ngạc, Hồng Long từ trên cao lao xuống rơi xuống, dùng tương đối thành thục tư thế trượt quỳ dập đầu, xong chảo nâng, cao tỏ vẻ vô hại. Lớn tiếng tuyên bố, ta là tới yến máu. A. Hứa hệ càng kinh ngạc. Lúc trước Hồng Long xuất hiện phương thức, là kiêu ngạo như vậy, phản phất giống như sao băng xuyên qua tầng mây. Hắn còn tưởng rằng đối phương là tới công kích cầu hoạt quân mạch tính. Kết quả hiện tại, Hồng Long lại công bố muốn hiến máu. Sự thật thật như vậy ư? Hứa Hệ giống như cười mà không phải cười, nhìn đến Hồng Long lạnh run, ngươi nổi lên ngược lại rất vui vạn. Tại khi nói chuyện, Hứa Hệ kiếm một trong tay kiếm trượng, hơi hơi phát ra cầm chú quang huy. Hồng Long mồ hôi lạnh chảy ròng, nó xem như thấy rõ, dù cho không cái kia thần bí khó dò sát khí, Hứa Hệ cũng thật sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng gõ bộ cổ bò. Thế là, Hồng Long biểu tình biến đến càng lịnh loạn. Xoa xoa sống trảo, biểu thị chính mình là một đầu tốt rồng, thật to tích lương long. Công bố hứa hệ nếu là không muốn nhìn thấy nó, nó có thể bằng nhanh nhất tốc độ xéo đi. Không, ngươi đến rất đúng lúc, Hứa hệ lúc đầu, Bác Bỏ Hồng Long đề nghị, ta chuẩn bị mang những người này rời khỏi, đã ngươi tới, liền thuận tiện chờ được đoạn đường a. Giới cư bên trong hiện lên người, thật sự là rất rất nhiều. Không chỉ có thời gian trước, Thanh lưu chấn chết bởi yêu ma chiều người, còn có cầu không kỳ hạn ở giữa, những cái kia chết bởi nửa đường mất tính. Tuy nói tại trí cao mũ miễn trợ giúp tới, Hứa hệ có thể dùng không gian ma pháp, tiến hành nhiều lần dịch chuyển không gian. Nhưng đã Hồng Long tới, để Thánh vực cấp Hồng Long làm một lần phương tiện giao thông, cũng là lựa chọn tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề. Hồng Long mặt lộ vẻ vui mừng. Theo lấy nó đã ứng, cố kia lo lắng để phòng trí mạng nguy hiểm, cuối cùng từ trong lòng tiêu tán, biến thành bình thường bình thường rằng, rốc. Hồng Long núi lòng một hơi. Nhưng ngay sau đó, dân chúng lục tục ngoe ngoe đi lên lưng của nó, Hồng Long cảm thấy không thích hợp. Cái này than lần thật lớn a, một nồi hầm không xuống. Ta cảm thấy nướng cũng tệ. Không được không được, khẳng định phải ăn sống mới đủ tỉnh. Thuần pháp dân chúng, cho chuyện một chút hiến rồng phát run chủ đề đó là loại cực kỳ thần kỳ thể nghiệm. Hồng Long biết, trên lưng những bách tính kia là nhỏ yếu, không một người mạnh mẽ hơn nó. Nhưng nghe những cái kia viên tượng tiểu lại nói, Hồng Long lại có loại căng thẳng. Liền như, những cái này đám dân quê thật nếm qua rồng ăn đến thoải mái, ăn ra kinh nghiệm. Nhất định là ta ngủ đến không đủ nhiều, não còn không thanh tỉnh, Hồng Long buông được rồi, vụ vào hai cánh lần nữa bay lên. Hứa hệ thì là phong thích lĩnh vực, vây kín mít còn lại người, dùng phong nguyên tố phi hành phương thức, đem có người mang đi diễn sơn thị làm ăn trí. Lần này mang đi người, nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Diễn Sơn thị quy mô không nhỏ, chắc hẳn đem mọi người an trí xuống tới, không phải cái vấn đề lớn gì. Chí ít ăn ở là không cần lo lắng. Sanh thảm trời trong Đầm mây trùng chất. Cao tốc phi hành nhấc lên gào thét sóng gió. Nhưng vô luận là chói mắt tia sáng, vẫn là lạnh thấu xương gió lớn, đều bị hứa hệ bình chứng ngăn trở, khiến người ta nhòm có thể to gan mở mắt đi quan sát không trùng thế giới. Hoa. Wow. Dân chúng phát ra sợ hãi than phục. Thậm chí, vui vẻ khoe tay múa chân lên, cảm thấy chính mình sắp trở thành cưỡi mây đạp gió tiên binh đúng vậy, chỉ là tiên binh. Bọn hắn cố chấp cho rằng, như trong truyền thuyết tiên đế vị trí, chỉ có thể là hệ Ca Nhi dạng này người tốt, thiên tướng thì là võ tiểu tiên sinh dạng kia. Angiu, có thể cùng ta nói một chút, mọi người là làm sao quá ngư? Trên đường phi hành Võ hệ một bên điều khiển lĩnh vực, vừa hướng bên cảnh Angưu dò hỏi. Chất phát hắn tử gãi gãi đầu, dáng vẻ có chút nghi hoặc mê mang, hứa đại ca che miệng vụ vẻ, khả năng nói đến không rõ lắm. Ta vốn là ngủ chết đi, kết quả tỉnh lại đã đến chiến trấn, ta mẹ cùng mọi người đều tại chiến trấn. Lại tiếp đó, có trời. Angưu vụng về giảng thuận, dùng góc nhìn của hắn, đang nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Không hiểu thấu sống lại, không hiểu thấu trở lại Thanh Nưu trấn, cùng tại đột nhiên một ngày nào đó, Võ ánh tuyết xuất hiện cũng hỏi thăm, mọi người muốn hay không muốn đi gặp hứa hệ. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Thế là, bọn hắn bị Võ ánh tuyết đưa đến địa cầu ánh tuyết người đây, hứa hệ yếu kỳ, thành tựu trí cao của chúa, vì sao vẹn vẹn rơi xuống chính nàng. Võ tiểu tiên sinh rường như nói, Angưu trầm tư suy nghĩ, đưa ra một cái không xác định đáp án, nàng muốn trước tiên đi giết chút yêu quái, tiếp tối lại đến. Chương 167. Long thần, ta cùng ngài cắt bảo đoàn nữa. Chương 167. Long thần, ta cùng ngài cắt bảo đoàn nữa. Diễn Sơn thì đến, dựa vào cầu hoạt quân bách tính số lượng, Hứa hệ không có đem bọn hắn trực tiếp đưa vào nội thành, mà là lựa chọn rơi xuống bên cạnh ngoại ô. Thông báo tiếp diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục, để trưởng cục trưởng phải nhân viên chuyên nghiệp, đối cầu hoạt quân bách tính tiến hành an trí làm việc, đám người cầu hoạt quân cũng không phải là phàm nhân. Hoặc nhiều hoặc ít mang theo khí huyết tu vi đặt ở thế giới hiện thực, cũng coi là người người hâm mộ siêu phàm giả. Lại thêm hứa hệ mặt mũi. Diễn sơn thị siêu phàm thống quát cục rất nhanh hành động, làm đám người cầu hoạt quân vận tới đủ loại vật phẩm, thậm chí là ngay tại chỗ xây dựng đến bên nấu. Dòng xe cộ như rèn, đám người phun trào. Kim loại bên ngoài, hiện ra ngân quang. Hứa đại ca, bọn hắn đang làm gì đấy? Đối mặt chưa từng thấy qua cương thiết cử thú, cùng người mặc áo khoác trắng chuyên gia y sinh. Ba gồm Angiu tại bên trong, Cầu Hoạt Quân Bách Tính có chút sợ hãi, không dám tới gần siêu phẩm thống quát của xe. Cầu Hoạt Quân là dũng cảm không sợ, dám dùng thân đối đất, khiêu chiến vì sao trên trời. Nhưng đồng thời, tạm thành Cầu Hoạt Quân Bách Tính, cũng là nhu nhược nhát gan đối mặt chưa từng thấy qua sự vật, đối mặt chưa bao giờ nghe khoa kỹ, nghèo khổ dân chúng tràn ngập kháng cự, chỉ muốn trốn ở sau lưng hứa hệ. Hứa đại tiên sinh sau lưng, là bọn hắn duy nhất công nhận an toàn cảng. Không có chuyện gì, Angiu, bọn hắn chỉ là đang nấu cơm, muốn cho các ngươi ăn bữa ngon. Hứa hệ cười lấy, cười ôn hòa lấy, dùng tận khả năng để người buông lòng nữ khí vì Bạch tính nhóm giải thích hình ảnh trước mắt. Mọi người có hiểu cái không? Có chút mở miệng. Mọc rễ tại võ đạo thế giới, bọn hắn đối với địa cầu hoàn cảnh, chung quy là quá mức lạ lẫm. Toàn bằng cố kia muốn lần nữa trông thấy hứa hệ kiên trì, mới sẽ đứng thẳng ở nơi đây. Hứa hệ biết rõ điểm ấy, luôn cớ đối mỗi cái vượt giới tới trước người, đều tràn ngập kiên nhẫn, giúp bọn hắn tận lực hiểu thế giới. Giữa người và người tình cảm là 2 triệu. Thuần phát đám người, bốc lên nguy hiểm muốn lần nữa trông thấy hứa hệ, cái kia đương nhiên, hứa hệ sẽ không đối bọn hắn bỏ mặc không quan tâm. A, thật là thơm. Ta người thấy, thật là thơm, thật là thơm hương vị. Chó bát tử Nhanh lau lau nước miếng, đừng cho hệ Ca Nhi mất mặt. Không bao lâu, siêu phẩm thống quát cục an bài lôi xe, ngay tại chỗ xây dựng đến nấu nướng khu vực, có nhàn nhạt hương vị phiêu tán, trong đó không chỉ có cơm nước thanh hương, còn có dầu mỡ sôi chảo bánh rán dầu đến tận đây, mọi người cuối cùng tin tưởng. Trước mắt cương thiết quai thu không phải ăn người yêu quái, mà là nấu ăn dùng cực lớn nồi sắt. Những cái kia kỳ kỳ quái quái, ăn mặc quần áo màu trắng người, thì là cái đỉnh cái đầu bếp ăn, nhất định là như vậy. Cứ việc suy luận phương diện có chút kỳ quái, nhưng cầu hoạt quân dân chúng, dựa vào lý giải của mình, miễn cương tiếp nhận siêu phẩm thống quát cục tồn tại. Đây là cái tốt bắt đầu. Nhìn xem trong mắt mọi người tóe ra, đối đồ ăn không có gì sánh kịp khát vọng. Hứa Hệ cười cười, cười cầu sống mọi người, cuối cùng có thể ăn cơm no. Cười đến vui vẻ, cười đến thỏa mãn. Theo sau, Hứa Hệ khiến mọi người tại chỗ chờ đợi, chính mình thì là thi triển không gian ma pháp, về tới nội thành trung tâm đỉnh viện đã từng tiếp nối đã phục sinh, vo ánh tuyết bên kia cũng có tin tức sát thực. Bởi vậy, lúc trước nhờ cậy, để muội muội cùng ma nữ hỗ trợ, tìm kiếm võ đạo thế giới một chuyện, có thể tuyên bố kết thúc. Hứa Hệ muốn về nhà nói cho hai người, miễn cho các nàng lãng phí không cần tiết tinh lực. Hoa Thật là thơm a, càng ngày càng thơm, thật muốn ăn a. Mẹ, ta chờ một hồi cho ngài mục bắt thịt ăn. Hứa hệ sau khi rời đi, diễn sân thị bên cạnh ngoài ô, liên chỉ còn dư lại nấu cơm nhân viên, cùng trông ngọn con mắt cầu hoạt quân bát tính, còn có lén lén lút lút Hồng Long lặc kệ Sanchez. Hơi nước bốc hơi, trắng lò mê hoặc người mắt ấm áp bên trong mang theo dễ chịu đập vào mặt ấm áp. Mọi người đắm chìm tại thức ăn mùi thơm, cùng cái kia hơi nước nhiệt ý bên trong, may may không chú ý tới, Hồng Long chính giữa một chút di chuyển lấy bàn chân, lui về phía sau. Cẩn thận, cẩn thận, lén lút. Hồng Long không ngừng liếc nhìn bốn phía, bảo đảm không có người chú ý mình cho đến tối lui đến đầy đủ thấp vị trí, vừa mới như chốt được gánh nặng thở phào một hơi. Rất tốt, khoảng cách này có thể rời đi. Long nữ dạ, quá đáng sợ. Trước khi đi, Lạc Kệ San Chê dùng sợ hai ánh mắt, hướng Diễn Sơn thị khu phương hướng liếc một cái. Thứ hệ tồn tại quá mức không hợp thói thường, không chỉ thực lực bản thân quá cứng, có thể đè ép Hồng Long đánh. Bên cạnh càng có nhiều vị không thể diễn tả cấm kỵ tồn tại đã từng tàn sát chúng thần, làm cho thế giới ma pháp trở về vô thần thời đại ma nữ, vốn là đầy đủ kinh long, làm cho Hồng Long lạnh run. Không hề nghĩ rằng, hôm nay lại thêm ra một vị thần bí cường giả. So với mà nữ, sát tâm càng tăng lên. Nghĩ tới đây, hồng long nội tâm của Lạc Kệ Sanh Trê không khỏi đến tôn gia một câu bi thường. Long thần tại bên trên. Ngai thủ, ngai vinh quang, liên quan tới Long tộc vĩ nghiêm. Ta e rằng không cách nào thay ngài thu hồi. Hồng Long Lâm thành bi thiết hữu quọng. Long tộc là kiêu ngạo, là không ai bị nổi. Lạc Kệ Sanh Trê xem như Long tộc một thành viên, khi còn bé từng bị Hoàng Kim Long thần đấn sủng, đem Long thần coi là tôn kính trưởng bối. Long thần sau khi chết, Lạc Kệ Sanh Trê từng có ý nghĩ như vậy, đó chính là làm Long thần phục thù, gánh vác đến Hoàng Kim Long tộc vinh quang. Dẫn rất long tộc lại lần nữa đi về phía Huy Hoàng. Loại này nhiệt huyết, loại này phấn khởi, một mực kéo dài cực kỳ lâu. Cho đến đi tới thế giới hiện thực, Lạc Kệ San Trạch đầu tiên là gặp được hứa hẹn, lại là gặp phải ma nữ, tâm thái bị hủy hoại đến oa lạnh oa lạnh. Dù vậy, nó vẫn ôm lấy cuối cùng hy vọng, có lẽ nó tu vi đột nhiên tăng mạnh, một ngày kia vượt qua ma nữ đây. Hồng Long nghĩ như vậy, tại hôm nay tao ngộ lần thứ hai trọng thương, không biết tên cường giả uy áp thẳng tới trái tim, suýt nữa đem Hồng Long chấn sát ngay tại chỗ. Khí tở không thông thống cổ, sợ hãi tử vong, trong nháy mắt dọa sợ Hồng Long linh hồn. Nó gấp sâu minh bạch một việc, Không có khả năng, đời này đều không có khả năng thắng, Phản phất mất đi tất cả khí lực, Hồng Long chán chường nhìn trời, lực khí đặc biệt bi thương. Long thần, ân tình của ngài, ta chú định trả nợ không được, nhưng Long tộc vinh quang vẫn tại trên người của ta, xin ngài, lên đường bình an. Hồng Long nặng nề thở dài, hắn nghe đến đây giới nhân loại nói qua, mọi người để tỏ lòng xa nhau cùng tín niệm, có một loại gọi, cắt bào đoàn nghĩa, cái làm. Hồng Long suy nghĩ một chút, trên người mình một trận tìm kiếm, tìm khối nhỏ nhất vài rồng, nhịn đau đớn nó rút bay. Kệ từ hôm nay, ta cùng Long thần lại không liên quan, dùng cái này vậy làm chứng. Long thần cái chết, cùng ta không có quan hệ. Thì ma nữ báo thủ, tìm hứa hệ báo thủ. Loại chuyện đó, để cái khác rồng làm đi a, bản long chỉ muốn thật tốt sống sót, làm lòng tộc sinh sôi sinh tứ. Tính chiến lược rút lui, tính chiến lược rút lui. Sợ hứa hệ lần nữa trở về, Hồng Long rất la hốt hoảng vố vào hai cánh, tại phong bạo loạn vũ bên trong, hóa thành xích ảnh bay hướng không trung, bằng nhanh nhất tốc độ trở về kinh thành thống quốc cục. Chương 168, quận chúa lòng háo thắng. Chương 168, quận chúa lòng háo thắng. Sa cách tử lâu trùng phùng cần đặc biệt căng thẳng a. Võ ánh tuyết cảm thấy, hẳn là không cần. Thời gian như nước, vội vàng mà qua. Thời gian như gió, không nói quất vào mặt. Làm cùng người trọng yếu gặp nhau, đã qua liền sẽ biến đến mơ hồ, phảng phất dài đằng đẵng chờ đợi còn tại hôm qua, lại vô cùng cái gì báng hoảng cùng bất lực. Chỉ cần có thể lần nữa trông thấy hắn, bất an tâm liền sẽ bợ vậy trở lại yên tĩnh. Chỉ là đây, quân chúa cũng không muốn trùng phùng đến quá tùy tiện đó là chân quý một khắc. Lại ánh trăng trồi lên mây đen, lại lần nữa chiếu sáng ẩm đạm nước, làm cho minh nguyệt đường nét cùng mặt nước gián vào, từ đó hòa lẫn một khắc. Thiên sinh bên kia, tựa hồ là muốn bước sang năm mới rồi. Giữa bước tại hỗn độn, du đậu tại thời không, So trong ký ức của Hứa Hệ càng thêm thành thuộc sinh đẹp thân ảnh. Cổ tay lật qua lật lại chuông thương, tùy ý mấy cái tương hoa, liền quấy nhiều đắc đạo thì huynh mình, làm cho Chư Thiên Hoàng đãng, tầng hình thành trọng không ngừng giễu hải triệu tịch. Năm mươi muốn đến, đó là trong một năm mấu chốt nhất thời gian. Quần chúa như cũ nhớ cái kia Lâm Tuyết, nhớ Tung Bay lấp ánh đến, nhớ Hứa Hệ thẹn nàng lau khệ miệng ôn hòa. Quả nhiên, vẫn là đến đưa chút gì mới được, quần chúa nghĩ như vậy, động tác trên tay nhanh mấy phần, liên tiếp đâm thủng mấy cái yêu ma tiên điệp. Thế giới bị co rút lại, đạo tác bị cô đọng, một chút hội tụ tại bàn tay trắng mướt. Tại trước đây thật lâu Hứa hệ từng tặng cho quận chúa hoa giấy. Hiện tại, thực lực mạnh lên của quận chúa cũng muốn làm Hứa hệ chuẩn bị một phần đặc thù lễ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới tiếp tục bồi hồi hỗn độn. Cùng tiên sinh gặp nhau rất dễ dàng, có thể làm tiên sinh chọn lựa lễ vật cực kỳ khó khăn. Chí ít đưa ra lễ vật không thể so sánh cái kia hai đạo khí tự kém. Quận chúa là cực kỳ tranh cường háo thắng, liên quan tới điểm ấy, nàng chưa bao giờ thay đổi. Thế giới hiện thực, diễn sân thị. Hứa hệ sơ sơ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thấy là xanh thảm trời trồng, nhưng hùng hậu tinh thần lực sớm đã bao phủ hết thảy, tinh chuẩn khóa chặt hồng long giợi đi thân ảnh. Cái kia hồng long Có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm?" Lạc Kệ San Trê thất kinh dáng vẻ, làm Hứa Hệ cảm thấy nghi hoặc. Hắn là thật không nghĩ qua giết Hồng Long. Cuối cùng, thế giới hiện thực long tộc quá mức thưa thớt, nếu như không còn Hồng Long, long huyết thảo gieo trồng sẽ hơi có vẻ khó khăn. Nếu như để mỗi mỗi cùng ma nữ xuất thủ, vĩnh hằng chí cao, xem như độ loại trên ý nghĩa toàn năng, giải quyết long huyết thảo vấn đề rất dễ dàng. Nhưng cái kia tương đương với trực tiếp bật hack, sẽ mất đi gieo trồng hứng thú. Bởi vậy, một mực đến nay, Hứa Hệ chưa từng nghĩ tới đối Hồng Long như thế nào, Hồng Long bản thân cũng rất hiểu chuyện, minh bạch thực lực khoảng cách phía sau ngoan ngoãn nhìn máu. Hôm nay không biết sao, Hồng Long lại bị hù dọa thành chạy trối chết. Sau đó đến tìm cái thời gian, bộ đi nó lo lắng mới được. Miễn đến máu rồng chất lượng trở nên kém, ảnh hưởng long huyết thảo sinh trưởng. Hứa Hệ lắc đầu. Theo trong đỉnh viện đi ra, hắn đã cùng Mạc Ly, cơ giờ cả giải thích qua để hai vị nữ hài không cần tiếp tục tìm kiếm võ đạo thế giới. Không yên lòng bách tính hứa hệ, thì là lần nữa thi triển không gian ma pháp, một bước phóng ra, theo cửa đỉnh viện vượt qua tới diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô hắn đến rất đúng lúc. Thời cơ vừa đúng. Quan phương các nhân viên làm việc, chính giữa tiến hành cuối cùng kết thúc làm việc, đem từng cái lớn buồn sắt điền đầy áp tức ăn. Trong đó có A Ngưu tâm tâm niệm niệm phơi chân cơm, cũng có các lưu dân không dám tưởng tượng non đánh khối thịt. Mọi người ăn đi, dục ngầu trong đôi mắt mang theo khát vọng, khoang miệng không tự chủ bài tiết nước bọt, động lòng người nhóm không dám ăn, bọn hắn hướng hứa hệ quăng tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Hứa hệ cười lấy gật đầu đến tận đây, mọi người cuối cùng yên tâm lại. Bọn hắn to gan, lại xen lẫn một chút sợ hãi, làm chính mình cùng người nhà phân biệt múc một bát canh thịt tối cơm. Cái mặt ngoài nổi từng một vân dậu, chất lòng sáng tấu, nhìn lên rất là nóng hổi. Không ngừng, có màu trắng hơi nước tung bay thẳng, mang theo chân quý nhiệt ý, nhẹ nhàng nhào vào dùng ăn người trên cơ mặt. Tào Ga uống một cái, cảm thụ được dòng nước ấm tiến vào thân thể, dường như thân thể tỏa ra đệ nhị xuân. Mọi người sóng lại, uống vào tươi đẹp canh thịt, uống vào nước mắt của mình, càng uống càng nhanh. "Mẹ, ngài ăn từ từ." Ang Yu thận trọng, dùng thìa thổi canh nóng, chờ canh biến đến không như thế nóng miệng, liền tỉ mỉ dán ở lão mẫu thân bên môi. Một cái, lại tiếp một cái. Cho đến lão mẫu thân ăn đến không sai bị lấm. Ang Yu mới bưng lên chén cơm của mình, dùng đũa để lấy, đem một ngụm nhỏ cơm tỉ mỉ nhai kỹ. Dùng răng tinh tế mài nhỏ. Dùng lưỡi lăn qua lột lại liếm. Cuối cùng, hóa thành hứa hệ quen thuộc cười ngây ngô, hứa đại ca Fơi Trần cơm ăn ngon thật. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Hứa Hệ cười cười, nói ra võ đạo trong thế giới, một mực không dám nói ra lời nói. Nơi này lương thực có rất nhiều, ăn bao nhiêu đều vô sự. Âng Nưu hưng phấn gật đầu. Hắn ăn cơm tốc độ biến nhanh. Tay trái bưng lấy bát, tay phải cầm đũa, nhanh chóng đem chồng chén đồ ăn đảo vào trong miệng. Âng Nưu cực kỳ dũng cảm, dũng cảm đến miệng lớn ăn cơm, đem cơm nhét vào chính mình trong miệng, lần đầu tiên thử nghiệm đem trong miệng nhồi vào Fơi Trần cơm ăn ngon thật. Thật ăn vẫn ngon. Âng Nưu ăn đến rất vui vẻ, hắn si ngốc nhìn xem trong chén cơm lại nhìn một chút bên cạnh Ngô Thần, cùng quen thuộc thành Ngưu trấn mọi người. Trong lòng vui vẻ đến không được, ngoạc nào phơi trần cơm ăn thật ngon, có thể cùng mọi người cùng nhau ăn càng ăn ngon hơn. Angưu vừa lòng tỏ ý, đứng dậy, bưng lấy đã ăn xong chén hùng, lần nữa rung cảm làm chính mình được người cơm. Ngay sau đó, la càng nhiều càng rung cả người. Bọn hắn như Angưu đồng dạng, thử lấy lần nữa xới cơm, trông thấy nhân viên không có ngăn cản, nhột nhịp cười lấy lần nữa đựng đầy, đồng thời thêm vào hai khối thịt nạm. Hứa hệ không đói bụng, nguyên cớ không có cùng nhau gia nhập, nhưng trên mặt hắn ý cười, không thể so cầu hoạt quân bách tính nội lên ít. Như là mùa hè nhu hòa gió nhẹ, thư giãn, ôn hòa, nhấc nhẹ lên, lộ ra phần kia không tệ tâm tình. Ầm ầm, ầm ầm. Không được hoàn mỹ chính là, không đáng người nhỏ man sông, sắc trời tốc độ vô cùng nhanh biến đến lảm đạm, tiếng sấm cuốn quận, sấm sét vang rộ. Một trận mưa lớn đột nhiên liền tới. Hứa hệ vung trượng, bố trí xuống loại cực lớn ma pháp, theo thứ tự là phong chi bình chướng cùng thủy chi thủ hộ đem ngoại giới cuồng phong bạo vũ toàn bộ ngăn trở, khiến người ta nhọn có thể an tâm ăn cơm. Mưa rào tầm tã như thiên hà treo nghiêng, dây đặc màn nước tiếp nối trời đất trên dưới, những đại đụng chạm ma pháp bình chướng náy mắt lại sẽ bị trực tiếp bắn ra. Kỳ dị cảnh quan dẫn đến Angyu tại bên trong đám người, phát ra từng trận kinh hô. Bọn hắn lần nữa khẳng định suy đoán, hệ Ca Nhi hẳn là hô phong hoán vũ tinh quân thiên đế đối cái này, hứa hệ chỉ là tồi khẽ. Đến nơi này còn thiếu không nhiều lắm, hứa hệ lần nữa vung trượng, điều động nguyên tố tự nhiên tạo thành che đỉnh, trợ giúp mọi người tốt hơn che gió che mưa. Lại hướng phía sau làm việc, như an bài dân chúng nơi ở các loại, liên la siêu phàm thống quát cục cần suy tính sự tình. Bạch tính số lượng không ít, Muốn thích đáng an trí ở trên địa cầu, tất nhiên cần tỉ mỉ quy hoạch, hứa hệ quyết định từ người chuyên nghiệp chỗ tới đề ý cuối cùng, cũng không thể đem người nhét vào chính mình đỉnh viện a, nên trở về nhà, ngày mai lại đến nhìn Ang Như bằng hắn, cùng mọi người cáo biệt phía sau, hứa hệ quen người. Mưa như chút nước, hắn đang muốn sử dụng không gian ma pháp, lại tại cuối tầm mắt, trông thấy một đạo kiến trúc cầm dù thân ảnh, yên tĩnh đứng thẳng chờ đợi. Chương 169, muội muội kẹo. Chương 169, muội muội kẹo. Người tại trong mưa lờ mờ, mưa tại dưới đất nứt nát, tính minh hoàn cảnh. Dù sao vẫn có thể câu lên nhân tâm chỗ sâu hồi ức đó là xuyên qua một đời, theo hữu niên đến thiếu niên, lại từ thiếu niên đến thanh niên, vĩnh viễn chưa từng ngừng qua mưa. Huynh trưởng hắn vẫn là như thế Thiệt Tâm. Nữ Hải năm lấy dù giấy, yên tĩnh chờ đợi Nam Hải trở về. Mưa rơi rất lớn đến mức hạt mưa tạo thành liên miên bất tuyệt bạch tuyết. Tình khiết con ngươi phản chiếu lấy yên tĩnh trong mưa thế giới, cùng đạo thân ảnh quen thuộc kia đối nữ Hải tới nói, hứa hẹn là huynh trưởng của nàng, là vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều sẽ trước tiên ngăn tại trước người anh hùng đối với dạng kia anh hùng, đối với dạng kia huynh trưởng. Tuổi nhỏ thời gian Hứa Mạc Ly một mực vui vẻ đến không được đó là nàng chỉ có dựa vào là lạnh tấu xương trong trời đông giá rét, lẫn nhau tựa sát sưởi ấm thân nhân duy nhất. Nhưng đồng thời, Hứa Mạc Ly cũng biết, Thiệt Tâm huynh trưởng sẽ đối với hắn người thân xuất viện thủ An Dư Mư, kỳ thực không có. Khi nhìn thấy cậu hoạt quân dân chúng thời gian, nữ hài liền liên tưởng đến đã từng chứng minh, nàng đồng dạng đối dân chúng lòng mang tương hại, vụ trộm, vì bách tính nhóm tạo nên khỏe mạnh pháp. Làm như vậy, huynh trưởng cũng sẽ cao hơn a. Nàng như vậy cười lấy. Nhưng cười đến chỉ có một cái chớp mắt. Kỳ thực, nữ hài tới bây giờ vẫn có không thiết thực mộng ảo cảm giác. Nàng không thể tin được đã từng cái kia sẽ cho nàng kẹo, chạy tới khác biệt phiên chợ mua huynh trưởng đã từng cái kia quan tâm nàng trưởng thành, cố ý vì nàng báo tông môn sớm học huynh trưởng đã từng cái kia làm cứu chứa nàng, nhịn đau đả đảo ra bản thân linh căn huynh trưởng. Dĩ nhiên, dĩ nhiên thật trở về, hơn nữa không chút nào trách tội tại nàng, vẫn giống như trước đây, sẽ nhu hòa vớt ve đầu của nàng, dùng ôn nhu ngữ khí an ủi, để nàng không cần nhị non. Thật rất giống là một giấc mộng đây. Mưa càng rơi xuống càng lớn, thiếu nữ năm lay rủ giấy, dần dần có chút thất thần. Cho đến bộ phát rõ ràng tiếng bước chân, cùng tới từ huynh trưởng tiếng gọi ầm ĩ, hai loại âm thanh đan xen vang lên thức tỉnh ngay tại thất thần thiếu nữ. Mary, sao ngươi lại tới đây? Hứa Hệ đi lên trước. Thuần thục theo nữ hài trong tay cầm qua cán dù động tác của hắn trước sau như một, mặc dù là hơi nghiêng, vừa đúng bọc lại hứa mạc Ly thân ảnh, khiến nàng khỏi bị mưa gió xâm nhập. Cứ việc đối với vĩnh hành trì cao tới nói, mưa gió vốn là sẽ tự động chấm đi. Thiếu nữ nhắm mắt, đầu tiên là nhìn về phía đỉnh đầu Mạc Vũ, vừa nhìn về phía Hứa Hệ nắm cán dù tay. Nàng đột nhiên cười, cười đến cực kỳ rực rỡ, chỉ là cảm thấy, huynh trưởng khả năng cần ta, thế là liền tới. Không phải là vì cái gì, càng không có không thể cho ai biết mục đích. Nữ Tiên Trạ lời rất đơn giản, chỉ là muốn trợ giúp Hứa Hệ. Liễn Như là đã từng hứa hẹn, không có bất kỳ lý do liền giúp nữ hải. Hứa Hệ cười nói, "Vậy ngươi một chuyến tay không, chuyện lần này rất đơn giản, chúng ta liền có thể giải quyết." "Không, cũng không có." Hứa Mạc Ly nhìn xem bên cạnh Hứa Hệ, cảm thụ được lâu không thấy trong mưa đồng hành. Nàng cảm thấy, hôm nay lần này ra ngoài, cũng không phải một chuyến tay không. Lại cạnh, lại cạnh. Hai người hành tẩu tại chỗ nước mặt đường bên trên. Mưa mới phía dưới không bao lâu, nhưng vẻ nhà trên đường đã tạo thành lớn nhỏ không đều hầm, mỗi khi hành tẩu tại phía trên thời gian đều sẽ bắn lên thanh thúy vỡ tan gấm thành. Huynh trưởng, những người kia đến tụt cùng là tại trở về đỉnh viện trên đường. Hứa Mạc Ly hướng Hứa Hệ hỏi thăm dân chúng lai lịch. Trong lòng nàng đại khái biết được một chút, nhưng nàng càng muốn tự hơn trong miệng Hứa Hệ nghe. "Ách, cái kia thế nào cùng ngươi giải thích đây?" Hứa Hệ muốn nói lại tôi, dừng nói lại muốn, đem lần thứ 3 mô phòng sự tình, giả lược nói một lần. "Thì ra là thế. Đây chính là huynh trưởng một lần trước luân hồi trải qua ư?" Nữ hài không biết mô phòng tồn tại, nhưng nàng có thể lý giải nguyên lý bên trong đem máy mô phòng tất cả đều nhận làm Hứa Hệ luân hồi. "Huynh trưởng, Quả nhiên vẫn là giống như trước đây, không có cái gì biến hóa, nữ tiên ngự khí mang theo yên tâm, khóe miệng cười có chút đầy mắt. "Bên nào?" Hứa Hệ hỏi. "Đều là nghĩ đến cứu người khác, không chút nào suy nghĩ chính mình." Hứa Mạc Ly hừ nhẹ lấy. "Huynh trưởng, dạng này là không tốt." Nữ Hải giáo huấn Hứa Hệ, mọi thứ muốn đa số tự suy nghĩ một chút, không thể chỉ suy nghĩ người khác. Cứ việc nữ Hải chính mình là bị Hứa Hệ cứu vãn một thành viên, nhưng nàng cũng không muốn, cũng không nguyện để cái kia đón mặt trời đập lên bụi gai anh hùng, lại một lần nữa chảy máu tươi đổ xuống. "Tốt, ta đã biết." Từ hệ không có phản bác, mà là rũa ra tay không, nhẹ nhàng đặt ở muội muội đỉnh đầu, dùng nhỏ bé lực độ xoắn nắm. Nữ Hải cũng không phải là thật mắng hắn, mà là tại quan tâm hắn. Ai sẽ bởi vì nàng người quan tâm mà tức giận đây? Lại nói tiếp, Hứa hệ cùng Hứa Mạc Ly tiếp tục hành động, tại lốt bốp trong màn mưa hàn huyên rất nhiều đó là thuộc về riêng mình bọn hắn đã qua, là người khác không cách nào thay thế chân quý hồi ức, như khắc thạch thành sinh hoạt. Hai huynh muội cùng nhau ăn lấy trái dưa hấu, Mạc Ly ăn đến bụng nâng lên, rõ ràng cực kỳ chống cực kỳ chịu đựng, con ngươi lại vẫn nhìn ngất kỹ còn lại dưa hấu. Cuối cùng vẫn là Hứa hệ gõ nhẹ trán. Nàng ngớ ngoẩn thu về ánh mắt, lại tỉ như Thiên Kiếm Tông sinh hoạt. Khi đó lớn lên một chút nữ hải. Tại đồng dạng màn mưa như chút nước thời điểm, sẽ đứng ở cửa động phủ, kiên nhẫn chờ đợi hứa hệ trở về. Hứa hệ thường cảm thấy tâm ấm, trở về nhà thời gian trông thấy nhu thuận muội muội, không có gì so đây càng an tâm, nhưng hắn vẫn như cũng sẽ dạy nuôi Mạc Ly, không cần mỗi lần đều chờ hắn. Cho chuyện một chút. Hai người đi lại đã có đoạn khoảng cách. Mưa to làm cho thành thị yên lặng, hai bên đường sáng lên màu sắc không đồng nhất đèn đánh đèn đan sen, hoặc sáng hoặc tối, tại trong màn mưa tạo thành tươi đẹp điển cảnh. Mạc Ly, chờ một chút. Tựa như nhìn thấy cái gì, Hứa Hệ đột nhiên dừng bước. Hắn để nữ Hải Lưu tại tại chỗ, chính mình thì là đi vào bên đường cửa hàng tiện lợi, đợi đến đi ra thời gian, trên tay đã nhiều mấy cái kẹo que. Cho kẹo que bị nhét vào nữ Hải lòng bàn tay. Cực kỳ phổ thông, vô cùng phổ thông, liên la bình thường, ven đường tùy ý có thể thấy được kẹo. Huynh trưởng thừ đốc. Hứa Mạc li nhỏ giọng lẩm bẩm, có chút cảm thấy buồn cười. Nàng đã siêu thoát tại tiên đế bên trên, là đến chứng vĩnh hằng đạo quả chí cao, nhưng Hứa Hệ vẫn như cũ đem nàng làm tiểu hài, theo thói quen vì nàng mua kẹo. Dạng này huynh trưởng, thật cực kỳ vụng về đây cũng thật cực kỳ ưa thích. Mạnh mảnh ngón tay nhẹ nhàng bó túm lấy, đem bao khỏa kẹo que vỏ ngoài rút đi, nữ hài đôi môi khẽ mở, ngậm lấy lưỡi hệ đưa nàng kẹo, cảm thấy có chút phát ngọt. Thế nào, ăn ngon không? Huynh trưởng đưa tự nhiên ăn ngon. Nữ hài một bên trả lời, một bên ngẩng đầu đôi mắt hình như xuyên thấu qua mặt dù cùng bầu trời. Nhìn thấy càng xa xôi lộ vận. Y thức, nàng lần này tìm đến Hứa Hệ, không chỉ là muốn lấy giúp Hứa Hệ, càng bởi vì tâm lý mạc tiên cấp bách cảm giác, hình như có cái gì một tới, để nàng không nhịn được muốn, hổ thực. A, thật đáng ghét. Chương 170. Vỏ ánh tuyết còn tại trên đường chạy tới. Chưa 170, vó ánh tuyết còn tại trên đường chạy tới. Tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi, cuốn theo cuồng phong hô thế ơ. Giống như thiếu nữ có chút bực bội trái tim, nhưng có người cầm dù, hơi nghiêng mặt dù ngăn trở tất cả mưa gió tiến công, đứng ở Mạc Ly trước mặt. Thế là, phần kia tâm tình bất mãn, lại hóa thành thuần túy vui vẻ. Huynh trưởng, nó tay nhẹ nhàng giữ chặt góc áo của Hứa Hệ, như khi còn bé dạng kia, như hình với bóng theo bên cạnh Hứa Hệ. Làm sao vậy, Mạc Ly? Hôm nay muốn ăn huynh trưởng làm đồ ăn. Tốt, vậy ta hôm nay liền đích thân xuống bếp. Hứa Hệ cười lấy đáp ứng, mưa to còn tại màn phía dưới. Dù giãy bên trên giọt nước lăn xuống một góc tiếp một góc, có ánh màn lóng lanh, làm tối tăm mờ mịt trong mưa thế giới tăng thêm một chút ánh sáng. Hai người chậm rãi đi tới, nhịp bước lên xuống ở giữa, tổng hội bắn lên một chút giọt nước. Tí tách, tí tách, đợi đến đi tới cửa lĩnh viện, mưa rơi mới có biến thành nhỏ. Hứa Hệ ngẩng đầu, đầu tiên là liếc nhìn bầu trời âm trầm, theo sau thu thập dù giấy, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, đem dù đặt ở cửa ra vào vị trí. Vào nhà a, Mạc Ly, đừng để bị lạnh. Ta đã biết, huấn trưởng. Hứa Hệ đẩy cửa vào nhà, nữ hài thì là đứng ở phía sau của hắn, dùng nhẹ tay đẩy phần lưng đẩy lại một lần nữa Phạm Xuân Huấn Trưởng. Nàng làm sao lại cảm lạnh đây? Thật là. Nữ hài hừ nhẹ lấy, như khi còn bé dạng kia, đẩy huynh trưởng đi vào trong nhà, Quân Lây Hứa Hệ vì nàng làm xong ăn. Cuộc sống như vậy, tựa hồ có chút tốt đẹp đây. Nữ Tiên nghĩ như vậy nói. Ban đêm, Hứa Hệ đích thân xuống bếp, làm cực kỳ phong phú một bữa. Nhờ vào lần thứ 2 mô phỏng thời gian Phạm Nhân trí tuệ luyện thành đại sư cấp trùng nghệ. Hứa Hệ đối với chính mình xử lý, còn tính là có chút lòng tin. Muội muội ăn đến rất vui vẻ, mà nữ biểu tình bình thường, nhưng theo nhỏ bé rung động hai hàng lông mày tới nhìn, nàng cũng hẳn là vui vẻ. Chỉ là, tại quá trình ăn cơm bên trong, cơ giờ cả ánh mắt thường xuyên lưu lại tại hứa hệ trên mình, lại hoặc là sẽ quan sát hứa mạc li một hồi, trên mặt hiện ra mơ mịt, một bộ cái hiểu cái không dáng dấp. Ngày thứ hai, hứa hệ lần nữa ra ngoài, tiến về xem xét đám người cầu hòa quân, dùng bảo đảm bọn hắn không có xảy ra vấn đề. Diễn Sơn thị siêu phàm thống quốc cục, tại trải qua thảo luận cùng hội ý phía sau, chế định xuất bản lần đầu an trí phương án. Tại bên cạnh ngoại ô địa khu, làm đám người cầu hòa quân đợi lại độc thuộc tại nhà của bọn hắn, cũng không phải là quan phương cự tuyệt mọi người vào thành mà là vỏ đạo thế giới cùng thế giới hiện thực, ở giữa khác biệt quá khổng lồ, cầu hoạt quân dân chúng chính mình không tiếp thụ được đô thị cao ốc đem nó gọi là sát tự thú, sẽ nuốt nhân linh thịt. Thế là, siêu phàm thống quát cục chế định cuối cùng phu bán, là tại bên cạnh ngoại ô địa khu, đợi lại lệnh cổ phòng khu kiến trúc, dùng cung cấp đám người cầu hoạt quân vào ở, hứa lại ca, nhà kia so ta nhà tốt đẹp nhiều. Ta sau đó cũng là ở căn phòng lớn người rồi. A Ngưu thật cao hứng đứng ở trước mặt hứa hệ, hưng phấn vung vẩy hai tay. A Ngưu mẫu thân đồng dạng cao hứng, đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ, nói lẩm bẩm, sương cuối cùng có thể giúp A Ngưu lấy cái nặng dâu. Nhìn một màn này, hứa hệ ánh mắt biến đến nhu hòa. Thật tốt, mọi người đều trải qua muốn sinh hoạt. Trong hoàng hốt, hứa hệ hồi tưởng lại lần thứ 3 mô phỏng, nghĩ đến cái kia từng cái tiểu tụy mà đói gầy khuôn mặt, nhưng bây giờ, những cái kia gương mặt không còn ám đạm đói gầy. Trên mặt tràn đầy, tên là hy vọng, ánh sáng đây chính là hứa hệ muốn nhìn thấy. Một mực đến nay, khát vọng nhìn thấy. Về sau thời gian bên trong, có quan hệ cầu hoạt quân an trí sự tình, từng bước từng bước thuận lợi tiến hành. Ngheo khổ đám người, ở lại đã từng không dám nghĩ chỉnh tề phong ước đói rét đám người, ăn được, xa xỉ, cơm no, cùng dùng cho chống lạnh quần áo mùa đông. Mùa đông đến, lạnh tấu xương gió lạnh xo so mùa thu càng điệu hữu. Nhưng mọi người trên mặt lại không phần kia tuyệt vọng cùng chết lặng, có chỉ là đối tương lai chờ mong, cùng đối hứa hệ cảm kích. Hệ Ca Nhi thật là một cái người tốt. Bọn hắn đánh giá như thế lấy hứa hệ đen kịt khuôn mặt, cười đến so bất cứ lúc nào đều vui vẻ. Hứa hệ không chỉ giải quyết án ở vấn đề, còn để cầu hoạt quân dân chúng, cùng siêu phàm thống quát cục thành lập được quan hệ hợp tác, nắm giữ khổng lồ tiền lương tiền lương đó là đã từng có chịu nghiền ép mọi người, chọn vẹn không dám tưởng tượng lương cao. Mọi người sợ hãi, chỉ cảm thấy nằm mơ không thực tế. Tại xác định là sự thật phía sau, bọn hắn dùng lốc nhất một mạc trắng phương thức, lại lần nữa cảm tạ đến Hứa Hệ. Hứa Hệ lâu không thấy nhận được, cái kia quen thuộc đồ ăn đoàn tử cùng té nhà canh. Phương pháp luyện chế không từng có qua biến hóa, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn thay đổi, hương vị so phía trước khá hơn một chút, cùng cuộc sống của mọi người đồng dạng, mang theo bộ phát rõ ràng ý nghĩa ngọt nào. Hứa Hệ cười lấy nhấm nháp, tại mọi người mong đợi vẻ mặt, tán dương hương vị càng ăn ngon hơn đến tận đây. Câu hoạt quân dân chúng, triệt để định cư tại diễn sở thị, nắm giữ an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, cũng không tiếp tục cần sợ hãi, cũng không tiếp tục cần cầu sống. Tiếng núi duy nhất Liên La Hứa Hệ vẫn không đợi đến Võ Anh Tuyết. Hai từ kia, đến tận cùng chạy đi đâu rồi? Đỉnh viện, phòng sách. Thời gian trôi qua đều là cực nhanh. Mùa thu diễn sơn thị, vốn là đầy đủ thanh lãnh huy quang, hiện tại bước vào mùa đông phía sau, đỉnh viện lộ ra càng không gũ thị mịch. Hứa Hệ để xuống giấy bút ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vi lạnh. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, từng treo đầy lá xanh đầu cảnh không hề có thứ gì, hoa tươi càng là khô héo tàn lụi, chỉ còn nhiều đám long huyết thảo hương ngạnh sừng sững. Tuyết máu rồng loại cỏ, chung quy là mang theo thần kỳ, cho dù là tại mùa đông giá rét, cũng nhìn không ra mảy may suy tàn dấu hiệu. Hứa Hệ đứng lên, đẩy ra song khai kiểu cửa gỗ, có lạnh lẽo không khí nhào vào trong phòng, trở về một vòng phía sau, đem phòng sách nặng nề toàn bộ mang đi. Ánh Tuyết không phải tiểu hài, chắc hẳn nàng có chính mình suy xét, cũng là không cần ta lo lắng. Hứa Hệ nhẹ hút một hơi, chuyên thuộc về mùa đông băng hàn, làm cho Hứa Hệ đại náo nháy mắt thanh tỉnh. Không còn lúc trước nghiên cứu Ngây nô, Hứa Hệ liếc mắt giấy bút trên bàn, nhìn xem chính mình ghi chép tu luyện tài liệu, không kèm nổi hồi tưởng lại, gần nhất một đoạn thời gian sinh hoạt. Cơ Dở Cạ vẫn giống như trước đây, tại trong im lặng làm lấy việc nhà, đều ở Hứa Hệ cần nhất thời điểm, đưa lên mấu chốt nhất vật phẩm. Mạc Ly vẫn tại tiến hành chém giới đại nghiệp, nhưng gần nhất, nàng cũng thường xuyên theo bên cạnh Hứa Hệ ánh mắt cảnh giác, thần sắc đề phòng, tựa hồ tại cảnh giác cái gì không thể biết nguy hiểm. Hứa Hệ không rõ ràng cho lắm, chỉ coi muội muội quá mức quan tâm chính mình, hắn cực kỳ vui mừng là, muội muội cùng ma nữ ở chung đến rất tốt. Tới bây giờ không xuất hiện mâu thuẫn gì, cũng không biết, giấc mộng kia đến tốt cùng ý vị như thế nào. Hứa Hệ đem cửa sổ khép lại, nhớ tới hồi lâu phía trước, hắn từng đã làm muội muội đại chiến ma nữ mộng. Vốn cho rằng là nào đó nguy hiểm dấu hiệu, nhưng hiện tại xem ra, chỉ là một chàng đơn thuần hoang đường mộng. Hứa Hệ khóc cười không được. Hắn lén mắt nhìn về vách tường mang theo linh này, thời gian qua đến thật nhanh, thoáng cái liền muốn đến năm mới, ta ngẫm lại, ra ngoài mua vài món đồ à, chuẩn bị điểm năm mới lấy vật, vừa vặn làm dịu phía dưới tu luyện bộc thể. Chương 171. Cùng ma nữ ra ngoài. Chương 171. Cùng ma nữ ra ngoài. Hứa hệ trước mắt tu vi, hơi có chút vi diệu. Thu tiên, ma pháp, võ đạo, ba cái kẻ vai sắc cánh, nộp ưu điểm tại một thân. Lại thêm vĩnh hằng lệ tích, chí cao mũ miện giá trị. Hứa hệ tốc độ tu luyện, có thể nói là cực nhanh, hóa thần cảnh đã có gương lòng. Thánh vực Ma đạo sư cũng có thần hỏa thiêu đốt dấu hiệu. Nhân tiên nội thiên địa tình huống phức tạp điểm. Không có chuyên môn học, tốc độ tu luyện không tính quá nhanh. Nhưng tu tiên cùng ma pháp kiến thức suy luận, cũng coi là vững bước tiến triển lấy. Tu tiên giả, độ kiếp phi thăng là làm mất hủ. Ma pháp sư, nâng kết thần tính đăng thần và cổ. Võ giả, thiên địa hoàn thiện mà bất tử bất diệt. Ta hiện tại mọi thứ đi, mọi thứ không được. Tu tiên khoảng cách phi thăng kém một chút, võ đạo nội thiên địa không phát triển hoàn thiện, như vậy nhìn, hẳn là sẽ là ma pháp trước hết nhất đột phá, lại kéo theo cái khác hai cái hệ thống. Hứa hệ đi ra phong sách. Hành tẩu trên đường. Hắn cảm thụ thể nội hoàn toàn khác biệt ba loại siêu phẩm hệ thống, không khỏi đến cảm thán máy mô phỏng thần kỳ. Cùng cơm chùa hương, nếu không có máy mô phỏng, không có muội muội cùng ma nữ cơm chùa, vậy hôm nay Hứa Hệ tuyệt đối không thể nắm giữ thực lực như vậy. Cái kia mua chút cái gì tốt đây? Hơi, có chút khó khăn đây. Hứa Hệ muốn vì muội muội cùng ma nữ chuẩn bị năm mới lễ vật đồng thời, cũng là chưa đến quận chúa chuẩn bị một phần. Còn có kinh thành sư tôn, Khương Ngọc Cang Nhu cũng cùng nhau chuẩn bị lên. Thế giới hiện thực cái thứ nhất đêm năm mới là 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa, Hứa Hệ muốn tận khả năng để hắn biến đến viên mãn một chút. Khó làm. Đỉnh viện không cành rung động. Thảo Diệp luốt ve lật qua lật lại. Tại trong tiếng gió, Hoàn Mỹ nổi bật trời đông giá rét lẫm liệt. Hứa Hệ đi ra phòng sách phía sau, đi tới đủ loại long huyết thảo đỉnh viện, chuẩn bị xuyên qua nơi này, theo chỗ cửa lớn rời khỏi. Nhưng trong đỉnh viện có người khác. Hứa Hệ đến thời gian, nàng đứng giữa biểu tình lãnh đạm cắt sữa long huyết thảo. Tóc dài màu xám bạc mềm mại như thác nước, là ma nữ mang tính tiêu chí kiểm tra triệu chứng bệnh tật, phần phía lãnh đạm và bình tĩnh, càng là độc thuộc tại nàng tươi đẹp. Đạo sư, trông thấy Hứa Hệ đến. Cợ trợ cạ ngơ ngác ngáy mắt, ngươi là chuẩn bị ra ngoài ư? Âm thanh không bao hàm tình cảm. Không vấp phòng chút nào, bình thường đến giống như bạt thủy, lại mang theo gió nhẹ lướt qua ngọn cây yên tĩnh. Mùa đông buổi chiều, ma nữ chậm chậm đứng dậy, hướng Hứa Hệ hỏi đến, "Ân, ta dự định ra ngoài một chuyến, làm năm mới mua vài món đồ, Hứa Hệ không, có che giấu?" Hứa Cỡ Giả cản nói ra tính toán của mình. "Cỡ Giả?" Hứa Hệ liếc nhìn trống vắng đình viện, vừa nhìn về phía mặt không biểu tình, mới kết thúc xong xử lý long huyết thảo làm việc ma nữ đối nó phát ra mời, muốn hay không muốn cùng ta cùng đi ra. Ma nữ là sẽ không mệt. Vĩnh Hằng Chí Cao sớm đã siêu thoát hết thảy. Nàng cam tâm tình nguyện, thay Hứa Hệ xử lý đình viện hết thảy. Thế nhưng Nhìn xem ma nữ đứng ở chổng vắng viện lạc dáng dấp, Hứa Hệ cảm thấy, dạng này là không tốt, ma nữ cần một số khác biệt tại chuyện của Dĩ Vãng. Tối điều, không nên chỉ có một động thảo, cùng vắng vẻ quản khu ế đình viện. Tốt, cở dở cả đứng. Mép váy trong gió lất lừ, áo khoác bị thổi đến hừng hực vận động, nhẹ nhàng xám tóc trắng tơ trong không khí hơi trong suốt đối với ra ngoài, ma nữ cũng không hứng thú. Nàng, tiểu tiên địa, chỉ có tòa đình viện này. Thế nhưng, phương tiên địa này nguyên cơ chân quý, là bởi vì Thái Dương tổ đại làm, Thái Dương lúc rời đi, ma nữ chỉ cần như ảnh tùy trì là đủ. Vậy chúng ta đi, cở dở cả Thứa Hệ cười lấy giắc ma nữ tay. Trống vắng đỉnh viện, chỉ có ánh nắng tại tùy ý rơi xuống, cùng gào thét gió lạnh thổi phá dồn sức đánh. Ma nữ nhìn lên quá mức gồ ngốc, mặt kia không biểu tình dáng dấp, thường xuyên để Hứa Hệ cảm thấy, nếu như hắn bung ra ma nữ tay, ma nữ liền sẽ biến đến chỉ biết đứng tại chỗ. Cực kỳ khó yên tâm được. Nguyên cớ, Thứa Hệ nắm cơ giở cả tay, đẩy ra đỉnh viện cửa chính, mang theo cơ giở cả hướng đi thế giới bên ngoài. Trên đường phố, có nhàn nhạt phiêu tuyết từ không trung rơi xuống, trắng muốt sạch sẽ, nhu hòa nếu không có đó là không tiếng động mỹ lệ cảnh sắc. Những người đi đường đi ngang qua thời gian Nơi bả vai sẽ bất tri bất giác rơi đầy hoa tuyết, đợi đến phát hiện thời gian, bàn tay vô nhẹ liền có thể phủi phủi một đống lớn. Thật là lạnh a, gió này cùng giao cạo tử dường như, còn không phải sao, bất quá năm nay tuyết thật xinh đẹp. Mọi người thảo luận cơn lạnh mùa đông lạnh. Biểu tình hứng phấn, làm sắp đến năm mới làm chuẩn bị đại nhân vui cười, tiểu hai ồn ào, làm cho ngày đông giá rét không như thế cô quạnh, thậm chí có mấy phần mùa hạ khí tức. Cỡ giờ cả, có cái gì muốn mua sao? Hứa hệ hành tẩu tại trên đường phố, nhìn về bên cạnh oanh oanh đi theo ma nữ. Không có, gương mặt tinh xảo hơi hơi lung lay theo theo sợi tóc bay lượn, ma nữ hướng hứa hệ nói ra ý nguyện của mình, ngài quyết định là đủ. Ma nữ nguyện vọng liền là nghe hứa hệ lời nói. Thật là, vật phẩm, đây là nàng chỉ có ý nghĩ, sở thích của mình, thú thú của mình, chính mình chuyện muốn làm. Những cái kia cũng không phải là không có, chỉ là đối ma nữ tới nói, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, nàng chỉ muốn nghe theo hứa hệ mệnh lệnh. Vậy chúng ta trước đi siêu thị a, hứa hệ nói xong, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ma nữ đầu. Có đôi khi, hứa hệ cũng sẽ như vậy suy nghĩ. Hắn thành công khôi phục ma nữ tình cảm. Nhưng phần tình cảm này có phải hay không có chút không thích hợp lắm đây? Ăn tiết nhiều ít đến năm phong phú chút, đủ loại thịt đều tới một điểm a, cùng tương ứng rau quả, trái cây. Còn có ăn vặt nhỏ, kẹo nhỏ. Cuối cùng là hiện lộ rõ ràng Tân Xuân hợp với tình hình giáng vận. Hứa Hệ nắm mắt nữ, đi vào diễn sơn thị một chỗ bên trong siêu thị, mấy phen mua sắm, đem nhận không gian chất đầy gần nửa không gian. Ma nữ rất hiểu chuyện, như con rối hình người nghe lời. Màu đen, màu vàng kim, màu đỏ lăn lộn sắc nhãn con mắt. Một mực nhìn chăm chú lên Hứa Hệ, cũng tại Hứa Hệ cần thời điểm, đúng lúc đưa lên đủ loại vật phẩm. Lên ngực Hải Lam dây chuyền Tại siêu thị dưới ánh đèn chiếc xạ lờ mờ cho nhiễm, cái kia đã là chỉ gấp phản, cũng là ma nữ không sợ trưởng biểu đạt trái tim. Hơi đi qua một chút thời gian phía sau, Hứa Hệ đem năm mới vật phẩm cần thiết, đơn giản mua sắm kết thúc. Chỉ có khi khuyết, liền là tặng cho người khác nhau năm mới lễ vật. Dọc lớn sáng rực siêu thị không gian, phân loại nhiều thứ phẩm, chỉ là nhìn xem, liền còn có loại lựa chọn khó khăn chứng dầu gì. Cỡ giờ cả, ngươi muốn cái gì lễ vật? Hứa Hệ đối bên cạnh từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh ma nữ hỏi. Lần thứ 2 trong mô phỏng, Hứa Hệ từng đưa qua ma trượng cùng dây chuyền, ma nữ nhìn lên cực kỳ ưa thích. Lần này Hứa Hệ muốn cho Ma nữ chính mình quyết định, nhưng Ma nữ chỉ là lắc đầu, chống long ngựa khí lộ ra khẳng định, "Ngài đưa, ta đều ưa thích. Không lẫn lộn bất luận cái gì hoang luôn, chỉ có tuyệt đối chân thực." Sám bạc Ma nữ mặt không biểu tình, phảng phất vĩnh viễn không hiểu vui buồn, nhưng vô luận Hứa Hệ đưa nàng cái gì, nàng đều sẽ phát ra từ thật lòng ưa thích, chỉ vì nội bộ ẩn chứa Thái Dương ấm áp cùng tâm ý chương 172. Phía trước ưa thích, hiện tại vẫn như cũ ưa thích. Chương 172, phía trước ưa thích, hiện tại vẫn như cũ ưa thích. Tùy tiện, ta tùy ý, đều có thể. Những cái này tương tự cùng loại lời nói, thường thường để người cảm thấy khó xử. Hứa Hệ biết, cỡ giờ cả không có dư thừa ý nghĩ, thuần túy mà đờ đẫn. Vô luận đưa cho cỡ giờ cả quà tặng gì, nàng đều sẽ vui vẻ tiếp nhận, cũng biểu thị ưa thích, hớn hở hề cảm ơn. Dù cho là một cái ven đường cỏ dại, ma nữ đều sẽ bảo trọng bảo tồn, bởi vì chỉ vì người đưa là Hứa Hệ. Chính là bởi vì dạng này, Hứa Hệ mới không nghĩ qua loa, dù không quan trọng tiểu tâm thái, trà đạt ma nữ phần ứng kia không giữ lại chút nào tín nhiệm. Chúng ta tiếp tục dạo chơi a, cỡ giờ cả. Lạ. Hứa Hệ lựa chọn tiếp tục đi tới, muốn nhìn một chút trong siêu thị, có hay không có có giá trị mua vật phẩm. Ma nữ yên tĩnh theo ở phía sau đỉnh đầu ánh đèn, hiện ra phân tán kiệu bố cục, đã không có mặt trời khô nóng, cũng không có trang khuếch thánh lãnh, là một loại không tiếng động nhu hòa chiếu cố. Nghiêm đánh vào hứa hệ trên mình, bắn ra ra thật dài bóng mờ. Ma nữ liền dạng kia kiếm ảnh tiến lên, bước bước theo sát tại sau lưng hứa hệ, chống giống đôi mắt cũng không bị phong phú thương phẩm hấp dẫn, mà là một mực lưu lại phần lưng của hứa hệ. Truy quang mà đi, theo chỉ mà động. Những thứ kia, phần nhiều là tầm nhiều, liền là không thể nào cảm thấy hứng thú, đi đến thương phẩm mới khu, hứa hệ thả chậm tiến lên tốc độ ánh mắt liếc nhìn hai bên trái phải kệ hàng, theo từng nhóm thương phẩm nhanh chóng lướt qua. Quan sát bên trong mang theo thở dài. Mạc Ly là trí cao, Cở Giở Cạ là trí cao, Anh Tuyết cũng là trí cao đối siêu thoát trừ thiên trí cao tới nói, trên thế giới này hầu như không tồn tại khó xử sự sự tình. Muốn cái gì, có thể tự nhất niệm tạo ra. Muốn làm cái gì, một câu liền có thể thành thật. Nguyên cớ, thứ hệ cảm thấy rầu rĩ, đến tụt cùng muốn vị ba vị nữ hải, chuẩn bị dặn gì năm mới lễ vật đây. So sánh với đưa cho sư tôn cùng A Như lễ vật, ngược lại dễ dàng nghĩ ra đáp án. Lý Vạn Thọ thích uống trà, quay đầu có thể vào một nhóm cây trà, dùng máu rồng đổ vào, bồi dưỡng ra đặc biệt máu rồng linh trà. A Ngưu thì cần, ăn, ăn thịt dùng bữa ăn cơm, chuẩn bị đủ nhiều đồ ăn là được. Đã dạng này, vậy trước tiên chuẩn bị An phần A Ngưu phần ăn. Hứa Hệ suy nghĩ một chút, quyết định tạm thời gác lại ba vị nữ hài lễ vật, trước tại bên trong siêu thị, mua sắm đủ nhiều đầy đủ phong phú thức ăn, chờ cửa hải cuối năm gần tới, liền toàn bộ đưa đến A Ngưu trong nhà. Dùng A Ngưu thèm ăn tính khí, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Nghĩ đến dạng kia hình ảnh, Hứa Hệ cười khẽ, mang theo Ma nữ trở về khu thực phẩm chín cùng bột gạo khu tạp hóa. So với phía trước, siêu thị người càng nhiều, mọi người chen chúc ngăn ở một chỗ, đem nguyên bản rộng lớn không gian chen đến con kiến chui không lọt. Có ngọt nào dính nhau tình lữ, có vui cười tâm tình người nhà, hay là quan hệ muốn tốt bằng hữu. Năm mới sắp tới, muốn chữ hàng người có rất nhiều. Bọn hắn rộn rộn ràng ràng trên ở một chỗ, như là một đoàn khó mã sơ tán sợ đông. Cũng may, vô lật là Hứa Hệ, vẫn là cơ giở cả, đều cũng không phải là người thường. Làm Hứa Hệ dẫn man nữ tiến lên thời gian, mọi người tổng hội vô ý thức tiến đi, hiển lộ ra thông suốt con đường phía trước. Nhờ vào cái này, Hứa Hệ rất nhanh mua xuống đủ nhiều thức ăn, tiện thể nhiều chuẩn bị một chút, nghĩ đến đưa cho Thanh Nhu trấn ở cái khác dân trấn. Những cái này số lượng nên là đủ. Kết xong khoản phía sau, Hứa Hệ đem có vật phẩm, đơn độc cất vào không gian giới chỉ mới bên trong, dùng làm sau này đưa tạo. Vệ phân cái khác năm mới lấy vật. Hứa Hệ cảm thấy, tiếp tục lưu lại siêu thị là không có cách nào chuẩn bị tốt. Chí ít hắn đi dạo một vòng phía sau, cũng không nhìn thấy phù hợp tâm ý đồ vật. Bất quá, nơi này cũng thật là náo như ta, trước khi đi, Hứa Hệ nhìn xem chen chúc loạn ma đám người, biểu tình rất là cảm khái. Năm nay phía trước, hắn bởi vì hai chân quẻ nguyên nhân đều là tận lực tránh đi loại này chen chúc nơi trốn. Tính đến tới, đã thật lâu không có ở thế giới hiện thực, nhìn qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng ồn ào đám người, chạy nhanh hài đồng Thức ăn mùi thơm, năm mới không khí, cùng đứng ở bên cạnh Cơ Giả. Những cái này xen lẫn nhau chồng chất yếu tố, để hứa hệ hồi tưởng lại thế giới ma pháp trải qua. "Đạo sư, ngài đang suy nghĩ gì?" Cơ Giả ánh mắt có chút mơ mị. Trực giác của nàng thật cực kỳ nhạy bén đối đầu cái kia tươi đẹp chống rống hai mắt, hứa hệ cười cười, "Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến phía trước tại Á Lạn sảnh thị sinh hoạt." "Cơ Giả, so với trước kia, ngươi thật biến rất nhiều." Nhìn xem ma nữ tinh xảo dung nhan, trong đầu hứa hệ Hiện ra đã từng thê thảm quan cảnh, đó là dơ bẩn bẩn thối nước bùn đường tắt, cùng mình đầy thương tích tản tạ thân thể. Cầm trong tay tiểu đao tràn đầy vết thương lưỡi hải, run run dậy sợ hãi ngữ khí, Thường Hứa Hự hệ yêu cầu cái kia nhỏ bé bánh mì. Dạng kia ma nữ, dạng kia cỡ rở cả, thật toàn thân cao thấp, đều đang vang vọng lấy cầu cứu gào thét đến mức Hứa Hự hệ không cách nào đem nó coi nhẹ. Mà bây giờ, Hứa Hự hệ theo ma nữ trên mình, cũng lại nhìn không tới đã từng gào thét, cứ việc tâm tình vẫn rất trống vắng, không cách nào tự do tự tại biểu đạt vui buồn. Nhưng dạng này ma nữ, so với lần đầu gặp mặt thời gian thế thảm, đã tốt hơn rất nhiều. Tư hệ đối cái này cảm thấy vui mừng, cũng từ đấy lòng chờ mong lấy, ma nữ có thể hướng đi càng quang minh tương lai. Ngài không thích hiện tại ta sao? Cở Giả Ca hình như hiểu lầm cái gì, vô thần khuôn mặt hiện lên mê hoặc. Không, cực kỳ ưa thích. Hứa hệ dừng lại, nói tiếp, phía trước Cở Giả Ca, ta cực kỳ ưa thích, hiện tại Cở Giả Ca, ta vẫn như cũ ưa thích. Bởi vì Cở Giả Ca rất ngoan cực kỳ nghe lời, một mực đến nay đều rất hiểu chuyện, ta muốn, dạng này Cở Giả Ca sẽ không có người sẽ chán ghét. Đúng, là như vậy phải không? Ma nữ hai tay trùng điệp tại trước ngực, đó là tâm khang vị trí. La Long thần chương โจ tổn tại vị trí. Hiện tại, tâm không còn căng thẳng, nhưng ma nữ vẫn như cũ duy trì lấy nguyên động tác, bởi vì tim đập tốc độ nhanh hơn. Đạo sư gư thích liền tốt. Yếu đuối mảnh mai cỡ giở cả, dùng trọn vẹn không có bản thân ý chí, chống giống mà thanh âm rất nhỏ đáp lại hứa hệ. Hứa hệ cười lấy, chò tay đặt ở đỉnh đầu cỡ giở cả, lại lần nữa xoa bóp cái kia sáng bạc tóc dài. Cỡ giở cả chính xác cực kỳ đáng yêu để hứa hệ không nhịn được muốn nhiều nổ mấy lần. Đi thôi, cỡ giở cả, nên trở về nhà. Được, đạo sư. Mua sắm triệt để kết thúc, hứa hệ cùng ma nữ đi ra cộng siêu thị. Gió tuyết gào thét, tan phá bốn phía, gió tuyết phảng phất muốn đem trọn cái thế giới chiếm lấy, để người cảm thấy thiên địa lớn cùng bản thân nhỏ, to lớn chênh lệch khiến người cảm giác sâu sắc tự nhiên vĩ lực. Cùng lúc tới so sánh, dạng này gió tuyết mạnh mấy cái đẳng cấp. Gào thét bên trong mang theo hàn ý, sương tuyết trong gió phất phới, hứa hẹn chỉ là vừa phóng ra siêu thị cửa chính, đỉnh đầu liền bị phân tạp hoa tuyết nhiễm. Dưới ánh mặt trời, tóc đen cùng hoa tuyết màu sắc hướng tới gần uý. Phản phất tại ngắn ngủi nháy mắt, nhớ hơn một đống túm giản mua tóc trắng. Cảnh tượng như vậy, là ma nữ tuyệt đối không nguyện nhìn thấy, vô thần hai con người hiện ra gần sóng, trong khoảnh khắc thiên địa đảo ngược. Bạ Phong tiêu tán, Lạc Tuyết chớp mũi, hứa hệ trên mình nhiễm tuyết trắng cũng bị dọn dẹp đến sạch sẽ. Không thích tóc trắng. Đạo sư, chương 173, cợ đỡ cả mu ma nữ. Chương 173, cợ đỡ cả mu ma nữ. Nhẹ nhàng giọng nói mang theo run rẩy đó là đã qua bồi dưỡng bĩ thường. Không dám đối mặt, không muốn nhìn thấy. Tiếp sau ma nữ lần đầu tiên phản đối phía sau, tại thế giới hiện thực, hứa hệ nhìn thấy ma nữ lần đầu tiên chán ghét. Chán ghét đồ vật là người thường cực kỳ khó lý giải, tóc trắng. Không có chuyện gì, cợ đỡ cả Chỉ là một chút tuyết, ấm áp giày rộng bàn tay, cẩn thận vuốt ve ma nữ đỉnh đầu, trấn an phần kia bất an tâm. Hứa Hệ âm thanh rất nhẹ, đồng thời cũng cực kỳ ôn hòa. Tâm linh vết thương, chỉ có thể dùng quan tâm hóa thành sợi nhỏ, đối nó chậm chạp câu. Hứa Hệ minh bạch, lần thứ 2 trong mô phỏng, chính mình chết giả tại ma nữ trước mặt, cho ma nữ mang đến cực lớn tâm linh trùng kích, đến mức ảnh hưởng đến hôm nay. Phần kia thiếu tổn chỗ trống, kỳ thực tại cùng Hứa Hệ trùng vùng phía sau, liền đã tu bổ đến 7, 8 phần. Chỉ là, ma nữ vẫn đối cảnh tượng như vậy cảm thấy sợ hãi, một khi trông thấy liền vô ý thức làm ra phản ứng, từ đó tạo thành lúc trước tình huống. Không cần lo lắng, ta ngay tại nơi này, vẫn luôn tại. Bàn tay mơn trớn sáng bạc tóc dài, tại lần lượt khẽ vuốt bên trong, ma nữ biểu tình từng bước bình tĩnh trở lại, đôi mắt khôi phục thành hứa hệ biết rõ chỗ trống. "Xin lỗi, đạo sư." Cơ giờ cả cúi đầu, gần như vùi ở nơi ngực, hai con ngươi ám đạm có thể thấy rõ ràng. Nàng cảm thấy, chính mình cho hứa hệ mang đến phiền toái. Thứ việc đối hứa hệ tới nói, cái này cái gọi là phiền toái 10 phần nhỏ bé, thậm chí không gọi được một kiện có giá trị nói sự tình. Nhưng ma nữ cảm thấy, thân là vật phẩm, ảnh hưởng đến chủ nhân, bản thân liền là loại không cách nào tha thứ sai lầm. Không cần hướng ta biểu đả tay nấy, Cợ Giở cả, ngươi cũng không có làm gì sai, gió tuyết ngừng, thế giới yên tĩnh, vẹn vẹn lưu hứa hệ âm thanh đang vang vọng. Nhưng ta, làm đến rất tốt, không phải sao? Một mực đang nỗ lực làm ta suy nghĩ, mang theo nhiệt độ và ấm áp tâm thanh, xua tán mùa đông lạnh lẽo, làm ma nữ thổi rất bất an trong lòng. Đi thôi, chúng ta về nhà, hướng hệ dắt Cợ Giở cả tay, bắt được tinh tế run rẩy ngón ngón, ôn nhu bao khỏa, nắm mở mịt ma nữ đi tại đường về nhà. Không có cơ giở cả chí cao lực lượng ảnh hưởng. Không bao lâu, về nhà trên đường, lần nữa bay lả tả đến nhỏ bé tuyết cuối cùng. Lần này Thông minh ma nữ học được dự phòng, có vô hình không gian bình chướng bao phủ không trung, đem có rơi vào đỉnh đầu hoa tuyết chiếm lấy. Bên hai tiếng vọng, là những người đi đường kinh nghi bất định nghiêm thanh. Cái này tuyết cũng quá quái a. Đúng vậy a, đột nhiên liền ngừng, đột nhiên liền xuống, so lòng của phụ nữ còn khó hiểu. Đi đi đi, chúng ta đi nhanh điểm, không phải chờ sau đó lại phải biến đổi lớn. Tiếng thúc dục, cấp bách nghiêm thanh. Lo lắng gió tuyết lần nữa biến lớn đáng người, nhộn nhịp tăng nhanh dưới chân những bước, hướng về mỗi người chỗ cần đến tiến đến, thậm chí tại trong tuyết băng băng. Hứa hẹn cùng ma nữ thân ảnh. Tại biển người bên trong cũng không thu hút, bọn hắn sánh vai hành động, nhịp bước nhỏ chỉ hoãn, tại trên đường lưu lại đều đều rải vết. Mùa Đông diễn sơn thị, cũng là có một phen đặc biệt hứng thú. Hành động bên trong. Hứa Hệ nhìn về hai bên đường. Mùa Đông thành thị có chuyên môn về đẹp, thiên địa trắng xóa, ba phủ trong làn áo bạc thế giới bị từng chiếc từng chiếc, tinh hỏa, thấp sáng đó là đêm lạnh bên trong ánh đèn, ấm áp dựa theo đường phố đó là trong yên tĩnh cõi hơi, ù ù đánh tan tuyết đọng tầng. Tiên tính cùng trắng tinh bên trong, làm năm mới chạy nhanh chữ hàng đám người, tại mùa đông thêm vào cuối cùng một khối đất này, đó là tên là người, ổn nào. Làm sao vậy, cơ giờ cả quẹo qua một cái giao lộ, khoảng cách đỉnh viện vẫn có chút khoảng cách. Hứa Hệ bước chân dừng lại, cũng không phải là hắn có cái gì chuyện muốn làm, mà là đồng hành ma nữ đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn về bên đường một nhà cửa hàng. Sối theo ma nữ tầm mắt nhìn tới, Hứa Hệ nhìn thấy một nhà mũ cửa hàng. Tại giá lạnh mùa đông, sinh ý quạnh quẽ mũ cửa hàng lộ ra càng vắng vẻ, lưu hưu yên tĩnh, lui tới rất ít người đi có tiến vào. Nhưng cửa tiệm trưng bày mũ, hơi có chút mới lạ cùng thú vị. Hứa Hệ thô sơ giản lược nhìn tới, không chỉ có truyền thống mũ kiểu dáng, càng có một chút nên hợp người trẻ tuổi, đặc biệt chế tạo tự kỳ mũ, hoặc là tạo hình vải đạn buồn cười hoặc là phối hợp siêu phàm đường nghịch, hoặc là trò chơi hoạt hình bên trong nhân vật phối mũ. Ma nữ nhìn chăm chú, chính là những cái kia hình thù kỳ quái, tự kỳ mũ. Tâm mắt của nàng nhìn ngó nghiêng hai phía, mang theo mờ mịt cùng không hiểu, cuối cùng lưu lại tại một đỉnh hình tam giác trên mũ. Hứa Hệ nhận ra loại kia mũ. Tây Viên phong cách mũ ma nữ ư? Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, thành tựu trí cao cở dở cả, tại nhìn thấy tùy ý vật phẩm thời điểm, đều rất dễ dàng lý giải nó bản chất. Chắc hẳn liền là bởi vì dạng này, thân là ma nữ cở dở cả, mới sẽ bị mũ cửa hàng mũ ma nữ hấp dẫn. Cứ việc cả hai đại biểu ma nữ, cũng không phải cùng một chuyện quan trọng. Cơ Dở Cạ, muốn ma nữ. Bay đầy trời hoa tuyết như là mất khống chế hồ điệp. Sen lẫn tiếng gió thổi, hồn nào náo động lấy thế giới đối mặt Hứa Hệ hỏi thăm, Cơ Dở Cạ đầu tiên là gật đầu, theo sau lại lắc đầu. "Đạo sư, ta không cần nó." Ma nữ nói ra chính mình ý tưởng chân thật, nàng chỉ là đối đỉnh kia mũ cảm thấy yếu khí, cũng không phải là thật muốn nó, không cần thiết bội vậy lãng phí thời gian. "Thử xem a, có lẽ ngươi sẽ rất ưa thích đây." Hứa Hệ cười lấy nói, có thể gây nên Cơ Dở Cạ hứng thú cũng không nhiều. Hắn nắm mở miệng chờ ma nữ, hướng về mũ cửa hàng phương hướng đi đến. Tại chủ tiệm nhiệt tình trong giới thiệu, Hứa Hệ lấy xuống đỉnh kia hình tam giác mũ ma nữ, hai tay tung bay đánh giá trên dưới, cuối cùng nhìn về đỉnh đầu Cợ Giở Kạ. Cợ Giở Kạ, thử một chút xem. Tốt. Ma nữ hình như thật đối mũ cảm thấy rất hứng thú. Tại Hứa Hệ cầm lấy mũ thời điểm, ma nữ ánh mắt cũng sẽ đi theo nó di chuyển. Cợ Giở Kạ đem túi đầu tới điểm. Cợ Giở Kạ cực kỳ nghe lời, nó ngoắc manh túi đầu, Hứa Hệ thì là đem rộng lớn mũ ma nữ, để nhẹ tại nữ hài đỉnh đầu. Loại này đặc thù mũ là cực lớn, lớn xa hơn bình thường mũ. Tam giác tròn mái hiên vẽ ngoài thiết kế, làm cho thể cảm cũng nặng hơn một chút. Nhưng không thể không nói, cái này đỉnh hình tam giác ngũ ma nữ, nhìn xem cực kỳ thích hợp dáng tóc trắng sắc ma nữ. Đặng Từ, tiên tính gió tuyết thế giới, cờ giở cả đứng tại chỗ, người mặc đen trắng đan xen quần áo, đầu đội màu đen nhạt ngũ ma nữ, khuôn mặt tinh xảo bên trong mang theo mờ mịt. Nàng không biết rõ, lúc này chính mình, nhìn qua đến tụt cùng xem như để mắt, vẫn là không dễ nhìn, Nữ Hải có chút để ý ý nghĩ của Hứa Hệ. Cờ giở cả, có thể tại chỗ chuyển một chút sao? Hứa Hệ quan sát lấy, cảm thấy chính diện hiệu quả không tệ, liền là không biết cái khác góc độ như thế nào. Thế là, Hứa Hệ để cờ giở cả tại chỗ chuyển một thoáng. Là, đạo sư." Ma nữ gật gật đầu. Nàng phát hiện, quá dài quần áo không tiện hành động. Thế là, ma nữ dùng một tay khẽ nâng quần áo, một cái tay khác nén rộng lớn vành nó, đứng ở bông tuyết bay tán loạn bên trong dạo qua một vòng, hướng hướng hệ bày ra tất cả của mình rắn rớp. Chương 174. Yêu vị trí là có hạn. Chương 174. Yêu vị trí là có hạn. Thời gian từng tấp từng tốc hành động, là chậm rãi, cũng là chờ đợi. Cõi năm tuyết, hình như so trước kia chậm hơn rất nhiều. Kèm thêm lấy trong tuyết ma nữ, cái kia nâng váy chuyển động dáng người, tại trong mắt Hứa hệ cũng bị thả chậm gấp mấy lần. Truyền đến rất dễ nhìn lư. Kỳ thực không phải. Ma nữ động tác cực kỳ bộ vẻ, cứng ngắc bên trong mang theo mất tự nhiên, trên mặt biểu tình cũng cực kỳ trịnh trọng, như là tại làm cái gì trang nghiêm đại sự động tác như vậy, dạng này dáng vẻ, cũng không cùng ưu mỹ mộc nối. Nhưng Hứa Hệ ưa thích dạng này ma nữ. Hắn cười lấy, chấm toát hoa tuyết, bay lả tả từ không trung rơi, phiêu tuyết cùng tóc xám tương dụng, vành nón cùng đôi mắt Dansen, sáng lóe ánh chống rống hai mắt phản chiếu lấy chỉ dấu tích. Đạc sư, trông thấy Hứa Hệ cười, ma nữ dừng lại. Nàng cho là chính mình có chỗ nào làm cũng được, làm đến Hứa Hệ bật cười. Cực kỳ khó coi ư? Trống rống đôi mắt nháy một cái, theo tơi đẹp tam sắc bên trong, để lộ ra rõ ràng nghi hoặc. Dáng kia hình ảnh có chút đáng yêu. Trong đống tuyết, ma nữ ngơ ngác đứng thẳng, bởi vì đột nhiên dừng lại duyên cớ, đỉnh đầu mũ ma nữ có chút nghiêng lệch, lộn xộn bên trong hiển hiện đặc hữu nhu thuận. Không có, hứa hệ lắc đầu, bác bỏ ma nữ suy đoán. Cơ trợ cả mang theo rất dễ nhìn. Hắn nói như vậy, đi tới ma nữ trước người, rũa ra hai tay, phân biệt nắm được rộng lớn vành nón một bên, thay ma nữ chỉnh lý mũ. Trong quá trình này, ngón tay hứa hệ chạm đến ma nữ xám tóc trắng tơ đó là cực kỳ chân mềm xúc cảm. Cung lần đầu gặp mặt thời gian, phân kia khô khan khô hành tạo thành không tiếng động cường liệt so sánh. Cợ Giở Cạ Yên Tĩnh đứng tại chỗ, cảm thụ ấm áp hai tay lướt qua bên hai, khêu nhẹ tóc của nàng, vì nàng chỉnh lý tốt quá lớn mũ ma nữ. Mùa đông lạnh lẽo hình như bởi vậy nên che, là ma nữ mang đến ấm áp che chở đợi đến sửa soạn xong hết. Nàng rất lễ phép hướng hứa hệ cảm ơn, cảm ơn này, đã là cảm ơn hứa hệ thay nàng sửa sang ăn mặc, cũng là cảm ơn hứa hệ đối với nàng khất lệ. Không phải mũ đè mắt, mà là cợ giở Cạ mang theo đè mắt. Vụng vẻ ma nữ bắt được mấu chốt từ ngữ, có không nói rõ được cũng không tả rõ được vui vẻ, tại trong lồng ngực lên xuống, làm cho ma nữ đôi mắt nổi lên gợn sóng. Hứa hệ hỏi thăm Cờ giở cả, mũ mang theo sẽ không thoải mái sao?" Ma nữ lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Hứa Hệ lui về sau mấy bước, dùng càng xa càng toàn diện góc nhìn, quan sát đội nón cỡ giở cả toàn thân. Hắn vừa ý gật đầu, lộ ra tán dương dáng vẻ. "Không tệ, không tệ, cái này cái mũ cực kỳ thích hợp cỡ giở cả ngươi. Có loại cực kỳ khí chất thần bí." Hứa Hệ cho rằng, thời khắc này ma nữ tương đối tốt nhìn, không chỉ có lấy tinh xảo khuôn mặt, còn đủ cả tươi đẹp tư thế, xám bạc tóc dài cùng màu đen nón tam giác lẫn nhau phụ trợ, rất là hút mắt. Hắn phát ra từ thật lòng than thở. "Cũng mua cái này cái mũ." Mũ không đáp chỉ là cực kỳ phổ thông giá cả. Đạo sư, đây là tặng cho ta năm mới lễ vật ư? Rời khỏi mũ cửa hàng phía sau, ma nữ hỏi như vậy lấy lư hệ. Dĩ nhiên không phải. Hứa Hệ có chút kinh ngạc tại ma nữ vấn đề. Hắn cười lấy giải thích, đây chỉ là một cái phổ thông tiểu đồ vật, không tính là năm mới lễ vật. Hứa Hệ cảm thấy, nếu như dùng ven đường mua đồ chơi nhỏ, phụ sự trọng yếu năm mới lễ vật, dù sao cũng hơi không chịu trách nhiệm. Lần này nguyên cớ mua mũ ma nữ, chỉ là cảm thấy cái này cái mũ cực kỳ thích hợp cỡ cỡ cả, cỡ cỡ cả cũng đối nó cảm thấy hứng thú. Chỉ thế thôi. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Chấm nhỏ đầu ngón tay mỏ qua trước ngực dây chuyền, theo sau lại sờ về phía đỉnh đầu mũ mép, nhẹ nhàng vuốt ve được vòng, vuốt ve cái này hứa hẹn đưa tặng hai vật. Ma nữ cảm thấy, hai loại hoàn toàn khác biệt vật phẩm, có tương tự bên trong đó là khó mà miêu tả, có khả năng che giấu băng lạnh nội tâm nhiệt độ. Đặng Dư, cơ giờ cạ nhẹ giọng mở miệng, "Cái này cái mũ, coi như làm tặng cho ta năm mới lễ vật a." Lễ vật không trọng yếu, giá trị không trọng yếu. Trọng yếu là phần kia tiềm ẩn tại lễ vật nội bộ tâm ý vĩnh sinh ma nữ đã cảm nhận được, tới từ hứa hẹn phần kia áp áp, không giây phút nào bao phủ nàng, vì nàng đổi đi lạnh lẽo ngày đông giá rét ta cực kỳ ưa thích ngài. Tặng lễ vật. Ma nữ bổ sung nói âm thanh bình thản, hình như so với trước kia có chỗ khác biệt, tựa như là nhẹ nhàng trôi qua dòng suối, thêm ra mấy phần bắn lên mặt nước. Cái này, Hứa Hệ có chút chần chờ, hắn vẫn cảm giác đến, tặng cho một đỉnh phổ thông nữ, có chút quá mức quá loa. Nhưng đã cợ đỡ cả ưa thích, biểu thị muốn quyết định như vậy, Hứa Hệ cũng chỉ có thể đáp ứng. Tốt a, cợ đỡ cả ưa thích liền tốt. Hứa Hệ bật cười, tiếp tục mang theo ma nữ, tại trống vắng diễn sơn thị trên đường phố hành động, hướng về đỉnh viện phương hướng trở về. Tình thế phát triển nơi nơi thoát khỏi dự liệu. Hứa Hệ không nghĩ tới Làm khó hắn ba cái năm mới lấy vật, sẽ như cái này trùng hợp giải quyết đi một cái. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém Mạc Ly cùng Ảnh Tuyết. Hy vọng đằng sau có thể đồng dạng thuận lợi. Hai chân di chuyển, đạp ná tiến tính vào đông ánh mắt trông về nơi xa, thu hết xương tuyết thành thị. Muôn đông ánh nắng vậy vào trên mặt tuyết, chiết xạ ra lưu chuyển cuồn sáng, Melim ngẩng đầu ở giữa, lại bị lui tới người đi đường giẫm đạp vỡ nát. Hứa Hệ nắm cơ giở cả, dẫn dắt nàng xuyên qua ồn ào đại đạo, lại quẹo vào yên lặng hẻm nhỏ, đạp nhẹ bước thẳng, theo chỗ tối hướng đi qua Minh. Ma nữ mặc trò chính mình bị nắng, trong hoàng hốt. Nàng hồi tưởng lại xa xôi phía trước một ngày kia. Tối tâm không ánh mặt trời hẻm nhỏ, khó người mục nát nuôi tối, có chói mắt chiếu sáng vào hắc ám, Ôn Nhu dắt tay của nàng, dẫn dắt nàng hướng đi quan huynh. Liền như là hiện tại như vậy, Cợ Giở cả đem mũ gỡ xuống. Nàng một tay bị Hứa Hệ nắm, một cái tay khác nhẹ bắt mũ, đem nó che tại trước ngực. Quá rộng lớn vành nón, sẽ che lại trước mắt tầm mắt, làm cho ma nữ không cách nào tận dụng nó, chỉ tồn tại. Cho nên nàng tháo cái nón xuống. Đạo sư, định viện đường nét xuất hiện ở trước mắt. Sắp đến đem về nhà một khắc, Cợ Giở cả hướng Hứa Hệ hỏi cái vấn đề kỳ quái. Sức mạnh của tình yêu, thật là vô hạn ư? Hứa Hệ sửng sợ, Theo sau cởi lấy trả lời, ta cũng không xác định, nhưng có lẽ là a. Làm sao vậy? Cợ trợ cả, đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Không có việc gì. Ma nữ lắc đầu. Nàng ngơ ngác nhìn về cao viễn bầu trời. Sức mạnh của tình yêu, có lẽ đúng như đạo sư nói, là vô cùng vô tận. Nhưng yêu vị trí cũng là có hạ ấm áp màn nóng dục yêu, là lạnh lẽo mùa đông bên trong duy nhất cứu rỗi, kẻ ham muốn vô số. Ma nữ cũng không phải là tham lam ích kỷ tính cách, nhưng nàng không thích trăn trúc. Càng không thích, mặc cho người khác xâm chiếm vị trí của mình, để nàng không nhìn thấy thái dương ánh sáng, không cảm giác được chỉ nhiệt độ. A. Thật đáng ghét. Cỡ Giở Kả yên lặng nắm chặt hứa hệ tay. Vì Quang Minh sinh ra ảnh, không miễn lại yên lặng đi theo, bị động đồng loạt tiến lên. Lần này, ảnh tử muốn chủ động đuổi kịp ánh sáng, cùng chỉ đồng hành. Đi thôi, Cỡ Giở Kả, chúng ta đến nhà. Là Chương 175. Nữ tiên cùng ma nữ tổ đội. Chương 175. Nữ tiên cùng ma nữ tổ đội. Thời gian trôi qua thật rất nhanh. Một cái nháy mắt, một cái hoàn hốt, năm mới liền lặng yên không một tiếng động tới gần. Cuộc sống yên tĩnh, cùng lúc trước so sánh không có thay đổi gì. Muội muội còn tại tiến hành trên giới, ma nữ còn tại chăm sóc đình viện, tính mịch buộc cháy lửa trại, chiếu sáng không tiếng động điểm tính hàng ngày. Nói tóm lại, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thỉnh phảng thời điểm, trong lòng Hứa Hệ sẽ sinh ra dự cảm không rõ, nổi lên đột nhiên, nổi lên không hiểu, thế nào đều tìm không ra nguồn luật. Có lẽ là tu luyện quá khắc khổ, dẫn đến tâm thần không yên. Hứa Hệ như vậy suy đoán, tiếp tục chuẩn bị đến năm mới lấy vật. Tại Hồng Long không cầu lợi kính dâng phía dưới, máu rồng cây trà được thành công bổ dưỡng đi ra, đồng thời, Hứa Hệ để ma nữ tiến hành nhỏ nhỏ thời gian gia tốc, làm cho nguyên bản cần thời gian rất dài cây trà. Tạ ngắn ngùi nháy mắt, liên hồn kết ra màu đỏ nhạt rậm rạp la trà đến tận đây. Tặng cho lão sư Lý Vạn Thọ năm mới lễ vật, chỉ để chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Hệ kiên quyết, liền là đưa cho muội muội cùng quần chúa lễ vật, tại hắn giờ gì thời điểm, muội muội lại đưa cho không tưởng tượng được trả lời. Lễ vật? Huynh trưởng, loại đồ vật này ta đã sớm có. Hứa Mạc Ly nói như thế, hai tay khép lại, hướng chính giữa hạ ra từng hơi, nhẹ xoa, xoa nhẹ, theo sau đem ấm áp hai tay dán tại trên mặt Hứa Hệ. Cười đua biểu thị, có thể cùng Hứa Hệ trùng phụng, đối với nàng mà nói liền là tốt nhất năm mới lễ vật. Hứa Hệ vui mừng phía sau, Con non tay bàn phía dưới muội muội trán. Mạc Ly, ngươi theo cái nào học? Hứa Mạc Ly che lấy trán, nói ra một cái khiến Hứa Hệ kinh ngạc trả lời đó là hồi lâu phía trước. Tại phía xa lần đầu tiên mô phỏng, Thiên Kiếm Tông đàn đường nữ đệ tử từng cấp cho tuổi nhỏ muội muội nhìn bắt được nam nhân tâm 108 tính đã cách nhiều năm, Hứa Mạc Ly vẫn nhớ nội dung bên trong. Cái này? Hứa Hệ có chút tiến lặng, nếu như hắn sẽ đảo ngược thời gian, nhất định xuyên về lần đầu tiên mô phỏng thời kỳ, để đàn kia đường nữ đệ tử làm cả đời nhóm lựa công. Hại muội không cần a. Lại nói tiếp, Hứa Hệ làm Mạc Ly chuẩn bị lên năm mới lấy vật. Cứ việc nữ hài nhiều lần cương điệu, nàng thật không cần quà tặng gì, nhưng Hứa Hệ cảm thấy, năm mươi liền nên có năm mươi bộ dáng. Mạc Ly có thể không muốn, hắn không thể không cho. Hứa Hệ không thiếu chuẩn bị lễ vật tiền, càng không thiếu về điểm thời gian này. Cuối cùng, Hứa Hệ làm muội muội chuẩn bị kẹo đại lễ lớn, tràn đầy đủ loại kẹo, dùng để tiến hành hộp kẹo bổ sung. Hộp kẹo là theo lần đầu tiên mô phòng mang ra. Bên trong kẹo, tất cả đều tới từ tu tiên giới phàm nhân phiên chợ. So sánh thế giới hiện thực địa cầu, chủng loại quá mức có hạn, hiện tại, Hứa Hệ làm hắn bổ sung càng nhiều càng ngọt kẹo. Cuối cùng, là tặng cho Võ Anh Tuyết lễ vật. Bởi vì không rõ ràng, đối phương lúc nào mới sẽ tới địa cầu, Hứa Hệ chuẩn bị nhiều loại phương án. Cực kỳ đáng tiếc là, chẳng đến 5 mới 1 ngày trước, tức đêm giao thừa lúc đầu, Hứa Hệ vẫn không đợi đến Vo Anh Tuyết đến. Nhìn tới, hôm nay là đợi không được Anh Tuyết. Diễn sân thị, đình viện. Hứa Hệ tại ấm áp thích hợp trong phòng ngủ, gần cửa sổ mà ngồi, yên lặng nghe ngoại giới tiếng gió gào thét, cùng như ẩn như hiện tiếng người. Năm mươi đến, tổng hội mang đến rất nhiều biến hóa. Không chỉ là thời kỳ cùng tiến tựa, càng là vô hình nhân tâm. Từ cũng đón mới thời khắc, vất vả một năm đáng người, sẽ ở ngày này ngắn ngủi nên đón nghỉ ngơi cùng thân bằng hảo hữu tâm tình uống, dạng kêu nào ồn nào không khí, cũng không làm cho người ghét lại. Chuẩn xác hơn mà nói, đó chính là tân xuân hấp dẫn người địa phương, nhàn nhạt, nhạt mà ấm áp khói lửa, dù sao vẫn có thể gột rửa mệt mỏi nhân tâm. Đạo sư, ngài trà. Thanh âm bình tĩnh từ bên thai vang lên. Các ngang hứa hệ thất thần. Cảm ơn, cỡ trợ cả, sáng bạc tóc dài man nữ đi vào trong nhà, động tác của nàng cực kỳ ổn, làm hứa hệ bưng tới một ly màu nâu nhạt trà nóng, đầy chén có đĩa vững vàng nâng. Hơi nóng quanh cuẩn ở giữa, có nhàn nhạt, nhạt hương vị bay ra. Là mẫu rồng linh trà hương vị, hơi có chút phía trên. Hứa Hệ khẽ thưởng thức một cái, cảm giác coi như không tệ, liền là chế tạo quá trình có một chút như vậy phí long. Hy vọng lão sư bên kia sẽ thích. Uống cạn trong chén linh trà, Hứa Hệ đem chén trà thả về khay, theo sau đứng dậy. Năm mới đã tới, cũng nên cho A Ngưu cùng Lý Vạn Thọ đưa lên năm mới lễ vật. Cơ giờ cả, trong nhà liền làm phiền ngươi thấy, ta tối nay trở về. Được, xin ngài yên tâm. Hứa Hệ bàn tay vươn hướng hư không đợi đến con ngón tay nắm chặt, kiến một kiếm trượng đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Có nhàn nhạt gợn sóng không gian lướt qua, nuốt sống toàn thân của hắn đem nó mang đến diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô khu vực, đó là cầu hoạt quân dân chúng sinh hoạt địa phương. Mà tại hứa hệ sau khi rời đi, ma nữ như cũ đứng thẳng ở gian phòng ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, tựa như không hề có thứ gì tâm tính, lại hình như phản chiếu lấy thế gian và tượng, yên lặng nhìn chăm chú lên tủ cất giữ cái thứ ba ô vung. Không biết đưa mắt nhìn bao lâu, ma nữ đột nhiên mở miệng, "Hắn tới." Có âm thanh tục lên ma nữ lời nói, cùng đóa hoa kia đồng dạng, là giống nhau khí tức. Hứa Mạc Ly theo hư vô thời không bên trong đi ra. Nàng đầu tiên là liếc nhìn hoa giấy, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía ma nữ, sắp đến võ đạo chí cao. Lại ngữ tiên nhớ tới không tươi đẹp lắm hồi ức, thì như người hảo tâm, lại tỉ như người đáng thương. Bất quá, bây giờ không phải là tính toán chuyện cũ thời điểm. Nữ tiên cùng man nữ đều luôn xác định, sắp đến vị kia, đến tột cùng là ôm trong ngực như thế nào tâm thái, lại có hay không sẽ hại đến hứa hệ. Muốn xác nhận biện pháp rất đơn giản. Gặp một lần liền thôi. Hệ Ca Nhi, chúc mừng năm mới a. Ai nha, là đại tiên sinh, hổ ba tử nhanh cho đại tiên sinh chào hỏi. Hứa đại ca, ta đây tới, ta đây tới. Hứa hệ đi tới diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô phía sau. Tình huống hiện trường, hơi có như thế điểm hỗn loạn. Cầu hoạt quân dân chúng vẫn cùng trong ký ức của Hứa Hệ đồng dạng thuần phác, thậm chí muốn cho Hứa Hệ làm hai tự nhà mình lấy tên. Hứa Hệ cười lấy, từng cái đáp ứng. A Thiết Thúc, chúc mừng năm mới a. Cậu Đản, chúc mừng năm mới. Angiu, chúc mừng năm mới a, chúng thẩm thân thể gần nhất ra sao? Hứa Hệ quen thuộc, cùng từng cái quen biết khuôn mặt chào hỏi, đồng thời lấy ra sớm chuẩn bị tốt nhận không gian, làm mọi người phấn phát năm mới lễ vật. Trong đó đại bộ phận là làm Angiu chuẩn bị, nhưng cầu hoạt quân người khác, Hứa Hệ cũng chuẩn bị không ít đưa sòng phía sau, mỗi người đều là trên mặt màng cười súc động đến khuôn mặt đỏ dựng, bọn hắn cũng không phải là thu đến lễ vật mà vui vẻ, mà là cảm thấy chính mình bị hứa hẹn như kỹ, bởi vậy vui vẻ không thôi. Hàn Huyền, Dao Lưu, hiểu xong cầu hoạt quân tình hình gần đây, biết được mọi người đều trôi qua không tệ phía sau, hứa hẹn cười lấy từ chối nhã nhặn mời mọi người lưu khách, tiếp tục thi triển không gian ma pháp, hướng về kinh thành phương hướng chuyển tống. Diễn Sơn thị cùng kinh thành ở giữa, cách nhau lấy khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phạm Nhân khó mà vượt qua, chỉ có thể mượn mới nghiên cứu phi hành tái cụ. Nhưng hứa hẹn khác biệt, nắm giữ không gian truyền tống năng lực hắn Dựa vào trí cao mũ miện mang tới thời không nhận biết, dễ như trở bàn tay liền vượt qua dài đằng đẵng khoảng cách, lâu không thấy đi tới kinh thành siêu phàm thống quát tổng cục. Không chờ hứa hệ làm chút gì, vô hình tiên lực liền bao khóa hắn, đem hắn truyền vào thống quát cục chỗ sâu trồng chất không gian. Chương 176: Ba vị trí cao mới thấy mặt. Chương 176: Ba vị trí cao mới thấy mặt. Nước chảy trong suốt, lá trúc linh động. Xem biết linh trúc cao vút trong mây, phiến lá trùng điệp ma sát, bị gió thổi động, vị chiếu sẵn bắn, tạo thành pha tạp không đồng nhất quang ảnh đây là tiên nhân sáng lập không gian cũng là Lý Vạn Tọ chỗ ở thương gầy lão nhân ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá, nhìn đi vào Hứa Hệ, mày trắng khẽ hất, đàng nhiên đang, đang lạnh, chạy vi sư cái này làm gì? Hứa Hệ cười lấy, ngồi xuống đến bàn đá một bên kia, tự nhiên là cho ngài chúc cái tới. Lão nhân lộ ra rất khinh thường. Mở miệng một tiếng hắn đã thanh thiên, không cần qua phạm nhận ngày lễ. Hay là lại nhại Hứa Hệ, ưng như hắn như vậy khắc khổ tu hành, chỉ là đọc lấy đọc lấy, tại nhìn thấy Hứa Hệ lấy ra năm mươi lễ vật, những cái kia đặc biệt bồi dưỡng máu rồng linh trà phía sau. Lão nhân nhìn như lạnh nhạt gương mặt, khóe miệng ức chế không nổi dương lên lên. Hiển nhiên, nội tâm của Lý Vạn Tọ không hề giống ngoài miệng cái kia, chọn vẹn không quan tâm hứa hệ năm mươi bái phỏng. Lão sư, đây là làm ngài chuẩn bị linh trà. Khụ khụ, có lòng có lòng. Lão nhân ho nhẹ vài tiếng, cố gắng duy trì tiên phong đạo cốt trưởng bối dáng xếp ống tay áo khẽ vây, có vô hình tiên lực hắt với mà ra, hóa thành bốc lên thủy hỏa, đem hứa hệ mang tới máu rồng linh trà nhanh chóng ngâm chế. Bất quá trong ngáy mắt, hai ly bốc hơi nóng linh trà liền xuất hiện tại trên bàn đá. Không có quá nhiều khách khí, cũng không có mặt ngoài chối từ. Hứa hệ cùng lão nhân xoay quanh bàn đá mà ngồi, phân biệt bưng lên một ly linh trà uống. Cao thấp xen vào nhau cây trúc, Cứ như vậy nghiêng rũ xuống đỉnh đầu, giống như màu xanh đậm bình trướng, đem tất cả ồn ào náo động cùng ồn ào phân cách cản trở. Chỉ lưu thuần tuy trong suốt tiếng gió thổi, trở về tại thái xung quanh. Tại phân này đáng quý an lành bên trong, Hứa Hệ cùng lão nhân cười lấy nói chuyện với nhau, dùng sư đồ thân phận, hiểu lấy mỗi người tình hình gần đây, cùng trên tu hành thụ nghiệm giải hoặc. Nói tóm lại, liên quan tới hứa hệ tu hành tốc độ, Lý Vạn Thọ vẫn tính, vừa ý. Không tệ không tệ, có vị sư năm đó phương pháp. Lão nhân ra vẻ cao thâm gật đầu. "Ân, so với lão sư, ta vẫn là có chút không đủ." Hứa Hệ cười lấy đáp lời, Mặc dù hắn biết, lão nhân tu tiên tư chất có hạn, toàn dựa vào hứa mạc ly cho tiên đan bay vút. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, tại cho chuyện xong phương diện tu luyện vấn đề phía sau, chủ đề tự nhiên mà lại, bị lệch đến thế giới hiện thực sự vật khác bên trên. Thí dụ như không ngừng thăng cấp huyết chương địa cầu, cùng bộ phát nhiều lần giới khu hiện tượng. Lão sư, ngài chuẩn bị sau đó làm thế nào? Tiếp tục lưu làm siêu phàm thống quát cục cục chủ ngữ. Trô Dâm chúc ảnh phía dưới, hứa hệ làm chính mình rót chén trà mới. Máu rồng lá trà hương vị, cùng đặc biệt cảm giác, khiến cho hắn có chút nghiện. Lần nữa uống một hơi cả sạch. Hứa hệ đưa ánh mắt về phía đối diện lão nhân. Không được, Lý Vạn Tọa thở dài, vứt dâu lắc đầu, ban đầu tu tiên giới, e rằng sớm đã thương hại tam điện, không phải vi sư quen thuộc rằng, rốc, thậm chí liền có tồn tại hay không đều rất khó nói. Từ lúc tại thế giới hiện thực, nhìn thấy thành tựu chí cao hứa mạc ly phía sau, lão nhân liền có loại dự cảm, có lẽ hắn tâm tâm niệm niệm quê nhà, đã sớm bị đệ tử muội muội chém nát. Chấn kinh khẳng định là có, lão nhân tam quan suy xét nữa số độ, cùng may mạc ly chỉ là chém nát thế giới cùng ma tu, còn lại sinh linh cũng không như thế nào. Thế là, lão nhân hướng hướng hệ nói ra tính toán của mình. Hắn muốn tại địa cầu trùng kiến tiên kiếm tông, Giới này bộ pháp bất phàm, rất có chư thiên tổ mệnh, vạn giới bắt đầu nguyên cao thượng khí tượng. Trờ vi sư trùng kiến thiên kiếm tiên hiệp tông, vị trí tông chủ liền là độ nhi ngươi." Lý Vạn Trọ trầm rãi mà nói. "Hai con ngươi vô cùng sáng rực." Hứa Hệ cười lấy cảm tạ lão nhân hảo ý, theo sau từ chối nhã nhặn vị trí tông chủ. "Theo ta được biết, có không ít tiên kiếm tông môn nhân, đi theo giới khư cùng nhau phủ xuống địa cầu, có lẽ lão ngải có thể tìm bọn hắn." Hứa Hệ đưa ra đề nghị. Nhưng lão nhân cực kỳ bất mãn, dựng râu chừng mắt, sương Hứa Hệ không có tâm vơ lên. "Ngu đồ, ngu đồ a." Đợi ngươi trở thành Tiên kiếm tông tông chủ, có lão phu tại giới này quan phủ tương trợ, ngươi ta sư đồ liên thủ, lo gì không thể làm đại tố mạnh, lại sáng tạo Tiên kiếm tông huy hoàng." Hứa Hệ bật cười, ngồi xem lão nhân ra bất mãn phát tiết. Hắn biết, Lý Vạn Trọ là làm hắn suy nghĩ, nhưng vấn đề là, Hứa Hệ đối cái gọi là vị trí tông chủ, chính xác không có hứng thú. Quyền thế cũng tốt, địa vị cũng được, những cái kia người ngoài hâm mộ đồ vật, Hứa Hệ cảm thấy chính mình cũng không cần. Cuối cùng, cơm chùa khiến cho ta không sợ hãi. Hứa Hệ lần nữa uống cạn máu rồng linh trà. Trong lòng tính toán, đã đều tới kinh thành, phải chăng thuận tiện tìm tới Hồng Long? Máu rồng linh trà hoàn mỹ bội dưỡng, không thể không có Hồng Long không cầu lợi kinh dâng, Hứa Hệ cảm thấy, nhiều ít muốn cho Hồng Long một điểm ban thưởng. Dung cái này khích lệ Hồng Long, sản xuất chất lượng tốt hơn máu rồng. Ừm, liền quyết định như vậy, chậm một chút nữa trở về nhà, hy vọng Mạc Ly cùng Cợ Giả cả sẽ không chờ đến số giượn. Hứa Hệ xem chừng, giờ này khắc này, hai vị nữ hài Hàn là trong nhà chờ đợi, đợi đến hắn trở về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trong nhà muội muội cùng ma nữ, chỉ là các nàng một tia ý niệm. Nó bản chất cao thượng chân thân còn tại hố độn. Năm mươi đến, với ngẳng trí cao đều tại làm cái gì? Vẫn như cũng làm địa cầu thăng cấp cố gắng à, Hứa Hệ có một chút như vậy cảm thấy yêu kỳ. Vũ trụ bên ngoài, hỗn độn hắc ám tràn ngập không biết. Thế giới, vị diện, tinh thần, chư thiên và vạn giới, đang nguyên phải không, hết thảy đều chìm nổi tại có thứ tự cùng vô tự tuần hoàn bên trong. Có chí cao ý chí thống ngự hết thảy, tùy ý cắt ngừng thời gian trường hạ, từ đó vẫn có giá trị thế giới, hoặc đem nó chém chết, hoặc đem nó đập nát, toàn bộ dung nhập màu xanh thảm địa cầu nội bộ đây là phàm nhân khó có thể tưởng tượng sự nghiệp to lớn hành động vĩ đại. Bao là trong hỗn độn, chỉ có đồng dạng vĩnh hằng chí cao, có thể quan sát cái này kinh người cảnh tượng. Bất ngờ phát sinh Nguyên bản ở Trung Hòa hợp hai đạo chí cao ý chí, đột nhiên cứng rắn, có đạo thứ ba chí cao ý chí hiện lên, đi bộ nhàn nhã hành tẩu hư không. Cái thế giới này không tệ, phân lượng đủ lớn. A, thế giới kia cũng không tệ, có lẽ tiên sinh sẽ thích. Lựa đó là đốt lại hết thể lửa, là hướng chết mà thành niết bàn, càng là thiêu thân lao đầu vào lửa không sợ. Sinh cùng tử, luân hồi không thôi. Cầu sống chí hỏa, cũng tại hướng chết. Dạng này hỏa diễm quá mức hùng hực, suýt nữa sấy khô một khoảng thời gian trường hà, gây nên trước hết nhất hai vị trí cao chú ý, ngươi là ai? Có hỏi như vậy âm thanh truyền đến vượt qua vô hạn cùng đa nguyên cách trở, thẳng tới vỏ ánh tuyết tâm linh chỗ sâu. Vỏ ánh tuyết không có trả lời ngay, mà là biểu tình hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trước cái kia hai đạo, rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, lại cảm thấy khí tức thân ảnh quen thuộc. Cái kia hai đạo khí tức, nàng từng tại Hứa Hệ, tại cái kia mang bên mình trong vật phẩm, cảm nhận được qua. Thì ra là thế, không phải tiên sinh vận khí tốt, bất ngờ lấy được ư? Tiên sinh, ngài tựa hồ có chút hoa tâm a. Quân chủ tự lẩm bẩm. Nàng nhìn không thấu hai vị trí cao nhân quả, nhưng theo cử động của đối phương tới nhìn, hiển nhiên cùng Hứa Hệ ở giữa, tồn tại cái gì trọng yếu liên hệ rất tồi tệ đây là quận chúa trước khi tới, thiết lập nghĩ kết quả xấu nhất. Chương 177, ma nữ quyền đồ cứng. Chương 177, ma nữ quyền đồ cứng. Không có một lời không hợp chiến đấu, không có hết sức căng thẳng bút lựa. Vĩnh hằng trì cao, sớm đã đến coi thường nhân quả, siêu thoát tại vạn tượng huyền diệu cảnh giới, tử vong cũng không là bọn hắn kết cục. Ba vị trí cao giữa lẫn nhau cực kỳ kiềm chế, lẫn nhau chia sẻ tin tức. Lúc này, võ ánh tuyết mới biết được, tới từ tu tiên bên cảnh chí cao nữ tiên, thân phận là hứa hệ muội muội. Mà đến từ tiên ma pháp chí cao ma nữ, thân phận là hứa hệ đệ tử. Không phải trùng hợp cùng tên, cũng không giả tạo hoàn toàn. Võ Ánh Tuyết chỗ nhận thức hứa đại tiên sinh, cùng nữ tiên, ma nữ nhận thức chính là cùng một vị. Huynh trưởng nắm giữ luân hồi tài năng, tử vong cũng không phải là điểm cuối của hắn, dáng người thanh lãnh nữ tiên, hướng Võ Ánh Tuyết giải thích hứa hệ là biệt. Cái này, rất tốt, biểu tình lãnh đạm xám bạc ma nữ, cầm trong tay một chuôi phổ thông ma trượng, đối cái này biểu thị may mắn. Nàng từng thấy chứng hoàng hôn kết thúc, tâm vị vậy mà sẽ rách. Nhưng hứa hệ máy môi phòng đặc tính, làm cho ma nữ tại hiện thực chủ thụng, lại một lần nữa nắm giữ tân sinh. Chính xác rất tốt. Không phải chân chính chết đi, mà là tạm thời nghỉ ngơi. Trong hỗn độn, dư âm tiếng vọng, nhẹ nhàng âm thanh nổi lên ngàn vạn gợn sóng. Võ ánhuyết biểu tình phức tạp, nàng chưa từng nghĩ tới, hứa hệ sẽ có được như vậy đặc biệt năng lực. Một phương diện, con chúa đối cái này cảm thấy cao hứng, mang ý nghĩa tiên sinh vẫn nhốn nàng, nhớ cùng nàng ở chung từng ly từng tí. Chỉ là ngẫm lại liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng một phương diện khác, con chúa nhìn xem cùng là trí cao nữ tiên cùng ma nữ, nhìn xem cái kia hai trường gương mặt tinh xảo, tâm tình thế nào đều không thể bắt đầu vui vẻ. Không hiểu, nàng có loại chính mình đến chậm một bước tức thị cảm. Tiên sinh Quá Hoa Tâm, trong miệng nàng nghĩ linh tinh, lặp lại lần nữa câu nói kia. Lại nói tiếp, Hứa Mạc Ly cùng cự trợ cả hướng quận chúa phát ra hỏi thăm, hỏi nàng cùng Hứa hệ ở giữa là quan hệ ra sao. Võ Ánh Tuyết do dự, không có trả lời ngay. Tuyết Nguyệt tại dưới chân nàng nhìn nát, chư giới ở sau lưng nàng trầm luân. Sau một lúc lâu, nàng đưa cho thập phần thần bí trả lời, ta cùng tiên sinh ở giữa, tạm thời xem như cực kỳ thân mật quan hệ a, hai bên chiếu, khó mà tách rời. Là đi tại giống nhau trên đường bằng hữu, cũng là giúp đỡ lẫn nhau tiến lên đạo lữ." Quận chúa trong lòng như vậy cười nói, mắt rất sáng cười đến để nữ tiên cùng ma nữ, hơi có như thế điểm không thoải mái, đến mức nhíu mày. Các nàng không biết, trong miệng Võ Ảnh Tuyết, thân mật, đến tột cùng là đến trình độ nào. Tuyết nói chuyện phiếm thời gian đến đây dừng lại, có thể để cho mờ ứ. Trong hỗn độn, nghiền nát thế giới mảnh vụn bao quanh hiện thực vũ trụ, lại thêm một bước bao quanh địa cầu, tinh quang dặn dỡ, chói sáng mà chú ý, đó là bao la thế giới đắp lên quần quần tinh hà. Tiên đế bên trên nữ tiên, vĩnh hằng chí cao ma nữ, tiến tính đặt chân hỗn độn. Vừa đúng, vô tận đại đạo cùng chư thiên pháp tắc cùng phong tỏa ngăn cản, thông hướng địa cầu tất cả khả năng đối mặt theo thời gian trường hà đi tới Võ Ảnh Tuyết. Vô luận là nữ tiên, vẫn là ma nữ, đều không có chút nào tránh ra dấu hiệu, có đúng không? Không chịu để cho mờa. Vạn tượng rơi xuống, vạn vật tân sinh. Có kinh hãi cảm giác các bác từ vó ánh tuyết trên mình truyền ra. Vó ánh tuyết có thể lý giải, vì sao nữ tiên cùng ma nữ sẽ song song ngăn lại nàng tiến lên đòi lại là nàng. Tại biết được lạ lẫm chí cao tính toán đến gần hư hệ, cũng sẽ là phản ứng giống vậy. Cuối cùng, hư hệ An Uy mới là vị thứ nhất để sa lạ chí cao đến gần hư hệ, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng ta đã đợi không được. Trường Thương hiện hiện tại tay, nắm chặt, vung nhẹ. Sao bén muội thương cắt đứt hỗn độn rồi không, hiển lộ ra nguyên thủy địa phương thủy hỏa. Vỏ ánh tuyết đã chờ quá lâu, chờ hứa hệ quá lâu quá lâu. Lúc trước, làm cho hứa hệ chuẩn bị lễ vật, nàng thủy chung kiềm chế nội tâm từng niệm. Mà bây giờ, chuẩn bị hảo lễ vật của chúa, cũng không tiếp tục nguyện lãng phí thời gian. Nàng muốn gặp, nàng muốn gặp đi thức tỉnh cái kia, vừa ngủ không nổi, hứa đại tiên sinh. Mời các ngươi tránh ra, các ngươi dạng này, thật sự là có chút vướng bận, quần chúa âm thanh bộ phát lạnh lẽo, trên trường thương tiên địa uy áp càng dày nặng đó là, một nguyên kết đó là, toàn bộ hiển hiện. Vô cùng vô tận thiên địa chí lý hội tụ ở cái này làm cho hỗn độn sụp xuống. Ưứng rắn, ma nữ quyền đầu cứng, cứ việc khuôn mặt của nàng nhìn xem mặt không biểu tình, nhưng nắm chặt ma trợ tay, đủ để thể hiện nàng tâm tình ba động. Vướng bận. Cái gì gọi là vướng bận? Gây trở ngại đến người mới này cùng đạo sư ở trung lưu. Ma nữ không nói, nàng không sợ trường biểu đạt tâm tình, chỉ là huy động ma trợ phóng thích công kích đó là đủ để lật đổ trật tự, từ trong hư vô hiện lên chôn vùi đem so sánh phía dưới, hứa mạc ly thần sắc lạnh hơn, trong tay nhuốm máu kiếm gỗ cũng càng thêm tinh hãi. Ngươi tìm đến huynh trưởng, huynh trưởng sẽ rất vui vẻ. Nhưng lời của ngươi nói, ta cực kỳ không vui. Nàng nói như thế, chém ra kinh thế mà kiếm quang sáng chói. Tuyết Nguyệt Trường Hà bởi vậy ngăn nước, lộ ra trên dưới phá vỡ băng kinh hại rằng, zấp, không chờ nó tự nhiên khôi phục, liền hỏa bốc lên mui thương lại một lần nữa nghiền nát nó đó là bốc cháy hết thảy, bốc hơi hết thảy, hỏa. Không cần nhiều lời, hai người các ngươi cùng lên đi. Vọ ánh tuyết âm thanh lạnh như vậy khiêu khích, trêu chọc lấy nữ tiên thần kinh. Liên tính cách lãnh đạm ma nữ, đều nhận lấy một chút hành hưởng. Chán ghét là không có, gạt bỏ càng là không tồn tại, đối với vọ ánh tuyết đến, vô luận là cở dở cả vẫn là hứa mạc ly, đều không ôm ấp cái gì địch ý, nhưng các nàng đối hứa hệ an toàn cực kỳ để ý chung quy là mới gặp mặt trí cao. Dù cho biết hứa hệ cùng Vô Ánh Tuyết có chỗ liên quan, nhưng nguồn gốc từ Lo Âu trong lòng, làm cho muội muội cùng Ma Nữ không cách nào triệt để yên tâm. Lại đến, các ngươi liền chút thực lực này ư? Bao La trong hỗn độn, Vô Ánh Tuyết âm thanh càng tương thế. Hấp dẫn lấy nữ tiên cùng Ma Nữ lực chú ý, nhưng sự thật đạo ngược, đều là đột nhiên như vậy. Ngay tại hai vị trí cao cảm thấy, Vô Ánh Tuyết là chuẩn bị chính diện đột phá thời gian, đột nhiên không kịp chuẩn bị, có tinh thuần ý niệm theo Vô Ánh Tuyết trên mình tách rời, đi vòng nào vào địa cầu nội bộ. Cái gọi là chiến đấu Cái gọi là cùng thế, chỉ là vì hấp dẫn nữ tiên cùng ma nữ lực chủ ý nguy trang, dạng này liền thành. Võ ánh tuyết hừ hừ cười lấy, hiện lộ ra tự hỷ rằng, dớp, nàng vốn là có phần cách trí niệm ký ức, sớm tại thật lâu phía trước, liền có một đạo ý niệm tỏa trấn vô giới. Nàng tất nhiên biết được, chính mình bản thể không cách nào tiến vào địa cầu. Cho nên chủ động kiềm chế hai vị trí cao lực chủ ý tạo ra ý niệm nhìn vào địa cầu cơ hội. Bất quá, bên này chiến đấu cũng là muốn tiếp tục tiến hành, Võ ánh tuyết lần nữa cầm thương. Cứ việc nàng không có áp ý gì, nhưng nữ tiên tựa hồ bị chọc tức, chuôi kia nhuốm máu kiếm gỗ liền gan lớn quận chúa đều có chút rụt rè. Cùng tiên sinh muội muội đánh nhau. Loại chuyện này, nếu là bị tiên sinh biết, khẳng định sẽ bị phát biểu a. Quần chúa nghĩ như vậy, lần nữa cười ra tiếng, quản nó làm gì. Chương 178. Trên mặt đất người, nâng lên tân hỏa phát sáng. Chương 178, trên mặt đất người, nâng lên tân hỏa phát sáng. Thời gian như nước, tuyết nguyệt như sông. Cuồn cuộn khoáy động, cỏ giữa hư thiên. Mỗi một phe vũ trụ thời không, mỗi một phe vị diện thế giới, đều có bản thân thời gian tuyết nguyệt, hội tụ thành không tiếng động chảy nhỏ giọt như sông. Mà khi tất cả nhánh sông hợp lại, Ba phủ đa nguyên chư thiên tuế nguyệt mẹ sông liền xuất hiện đó là bao quát tất cả, bao dung vạn tượng hỗn độn bản chất. Thần ma cũng tốt, tiên phàm cũng được, thậm chí liền thế giới bản thân cũng chỉ là trong đó một giọt bẽ nhỏ không đáng kể bằng nước. Nhưng bây giờ, có hai đạo thân ảnh đặt chân trên đó. Xem Tuế Nguyệt thời gian làm không có gì, trong lúc giơ tay nhấc chân liền là vạn đạo huynh minh. Trong đó một người chém ra kiếm quang, tuyệt thiên địa hùng, khủng bố tuế luân, dù cho tận lực thu lại uy năng, cũng làm cho tuế nguyệt trưởng hạ huynh minh của quận. Vạn đạo băng, vạn vật tiêu. Mặt khác một người xuề bàn tay ra, lộ ra cô đọng ma thuần túy năm ngón. Sơ sơ thi lực đem một đoạn thời không trường hà tính cả kiếm quang tại bên trong, dùng bạo lực nhất phương thức cồng vang náo loạn lại đến. Hứa Mạc Ly ánh mắt lánh đạo, lại là mấy chiêu thần thông sử dụng ra, có dung chuyển hỗn độn gió lốc lớn bởi vậy tạo ra, manh phá chư thiên đa nguyên vũ trụ hải. Dạng này vận sóng, cũng không thương tới Võ Anh Tuyết mấy may. Dường như có chút đối bụng, nàng nói như thế, nhẹ nhàng hướng phía trước bước ra một bước, vô hạn pháp cùng để ý từ trong cơ thể hiện hiện, tạo thành chiếu chư thiên, độc đoán vạn, cổ khí huyết phát sáng. Trường thương đối kiếm gỗ, tiên đạo đối võ đạo. Tiếp đến tuế nguyệt trường hà sôi trào không thôi. Cơ Giả Ca nhìn chăm chú lên hai người chiến đấu, lông ngác lệch ra phía dưới. Nàng cảm giác, tình thế phát triển đến loại tình trạng này, đã cùng nàng không có quan hệ gì. Cùng tiếp tục quan chiến, không bằng làm điểm khán sự tình. Đạo sư nhanh về nhà. Ta muốn vì đạo sư chuẩn bị cơm tân nhiên. Gương mặt tinh xảo, trong bình tĩnh lộ ra nghiêm túc. Ma nữ nhất tâm nhị dụng, với hành trí cao bản thể còn tại góc thế giới, ở vào trên địa cầu ý niệm hình chiếu, thì là đi vào phòng bếp, bắt đầu xử lý đến nguyên liệu nấu ăn. Ma nữ là vụ về. Nàng không biết rõ làm thế nào, mới có thể vĩnh viễn chiếm cứ chỉ vị trí. Nàng chỉ biết là Ban đêm lại sắp tới, chính mình cần vì đạo sư làm chỗ gì? Tiểu Hương A, cảm động hay không cảm động? Không dám động. Không dám động. Ân. Không không không, là ta nói sai, cảm động, cực kỳ cảm động. Kinh thành, siêu phàm thống quát tổng cục. Tại cung Lý Vạn Thọ cáo biệt phía sau, Hứa Hệ không có lập tức rời khỏi, mà là sử dụng không gian ma pháp, thuần di xuất hiện tại Hồng Long trong cung điện. Hồng Long tựa như bị đe dọa, long nhan tuyệt vọng. Thẳng đến Hứa Hệ mở miệng, xương là tới đưa năm mới lễ vật, Hồng Long mới khôi phục một chút sức sống. Cho, lấy về để nó a. Hứa Hệ đưa cho, là Hồng Long thích nhất đồ vật chiếu lấp lánh đồng thời, đủ cả tươi đẹp màu sắc, là hỗn hợp nhiều loại siêu phẩm tài liệu, bề ngoài hoa xa xỉ tuyệt lệ, trông ngẫu. Cảm ơn ngài đại ân đại đức. Hồng Long vui mừng quá đỗi, lập tức quay lấy rồng ngực biểu thị, kính dâng máu rồng, rồng rồng có trách. Hứa Hệ gật đầu, đối với Hồng Long dễ nói rất hài lòng, cũng dặn dò Hồng Long, nếu như gặp phải cái khác lâm tộc, nhớ thông báo một tiếng. Đúng đúng đúng, ta minh bạch, ta tuyệt đối minh bạch. Ngài đi thong thả, cẩn thận chút. Hồng Long xoa xoa hai cái vỗ rồng, mang theo lệnh nội, đem Hứa Hệ đưa ra cung điện. Theo sau, nó không kịp chờ đợi, di chuyển thô chất tứ trì. Vui vẻ ra tốc xông vào đống kia châu đáo bên trong, tùy ý hưởng thụ lấy bảo thạch biển tắm. Nó ngược lại thẳng dễ dàng và mãn, trở lại mặt đất phía sau. Hứa Hệ đưa qua tại Mên Ngông tinh thần lực, bắt đến Hồng Long vẻ mặt hưng phấn, là vui mừng như vậy, làm người nhìn muốn cười. Không trách Hồng Long như vậy hưng phấn. Suy nghĩ đến Hồng Long hiến máu công lao, Hứa Hệ lần này, làm Hồng Long chuẩn bị tràn đầy châu đáo. Bất luận cái gì xem tài bảo như mạng long tộc, đều sẽ làm cái này một phần châu đáo mà phấn khởi. Nên làm điều làm, cái kia đưa cũng đưa. Như thế, cũng là thời điểm trở về. Hứa Hệ cuối cùng liếc mắt kinh thành, náo nhiệt đường tắc bên trên tràn đầy người đi đường, đồng thời có rất nhiều siêu phàm giả xuất hiện, duy trì lấy đêm giao thừa ổn định cùng trị an. Rất náo nhiệt. Nhưng phần này náo nhiệt cùng Hứa Hệ không có quan hệ đối Hứa Hệ tới nói, chỉ có diễn sơn thị những cái kia người quen cùng vật, mới là chân chính cùng hắn tương quan. Kinh thành tuy là phồn hoa, ngưỡng mộ Hứa Hệ người rất nhiều, nhưng có chỗ liên hệ cũng chỉ là lão sư cùng Âu Long. Vô vụ. Không gian ma pháp phát động. Hứa Hệ nắm lấy kiếm trượng, hướng phía trước nhẹ giặm một bước, thân thể phảng phất như nước chảy dung nhập thiên địa, đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã là xa xôi bên ngoài vị trí. Như thế nhanh chóng chuyển tổng mấy lần phía sau. Trước mắt của Hứa Hệ, lần nữa hiện lên quen thuộc quang cảnh. Ang Nhu, nhanh, đem hỏa thiêu mạnh một điểm. A Thúc, A Thẩm, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Mọi người cùng nhau xông lên, hưng phấn la lên, đan sen lấy bước lên hỏa diễm. Hứa Hệ về tới diễn sơn thị bên cạnh ngoại ô, hắn trở về thời gian, sắp trời đã trải qua bắt đầu trở tối, mọi người bắt đầu làm chúc mừng năm mới làm chuẩn bị. Thanh Nhu chấn đám dân trấn, cầu hoặc quân dân chúng, bọn hắn như tại võ đạo trong thế giới dạng kia. Dung Thương thấy nhất đá Dựa theo đặc biệt phương thức sắp xếp trụ tầng trùng chất, lũy thế ra từng tòa cao lớn thành tháp. Lại hướng trong tháp đá bộ ném vào bụi khô, hay là cái khác chịu lựa vận. Thiêu đốt phía sau, có ánh lửa nhảy bục lên. Nhiệt liệt màu đỏ cùng ấm áp màu cam se lẫn, cùng tạo thành hỏa diễm màu sắc, làm cái này hắc ám lạnh giá thế giới, thêm vào sáng ngời nhất, tinh quang. Không phải tới từ trên trời quần tinh, mà là trên đất người, dùng hai tay nâng lên tân hỏa để bụi đất lấp loé tinh huy. Thật tốt, Hứa Hệ Yên tĩnh đứng thẳng, nhìn chăm chú ánh lửa chiếu rọi xuống, cái kia từng cái thuần pháp mà quên được nét mặt tươi cười. Không tự chủ được, trên mặt của Hứa Hệ đồng dạng lộ ra ý cười dường như bị mọi người tâm tình cảm nhiễm. A, là hệ Ca Nhi. Nhanh nhanh nhanh, mọi người đem hệ Ca Nhi mời tiến đến. Không bao lâu, có bách tính phát hiện hứa hệ đến, tại từng tiếng nhiệt tình mọi bên trong, mọi người làm hứa hệ đưa lên phong phú năm mươi lễ vật, hoặc là một miếng ăn, hoặc là một cái uống, hay là tuân thủ công chế tạo, nhìn qua đặc biệt một mạc hàng dệt. Cảm ơn mọi người hảo ý." Hứa hệ mỉm cười, tại cái kia từng đôi mong đợi đối mắt nhìn kỹ, toàn bộ thu tất cả lễ vật. Thế giới hiện thực vật tư, hơn xa tại lần thứ 3 trong mô phòng lại cản. Mọi người sẽ không bao giờ lại chịu đói, sẽ không bao giờ lại chịu đông. Hứa Hệ có thể không có áp lực chút nào, chấp nhận tới từ Bạch Tính lễ vật, quan trọng hơn, là hắn biết chỉ có nhận lấy lễ vật, dân chúng mới có thể yên tâm rời đi. Cảm ơn mọi người, Hứa Hệ lần nữa cảm tạ. Khiến mọi người tán đi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Về phần Hứa Hệ chính mình, thì là ngồi tại tầng tầng chồng chất lễ vật bên trong, bị lễ vật bao quanh, ngồi xem cái kia từng chồm bước lên ánh lửa, tại trong lựa giọng ngó Tân Xuân. Hưng hực hỏa diễm dù sao vẫn có thể mang đến ấm áp cùng quan mình. Theo cái kia lò mở nở rộ bên trong, Hứa Hệ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Như Bình Thủy huyện bên trong dân an, lại tỉ như Xuất lĩnh cầu hoạt quân đi ra biên cảnh Long Đong, cùng cái kia trên đường đi, hoạt bát thân ảnh hỉ nộ ai ố, "Tiên sinh, tiên sinh, mau tỉnh lại." Có âm thanh theo bên tai truyền đến, hô hắn hơi thất thần hớ hệ. Chương 179. "Tiên sinh gọi ta, tất nhiên là muốn trả lời." Chương 179. "Tiên sinh gọi ta, tất nhiên là muốn trả lời." Không có trùng phùng cảm động rơi lệ, không có tâm tình phun trào lập đi lập lại, cực kỳ đột nhiên, cũng rất bình tĩnh. Tựa như là tĩnh mịch buổi chiều, nặng ngơi ngủ một hồi, bị người theo trong giấc mộng thức tỉnh. Khi tỉnh lại, thời gian vẫn như cũ, người quen vẫn như cũ quen thuộc. Tuyế nguyệt chưa từng thay đổi nó mấy may. Là cái này cho tới bây giờ cũng không phải là biệt ly phía sau chủng vùng, mà là một chẳng chờ đợi thời gian hơi lớn điểm mộng tỉnh, nguyên cớ, nữ hải gọi được tự nhiên, hứa hệ cười đến ôn hòa. Ta tỉnh lại, ánh tuyết. Tại từ cũ đón mới thời khắc, ngủ say không nổi hứa đại tiên sinh, cuối cùng mở ra cặp mắt của hắn, đi lại một lần nữa nhìn chăm chú quần chúa thân ảnh. Nàng cười lấy, cười đến dần dở. Lẽ ra biến đến càng thêm thành thục, lại tại hứa hệ trước mặt, hiển lộ ra cùng phía trước giống nhau hoạt bát tư thế, nhẹ ngồi xuống tại bên cạnh hứa hệ. Tại ẩm đạm dưới màn đêm, cùng hứa hệ một chỗ. Xem cái kia trên mặt đất thiêu đốt tinh huy đồng thời, không quên chửi bậy Hứa Hệ thích ngủ. "Thiên sinh, ngay cái này ngủ đến cũng quá lâu. Ta đều nhanh chờ buồn ngủ." Võ Ảnh Tuyết nói như vậy, làm cái ngáp động tác, đỏ trắng giao nhau áo bảo đi theo nó kéo dài, vẫn cùng trong ký ức của Hứa Hệ đồng dạng trái dữ. "Xin lỗi, là lỗi của ta." Hứa Hệ cười lấy nói, không có cái lại cái gì. Hắn rõ ràng, hắn chính xác là ngủ đến quá lâu. Lâu đến đám người cầu hòa quân, cùng vì thế cố gắng của chúa, chờ đợi vô số cái ngày đêm. Cũng may, bi kịch đã kết thúc. Tất cả mọi người trùng phùng tại tốt đẹp thế giới hiện thực. Dừng lại, Hứa Hệ nói bổ sung, "Ánh Tuyết, cảm ơn ngươi đánh thức ta, vất vả ngươi." Hứa Hệ cảm ơn là như vậy đột nhiên, khiến thiếu nữ sững sốt một chút. Nàng bở môi hé mở, "Chà, còn tốt lắm. Ta cũng không có làm cái gì." Trong miệng Hứa Hệ cảm ơn, không chỉ là cảm ơn lúc trước kêu gọi, càng là tại Tạ tiểu nữ, tại Hứa Hệ, ngủ say, trong lúc đó dẫn dắt Cẩu Mã Quân, tiếp tục ngoan cường sống sót. Vợ Ánh Tuyết nghe hiểu tầng này lòng biết ơn. Không hiểu. Lỗ mũi hơi có chút cay mũi, mắt cũng có một điểm không thoải mái. Là bởi vì cái gì đây? Quân chúa cảm thấy, hẳn là lạnh lẽo đêm đông bị ánh lửa chiếu rồi cuối cùng đạt được ấm áp cảm giác hạnh phúc. Nàng lộ răng cười lấy, cố gắng hiện lộ ra một bộ không quan tâm biểu tình, cười hỏi Hứa Hệ tình hình gần đây. "Ta sao? Kỳ thực không có thay đổi gì, liền bình thường tu luyện cùng sinh hoạt, thỉnh thoảng thời điểm sẽ cùng Thánh Nưu trấn mọi người trò chuyện chút trời." Hứa Hệ cười lấy khẽ nói, nói nội dung đều là một chút bé nhỏ không đáng kể hàng ngày, nhưng quận chúa nghe tới rất nghiêm túc, nghe tới say sưa. Nghe tới Hứa Hệ đưa mọi người năm mới lễ vật thời gian. Võ ánhuyết cười lấy trêu chọc, "Tiên sinh, ta cũng muốn năm mới lễ vật, ngươi đến cho ta bổ đắp, không phải ta muốn phải xin khí." Thiếu nữ vui cười Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý vị, "Ngươi muốn cái nào?" Muôn gốc Tử Hứa Hệ trả lời, khiến Võ Ảnh Tuyết lần nữa sử sốt. "Cái nào? Đây là ý gì?" Rất nhanh, Võ Ảnh Tuyết biết được đáp án. Chỉ thấy Hứa Hệ lấy ra một mai nhận không gian, từ đó đổ ra rất nhiều vật phẩm, có trồng chất thạ đầy một chùm hoa giấy, cũng có đặc biệt chế tạo hoàn toàn mới chúng thương, thậm chí là một thân xinh đẹp quần áo. Rất nhiều đồ ra vật phẩm thật rất nhiều. Nhiều đến Võ Ảnh Tuyết thất thần. "Thiên sinh, đây đều là ngài chuẩn bị cho ta?" Nữ hài âm thanh mang theo mờ mịt. Hứa Hệ lắc đầu, "Cuối cùng ngươi không tại cái này." Ta cũng không biết cái kia đưa cái gì tốt, rước khoát đều chuẩn bị một chút, miễn cho ngươi không thích. Màn đêm phủ xuống, tinh không làm nổi bật ánh trăng ôn nhu, vạn vật trong bóng đêm yên lặng yên tĩnh thụ. Ngủ say mặt nước, lâu không thấy nổi lên vận sóng, luôn h ám vào trăng đêm thâm thủy bên trong. Võ Ánh Tuyết chưa bao giờ nghĩ qua, dù cho nàng không tại địa cầu bên trên, Hứa Hệ cũng có chuyện vọng nàng chuẩn bị lễ vật, đồng thời chuẩn bị nhiều như thế. Quả nhiên, Võ Ánh Tuyết cười lấy đối Hứa Hệ nói, tiên sinh liền là cái đại ngốc. Chỉ có ngu như vậy dựa, mới sẽ làm ra dạng này ngốc sự tình. Võ Ánh Tuyết hừ cười lấy, thu hồi trên mặt đất tất cả lễ vật. Tiên sinh tặng lễ vật, ta đương nhiên là tất cả đều muốn, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Yên tâm đi, tiên sinh, những lễ vật này ta cực kỳ ưa thích. Lưỡi khẽ nhả. Thường Hứa Hệ làm cái mặt quỷ. Thiếu nữ hiện thị rõ nhí nha nhí nhảnh. Theo sau, ánh mắt của nàng liếc nhìn bốn phía, theo những bách tính kia đưa tặng Hứa Hệ lễ vật bên trên, tinh thuần được kéo xuống một cái gà quay đùi gà. Kèm theo chân như bôi dầu thủy quang, ngụp nhỏ ngụp nhỏ bắt đầu nhai nuốt. Vô ánh tuyết tướng ăn so phía trước văn nhã rất nhiều, như đang tận lực duy trì cái gì. Hắn từ từ, không đủ còn có, Hứa Hệ cười lấy nhìn Vô ánh tuyết tướng ăn. Hắn chú ý tới Quấn chúa khẹo miệng dính điểm thiệt bọn, thế là dùng tay bao bọc thủy nguyên tố, nhẹ nhàng sượt qua quấn chúa gương mặt, thay nàng lau khẹo miệng dính mỡ. Nửa đêm là thâm thủy như vậy đến mức mặt người hiện ra ám đàm đen. Nhưng cầu hoạt quân dân chúng, đốt lên từng tòa nóng rực búp cháy thạch tháp, ánh lửa phản chiếu tại trên mặt người, hiện ra một mảnh chênh hồng. Vỏ ánh tuyết khuôn mặt cũng có chút bị ánh lửa nhiễm lên đỏ ửng. Ánh tuyết, có thể cùng ta nói một chút, tại ta ngủ thời điểm, đều phát sinh chút gì ư? Đợi đến đuổi gà ăn xong, hứa hệ mặt lộ hiếu kỳ, hướng vỏ ánh tuyết phát động hỏi thăm. Hắn đã từng hỏi qua đám người cầu hoạt quân Nhưng gầu hoạt quân Bách tính biết rất ít, chỉ nhớ chính mình bị Vô Ánh Tuyết phục sinh, không rõ ràng càng nhiều chuyện hơn. Nguyễn Cứ, Hứa Hệ quyết định hỏi một chút người trong cuộc, muốn biết Vô Ánh Tuyết là thế nào thành tựu chí cao. Mạc Ly Hải tử kia, một đường đều tại chém giết ma tu, cơ giờ cả thỉ là một mục tí thần, hai người con đường đều không đơn giản. Không biết, Ánh Tuyết bên này lại là dạng gì. Hứa Hệ hiếu kỳ chờ đợi quận chúa trả lời. Tiên sinh gọi ta, ta tất nhiên là muốn trả lời. Vô Ánh Tuyết không có cư tuyệt, tại đơn giản tổ chức phía dưới lời nói phía sau, tướng Hứa Hệ giảng thuật đến rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn phía sau cố sự dẫn dắt cầu hoạt quân rời khỏi yêu tộc nội địa, cùng võ giới nhân tộc đạt thành hợp tác. Trải qua trên trăm năm khổ tu, dẫn dắt cầu hoạt quân chém giết thanh long, ăn thanh long thịt, uống thanh long máu. Theo lấy võ ánh tuyết nói nội dung tăng nhiều, hứa hệ biểu tình cũng buộc phát hoài nghi nhân sinh. Hắn không phải không tưởng tượng qua. Võ ánh tuyết con đường là một con đường chém giết yêu ma, nhưng đây có phải hay không quá mức không hợp thói thường? Theo chém giết thanh long phía sau, võ ánh tuyết hỏa phong bộ pháp không thích hợp, lại là nội thiên địa vô hạn tồn tệ, lại là hấp thu thiên địa lý lẽ, nghiêm nhiên một bộ nhân vật chính cuốn mẫu. Không phải, cái này hợp lý ư? Lẽ nào thật sự muốn hắn chết, mới có thể kích phát người khác tiềm lực. Hứa Hệ trong gió lộn xộn, nghe tới vo ánh tuyết một thương chôn vùi võ giới yêu ma thời gian, hắn yên lặng xoay so sánh xuống, chính mình lúc trước mở ra tới thập vạn đại sơn con đường phía trước. Ánh Tuyết, tốc độ tiến bộ của ngươi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nữ hài biến đến cường đại như thế, thậm chí hơn xa tại chính mình, Hứa Hệ là cảm thấy cao hứng. Nhưng tại cao hứng rất nhiều, Hứa Hệ lại cảm thấy thế giới đối với hắn tràn ngập bất ý.